chương ba trăm chín mươi sáu thu phục long thú chương ba trăm chín mươi sáu thu phục long thú khương phong lập tức mừng rỡ như điên hắn nhưng là tại học viện trong tàng thư các một bản gọi kỳ vật chí trong sách nhìn qua tự nhiên hình thành loại không gian vật phẩm thế nhưng là cả thế gian hắn hữu đồng dạng là có cất giữ công năng nạp giới nguyên lý là dùng mịt dịu rèn đúc thành chức nhẫn lại khắc hoa trên không ở giữa pháp trận dung lượng lớn nhỏ bởi vì mịt dịu phẩm chất cùng pháp trận đẳng cấp khác biệt mà tồn tại khác biệt mà thuần tiên nhiên hình thành không gian vật phẩm nó cùng nạp giới có bản chất khác nhau đó chính là nó có thể cất giữ vật sống còn nữa nó dung lượng lớn nhỏ hoàn toàn là cố định không có khả năng thông qua thủ đoạn khác tiến hành cải biến nó đến cùng phải hay không đá không gian đâu khương phong trên ngón tay bước ra một giọt tinh huyết coi chừng đem nó nhỏ ở trên bảo thạch vây một tiếng trong đầu của hắn đột nhiên xuất hiện một cái xa lạ tràng cảnh tràng cảnh này chừng một ngọn núi cỡ như vậy hơn nữa còn có linh khí nồng nặc đập vào mặt đây tuyệt đối chính là một viên phẩm chất cao đá không gian viên bảo thạch này giá trị cũng tuyệt đối vượt qua hắn hiện hữu bất luận một cái nào vật phẩm lại cạch long thu chính nhắm mắt hấp thu lưu lại lý long huyết dịch căn bản không có chú ý tới khương phong biến mất một viên màu xanh thảm bảo thạch rơi trên mặt đất khương phong đương nhiên là tiến nhập Hết thể trước mắt đem hắn sợ ngây người. Thẳng tắp núi cao, thanh thúy tươi tốt rừng rậm, còn có một cái trình độ như gương hồ nước. Vạn vật nghẹn nào, tiên tĩnh như vẽ thật bất khả tư nghị. Trên đời vậy mà thật có loại bảo vật này. Có thời gian ta nhất định phải hào hào thiết kế một chút, đem nơi này cải tạo thành chính ta một cái tiểu thế giới đúng rồi. Khương Phong đem túi càn khôn đem ra, đem bên trong tức nhuyễn cùng La Phù huyết sắt thần một tấy ghép đến bên hồ trên một sườn núi. Lại khắp nơi vung xuống mấy vạn mai linh thạch thượng phẩm sau, hắn mới hài lòng lui đi ra. Mắt nhìn còn tại tu luyện long thú, Khương Phong cũng ngồi xếp bằng xuống ta cũng nên tăng lên một chút cảnh giới không phải vậy có lại nhiều đồ tốt cũng không giữ được nó vung tay lên xoát khương phong ở bên cạnh vùng đầy linh thạch tinh thần quyết cho ta hút bốn hai ngày sau khương phong mở hai mắt ra hắn dùng sức nắm chặt lại song quyền trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng nguyên anh cảnh trung kỳ bốn trăm không không không cân lực lượng các vị trí cơ thể đều có trên diện rộng đề cao đặc biệt là nguyên anh biến hóa Để Khương Phong cảm nhận được mười phần kinh ngạc đầu tiên, nó từ lúc đầu dưới bụng Huyệt Quan Nguyên di động đến bộ ngược Huyệt Thiên Trung, thể tích cũng thay đổi vì lúc đầu gấp hai. Thứ yếu, nó hiện tại tựa như một người nhân sâm, bộ mặt tản ra hồng nhuận vươn phất quang trạch, con mắt cũng từ lúc đầu đóng chặt trạng thái, biến thành nửa mở nửa khép, như là một cái đắc đạo cao tăng. Thứ ba, thân thể nó trung quanh tràn ngập bát thải vầng sáng, bây giờ trở nên càng thêm lộng lẫy, để cho người ta không có khả năng nhìn thẳng tiểu tử. Ngươi thật là một cái quái vật, tại ta niên đại đó cũng chỉ có thiên ma chi tử có thể cùng ngươi so sánh. Hàn Xương kiếm bên trong truyền đến cảm khái thanh âm lão đầu, đã tỉnh còn không có tấn cấp, cái này cộng tác viên kiếm linh từ khi khôi phục hóa thần cảnh sơ kỳ thực lực, đã rất lâu không có động tĩnh nào có dễ dàng như vậy, ta còn cần đại lượng linh hồn. Nếu như không phải kiếm của ngươi tấn cấp thiên giai, ta căn bản không có khả năng khôi phục. bất quá, ta ở chỗ này người thấy linh hồn hương vị rất mạnh, nói nói, kiếm linh lao đầu đột nhiên kích động lên, mang theo hàn sương kiếm trong sơn động bay tới bay lui đi. về sau chỉ cần là vô chủ linh hồn, tùy ngươi cấp đoạt, nhưng là tuyệt đối không có khả năng lạm sát kẻ vô tội. công tử, ta tuyệt đối sẽ không lạm sát kẻ vô tội lúc này. long thú tỉnh lại khí tức trên thân so trước kia mạnh không chỉ một lần, ta muốn lại cùng ngươi so một chút. tốt. khương phong nói, một quyền đánh tới. lần này khương phong không có sử dụng kỳ lần biến, mà là sử dụng cải tiến bản băng sơn quyền tam điệp lãng. long thú gặp khương phong đột nhiên động thủ, không dám có bất kỳ giữ lại, vớt phải vận đủ mười thành lực lượng nên đón tiếp lấy. bành, quyền trào rắn chắc đụng vào nhau. long thú trên vớt phải lực đạo như như bại sơn đảo hải hướng khương phong cố lực đạo kia nghiền ép lên đi. thế nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, hai cố lực đạo chợt nhất tướng gặp đối phương lực đạo đột nhiên biến mất. ngay tại hắn trong mê mang không biết làm sao đồng thời. Ba cố cùng bạo lực đạo như là sóng lớn mãnh liệt mà tới A Ba Long thú mang theo tiếng kêu kinh dị xuyên qua thác nước bay ra sơn độ bốn. Lại đi đi về trước hai ngày, thấy xa xa hai tòa ngọn núi giống một đôi sừng rồng một dạng cao cao đứng sừng sững lấy. Long đầu sơn đến, theo tầm long ký bên trong ghi chép, Diệp Hảo Long manh mối đến cái này gây mất tiểu giáp. Chúng ta chia ra tìm kiếm một cái huy động, tìm tới sau đến nơi đầy tụ hợp. Công tử, ta còn thực sự không nhớ rõ có như thế một cái huy động tồn tại. Bất quá ở đây ta rảnh, ta cái này đem nó tìm ra nói xong. Long thú rất nhanh biến mất. Vì ngăn ngừa đánh cỏ động rắn, Khương Phong không có sử dụng thần thức tiến hành dò xét. Hắn đầu tiên là hướng về bốn phía quan sát một hồi, sau đó quyết định một cái phương hướng mau chóng bay đi. Long Đầu Sơn, cao tới mấy ngàn thước, trên núi cây cối ung tùm, cổ đẳng cuốn quanh, khắp nơi đều tràn đầy khí tức thần bí. Khương Phong ở trong núi xuyên thẳng qua, trên đường đi phát hiện rất nhiều linh dược cùng kỳ dị linh thú, nhưng là đều không có dừng lại thu thập cùng bắt. Hắn rõ ràng, tiến vào cổ mộ mục đích là tìm kiếm long tộc di tích. Hắn leo lên một khối cao thạch, hướng phía dưới nhìn ra xa, chỉ gặp tại rừng cây cùng núi đá thấp thoáng bên trong, có một chỗ trên khe núi nổi trôi tốt tươi xương trắng hẳn là cái kia khương phong nhảy xuống tự thạch hơi phân biệt một chút phương hướng liền hướng phía bên trái đằng trước lặng lẽ tiến lên nước chừng qua hai phút đồng hồ phía trước liền muốn đến khe núi kia khương phong bỗng nhiên dừng bước lại hắn nghe được một trận ào ào tiếng nước tựa hồ có đồ vật gì ngay tại trong dòng sông đi ngược dòng nước hắn lặng lẽ tới gần trốn ở một tảng đá lớn phía sau thấy được một màn kinh người một đầu thô to như thùng nước mãng xả ngay tại trong sông bước lên đỉnh đầu của nó nâng lên lấy hai cái bao lớn trên người lân phiến chóc ra hơn phân nửa hiện đầy đạo đạo vết máu tại đối diện với của nó nam sắp lấy một cái cự đại thân ảnh chính là long thú ném không đầu hàng. Long thú mắt lộ ra hung quang, trong thanh âm tràn đầy bá khí. Mãng xà gầm thét, trong mắt lửa giận đại biểu cho sự phản kháng của nó, nhưng nó thương thế trên người thực sự quá nặng, căn bản vô lực phản kích đã ngươi không chịu đầu hàng, vậy ta liền không khách khí. Long thú vừa mới nói xong liền đã vọt tới mãng xà trước người, tay nâng chảo rơi, liền đập nát đầu lâu của nó công tử, ta lợi hại hay không? Long thú bên cạnh từ mãng xà bên trong xương sọ nhặt lên một viên hạt châu màu xanh, bên cạnh hướng về khương phong chỗ ẩn thân nháy nháy mắt người ta chỉ là đang thay đổi dao trong quá trình thực lực đại giảm, bị ngươi chiếm hết tiện nghi. Hắc hắc, công tử, cho, nói. Long thú đem viên kia hạt châu màu xanh đưa tới Khương Phong trước mặt, giao Long châu. Đối với tu luyện rất có ích lợi, công tử nhất định sẽ hứa thích. Khương Phong tò mò cầm qua hạt châu, chỉ cảm thấy vào tay lạnh buốt, lập tức cảm giác tâm như gương sáng cái kia công tử, ngươi không phải nói còn có khắc kinh hỉ cho ta không? Hách,ưởng cho ngươi nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Khương Phong đem giao Long châu thu vào, sau đó ném cho hắn một khối lý thịt rồng cùng một bình nhỏ lý long huyết, hy vọng sẽ có một ngày ngươi thật có thể phong vân tế hội kinh thiên biến, vừa gặp phong vân liền hóa rồng. Đa tạ công tử. Long thú biến trở về hình người, cung kính quỳ gối Khương Phong trước mặt, chảy xuống cảm kích nước mắt hắn không phải chân chính long tộc chẳng những long tộc không đồng ý hắn chính là những chủng tộc khác cũng sẽ đối với hắn xuất thân chẳng thèm ngó tới đi thôi phía trước hẳn là hang động lối vào chương ba trăm chín mươi bảy long tộc uy áp chương ba trăm chín mươi bảy long tộc uy áp đúng vậy công tử long thú đáp ứng một tiếng đem lý thịt rồng cùng lý long huyết toàn bộ ném vào trong miệng hướng về phía trước chạy tới lại dọc theo dòng sông đi trong chốc lát khương phong rốt cục nhìn thấy phía trước xuất hiện một cái cự đại hang động cửa hang tràn ngập nồng đậm sương mù thấy không rõ tình huống bên trong hang động này hẳn là diệp hảo long nói huyệt động kia đi chúng ta đi vào khương phong chào hỏi long thú một tiếng hai người ẩn nấp trụ khí hơi thở bước vào trong huy động hai người bọn họ không biết là bọn hắn mới vừa vào đi mặt ngoài động cầu liền đến một người người này là trúc dung trong tiểu đội một thành viên bọn hắn tiểu đội từ khi tiến vào thành mộ trừ săn giết mấy cái tứ ra yêu thú khác không thu hoạch được gì bất đắc dĩ vì đề cao hiệu suất trúc dung năm người chia ra hành động phân biệt hướng về năm cái phương hướng tìm kiếm tiến lên người này tên là trúc diễm là trúc dung bà con xa đường đệ hắn là bị long thú cùng mãng xà chiến đấu phát ra thanh âm hấp dẫn tới hắn mặc dù không có nhìn thấy chiến đấu trang diện nhưng trên mặt đất rơi xuống mãng xà lân phiến để hắn giật mình không nhỏ. Lớn như vậy Lân Tiễn, vậy cái này con mãng xà cảnh giới tuyệt đối tại tứ giai nhất tinh trở lên. Trúc Diễm Khẩn Trương nhìn xung quanh, vừa hay nhìn thấy ẩn vào trong xương mù hai cái bóng lưng. Hắn lặng lẽ đi theo, lúc này mới phát hiện ở trong xương mù ẩn giấu đi một cái đen như mực cửa hang. Không do dự, hắn cấp tốc ngưng tụ ra một cái hỏa điệu, nói mấy câu sau, hỏa điệu bay về phía bầu trời bốn. Trong hoạt động, Khương Phong hai người một bên tiến lên một bên coi chừng cảnh giới, ai cũng không biết có thể hay không đột nhiên từ trong bóng tối thoát ra một cái hung manh yêu thú đến. Hang động góc độ rất lớn, một mực nghiêng nghiêng đâm vào phía dưới công tử, nơi này mùi làm sao khó nghe như vậy. Long thú cao mày, lấy tay chăm chú che cái mũi suỵt, Nhỏ rộng một chút. Ngươi là không có nghe thấy mùi của chính mình. Hang động chỗ sâu nhất, một cái thon gầy hư ảnh ngồi xếp bằng. Trước người hắn để đó một cái hộp ngọc, trên hộp ngọc tích một tầng thật dày bụi đất, hiện nhiên thật lâu rồi đều không có người mở ra. Hư ảnh hai tay điên cuồng bấm niệm pháp quyết, từng đạo pháp quyết đánh vào trên hộp ngọc. Rốt cục, giang giác một tiếng, hộp ngọc từ từ mở ra, một bản sách mỏng cùng một viên nạp giới từ bên trong trôi nổi đứng lên. Sách mỏng phía trên ba chữ to tản mát ra kim quang chói mắt. Long thần quyết ha ha, chờ ta về sau tu luyện cái này cao vô thượng pháp thiên hạ lại không người là của ta địch thủ. hư ảnh trong mắt lóe lên một tia cùng nhiệt, đưa tay nắm chặt long thần quyết bắt đầu quan sát đứng lên cái gì. lại là long tộc dùng công pháp hư ảnh lúc sáng lúc tối, hiện nhiên tâm tình của hắn dị thường vẫn nộ vì cái gì? ta vì đạt được long tộc bảo tàng bị hủy diệt được thân, vì trốn tránh thiên đạo điều tra, tại cái này tối tăm không ánh mặt trời trong huyệt động ta vừa trốn chính là ngàn năm. thế nhưng là kết quả là lại đành phải một bộ vô dụng công pháp. vậy ta cần ngươi làm gì? nói, hư ảnh liền muốn xé nát quyển sách nọ kia. ngay lúc này thân sắc của hắn khẽ động, ha ha ha, trời không tuyệt đường người, rốt cục có người đến. lúc này thương phong đột nhiên dừng bước nhưng hai lắng nghe đứng lên công tử bên trong giống như có động tĩnh long thú cũng mở miệng nhắc nhở đi chúng ta đi xem một chút hai người tăng nhanh tốc độ hướng về hang động chỗ sâu nhất phi nhanh bốn ngoài hang động trúc dung nhận được trúc diễm truyền tin tìm đủ ba người khác phi tốc chạy tới trúc diễm bên trong là người nào là hồng sâm bọn hắn sao trúc dung hỏi không phải bọn hắn có hai người ta một cái cũng không biết trúc diễm ngồi bát ân có thể là từ cửa vào khác tìm đến mặc kệ chúng ta cũng nắm chặt đi vào nói xong trúc dung cái thứ nhất chui vào trong động bốn lại hướng phía dưới đi hai trăm Khương Phong hai người tới một cái rộng rãi không gian, xuống chút nữa không có đường diệp Hảo Long là gần người. Khương Phong lẩm bẩm nói, hắn thả ra thần thức hướng bốn phía tìm kiếm, chống rông cái gì cũng không có có người. Khương Phong giật mình, hắn đột nhiên cảm thấy gáy có người tại hướng hắn thổi hơi, không khỏi dọa đến hắn dùng mình. Hắn chợt hướng về phía trước nhảy một cái, quay đầu lại nhìn, chỉ gặp long thú chính một mặt mờ mịt nhìn xem chính mình đừng làm rộn. Khương Phong trừng long thú một chút, gia hỏa này nói đùa cũng không phân thời điểm, quá dọa người a, hắn còn không có quay đầu trở lại đến, gáy lại là một trận gió lạnh thổi qua không phải hắn. Khương Phong rốt cục tỉnh ngộ lại, nơi này còn có người thứ ba. Tử. Linh hồn của người này cường đại dị thường, ngươi phải cẩn thận kiếm linh lao đầu mở miệng nhắc nhở ân. Không nghĩ tới còn có khác thu hoạch, quá tốt rồi trong hư không chuyển tới một lão giả thanh em siêu. Một đạo bạch quang hiện lên, hàn Sương kiếm đã đâm xuyên một cái hư ảnh, đứng tại trên vách đá ha ha, tốc độ cũng không tệ, đáng tiếc đối với ta vô dụng. Khương Phong vang lên bên tai một cái chào phúng thanh em đối phương chẳng lẽ không phải người? Nghĩ đến cái này, Khương Phong trong lòng lại là giật mình, không nhìn thấy người ta, bộ này còn thế nào đánh? Có, Ngự lôi quyết. Khương Phong hai tay nhanh chóng biến ảo, lập tức trong toàn bộ không gian rơi xuống màu tím lôi ti, một chút dị thường cũng không có đây là có chuyện gì? trong hư không thanh âm kia lần nữa truyền đến, lại còn biết dùng lôi. bất quá như ngươi loại này cấp bậc pháp thuật tốt nhất vẫn là đừng có dùng, không dùng. có đúng không? cựu dương thiên diễm. rầm rầm rầm. từng đoàn từng đoàn ngọn lửa nóng bỏng bao vây toàn bộ không gian. cựu dương thiên diễm thế nhưng là gần với tam nguy chân hỏa tồn tại. chỉ chốc lát, vách đá bắt đầu có dấu hiệu hòa tan không sai. chiến kỹ này coi như qua loa. xem ta. thanh âm kia vừa dứt, không gian trên mặt đất đột nhiên bốc lên sấm bạch hỏa diễm a. Hư áo chi hỏa. tiểu tử, cháy mau. ngươi không phải là đối thủ của hắn. Kiếm Linh lao đầu thanh âm gấp rút chuyển đến. Đây chính là cùng ta Ngũ chân hỏa nổi danh linh hỏa, luận lực phá hoại đủ để phần thiên diện địa. Thế nhưng là đã chậm, toàn bộ không gian bị ngọn lửa đều nuốt hết người là chủ nhân. Long thú đột nhiên kêu một tiếng, lập tức hiện ra chân thân hử. Cuồng cho ngươi còn nhớ rõ ta, vậy mà giúp người ngoài tới đối phó ta, dạng này xuất sinh lưu ngươi làm gì dùng? Vừa mới nói xong, vô sổ sâm bạch hỏa diễm hướng về Long thú quét sạch mà đi. Long thú sợ người, hắn không nghĩ tới chủ nhân ngày xưa vậy mà vừa mới gặp mặt liền muốn đưa mình vào tử địa. Bất quá để cho người ta kinh ngạc chuyện phát sinh làm loại này hỏa diễm vọt tới long thú bên người lúc lại bị vô hình ngăn cản cũng không còn cách nào tiến thêm bởi vì tòng long thú trên thân phóng xuất ra một cỗ nhàn nhạt long tộc quỷ áp chương ba trăm chín mươi tám thiên tuyển chi tử chương ba trăm chín mươi tám thiên tuyển chi tử ngươi ngươi lại có long tộc huyết mạch một cái cơ hội trong suốt bóng người đột nhiên từ trong hư không dần hiện ra đến hắn nhanh chóng hướng về đến long thú trước mặt kích động nói ra có lỗi với thàn lan nhỏ ta là của ngươi chủ nhân a ngươi lại trở lại bên cạnh ta có được hay không long thú thân thể to lớn không ngừng hướng về sau lùi lại không không ta không biết ngươi Cái này còn nhớ rõ chính mình nhũ danh chủ nhân trước kia là cỡ nào tao nhã nhõn nhã, nhưng là bây giờ vậy mà trở nên lanh khốc vô tình như vậy tiểu giáp, không cần để ý hắn, hắn hiện tại đã không phải là người. Lúc này Khương Phong lao đến, toàn thân cao thấp tản ra màu tím đen tinh quang. Hắn đương nhiên biết rõ người trước mắt chính là Tầm Long ký tác giả, cũng là Long thú nguyên chủ nhân, Diệp hảo Long. Lao gia hỏa này vậy mà sống nhiều năm như vậy. Bất quá xem ra, hắn hiện tại chỉ là một cái linh hồn thể ha ha ha. Thật sự là trời cũng giúp ta, vậy mà đưa cho ta một cái tuyệt cao như thế nhục thân. Tới đi, thân thể của ngươi thuộc về ta để nó cùng ta cùng một chỗ chinh phục thế giới này đi. Diệp Hảo Long phát ra tiếng cười như cú đấm đều, chậm rãi hướng Khương Phong cùng Long Thú tung bay tới. Còn có ngươi thản làm nhỏ, ngươi nhìn, ta vì ngươi chuẩn bị gì lễ vật. Đây chính là Long tộc trí cường công pháp nói. Quyển tia trôi lơ lửng trên không trung, Long thần quyết như là mũi tiên nhọn bắn về phía Long Thú. Long Thú kinh hãi, trốn tránh căn bản không kịp, trong lúc bối rối xong trào toàn lực vung về phía trước một cái. Hai cỗ gió lốc như lao dịu giống như chúng mục tiêu Diệp Hảo Long. Nhưng điều hắn mắt trợn tròn chính là, cái này hai đạo công kích thấu thể mà qua, không có cho đối phương tạo thành một chút xíu ảnh hưởng định. Diệp Hảo Long ha ha cười một tiếng một sợi linh hồn như là một viên cương châm chui vào lòng thú trong não giống lòng thú một tiếng kêu đau sau đó ẩm vang ngã xuống đất quá mạnh Cương phong trao mày chỉ dựa vào một chiêu này chính mình liền khẳng định ngăn cản không nổi phải biết hiện tại lòng thú thế nhưng là tương đương với nhân loại hóa thần cảnh trung kỳ cực giả thế mà ngay cả diệp hảo long một chiêu cũng không tiếp nổi tiểu tử gia hỏa này là nét bàn cảnh tu vi cũng may nục thân không có không phải vậy hắn một quyền là có thể đem ngươi truy thành tặng bà kiếm linh lão đầu nghiêm túc nhắc nhở ngươi lão đầu này đừng nói hết những thứ vô dụng này tranh thủ thời gian thay ta nghĩ một chút biện pháp khương phong liếc mắt đều lúc này vẫn không quên đà kích chính mình ha ha đừng ngắm nội tiểu tử ngươi là người có đại khí vận cái ông mất ngựa làm sao biết họa phúc nói xong liền không có động tĩnh ngoa tạo cái này đều nói cái gì nha khương phong đột nhiên sinh ra một trận cảm giác bất lực cùng người ta kém ba cái đại cảnh giới một khi tinh lực hao tổn xong chính mình trong nháy mắt liền sẽ bị người ta đốt thành hư vô không nên phản kháng đem thân thể giao cho ta không tới ba năm thế giới này chính là của chúng ta Diệp hảo long cực kỳ dụ hoặc thanh em tựa như bài hát du con một dạng truyền vào khương phong lỗ thai khương phong giật mình vừa định khóa lại thất hải nhưng mà hay là đã chậm một bước một cỗ cường đại lực lượng linh hồn giống cường đạo một dạng vọt vào thức hải của hắn song Khương phong trong đầu mới xuất hiện hai chữ này đã cảm thấy từng đợt tinh thần hoảng hốt truyền đến lập tức cứng ở nguyên địa hoa ha ha đây là cái gì thức hải à quá hào hoa màu vàng thần thức kiếm thể mai hoa lộc không đối là bạch bạc trạch a bắt thải nguyên anh nguyên thần ngươi làm sao có thể nguyên anh cảnh liền ngưng tụ ra nguyên thần là nguyên thần thứ hai quá mẹ hắn khoa trương hỗn độn chi hỏa không tốt khi diệp hảo long phát hiện đoàn ngọn lửa màu vàng kia lúc sắc mặt đại biến vừa định đối với khương phong thức hải phát động công kích thế nhưng là đã chậm liền nóng trông ngươi tiến đến tại ta một mẫu ba phần đất còn chưa tới phiên ngươi dương oai nguyên thần thứ hai gắt gao nhìn chằm chằm diệp hảo long vung tay lên diện nó lập tức khương phong trong thức hải giấy lên ngọn lửa rừng rực ngọn lửa màu vàng a có chuyện hảo hảo nói không ta đầu hàng diệp hảo long không còn có vừa rồi phách lối liên tục cầu xin tha thứ bất quá đáp lại hắn là phô thiên cái điệm mà đến lửa cháy bừng bừng bốc cháy chỉ trong vòng mấy cái hít thở, khương phong trong thức hải liền an tĩnh lại chỉ còn lại có đại lượng trắng loãng như ngọc mảnh vụn linh hồn đại phân ta một chút đi, kiếm linh lão đầu lúc này vào vào, nhìn xem những cái kia phẩm chất cao mạnh vụ linh hồn, trong mắt phóng xạ ra tham lam ánh lửa một thành. đi nhanh lên, nguyên thần thứ hai lường kiếm linh lão đầu một chút, ghét bỏ dựng thẳng lên một ngón tay hai. được rồi, kiếm linh lão đầu vui vẻ thu hồi phân cho hắn một phần kia mà sau, cực nhanh quay trở về xương lạnh trong kiếm, có những này ta tấn cấp có hy vọng rồi. Khương phong không có để ý trong thức hại đây hết thảy, đó là nguyên thần thứ hai địa bàn, hắn sẽ xử lý tốt. hắn nhìn qua vẫn treo ở trong không khí cái bóng mở kia, toàn thân tràn đầy cảnh giới, chỉ là cái bóng mở kia đã cơ hồ trong suốt mà lại trên người uy áp cũng đã giảm bất rất rất nhiều hắn nhìn qua khương phong trong ánh mắt tràn đầy dãy ruột thật không nghĩ tới ngươi lại là thiên tuyển chi tử cũng được thế giới này là của ngươi nói xong bay một tiếng Diệp hảo long lựa chọn tự bạo lao đầu nhanh trời mưa thu y phục hiện tại khương phong rốt cuộc hiểu rõ kiếm linh lao đầu nói tới tái ông mất ngựa là cái gì hàm nghĩa nhưng mà ngay tại khương phong đi qua muốn nhặt lên trong hộp ngọc chiếc nhẫn kia lúc cách đó không xa truyền đến chút dung tiếng cười thật sự là hoàn gia ngõ hà khương phong ngươi để cho chúng ta thật tốt khổ a chương ba trăm chín mươi chín không biết có thể hay không kết giao bằng hữu chương ba trăm chín mươi chín không biết có thể hay không kết giao bằng hữu trúc dung ngươi thật đúng là âm hồn mất tán Khương phong trong lòng hơi hồi hộp một chút đột nhiên quay đầu chỉ gặp trúc dung đang đứng tại trên một tảng đá lớn cách đó không xa trên mặt mang treo tức dáng tươi cười trúc dung sau lưng còn đứng lấy ba người hai nam một nữ đều là khí tức cường đại mắt lộ ra hung quang còn thiếu một người Khương phong biết đối phương là năm người tiểu đội một người kia khẳng định liền tại phụ cận Khương phong không cần làm vô vị chống cự lần này ngươi là có chắp cánh cũng không thể bay trúc dung khoẹt miệng hơi bệnh, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ Hắn là muốn hấp dẫn Khương Phong lực chú ý, để cho vụng trộm đồng bạn đi lấy trong hộp ngọc viên kia nạp dưới. Lúc này, Khương Phong cũng tỉnh ngộ lại, vượt lên trước một bước đem hộp ngọc thu vào nạp dưới hử, "Chúc Dung, ngươi đừng cao hưng quá sớm, ngươi quên lần trước cánh tay của ngươi là thế nào rơi sao?" Khương Phong lanh tinh xuống tới, cưỡng chế lửa giận trong lòng, âm thầm vận chuyển chân khí, tùy thời chuẩn bị chiến đấu, "Ha ha, ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hôm nay, ta liền muốn để cho ngươi biết, cái gì gọi là tuyệt vọng." Chúc Dung cười lạnh một tiếng, giơ tay trước, lần trước bị trước mắt tiểu tử chém đứt cánh tay, về sau mặc dù lại tiếp trở về một đầu nhưng sỉ nhục này bị hắn coi là cả đời chỗ bẩn, bất luận kẻ nào cũng không thể đề cập. Trúc Dung hai tay kết ấn, trong miệng nói lầm bầm, trong khoảnh khắc, trong động phong vân dũng động, sóng nhiệt quay cuồng hỏa thần quyết, phượng vũ cửu tiên, nương theo lấy Trúc Dung quát to một tiếng, lửa cháy ngập trời tạo thành một cái dục hỏa phượng hoàng, hướng về Khương Phong quét sạch mà đi. Khương Phong không dám thất lễ, cấp tốc hướng về đằng sau phía bên trái phương tối lui. Mặc dù tình thế khẩn cấp, nhưng hắn đại não từ đầu tới cuối duy trì chừng đủ tỉnh táo, hắn sở dĩ hướng nơi đó lui lại, là bởi vì nơi đó không khí đột nhiên truyền đến một trận nhiễu loạn nguyên lai tại cái này mai phục ta đây. Khương Phong miệng lên vậy liền xin lỗi ầm ầm hỏa phượng tại khương phong phủ cận nổ tung ngọn lửa màu tím trong nháy mắt bao trùm mảnh khu vực này khương phong trên người màu tím đen lồng ánh sáng lóe lên một cái nhưng y nguyên căng cứng lên vững chắc xuống trúc dung hai mắt nhíu lại hắn không nghĩ tới khương phong vậy mà không sợ hắn tam muội chân hỏa cái này ta muội chân hỏa thế nhưng là hắn tấn cấp đến nguyên anh cảnh đỉnh phong sau do lúc đầu thiên hỏa tiến hóa mà đến hô một cái toàn thân là lửa thân ảnh từ trong hỏa diễm bay ngược mà ra sau khi hạ xuống ngay tại chỗ quay cuồng nhưng vẫn không có dập tắt mẹ nó trúc dung thật muốn chửi ầm lên người này lại là trúc diễm cùng tiến lên Khâu nhanh hơn một chút rơi hắn trên người hắn có bả bối, trúc dung hoàn mỹ để ý tới trúc diễm, thu hồi hỏa diễm, vung tay lên, dẫn đầu mặt khác ba cái thủ hạ hướng Khương phong đánh tới quần đùi sao, Khương phong trong lòng vui mừng, vơ song quyền nên đón tiếp lấy, hắn hiện tại hy vọng nhất chính là sát người vật lộn, bởi vì hắn tinh lực đã không nhiều lắm, đối phương còn có bốn người, liều công pháp chiến đấu kỹ là hạ hạ chi tuyển, phát huy nhục thân ưu thế mới là hợp lý nhất đấu pháp bành bành bành, Khương phong ngạnh chịu ba kích, đồng thời một quyền đánh bay một tên nam tử thống khoái, cương phong nuốt một cái vết máu ở khẽ miệng, nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi nam tử, trong lòng hào tình vạn triệu lần trước cùng trúc dung giao thủ là hắn cùng trần giang hải mấy người vây công người ta một người cuối cùng còn bị người ta đào tẩu lần này là chính mình một người đối mặt với đối phương năm người trong chớp mắt liền bị thương đối phương hai người lại không rơi xuống hạ phong cái này tiến bộ cỡ nào to lớn đủ để cho hắn tự hào hắn nhục thân quá mạnh dùng chiến kỹ trúc dung hô to một tiếng ngưng tụ ra một đầu hỏa long hướng khương phong thôn vẹ mà đi ngươi bây giờ coi như phòng ngự mạnh hơn chân khí cũng hữu dụng cho tới khi nào xong thôi đi hai người khác cũng đều xử xuất bản lĩnh giữ nhà ngưng ra một đầu lôi long một đầu phong long hướng khương phong quét sạch mà đi đến hay lắm khương phong nhìn thấy đầu kia phong long. Trong lòng vui mừng phong thần biến, lập tức, Khương Phong hóa vì một tôn cao hai trượng cự nhân, trong tay một thanh gió xoáy cự kiếm phóng xuất ra uy áp ngập trời một đao chém, gió xoáy trường kiếm giơ lên cao cao, hướng về đầu kia phong long chém thẳng vào xuống. Kiếm còn chưa tới, không gian chung quanh liền đã phát sinh nghiêm trọng vận biến ô. Phong long kêu thảm một tiếng, còn chưa kịp đối với Khương Phong phát động công kích liền bị chém thành hai mảnh. Cái này cũng chưa hết, Khương Phong há mồm trợn khẽ hấp, từ phong long trong thân thể tràn ra đại lượng điểm sáng ta áo nghĩa, phóng thích phong long người kia sắc mặt đại biến, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem điểm sáng bị Khương Phong hút vào trong miệng bành bành. Hỏa Long cùng Lôi Long đồng thời đụng vào Khương Phong trên thần, Khương Phong trực tiếp bị điện giật choáng ngay tại chỗ đưa ta áo nghĩa đến, một bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại Khương Phong trước mặt, một thanh sáng như tuyết truy thủ mãnh liệt đâm tới Hàn sương coi chừng. Thế nhưng là lời còn chưa dứt, người này đầu liền đã lăn xuống trên mặt đất tiểu tử, ta Hàn sương nhớ kỹ ngươi, một đạo lưu quang từ đây người mi tâm bay ra, hướng về ngoài động cực tốc bỏ chạy. Thế nhưng là, vừa tới cửa hang liền bị một người đập thành mảnh vỡ, ta giống như tới trúng đâu, đang khi nói chuyện, một cái 24-25 tuổi nam tử bước tiến đến, chính là Thiên Thủy Đế quốc Hồng Sâm nha ơi. Chúc dung Tình huống của các ngươi không tốt lắm a người tới thấy một lần trúc dung lập tức mở miệng châm chọc đạo hồng sâm ngươi bất ở chỗ này âm dương quay khí có bản lĩnh ngươi đi lên thử một chút ngươi chưa hẳn chính là đối thủ của hắn trúc dung ánh mắt lấp lóe đem thụ thương đồng bạn kéo đến trong góc không không ta sao có thể đoạt quân từ chỗ tốt chỉ cần ngươi không có rời khỏi ta sẽ không tham dự hồng sâm nhìn một chút đã khôi phục trạng thái bình thường thương phong nhẹ gật đầu quay người đối với trúc dung nói ra hồng sâm chúng ta đều là thần hòa đại lục liên thủ như thế nào cái này thương phong đã là nọ mạnh hết đà bắt lấy hắn lấy được đồ vật ngươi sáu ta bốn như thế nào chúc dung trên thân lại bắt đầu phóng xuất ra khí tức cường đại hắn là khương phong thiên võ đế quốc khương phong hồng sâm ánh mắt khẽ giật mình từ trên xuống dưới đánh giá đến khương phong đến không sai chúng ta nơi này có nhiều người như vậy bắt lấy hắn không nói chơi hồng sâm lông mày nhớ lên ha ha ta sẽ không liên thủ với ngươi Ngươi bảy ta ba hồng sâm vẫn như cũ lắc đầu ngươi muốn như thế nào chúc dung căm tức nhìn hồng sâm ta hồng sâm là người giảng đạo lý nếu như khương huynh không có thực lực thu hoạch được bảo vật chúng ta sẽ không bỏ qua cơ hội này nhưng hiện tại xem ra hiển nhiên hắn đã bằng sức một mình giải quyết vấn đề vậy ta làm sao có thể cường thủ hào đoạt đâu nói hồng sâm đi đến khương phong trước mặt chắp tay khương hình tại hạ là thiên thủy đế quốc tam hoàng tử hồng sâm nghe đại danh đã lâu không biết có thể hay không kết giao bằng hữu khương phong sững sở thực sự nghĩ không ra đối phương trong hồ lô muốn làm cái gì ông quyền nói nguyên lai like là tam hoàng tử giá lâm ta khương phong thảo dân một cái làm sao dám tùy tiện trèo cao ha ha khương huynh đại danh thiên thủy đế quốc ai ai cũng biết tại hạ đã sớm muốn kết giao một phen ngày nào rảnh rỗi hoan nên đến thiên thủy đế quốc làm khách nói xong hồng sâm đầu cũng không trở về rời đi chương bốn trăm thân hỏa đế quốc tuyên chiến bốn không không trương cầu cổ vũ trương bốn trăm thần hỏa đế quốc tuyên chiến bốn không không trương cầu cổ vũ hử không có trí khí đồ vật về sau lại tìm các ngươi tính sổ sách trúc dung thầm mắng cùng đồng bạn liếc nhau một cái cùng tiến lên vừa mới nói xong nữ tử kia đồng bạn lần nữa triệu hồi ra lôi long nhào về phía khương phong trúc dung do dự một chút hai tay bắt đầu nhanh chóng bấm niệm pháp quyết theo từng cái phức tạp chỉ ấn tới ra một cây thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa trường kích từ trúc dung đỉnh đầu hiện hiện mà ra ngươi khẳng định muốn sử dụng nó sao Chúc dung trong đầu một thanh âm như hồng trung gõ văn là Chúc dung cắn răng gật đầu nói kích này vừa ra nếu như không thắng ngươi làm mất đi có được tư cách của nó Ngươi xác định sao? Xác định. Gặp thanh âm kia không nói thêm gì nữa, Trúc Dung hai tay mở ra, thanh kia hỏa kích vững vàng rơi vào trong tay của hắn. Lập tức, một cố khí tức cuồng bạo tràn ngập toàn thân của hắn, ha ha. Chịu chết đi! Nói xong, Trúc Dung một kích hướng Khương Phong đâm tới hỏa thần song long giận. Giống. Giống, Hai tiếng long ngâm vang vọng hăng động, chấn động đến vô số hòn đá đổ rào rào rơi xuống. Hai đầu như thực chất hỏa long từ mũi kích bay ra, hướng về Khương Phong bay nào mà tới ngọa tảo. Giá hỏa này đi rồi. Khương Phong hơi nhún mày, nhìn qua đằng đằng sát khí lôi long cùng hỏa long, hét lớn một tiếng, kỳ Lâm biến. Chỉ một thoáng. Kương Phong toàn thân kim quang đại tác, một đầu to lớn kỳ lân hư ảnh đem hắn bao phủ trong đó ầm ầm, lôi long cùng hỏa long đụng vào kỳ lân hư ảnh phía trên, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh, toàn bộ hang động cũng vì đó rung lên dậy. Nhưng mà, kỳ lân hư ảnh vẹn vẹn lắc lư một cái, liền lông tóc không tổn hao gì đem tất cả công kích đều hóa giải cái này sao có thể? Trúc Dung hai mắt trợn lên, một mặt khó có thể tin biểu lộ ngươi là kỳ lân tộc, sư phụ của hắn nói qua, sử dụng chiến hình chỉ có cùng tự thân huyết mạch đồng nguyên đồng tông, mới có thể làm chiến hình này uy lực tăng gấp bội. Màương Phong triệu hồi ra kỳ lân hư ảnh, uy lực nào chỉ là tăng gấp bội? Nó tựa như là một cái chân chính kỳ lân hung thú thôn vệ. Khương Phong không để ý tới hắn, tay trái nắm tay, tay phải mở ra, một khí thế bảng bạc từ hắn thể nội phun ra ngoài. Kỳ Lân Hư ảnh phát ra dung trời gào thét, một cỗ cường đại hấp lực từ Kỳ Lân Hư ảnh bên trong bạo phát đi ra, đem trong không khí tràn ngập hỏa nguyên tố cùng lôi nguyên tố toàn bộ thôn vệ. Sau đó Khương Phong tay phải hướng vào phía trong vừa thu lại, tay trái bỗng nhiên hướng về phía trước đẩy, quát to một tiếng, rong huyết!" Chỉ thấy Kỳ Lân Hư ảnh chợt mở ra miệng to như chậu máu, hướng về쪽 dung hai người phát ra một đạo màu đỏ như máu âm bà công kích. Chúc Dung cùng nữ tử kia đồng thời sắc mặt đại biến, cảm giác mình nhiệt huyết sôi trào, trong thân thể hỏa chi áo nghĩa cùng lôi chi áo nghĩa lại muốn rời khỏi thân thể không tốt. Hỏa thân phần thiên quyết. Chúc Dung cơ trong tay hỏa kích, hướng về Kỳ Lân Hư ảnh xa xa vùng đi. Lập tức, trong huyệt động ánh lửa đại thịnh, Kỳ Lân Hư ảnh bị mấy chục cái hỏa nha vây quanh lôi động cựu thiên, nữ tử kia cũng nắm lấy cơ hội, phóng xuất ra mấy chục đạo thiên lôi, đem Khương Phong cùng Kỳ Lân Hư ảnh bao phủ tại trong lôi hải hồ. Chúc Dung cùng nữ tử đồng thời nhẹ nhàng thở ra, rốt cục tại chính mình chân khí dùng hết trước đó, giải quyết chiến đấu. Lần này Khương Phong hẳn là vô lực hồi thiên đi. Giống Trong huyệt động truyền đến một tiếng gầm rú, mấy chục cái hỏa điệu bị đồng thời đánh bay. Kỳ Lân Hư Ảnh trong miệng ngậm lấy hai cái hỏa điệu vọt ra, toàn thân bốc lên hừng hực ánh lửa ha ha. Trúc Dung gặp Kỳ Lân Hư Ảnh vừa lao ra liền bị lôi điện định trụ, nhất thời vui vẻ cười ha ha khư phong, cùng ta đấu, ngươi còn kém một chút, nói, một kích chạm tại Kỳ Lân Hư Ảnh trên đầu. Giờ phút này, Khư Phong đầy người lôi điện, nhìn qua Trúc Dung điên cuồng biểu lộ, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ thu. Chỉ thấy Kỳ Lân Hư Ảnh dũng nhiên nổ tung, cùng những cái kia hỏa điệu cùng một chỗ tiêu tán ở trong không khí, ngươi còn có cái gì át chủ bài? Đều xuất ra đi. Trúc Dung liếc nhìn Khương Phong, Đối phương mặc dù khó chơi, nhưng kẻ thắng lợi cuối cùng hay là thuộc về chính mình. Hắn hướng về bên cạnh nữ tử cười cười, người đi đem hắn nạp dưới lấy tới, chứ không nên giữ hắn. Nếu chính mình thắng, thu hoạch chiến lợi phẩm chính là đương nhiên Tam hoàng tử, có điểm gì là lạ nữ tử không chớp mắt nhìn chằm chằm Khương Phong, kinh nghi nói. Chỉ thấy Khương Phong trên người lôi điện đang lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ biến mất. Xoát. Sau một khắc, thân ảnh chỉ chợt lóe, Khương Phong liền xuất hiện ở nữ tử trước người. Vanh một tiếng nhẹ vang lên, Khương Phong nắm đấm đã nhẹ nhàng in lên đối phương bên trái. Tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức cực hạn. Đối phương ngay cả một chút thời gian phản ứng đều không có nữ tử lão đảo mới bước, một đầu mới ngã xuống đất, thân thể bắt đầu tràn ra đại lượng điểm sáng màu tím, toàn bộ bị Khương Phong thu nhập thể nội ngươi. Trúc Dung Đại Hải vội vàng phi thân lui lại. bất quá, không đợi hắn chạy ra hang động này lối vào, cánh tay trái của hắn lại một lần nữa rơi xuống đất Khương phong. không báo thủ này, thế không làm người. Trúc Dung lại trốn, trên đất cánh tay vẫn như cũ không dám nhặt về bịch. Khương Phong ngồi sập xuống đất, mệt mỏi muốn ngủ. tại cung Diệp Hảo Long lúc giao thủ, thức hải của hắn liền nhận lấy kịch liệt chấn động, ngự kiếm chi thuật cũng không dùng được. vừa rồi sợ Chúc Dung đào tẩu hắn mới liều mạng xử suất một kiếm cho tới bây giờ đại não còn một mảnh anh minh nhất định phải lập tức rời đi nơi này khương phong hít sâu một hơi thân thể của hắn đã đạt đến cực hạn nếu như lại có cường địch xuất hiện hắn sẽ không cách nào ngăn cản khương phong đem long thú thu vào đá không gian lại khởi xuống mấy người nạp giới liền cấp tốc rời đi hang động hắn không biết là hắn vừa mới rời đi nửa khắp đồng hồ liền có vài chục cái nguyên anh cảnh cường giả vọt vào thạch mộ cũng tiến thẳng vào trong huy động tại tỉ mị tìm một lần sau mấy người này mới cóng lên người bị thương không cam lòng rời đi bảy ngày sau khương phong cùng long thú từ pháo đại cung điện dưới đất đi vào trong đi ra lúc này, thương phong bộ dáng mặc dù không có cải biến, nhưng trên thân lại tản mát ra một loại xuất trần thần vận. Lần trước chiến đấu, để hắn thu được không ít gió chi áo nghĩa, lôi chi áo nghĩa cùng hỏa chi áo nghĩa, cái này khiến hắn có thể cảm nhận được rõ ràng trong không khí những nguyên tố này thân thiết đáng giá nhất nhất lên chính là thương phong tại hộp ngọc viên kia trong nạp giới thu được đại lượng chân long tinh huyết cùng chân long xương, chân long thịt, mà những này cũng đã trở thành bảy ngày thời gian bên trong, hắn cùng long thú mỗi ngày nha tiến lên rời đi. Tại xích long sơn mạch đã dừng lại mười ngày nên đi thủy âm sơn, Thành mộ bên ngoài không có mưa hay, trong dự đoán đại chiến sẽ không phát sinh khương phong căng cứng thần kinh lập tức trầm tĩnh lại tiến vào thạch mộ năm người hai chết ba thương thần hỏa đế quốc chịu ăn ngậm bù hòn này sao hiển nhiên sẽ không ngay tại khương phong vừa mới rời đi xích long sơn mạch thần hỏa đế quốc thế mà nhìn trời võ đế quốc bắt đầu một cuộc chiến không báo trước chương bốn trăm linh một mau tới bắt được ta đi chương bốn trăm linh một mau tới bắt được ta đi chiến tranh bắt đầu thần hỏa đế quốc liền lấy xích long sơn mạch là dựa vào đối với khoảng cách gần nhất vọng Nguyệt thành phát động tập kích bất ngờ chiến chỉ dùng nửa ngày thời gian liền chiếm lĩnh vọng Nguyệt thành cũng tàn sát bao quát thành chủ ở bên trong hơn ba trăm tên tướng lĩnh lúc này trong đế đô Thượng quan Kim Hồng cùng Đông Phương Lãng ngay tại chỉ đạo cuối cùng hai tên hóa thần cảnh trung kỳ tân cấp. Lần này Khương Phong cho 50.000 linh tinh, tổng cộng để Thiên Võ Đế quốc ra đổi 12 vị hóa thần cảnh hậu kỳ cường giả quốc sư. lần này chúng ta Thiên Võ Đế quốc rốt cuộc không cần e ngại thần hỏa đế quốc. Thượng quan Kim Hồng cười đối với Đông Phương Lãng nói ra, Khương Phong là của ngươi con rể, ngươi cảm giác hắn làm người như thế nào? Đông Phương Lãng tay nhặt sợi dâu trầm ngâm một lát, bên trong tình trung địa có thể phô thác. Thượng quan Kim Hồng nhẹ gật đầu, tiếp lấy lại hỏi, về sau sẽ như thế nào? Theo ta thấy, 2 năm đằng sau, hạ giới đem không người là đối thủ của hắn, cũng bao quát người ta ha ha người lão gia hòa này đối với mình con rể thật sự là không tiếc ca ngợi ha thượng quan kim hồng cười một tiếng ngẩng đầu nhìn bầu trời bất quá ngươi hay là bảo thủ ta cho là không cần hai năm một năm một năm sau hắn đem hoàn toàn siêu việt người ta tựa như trên trời này thái dương khiến cho mọi người nhìn lên thương phong sau khi trở về ta muốn đối với hắn tiến hành phong thưởng ban thưởng hắn đối với đế quốc làm công hiến Đông phương lãng nhẹ gật đầu đây là hẳn là càng sớm bố cục thu hoạch càng lớn các loại có một ngày chúng ta rời đi dù sao cũng phải có người đứng ra thủ hộ thiên vô đế quốc ha ha ha người hiểu ta quốc sư cũng ngươi cảm thấy phong hắn cái gì tốt đâu phong vương hai người đang nói có người đến báo vậy hạ thần hỏa đế quốc đối với ta đế quốc bắt đầu một cuộc chiến không báo trước bọn hắn đã chiếm lĩnh vọng người thành mà lại mà lại cái gì thượng quan kim hồng giận dữ mà lại giết chết tất cả tướng lĩnh đem bọn hắn đầu toàn bộ bị treo ở trên công thành Hỗn đản thượng quan kim hồng đằng đến từ trên ghế đứng lên toàn bộ trong diễn võ trưởng thổi lên tàn phá bừa bãi quần phong bốn ba ngày sau thương phong đã tới thúy âm sơn bên dưới Thủy âm sơn núi không lớn cũng không cao cho người ta một loại rất phổ thông cảm giác ngược lại là trên núi mọc đầy cây cối ánh mặt trời căn bản chiếu không tới dưới cây một trận gió thổi tới nhàn nhạt, nhạt trong mùi thuốc sen lẫn một tia gây mũi mùi, mùi lại đi chúng ta lên đi xem một chút khương phong chào hỏi long thú một tiếng hướng về trên núi đi đến vừa bước vào sân lâm khương phong cũng cảm giác một cố ý lạnh từ lỗ chân lông xông vào thể nội sau đó đi qua huyết dịch hướng chạy trái tim có chút ý tứ cái này hiển nhiên là trong núi rừng không khí bị người hạ độc không lâu sau sương lên khương phong bắt đầu cảm giác đầu váng mắt hoa còn bên cạnh long thú lại như cái người không việc gì một dạng có long tộc huyết mạch chính là không tầm thường. không hưởng công những ngày này chân long thịt cùng chân long máu đồ khi đi đến giữa sân núi lúc khương phong khẽ quát một tiếng cùng long thu cùng một trâu ngã rầm trên mặt đất không bao lâu trong sương mù chui ra bốn người dựng lên hai người bọn họ lại ẩn vào trong sương mù trong một gian phong nhỏ một người trung niên cẩn thận ngắm nghĩa trên đất khương phong hai người khi hắn nhìn thấy khương phong trên tay cao cấp nạp giới lúc nhãn tình sáng lên đi đem nạp giới hai xuống hai người đáp ứng một tiếng ngồi xổm xuống liền muốn đậu thủ thế nhưng là phí hết nửa ngày kình chiếc nhẫn kia tựa như sinh trưởng ở khương phong trên tay đường chủ cái này phế vật. tránh ra phân chỗ tốt lúc các ngươi so với ai khác khí lực đều lớn nói người đường chủ kia đi vào khương phong bên cạnh một thanh liền nắm lấy viên kia nạp giới thế nhưng là coi như hắn sử suốt toàn bộ sức mạnh viên kia nạp giới vẫn là không nút nhích cầm nào đến vị đường chủ này thẹn quá hóa giận chính mình thế nhưng là đường đường nguyên anh cảnh trung kỳ cường giả ở trước mặt thủ hạ xấu mặt sau này mặt mũi này còn cần hay không Bành, hắn vừa nói xong trên đất khương phong một thanh liền kẹp lại cổ của hắn ta bản ý là tìm đến doãn xuân lai tính sổ thế nhưng là chính ngươi nhất định phải đụng vào nói doãn xuân lai ở đâu ta không biết giam giac khương phong hơi chút dùng sức liền bóp nát cổ của hắn ngươi tới nói khương phong lại nắm qua một người đệ tử khác ta tên đệ tử này còn mộng bước đây mới từ dưới núi đem hai người kia bắt đi lên người này liền đem đường chủ giết đi răng rắc lại là một tiếng văng giòn thi thể ném tới trên mặt đất thái mặc chít chít ngươi tới nói khương phong lại nắm qua một tên đệ tử tên đệ tử này lúc đầu mới vừa rồi là muốn chạy trốn thế nhưng là bị nhân cao mã đại long thú một quyền đánh trở về ở sau núi gặp chạy trốn vô vọng tên đệ tử này lập tức mau trả lời đạo mang ta đi tìm rắc. Long thú học lấy khương phong dáng vẽ đem còn lại hai tên đệ tử toàn bộ trục chết. Hậu sơn có một chỗ trang viên, độc ảnh tông tông chủ doãn xuân lai đang cùng một cái người thần bí nói chuyện với nhau. Tạ đường chủ, huyền thiền tông đại tông môn như vậy đều bị tiêu diệt, ngươi tại sao phải coi trọng chúng ta loại này đi chạy cửa tiểu bàn phái? Doãn bang chủ không cần quá khiêm tốn, các ngươi độc ảnh tông mặc dù không lớn, nhưng chế tạo đồ vật ta cảm thấy rất hứng thú. Các loại huyết y cửa nghiên cứu ra ta muốn phối phương, các ngươi liền có thể chế tạo ra đối với chúng ta có càng tác dụng lớn hơn cho đồ vật. Thế nhưng là, tạ đường chủ, ngươi cho chúng ta thẻ đánh bạc giống như thiếu một chút. Ha ha, doãn bang chủ yên tâm chỉ cần bắt được Khương Phong, thiên hạ chính là chúng ta. Đến lúc đó, người Vinh Hoa Phu Quý có thể đụng tay đến, chính là đi thượng giới cũng không phải là không thể được. Thật. Doan Xuân Lai lập tức ngồi ngay ngắn. Vinh Hoa Phu Quý, hắn hiện tại liền không thiếu. Thế nhưng là thượng giới, lại không phải người nào muốn đi liền có thể đi. Nơi đó khẳng định lại là một cái khác thiên đường đương nhiên. Chúng ta tới hạ giới, chỉ vì Khương Phong. Phối chế loại thuốc này, cũng là vì Khương Phong. Cái này Khương Phong vì cái gì như thế để cho các ngươi huy động nhân lực? Ha ha, cái này ngươi không cần quan tâm, ngươi chỉ cần theo ta nói đi làm là được rồi. Ta Doãn Xuân Lai lắc đầu, bắt một cái Khương Phong cần phải phí lớn như vậy kinh sao? Nếu như hắn dám đến chúng ta độc ảnh tông, ta dùng một ngón tay liền có thể bắt hắn lại. Suy, tiếng nói của hắn vừa dứt, một thanh phi kiếm liền đã đem hắn đính tại trên ghế ta tới. Mau tới bắt được ta đi. Chương 402, nghiền ép. Chương 402, nghiền ép. Doãn Xuân Lai mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, túi đầu nhìn xem trước ngực lỗ máu, tựa hồ còn chưa tin phát sinh trước mắt hết thể hay. Doãn Xuân Lai chợt đứng lên nhìn về phía ngoài cửa, đồng thời lấy ra một viên đan dược thoa lên trên vết thương. Khương Phong tại ngoài ba trượng hiện ra thân thể nhìn xem Doan Xuân Lai tại cho mình trị thương, hơi nhúm mày, ngươi đạo đi sai lệch, nghĩ không ra tâm của ngươi cũng để sai chỗ. ngươi là Khương Phong, ngươi tại sao muốn ám toán ta? chúng ta không có khúc mắt đi. Doan Xuân Lai vết thương đã đình chỉ đổ máu, trái tim của hắn ngoài ý muốn sinh trưởng ở bên phải trước kia chúng ta chỉ có thể coi là da cựu, nhưng là hiện tại còn muốn tăng thêm quốc hận. Khương Phong lánh băng băng mà nhìn xem Doan Xuân Lai, hắn không cùng đối phương nói quỷ Doanh Tông sự tình, bởi vì không cần đến, đối phương hiện tại làm hết thảy, đã muôn lần chết khó tử. loại người này so quỷ Doanh Tông đáng hận hơn càng nên giết tiểu giáp, mau tới. Chúng ta một người một cái, nhìn xem ai trước hết giết đối thủ, thế nào? Đi. Ta như thắng, ngươi thịt muốn xen vào no bụng, xông vào trong phòng long thú hét lớn một tiếng, khôi phục bản thể, hướng về một bên tạ đường chủ bộ nào đi qua không, có vấn đề, ta muốn thắng, ngươi để cho ta cưới ngươi về đế đô. Khương Phong một tiếng cười khẽ, trong nháy mắt xuất hiện tại Doãn Xuân Lai trước mặt băng sơn quyển, nhị trọng sóng. Bây giờ Khương Phong lực lượng thế nhưng là đạt đến kinh khủng 400, không không không một quyền này đánh tới, âm bạo sinh ra khí lưu lập tức đem trong phòng bảy biển nát thành bột mịn mạnh như vậy. Doãn Xuân Lai quá sợ hãi. Hắn là hóa thần cảnh sơ kỳ, Mặc dù còn không có tu luyện tới hóa thần cảnh trung kỳ, nhưng hắn lực lượng cũng đạt tới 600. Không không không cần. Bất quá, trên người hắn có tổn thương, cũng không dám cùng Khương Phong liều quyền, thân thể lõe lên một cái, liền thoát ly Khương Phong phạm vi công kích. Hắn là tránh qua, tránh né, nhưng hắn sau lưng mặt tường kia, lại bị quyền phong đánh cho vỡ nát ngàn độc truy hồn. Doãn Xuân Lai không chút suy nghĩ, trở tay liền ném ra một thanh độc phấn. Cái này Khương Phong tốc độ quá nhanh, vì phòng ngừa hắn đuổi theo, hắn nhịn đau dùng một thanh thật vất vả mới luyện thành độc phấn. Khương Phong cũng không có đuổi theo, hắn phát hiện Doãn Xuân Lai tốc độ một chút không thể so với chính mình chậm nghe độc ảnh tông danh hảo nghĩ đến đối phương trên thân pháp cũng có chỗ độc đáo khương phong cười lạnh một tiếng thân thể đằng không mà lên hai tay nhanh chóng bóp ra chỉ ấn chân khí trong cơ thể phô thiên cái địa bạo dũng mà ra hắn muốn làm gì doan xuân lai ánh mắt ngưng tụ chợt toàn thân chân khí cổ động hóa thần cảnh đặc thù khí thế mênh mông không giữ lại chút nào buộc phát đi ra ngươi làm một cái kiếm tu lại bỏ qua dùng kiếm mặc cho ngươi lợi hại hơn nữa chiến ký tại hóa thần cảnh trước mặt vẫn là gà đất chó sành không chịu nổi một kích, có đúng không vậy ta liền để ngươi xem một chút ai mới là gà đất chó sành nói khương phong bước ra một bước liệt thiên chỉ. Một chỉ kinh phong vũ. Thủy Âm Sơn, Hậu Sơn đột nhiên mây đen che trời, một trận cuồng phong thổi qua, hạt mưa lớn chừng hạt đậu từ không trung rơi thẳng xuống tới. Sau đó bầu trời chợt tối sầm lại, mây ngông như biển thiên địa linh khí lại bị khương phong cực tốc hút vào giữa không trung, tan vào tầng mây dày đặc bên trong ầm ầm. Một cây đen kịt cự chỉ đâm thủng tầng mây, mang theo khí thế kinh người hướng phía phía dưới doãn xuân lai bạo ngược xuống đây là toàn bộ độc hành tông tất cả đệ tử đều bị hậu sơn dị tượng kinh động đến, nhao nhao buông xuống trong tay công việc hướng sau núi chạy tới. Tạ đương chủ cũng là giật nảy cả mình, bất quá lập tức liền bị long thú công kích hấp dẫn ra hỏa này đến cùng là lai lịch thế nào? một cái nguyên anh cảnh trùng kỳ công kích vậy mà có thể phát ra mạnh như vậy uy thế. Doãn Xuân Lai hai mắt dữ tợn, nhìn qua giữa không trung phía trên Khương Phong lù lùm mà đứng ngử. Tiểu Bối, ta hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút độc ảnh tông tuyệt học, mặc cho ngươi mạnh hơn chiến ký tại Hóa Thần Cảnh trước mặt cũng là không chịu nổi một kích. Nói, Doãn Xuân Lai toàn thần khí thế biến đổi, trên người áo bào không rõ phồng lên đứng lên, một cỗ ngập trời sát khí xông thẳng lên trời vạn cổ thực trời. Bảnh. Doãn Xuân Lai trên người áo bào nổ tung, từng luồng từng luồng màu xanh biết hơi khói từ trong thân thể của hắn trôi ra, cấp tốc hướng bốn phía quét tán đây là vật gì? Khương Phong roi mắt nhìn lại phát hiện đó cũng không phải hơi khói mà là từng cái cực nhỏ mọc ra cánh phi trùng chỗ đến tận thành hư vô công tử đây là cổ trùng quá dọn người thương phong trong đầu chuyển đến tiểu mai tiếng kinh hô sâu độc đúng vậy công tử có sâu độc có thể dùng đến khống chế người có sâu độc có thể thôn vệ hết thể đúng lúc này doan xuân lai hướng về phía trên một chỉ hét lớn một tiếng đi chỉ thấy những cổ trùng kia như ong vỡ tổ bình thường phô thiên cái địa hướng về cây kia cự trị bay đi suy suy suy những cổ trùng kia tiếp xúc cự chỉ tương đương một bộ phận bị cự chỉ uy thế nghiền nát, nhưng càng nhiều hơn chính là bám vào tại cự trên ngón tay, bắt đầu nhanh chóng cắn nuốt ngọa tảo. Khương Phong giật mình. Mới một lát sau, tây kia cự chỉ liền bị cắn nuốt hết một nửa. Còn lại một nửa cự chỉ cũng bắt đầu có khuynh hướng hư hỏng ha ha. Tiểu Bối, thấy được chưa, đây chính là hiện thực. Mặc cho ngươi mạnh hơn chiến kỹ, trước thực lực tuyệt đối đều là phụ vân. Doãn Xuân Lai cuồng ngạo tiếng cười to ầm vang vang lên, tại giữa sơn cốc vang vọng thật lâu tông chủ Lý Vũ. Tông chủ Vũ, lúc này chạy tới độc ảnh tông đệ tử nhìn thấy một màn trước mắt, nhao nhao thay Doãn Xuân Lai uống lên màu đến đét ngồi đáy giếng. Hưởng cho ngươi là một tông chi chủ, vậy mà đắc ý thành dạng này, hẳn là ngươi thật sự coi chính mình muốn thắng phải không? Giữa không trung cư phong, trên mặt một mảnh hờ hững, trong hai mắt tinh quang chớp động, bóp thành chỉ ấn bên trong ngón áp út quả quyết túi xuống liệt thiên chỉ, hai chỉ đoạn sân hạ. Giang rắc, đen kịt màn trời một lần nữa đã nứt ra một cái khẽ hở một mảnh ô quang tuân ra cái kia thừa một nửa cự chỉ trong chốc lát liền khôi phục như lúc ban đầu đang lúc tất cả mọi người là khương phong cường đại chiến kỹ sợ hai tháng phục coi là song phương sẽ lần nữa trở lại cùng một cái trên hàng bắt đầu lúc lại một cây đen như mực so vừa rồi cây kia còn tráng kiện cự chỉ từ màn trời bên trong chui ra đây là tất cả mọi người sợ ngây người liền ngay cả doán xuân lai cũng lộ ra vẻ không thể tin không có khả năng đây là cái gì chứng kỹ chẳng lẽ là thiên giai cao cấp nói thì chậm đó là nhanh cây thứ hai cự chỉ mới vừa xuất hiện những cái kia bám vào tại cái thứ nhất cự trên ngón tay cổ trùng chính là hoành một tiếng toàn bộ biến thành bột mịn ô không có trong nháy mắt dừng lại, hai cây cự chỉ mang theo lấy gào thép phong bạo, lại lần nữa hướng phía Doãn Xuân Lai bay xuống xuống đây tuyệt đối không phải thế giới này nên có chiến kỹ. Doãn Xuân Lai trên mặt dâng lên một vòng vẻ kinh hãi, lập tức thân thể nhanh lùi lại, đem toàn thân mười thành chân khí ngưng tụ thành đầy thiên trường ảnh, ra sức hướng lên oanh gia cho ta phá. gặp Doãn Xuân Lai còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, Khương Phong chỉ ấn đột nhiên hướng phía dưới nhấn một cái, hai cây cự chỉ lập tức buộc phát ra một cỗ hủy thiên diệt địa uy năng, lấy kéo hủ tồi khô chi thế, đánh sơ xác đầy thiên trường ảnh, sau đó hung hăng ép tại Doãn Xuân Lai trên thân thể. chương 403 Long tức chương bốn trăm linh ba long tức a ba một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ vị này độc ảnh tông tông chủ trong miệng phát ra lập tức thân thể của hắn tựa như chỉ đóng cắt một dạng bị từ chỗ đứng vị trí hung hăng nện vào một bên trong núi rừng sống chết không rõ người kia là ai quá mạnh thậm chí ngay cả tông chủ cũng không là đối thủ mấu chốt còn trẻ tuổi như vậy đây là tới cửa đến trả thù a nhỏ giọng một chút hắn hướng chúng ta nhìn bên này đến đây thương phong lánh lạnh liếc mắt những độc này ảnh tông đệ tử trực tiếp rơi về phía doãn xuân lai vị trí lúc này doãn xuân lai thê thảm không gì sánh được nhục thân đã bể tan tành không thành hình người may mắn là hắn bây giờ còn có khẩu khí tại kéo dài hơi tàn lấy hắn ngơ ngác nhìn qua đến gần khước phong trên mặt kinh hoảng lõe lên một cái rồi biến mất hắn không hỏi đối phương tại sao phải làm như vậy người ta đều giết đến tận cửa lời gì đều đã là dư thừa ngươi biết ảnh long sao một câu liền để doãn xuân lai đoán được lần này độc ảnh tông gặp nạn nguyên nhân sư phụ ngươi hại người rất nặng a khương phong xem xét doãn xuân lai biểu lộ liền biết hắn khẳng định nhận biết vậy hôm nay cũng coi là đoàn có đầu nợ có chủ sư phụ ta là đan dương tử khương phong bình tĩnh nói ta hôm nay đổ ngươi toàn tông ngươi có phục hay không Doãn Xuân Lai toàn thân chấn động, trong mắt toát ra vẻ mặt thoải mái. Ta nhận, nhưng độc ảnh tông rất nhiều người là vô tội, vô tội. Sư phụ ta bởi vì ảnh Long Chí Tử, ngươi chẳng lẽ còn muốn mạng sống sao? Khương Phong một tiếng cười nhạo, ngươi cũng sẽ sợ chết. Doãn Xuân Lai lắc đầu, sư phụ năm đó quyết định, kỳ thật ta cũng không đồng ý, nhưng hắn chỉ có ta một cái đồ đệ, cho nên ta không có lựa chọn nào khác. Sư phụ năm đó luyện dược tạo nghệ cũng không so Đan Dương Tử thấp, hắn về sau quen biết Đan Dương Tử, liền muốn học tập hắn luyện dược thủ pháp. Thế nhưng là Đan Dương Tử không đồng ý, thế là sư phụ ta liền lên cướp đoạt tri tâm. Cường Đạo ló khương phong bực tức nói người ta không cho liền muốn đoạn doan xuân lai kiểm đỏ lên tiếp tục nói về sau hai người bọn họ đồng thời biến mất môn phái khác biết sau chuyện này đều đoạn tuyệt cùng chúng ta sinh ý vắng lai mà lại tận hết sức lực chèn ép sản nghiệp của chúng ta không có cách nào chúng ta mới chạy tới cái này chỗ thật xa làm lên thiên môn sinh ý các ngươi vì cái gì cùng bị doanh tông người hợp tác chẳng lẽ ngươi không biết bọn họ là ai khương phong nghiêm nghị quát hỏi doan xuân lai lung túng cười khổ một tiếng ta kỳ thật cũng không muốn lấy quả thực thay bọn hắn làm việc ta chỉ là muốn lừa bọn họ đầu nhập một chút tài nguyên độc ảnh tông đệ tử cũng không dễ vượt qua Ta dù sao cũng phải vì bọn họ lấy một miếng cơm ăn. Ngươi mẹ nhà hắn thật là đi. Khương phong hận không thể tại hắn tràn đầy vết máu trên khuôn mặt lại đạp cho mấy cái coi như như vậy, nó cũng không phải ngươi cùng bị doanh tông cùng một ruột lý do. Theo ý của ngươi, là đảm đương trách nhiệm, là chịu đục, là hủy khuất cầu toàn. Nhưng trên thực tế nó chính là phản bội, là quên nguồn quên gốc, là bán nước cầu vinh. Thân phận của ngươi không chỉ là một tông chi chủ, ngươi hay là một cái thủy làm tinh nhân. Sinh mệnh quả thật đáng ngưỡng mộ, nhưng có lúc chỉ có thể thẳng bên trong lấy, không thể khuất bên trong cầu. Doãn Xuân Lai ngây dại, đứng tại trước mắt mình thiếu niên này đỉnh thiên lập địa, phảng phất toàn thân bốc kim quang, hắn nhìn xem ánh mắt của mình từ cựu hận biến thành đáng thương, còn giống như có một chút như vậy đau lòng ha ha. Doãn Xuân Lai cười thảm một tiếng, một ngụm máu tươi tùy theo tràn ra ngoài ta tiếp nhận tông môn đến nay, để các đệ tử làm qua rất nhiều chuyện sai, nhưng không có để bọn hắn giết qua một người. Chỗ này có nhân quả do một mình ta gánh chịu, khẩn cầu ngươi tại sau khi ta chết không nên làm khó bọn hắn nói xong, Doãn Xuân Lai từ từ giơ cánh tay lên, một trưởng vỗ tại đỉnh đầu của mình. Một tông chi chủ, hình thần câu diệt khương phong cứ như vậy lạnh lùng nhìn xem doan xuân lai tự sát với mình trước người hắn không có ngăn cản bởi vì có chút sai phạm vào liền muốn nhận trừng phạt khương phong thu hồi doan xuân lai nạp giới nhìn một chút bên trong cơ hồ không có bao nhiêu thứ đáng giá một cái tông chủ nghèo thành dạng này cũng là thế gian ít có khương phong đưa ánh mắt chuyển hướng bầu trời một cái khác chiến trường nơi đó long thu cùng tả đường chủ đánh cho hắn phát hiện long thu thực lực cùng lúc trước gặp nhau lúc so sánh phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất khôi phục bản thể long Thú tương đương với nhân loại hóa thần cảnh trung kỳ cao thủ trên cảnh giới cùng cái kia tả đường chủ hoàn toàn giống nhau khác biệt chính là Lục thể của hắn càng mạnh một chút, Tạ Đường Chủ thân pháp càng nhanh một chút lao ra hỏa, người đừng chạy, có giỏi tiếp ta một chảo, nói, Long thú đuổi sát hai bước, một chảo phía bên trái Đường Chủ phía sau lưng vỗ tới, Tạ Đường Chủ nghe được tiếng gió, lóe lên một cái đi tới Long thú mặt bên, đồng thời một thanh đoạn đao dùng sức đâm xuống dưới, Long thú cảm thấy không lành, chân trước giẫm một cái hư không, đem thân thể chợt xoay tròn, cái đuôi to dài mang theo bén nhọn gào thét hướng về sau lưng rút đi, Tạ Đường Chủ thu hồi đòn đao, thuận thế hướng về Long thú cái đuôi gọt đi, Khương Phong đã nhìn ra, Long thú kinh nghiệm chiến đấu phi thường quyết thiếu. bằng không mà nói, làm cùng cảnh giới hoàng cấp yêu thú thực lực của nó hẳn là ổn ép Tạ Đường Chủ một bậc, mà không phải giống như bây giờ khắp nơi nhận kiềm chế. Suy. Đoàn đao đâm rách Long Thú lân tiến, đâm vào cái đuôi trong thịt nào. Long Thú bị đau, quay đầu một ngụm hỏa diễm phun ra ngoài ẩn. Khương Phong đột nhiên phát hiện lần này Long Thú phun ra hỏa diễm không giống trước kia hỏa diễm như vậy nhan sắc đỏ bừng, nhưng tả Đường Chủ lại như lâm đại địch. Lui lại thời điểm thoáng chậm một chút, ống tay áo bị nhét lửa. Tạ Đường Chủ kinh hãi, hướng về sau lướt đi trong trượng, cấp tốc kéo ống tay áo, thế nhưng là toàn bộ cánh tay đã bị thiêu đến da chóc thịt bong long tức. Khương Phong ánh mắt nhảy một cái, da hỏa này chẳng lẽ muốn thức tỉnh bộ phận chân long huyết mạch sao? Suy, Tạ Đường chủ phát hiện tại hắn chính phía dưới khương phong, thân thể lóe lên, từ giữa không trung thẳng tắp rớt xuống tới. Trong tay một thanh trường đao huy vũ liên tục, từng mảnh đao mang như là sóng cả mánh liệt giống như hướng về khương phong mánh liệt mà đến. Khương phong trong mảy đối phương uy áp cơ hồ khiến hắn không thở nổi, chán ghét cảm giác. Vô toàn thân của hắn tách ra màu tím đen tinh quang, sáng như tinh thần trường kiếm bị hắn cao cao nâng quá mức đỉnh một kiếm sinh từ quyết. Tinh thần kiếm phun ra nuốt vào nước cờ trượng dài kiếm mang, mang theo ủ ủ kiếm ý, như một đạo sấm sét giữa trời quang bay vụ hướng không trung âm ầm. Đao mang cùng kiếm mang trên không trung chạm vào nhau phát ra mảnh liệt tiếng nổ mạnh cực Phong, lần này trước vung thang ngươi lần tiếp theo ngươi liền sẽ không vận tốt như vậy tạ đường chủ thanh âm do gần xa dần hắn thế mà mượn bạo tạc sóng xung kích bỏ chạy chương bốn trăm linh bốn đến xé Nát ta đi chương bốn trăm linh bốn đến xé Nát ta đi khương phong không có đi quản hắn cũng không có đi quản không trung long thú mà là vừa xài bước đến những cái kia độc ảnh tông đệ tử trước mặt những đệ tử này thấy được doãn xuân đến từ tận mà chết lại nhìn thấy khương phong xông về bọn hắn tất cả đều dọa đến chạy tứ phía tất cả trở lại cho ta không phải vậy ta giết sạch các ngươi nghe được câu này độc ảnh tông đệ tử lập tức dừng bước lại. Bọn hắn tin tưởng Khương Phong khẳng định nói đến hiện làm được, huống chi đầu kia hung manh yêu thú liền lơ lửng tại bọn hắn trên đầu, cái kia dọa người ánh mắt, nhìn xem bọn hắn chính là giống như là đang nhìn một bản mỹ vị đồ ăn đi đem tất cả mọi người kêu đến, trong nửa khắc đồng hồ không đến được, ta đổ các ngươi toàn tông. Khương Phong thanh nếm băng lãnh, không có một tia chỗ thương lượng, những đệ tử này không khỏi dùng mình một cái. Không lâu sau mà, các đệ tử đều chạy tới trang viên. Bọn hắn đang trên đường tới biết được tông chủ tin chết, trong lòng nhất thời trở nên lo sợ bất an. Đặc biệt là nhìn thấy trên trời có con khổng lồ yêu thú đang dùng ánh mắt hung ác nhìn chăm chú lên chính mình. Trên người tán phát ra khí tức so với chính mình tông chủ còn mạnh hơn, những đệ tử này đều cúi đầu xuống, không có một cái nào dám phát ra nửa điểm thanh âm. Khương Phong nhìn một chút những đệ tử này, tổng cộng hơn 300 người, chưa phát giác trong lòng có chút khinh bị. Thiên hạ còn có nhỏ như vậy tông môn sao? Từ giờ trở đi, trên đời không còn độc ảnh tông. Khương Phong vừa nói một câu, trên trận vậy mà không có truyền ra bất kỳ thanh âm gì. Hắn hướng đám người nhìn lại, phát hiện bộc lộ tại những người này trên mặt, không phải bi phẫn, không cam lòng, bối rối, mà là bất lực cùng mờ mịt. Tông chủ không có, tông môn khẳng định cũng không có tồn tại đi xuống cần thiết thế nhưng là sau này mình nên đi nơi nào đâu tông chủ của các ngươi cấu kết quỷ doanh tông muốn nhìn trời võ đế quốc bất lợi hiện tại đã đền tội ta cho các ngươi hai lựa chọn thứ nhất tự ngưu sinh lộ chỉ cần không làm quỷ doanh tông làm việc không cùng đế quốc là địch ta tuyệt không khó xử thứ hai do ta hướng đế quốc đề cử các ngươi đi ở do đế quốc quyết định các ngươi tuyển đi Khương phong vừa nói xong những người này đầu tiên là xước sở sau đó không hẹn mà cùng nhìn về phía một người khu cụ người này tách mọi người đi ra nghèo đầu nhìn xem khương phong trên mặt không có một vẻ bối rối ta là độc ảnh tông phó tông chủ bọn hắn đi ở ngươi nói không tính Ngươi nói xem, người nào định đoạt? Ngươi? Khương Phong vui lên, người này thật đúng là nhìn không ra cái ý tứ, bất quá hắn cũng không có tức giận, hắn muốn nhìn một chút gia hỏa này đến cùng muốn làm gì đương nhiên là ta. Tông chủ không có ở đây, đương nhiên là ta phó tông này chủ định đoạt. Ngươi là Thiên Võ Đế quốc người của Hoàng thất, người này đang khi nói chuyện, vô tình hay cố ý toát ra một loại thượng vị giả tư thái ta không phải người của Hoàng thất, ta sợ tố sợ vi cùng Hoàng thất không quan hệ. Khương Phong nhàn nhạt nói ra à, vậy ngươi có thể đi người này lượm Khương Phong một chút, ngươi đừng tưởng rằng thực lực mình mạnh liền lời gì cũng dám nói, chuyện nơi đây ngươi không quản được. Có đúng không? Ngươi dù sao cũng phải cho ta một cái rời đi lý do chứ. Dù nói thế nào độc ảnh tông sự Tình Lan đến gần Đế quốc Cán Huy. Ha ha, vậy ngươi nói ta là Thiên Võ Đế quốc trước điện Đại tướng quân thân thích lý do này có đủ hay không? Hoàng Phi Long, Thương Phong giật mình, chính mình không có cùng người này đã từng quen biết, cũng không biết người này bản tính như thế nào. Nhưng mình lúc trước vừa tới Đế đô lúc Hoàng Phi Long từng xuất thủ cứu đi đối với mình có địch thí kinh châu thành phó thành chủ không trạch, mình ngược lại là còn có chút ấn tượng. Bất quá khi đó chính mình vội vã đi Thiên Võ học viện, về sau liền không có để vào trong lòng không sai. đã ngươi biết Hoàng tướng quân tục danh đổ bất đi ta tốn nhiều miệng lưỡi. Ngươi đi đi, nơi này giao cho ta người này vênh váo tự đã nói, căn bản không có đem Khương Phong để vào mắt ta có thể đi, ngươi dù sao cũng phải nói cho ta biết ngươi là ai đi. Khương Phong vẫn như cũ mười phần bình tĩnh, trên mặt nhìn không ra hắn bất kỳ tâm tình chập chờn. Người này hơi không kiên nhẫn, con mắt nhìn chằm chằm Khương Phong, nửa ngày không nói gì. Qua một hồi thật lâu mà, hắn gặp Khương Phong không có muốn đi ý tứ, rốt cục mở miệng nói ra, ta gọi Cố Thiên Tử, tại đế đô có rất nhiều người đều nhận biết ta, có thể đi. Có thể ngược lại là có thể, vậy ngươi lưu những người này ở đây nơi này đến cùng muốn làm gì? Khương Phong giống như không có chú ý tới đối phương biểu lộ, Y Nguyên không vội không chậm mà hỏi thăm người làm cản. Ngươi là cái thá gì, dám quản chuyện của ta? Ngươi nhiều lắm là chính là Hoàng Thất nuôi một con chó, có tin ta hay không một tin tức truyền trở về liền để cậu của ta làm thịt ngươi đùng Một cái vang dội, cái tát hung hăng quất vào Cố Thiên Tứ trên khuôn mặt, lập tức đem hắn từ người trước quất đến trong đám người phấp phốc, phốc. Cố Thiên Tứ phun ra hai viên mang máu răng, đỏ bừng ánh mắt tựa như một đầu vệ người sói đói đều lên cho ta, bắt hắn cho ta xé nát. Cố Thiên Tứ nổi điên tựa như hét lớn, Hô Long, thật có mười mấy người không biết sống chết xong lại bất quá còn chưa tới đến khương phong bên người liền bị long thú nhất trào đập thành bánh thịt bọn hắn đều không được hay là chính ngươi tới đi đến xé nát ta đi khương phong ha ha cười chậm rãi bước hướng cố thiên tứ đi đến ta sợ ngươi không thành cố thiên tứ chở mình một cái bỏ lên từ trên thân móc ra một cái phù chú ném không trung rời núi thuật hô phù chú đón do mà biến hóa thành một ngọn núi nhỏ hướng về khương phong áp xuống dưới khương phong thử ném một chút phát hiện đã bị núi nhỏ khóa chặt liền muốn sử xuất phong chi lực dùng phong thần chi kiếm đưa nó chém nát đúng lúc này long thú đột nhiên một ngụm hỏa diễm phun ra tới chương bốn trăm linh năm đại gia uống hai chén trường bốn trăm linh năm bồi đại ra hướng hai chén bành ngọn núi nhỏ kia bị phun vừa vặn kịch liệt thiêu đốt lên hướng trong sơn cốc rơi đi đáng giận cố thiên tứ quay đầu nhìn về phía long thú mình lập tức liền muốn chấn áp đối phương không nghĩ tới bị yêu thú này chặn ngang một cước trước hết diệt trừ nó cố thiên tứ nhìn trộm nhìn về phía Khư phong phát hiện đối phương chính tán thưởng sông yêu thú gật đầu không phải liền là ý có một cái lợi hại giúp đỡ sao vậy ta trước hết xử lý nó quay đầu lại đến thu thập người nghĩ đến cố thiên tứ lại móc ra hai tấm phủ chú đồng thời ném không trung thiên cương cấm thân thuật ngũ hành chấn ma sát suy suy suy bầu trời bắn xuống lục xanh tím ba đầu tia sáng sau đó hình thành một cái ba màu lồng ánh sáng ngã sau ram ở long thú trên thân. Cùng lúc đó ẩn chứa kim một thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực năm cây cự mâu từ trên trời giáng xuống, hướng về long thú đỉnh đầu tật rơi xuống. Thương phong không có tiến lên hỗ trợ, hắn muốn nhìn một chút long thú hiện tại đến cùng phát triển đến mức nào khó khẻ. Khó khẻ. Long thú gầm nhẹ liên tục, thân thể càng không ngừng vặn bèo dây duỗi lấy xem ra cô thiên tứ sử dụng phụ chú đẳng cấp không thấp à, không phải vậy làm sao lại đem đã ngũ giai nhị tinh long thú vây khốn. Mắt thấy ngũ hành trường mâu nhanh đã đến long thú đỉnh đầu, thương phong thậm chí đã bắt đầu gấp vũ phong chi lực đương nhiên. Ngào, một tiếng vang tiếng long ngâm chấn động cốc. Lại nhìn giam cầm Long thú thân thể ba màu lồng ánh sáng đã vỡ thành điểm sáng, một đạo màu đỏ tím cổ sáng tòng Long miệng thú bên trong phun ra, bất thiên bất dị đánh trúng vào cái kia năm cây cự mâu bảnh, ngũ hành trường mâu trong nháy mắt nổ tung, tạo thành năm đóa đẹp mắt pháo hoang hoa ngọa tảo. Lợi hại như vậy sao? Khương Phong nhìn kỹ lại, hắn ngạc nhiên phát hiện, tại Long thú trên đầu chẳng biết lúc nào nâng lên hai cái nhọn bao lớn đây, chẳng lẽ là Khương Phong một trận hái hùng khiếp vía khá lắm nhất trướng? Cố Thiên Tứ sợ hãi không thôi, hắn cậu cũng đã có nói, cái này hai đạo chú phối hợp sử dụng, đối phó hắn tông chủ dư xài, coi như hóa thần cảnh trung kỳ giả không cẩn thận cũng vô cùng có khả năng chúng chiêu chuyện không thể làm nhất định phải đi nghĩ đến cái này cố thiên tứ lại hướng long thú ném ra hai tấm phụ chú sau đó thân ảnh dần dần tiêu tán siêu khương phong lóe lên một cái xuất hiện tại hai tấm kia phụ chú bên cạnh khẽ vươn tay liền giữ tại ở trong tay đồng thời vận chuyển tinh thần quyết đem cố thiên tứ dóc vào trong đó chân khí hút đi ra may mắn còn không có kích phát khương phong như nhặt được trí bảo mà đem thu nhập trong nạp giới giống long thú giận dữ liền muốn đuổi theo cố thiên tứ khương phong khoát tay chặn lại ngăn lại nó tính toán không nên giết hắn người ta trong triều có người Long thú không rõ Khương Phong ý tứ, nhưng cũng nghe nói không có đuổi theo đi, các ngươi nhất định phải làm ra lựa chọn. Theo ta đi, nắm chặt trở về thu dọn đồ đạc. Không theo ta đi, liền lập tức rời đi, nơi này ta sẽ triệt để hủy đi. Một khắc đồng hồ sau, tổng cộng hơn 300 tên đệ tử, có hơn 100 người lựa chọn rời đi, còn lại hơn 200 người lựa chọn đi theo Khương Phong đi đế đô. Khương Phong gặp tất cả mọi người rút ra độc ảnh tông, liền hướng Long thú nhẹ gật đầu. Long thú thấy thế, thân thể cao lớn đằng không mà lên, sau đó ngực bụng cổ động, há miệng, một cái cự đại hỏa cầu bay về phía độc ảnh tông. Lập tức, trong tông môn ánh lửa ngút trời chỉ chốc lát, toàn bộ tông môn liền biến thành trò tàn đi thôi. nhìn tới nguyệt thành, bốn. lúc này vọng nguyệt thành đã rơi vào thần hỏa đế quốc trong tay. phủ thanh chủ, trên trăm tên thần hỏa đế quốc tướng lĩnh ngay tại uống rượu chúc mừng. người cầm đầu, hơn bốn mươi tuổi, thân thể cường tráng, miệng rộng nước má, mọc ra một đôi mắt xanh, khỏe mắt đi lên treo, khỏe miệng hướng phía dưới rũ cằm lấy. hắn chính là thần hỏa đế quốc nổi danh ngon nhân, thần nhãn tướng quân hô mục xích, hóa thần cảnh hậu kỳ cường giả. làm người khác chú ý nhất là tại phía sau hắn trên mặt bàn, đứng đấy một cái hưng. cái này thân hưng dài ba thước, một cái cánh bốn thước năm, hai cánh triển khai liền đem gần rộng một trượng lông vàng ngọc trảo, thần tuấn dị thường ha ha ha các huynh đệ thanh nhi nói nguyên soái xuất lĩnh mấy vị đại tướng quân ngay tại đông hải thành cùng trời võ đế quốc hoàng đế đối chọi tình thế không hỏng nhưng tiến triển cũng không nhanh vậy chúng ta ngay ở chỗ này rơi cái thanh nhàn hào hào hưởng thụ một chút đi đúng vậy a tướng quân nghe nói thiên võ đế quốc đổ vật tăng ngon nữ nhân dáng dấp xinh đẹp mấy ca một hồi ra ngoài vui a vui a người đi không các ngươi đi thôi ta trong phủ tỏa trấn thanh nhi một hồi ngươi ra ngoài khắp nơi đi dạo phát hiện người khả nghi ngay tại chỗ giết chết chủ cái tiêu cự ưng trấn xí bay ra ngoài rượu ăn xong chúng ta cũng đi thôi Một người tướng lánh say khất nói Cửu Tam, ngươi một cái hóa thần cảnh trước điện hộ vệ, làm sao lại ưa thích một đụ này, còn không bằng học chúng ta tìm nữ nhân vui vui mừng mừng đi đâu. Không phải liền là nữ nhân sao? Cùng đi cùng đi, hôm nay ta liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút, ta Cửu Tam tiểu sát xong toàn. Tốt, đi. Lúc này, đang nhìn Nguyệt thành trên cổng thành, một nữ tử chính mặt mũi tràn đầy bi thương nhìn xem dưới cổng thành cái kia một chỗ không ai dám thu thi thể tiểu nữ, phía trên nguy hiểm, mau xuống đây bồi đại gia uống hai chén. Chương 406. đại sư tỷ. Chương 406. đại sư tỷ một cái lô mang thanh âm đánh gãy nữ tử, nữ tử chậm rãi quay người, hai đạo ánh mắt giống hai chi mũi tên một dạng bắn về phía trên đường cái mấy cái con ma men nhà ơi, ánh mắt vẫn rất lợi hại, một hồi đến trên giường ngươi liền sẽ phát hiện đại gia ta lợi hại hơn. Ha ha ha, Tiểu Tam, ngươi cái tên này chính là cái đồ biến thái, vừa rồi như hoa như ngọc đại cô nương không đầy một lát liền bị ngươi chơi tắt thở, cái này một cái nhưng phải để cho chúng ta lên trước ách. Gia hỏa này còn chưa nói xong, chỉ thấy nữ tử hướng về hắn xa xa một chút, không đợi hắn kịp phản ứng, một thanh kiếm sắc ngay tại hắn giữa lông mày lưu lại một cái trong suốt hí động. Ngay sau đó lợi kiếm đi mà quay lại tại mấy người trong ánh mắt đờ đẫn từ cựu tam dưới hông vút qua a một hơi qua đi như giết heo chu lên từ cựu tam trong miệng phát ra hắn hai mắt trừng trừng một thanh tre hướng hạ bộ thế nhưng là không may công cụ gây án không tìm được đột nhiên xuất hiện kịch biến để còn lại mấy người tiểu kình lập tức tỉnh hơn phân nửa người là ai một người trong đó sợ hãi hỏi nữ tử thân hình lõe lên một cái liền xuất hiện ở trên đường cái hai nước giao binh thắng bại nghe theo mệnh trời nhưng các ngươi không nên nhất đem tội ác thêm tại dân chúng trên thân nữ tử bước liên tục nhẹ nhàng trường kiếm trong tay ông ông tác hưởng ngươi quá ngây thơ rồi chiến tranh nào có không chết người những người kia chậm chạp lui lại nhưng trong miệng lại quật cường biện giải đánh rắm chiến tranh hẳn là chết giống các ngươi người như vậy mà không phải tay trói gà không chặt dân chúng chúng ta cùng tiến lên giết nàng mấy người giận dữ nhao nhao lấy ra vũ khí cùng một chỗ hướng nữ tử vào tới nữ tử mặt không biểu tình trường kiếm trong tay lắp một cái hóa thành kiếm ảnh đầy trời trong nháy mắt liền đem mấy người xoắn thành huyết vụ đúng lúc này một đạo lăng lệ cương phong hướng về nàng đánh tới nữ tử vội vàng huy kiếm đó đỡ. một tiếng vang thật lớn qua đi nữ tử lui về phía sau mấy bước mới đứng vững thân hình thật mạnh nữ tử trong lòng thất kinh ngẩng đầu nhìn lên chỉ gặp một bóng người cao to đang đứng tại cách đó không xa nhìn xem chính mình nguyên lai là thần nhãn tướng quân hô mục xích đến ngươi là thiên võ đế quốc người nào hô mục xích thanh âm trầm thấp mang theo một cỗ vô hình áp bách bạch thu xương nữ tử không sợ hai chút nào nhìn thẳng đối phương nguyên lai là ngươi đông phương lãng đại đệ tử trước đó không lâu còn giết hoắc nhị đô đốc tam nhị tử bây giờ lại giết ta nhiều như vậy đại tướng vậy liền chịu chết đi hô mục xích nói trong tay nhiều một thanh thiết truy to lớn vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không Bạch Thu Sương nói, Trường Kiếm trong tay tách ra hào quang chói sáng, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang sông về hô mục xích. Chết đi! Hô mục xích nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay thiết truy biến lớn hơn trăm lần, mang theo lấy vạn quân chi lực đánh tới hướng Bạch Thu Sương. Bạch Thu Sương thế đi không giảm, nghiêng người né tránh một kích này. Sau đó, cổ tay nàng nhẹ rung, Trường Kiếm như linh xà giống như nhô ra, đâm thẳng hô mục xích cổ họng đốt, một vệt kim quang hiện lên, hô mục xích đầu kia gọi thanh nhi ưng mổ ra Trường Kiếm, đồng thời một chảo hướng về Bạch Thu Sương đỉnh đầu trộm tới nghiêng xúc. Bạch Thu Sương tiểu quát một tiếng, Trường Kiếm thuận thế vẩy lên, hướng về ưng Hô Mộc Sích bắt lấy lần này cơ hội tốt, xúc thế đem đại truy ném hướng về phía Bạch Thu Sương cản khôn nhất trịch. Trước mấy ngày, Hô Mộc Sích chính là dùng một chiêu này giết chết Vọng Nguyệt thành thành chủ đơn quang vinh. Bạch Thu Sương biến sắc, thân thể của nàng tại một truy này uy áp bên dưới cơ hồ đã mất đi năng lực hành động huyền quy chi thuật. Bạch Thu Sương cắn chốt lưỡi, hai tay miễn cưỡng bóp ra một cái dấu tay, một cái hình lưới lồng ánh sáng màu xanh trong nháy mắt hình thành. Bất quá thanh đại truy này đã đến. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, Bạch Thu Sương bay ngược mà ra, miệng tràn ra một tia máu tươi. Nữ nhân, đây chính là ngươi khiêu khích bản tướng quân hạ tràng. Homo Sicus cười ha ha, một tay dẫn một cái, chuôi tia cự truy lần nữa hướng Bạch Thu Xương đánh tới. Nhìn một truy này khí thế, so vừa rồi một kích tia càng thêm cường đại, lực lượng tối thiểu nhất đạt đến hai triệu cân. Bạch Thu Xương miễn cưỡng đứng người lên, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Nàng biết, chính mình cũng không phải đối thủ của đối phương, nhưng cho dù chết, cũng muốn làm cho đối phương bỏ ra cái giá thích đáng thiên long ta giáp. Bạch Thu Xương hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, chỉ thấy từ trong thân thể của nàng bay ra đại lượng bạch khí. Những này bạch khí trên không trung nhanh chóng quây cuồng, trong khoảnh khắc ngưng tụ thành một đầu cao vài trượng bạch long. Bạch Thu Xương thân thể chậm chậm lên cao đứng lên đầu rồng. "Tới đi, một chiêu định sinh tử." Nói xong, Nhân Long kiếm ba cái hợp nhất, nên đón cự truy đại sư thị "Để cho ta tới." Ngay tại nàng chuẩn bị liều chết một trận chiến thời điểm, một bóng người cao to đột nhiên xuất hiện ở trước người của nàng đầu người kỳ lân thân, toàn thân trên dưới tản mát ra màu tím đen tinh quang. Hai cái trên nắm tay kim quang lập lòe, không chút do dự hướng về cự truy đánh tới băng sơn quyển, tam điệp lãng. Ầm ầm. Một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh như như sấm rền vang lên, tường đạo kinh khủng sóng xung kích tựa như tạo nên gọn nước hướng ra phía ngoài khuyết tán ra ầm ầm. Tường thành sụp đổ, liền liên thành lâu cũng bị vén đi một nửa một thân ảnh bay ngược mà ra, không đợi hắn dừng lại, trong miệng máu tươi liền không nhịn được cuốn phún mà ra, hai cánh tay cũng vô lực rũ xuống tiểu sư đệ. sao ngươi lại tới đây? chương 407 ngươi thật là một cái đại tài chủ. chương 407 ngươi thật là một cái đại tài chủ. ngươi tới chính là Khương phong. hắn tại giải quyết độc ảnh tông sự tình đằng sau, liền dẫn dẫn cái kia hơn hai trăm người bước lên đường về ở trên đường, hắn hướng mấy cái độc ảnh tông đệ tử kỹ càng hiểu rõ độc ảnh tông một chút tình huống đằng sau, trong lòng liền có đại thể hình dáng. hai ngày sau, bọn hắn đạt tới vọng người thành. xa xa khương phong liền phát hiện trong thành có thật nhiều địa phương bốc lên lấy khói đặc quần cuộn, cuộn. thành lâu đế quốc đại kỳ đã không thấy thay thế chính là tại trên cột cờ treo đếm không hết đầu người xảy ra chuyện nhìn đến đây khương phong phản ứng đầu tiên chính là chính mình khả năng lại cho thiên võ đế quốc gây thai họa các ngươi trở ở tại đây tiểu giáp ngươi cùng ta đi nhìn xem nói hai người thân hình thoát một cái liền đi tới dưới cổng thành mặt quá thảm rồi vô số thi thể không đầu máu tươi bày khắp toàn bộ mặt đất khương phong từ số người chết mặc bên trên nhìn ra tuyệt đại đa số đều mặc lấy thiên võ đế quốc y giáp mà một số ít là cùng xích long sơn mạch lý thần hỏa đế quốc tướng lĩnh một dạng mặc quả nhiên đây là thần hỏa đế quốc nhìn trời võ đế quốc phát động chiến tranh rồi không cần nghĩ mình tại xích long sơn mạch bên trong hành vi chọc giận thần hỏa đế quốc nghỉ ngơi đi ta sẽ thay các ngươi báo thủ Khương phong trong lòng dâng lên này nấy những người này vốn hẳn nên hảo hảo còn sống lúc này trong thành chuyến gia tiếng đánh nhau tiểu giác, người dẫn những người kia đi thành nam ngoài ba mươi dặm đào một cái hố to đem những thi thể này nhập thổ vi ăn sau đó tại cấp độ kia lấy ta cũng là đường đi nói xong Khương Phong biến mất tại chỗ, lại xuất hiện lúc đã đi tới Bạch Thu Sương cùng hô Mộ Sích đại chiến địa phương đại sư tỷ, khi hắn nhìn về phía tên nữ tử áo trắng kia lúc, phát hiện nàng chính là rời đi đế đô nửa năm lâu Bạch Thu Sương. Hắn không có lập tức lộ diện, gặp Bạch Thu Sương chỉ dùng hai kiếm liền chu sắt năm tên hóa thần cảnh cao thủ, trong lòng không khỏi lớn tiếng khen hay xem ra nửa năm này đại sư tỷ tiến bộ thần tốc a. Chỉ dựa vào điểm này, chính mình liền có vẻ không bằng. Lại tới một cái. Không tốt, đại sư tỷ gặp nguy hiểm. Khương Phong vừa nhìn thấy Hồ Mộ Sích phát động công kích liền biết, người này cảnh giới vượt qua đại sư tỷ quá nhiều, đã đạt đến hóa thần cảnh hậu kỳ. Mà đại sư tỷ chính thả ra một chiêu rõ ràng là từ bỏ phòng ngự, đem toàn bộ tinh lực đều đầu nhập vào tiến công bên trong kỳ lân biến. Tinh thần quyết, Khương Phong không kịp nghĩ nhiều, kích phát chính mình phòng ngự mạnh nhất trạng thái, vọt tới. Bất quá, hắn hay là nghĩ sai, cho dù là hắn lại dùng ra cải tiến bản băng sơn quyền tam điệp lãng, đem lực lượng tăng lên tới 2.5 triệu cân, hắn vẫn không thể nào hoàn toàn ngăn lại đối phương cái kia kinh thiên một truy khu khu. Khương Phong lại phun ra hai cái máu tươi, thể nội hỗn độn linh khí đang điên cuồng chữa trị hắn ngũ tạ mẹ nó, ra hỏa này so mây quyết còn phải mạnh hơn rất nhiều ngự kiếm chi thuật không đợi đối phương lần nữa phát động công kích khương phong đầu tiên là phát ra một đạo phá thần truy sau đó hàn sương kiếm như một vệt ánh sáng bắn ra ngoài vẫn chưa xong hắn lại móc ra cái kia hai đạo phụ trú một mạch cũng ném ra ngoài làm xong đây hết thảy khương phong phi thân đi vào bạch thu xương bên cạnh đại sư tỷ theo ta đi không nói lời gì nắm lên nàng cổ tay trắng hướng ngoài thành bay đi lúc này cũng không phải ham chiến thời điểm vạn nhất hô một xích thủ hạ đến còn muốn đi cũng đi không được tức chết ta cũng hô mục xích nổi giận gầm lên một tiếng chờ hắn còn muốn đuổi theo lúc đối phương đã không biết tung tích vừa rồi thiếu niên kia công kích quá quỷ dị chẳng những hội thần biết công kích hay là cái mạnh vô cùng kiếm tu còn có cái kia hai đạo phụ trú mặc dù không có cho hắn tạo thành tổn thương nhưng là đến trễ hắn đuổi theo cơ hội tốt hắn cấp tốc dùng thần thức hướng chung quanh mười dặm dò xét một lần lại cái gì dị thường cũng không có phát hiện hốt đản hết thể cho ta ra khỏi thành đi tìm nhất định phải đem hai người kia cho ta bắt tới hô một xích hướng về khoan thai tới chậm thủ hạ nổi trận lôi đình để hai người trẻ tuổi từ dưới tay mình đào tẩu hắn cảm giác mặt bị đánh đến rung động đùng đùng thành nam ba mươi dặm tại một rừng cây trước thương phong cùng bạch thu xương ngừng lại đều đi. Ra đi. Theo Khương Phong thấp hô một tiếng, long thú dẫn theo cái kia hơn 200 người từ cây cối bên trong hiện ra thân thể bọn hắn là. Bạch Thu Xương nhìn đến đây mai phục nhiều người như vậy, kinh dị nhìn về phía Khương Phong. Các loại Khương Phong hướng nàng đại thể giới thiệu những người này về sau, Bạch Thu Xương trong mắt dị sắc liên tục. Người tiểu sư đệ này thật không phải người bình thường, vậy mà thu phục một cái ngũ giai nhị tinh long thú. Mặc dù huyết mạch cực kỳ không thuần khiết, nhưng dù sao cũng là long tộc một cái chi nhánh. Trên thân loại kia không hiểu ý áp, cái này chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết long uy đi đại sư tỷ, chúng ta trước không vội mà về Đế Đô. Ta muốn tại cái này chờ lâu mấy ngày, là chết đi những đế quốc kia tướng sĩ báo thủ. Tốt, chúng ta cùng một chỗ. Là đêm, Khương Phong đem Bạch Thu Xương đưa đến một cái nơi bí ẩn. Bạch Thu Xương gặp Khương Phong thần thần bí bí địa, chưa phát giác buồn cười tiểu sư đệ, ngươi là có đồ vật tốt gì muốn cho sư tỷ sao? Khương Phong cười không đáp, lấy ra một lọ chân long tinh huyết đưa tới sư tỷ, ngươi nắm chắc đem nói luyện hóa, nếu như có thể tấn cấp thì tốt hơn. Tấn cấp? Ngươi nói đùa cái gì, tấn cấp hóa thần cảnh trung kỳ không phải chuyện dễ dàng như vậy. Thế nhưng là đợi nàng tiếp nhận bình ngọc xem xét, lập tức bị chấn kinh chỉ gặp một giọt như mắt dòng kích cỡ tương đương giọt máu tại trong bình ngọc vừa đi vừa về xoay tròn bên trong lẩn lẩn chuyển đến tiếng long ngâm đây là bạch thu sương dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía khương phong khương phong nhẹ gật đầu sau đó đi đến một bên ngồi xếp bằng xuống bạch thu sương kèm chế tâm tình kích động coi chừng mở ra nắp bình sau đó uống một hơi cạn sạch bốn tiểu sư đệ một lúc lâu sau khương phong sau lưng chuyển đến bạch thu sương âm thanh kích động đại sư tỷ thế nào cảm nhận được muốn thời cơ đột phá sao khương phong mở to mắt đứng dậy bạch thu sương nhẹ gật đầu không ra hai tháng ta nhất định có thể tấn cấp hóa thần cảnh trung ha, ha. Không cần đợi thêm 2 tháng. Khương Phong cười đem một viên nạp giới đưa cho Bạch Thu Sương tiểu sư đệ, ngươi thật là một cái đại tài chủ các loại Bạch Thu Sương thấy rõ đồ vật bên trong, hóa là một đạo lưu quang, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chương 408. Đánh lén. Chương 408. Đánh lén. hắn cho Bạch Thu Sương 3.000 mai linh tinh, đủ để cho nàng trong vòng 5 ngày đột phá hóa thần sơ kỳ, tấn cấp hóa thần trung kỳ ha ha, đại sư tỷ sau khi tấn cấp, không biết so ra hỏa kia sẽ còn yếu bao nhiêu. Khương Phong nghĩ đến kế hoạch tiếp theo, trong lòng áp lực thoáng giảm bất một chút, ta cũng muốn làm một chút bắt buộc chuẩn bị hắn thu Liêm khí tức, lần nữa hướng về vọng nguyệt thành phương hướng là tới. Một lúc lâu sau, Khương Phong quay trở về rừng cây công tử hắn vừa mới lộ diện, long thú từ một bên chạy tới, những tên kia cũng nghĩ tham chiến. Ân. Khương Phong đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ, "Đi, chúng ta đi nhìn một cái." Độc ảnh tông những đệ tử kia chính tập hợp một chỗ khe khẽ bàn luận lấy lục ủy, ta không quá biết nói chuyện, một hồi Khương công tử tới, do ngươi tới nói, "Đi, bất quá" có mấy lời ngươi miêu thông nên nói cũng phải nói ai bảo ngươi am hiểu khác với chúng ta đâu không có vấn đề hắn tới khương phong cùng long thú đi tới nhìn một chút vẻ mặt của mọi người người nói có lời gì các ngươi cứ nói đi khương công tử cái kia được xưng lục quỷ đệ tử nói ta cùng miêu thông muốn thay ngài phân yêu ta sau đó độc hắn biết hạ cổ chúng ta tất cả mang một trăm người chui vào trong thành đi chế tạo không được không đợi đối phương nói xong khương phong liền bác bỏ đề nghị này tất cả mọi người ngây ngẩn cả người công tử vì cái gì lục quỷ sốt ruột hỏi khương phong dùng bình hòa ngữ khí nói ta minh bạch tâm ý của các ngươi nhưng là vọng nguyện thành lý cảnh giới khẳng định rất nghiêm chỉ dựa vào hạ độc cùng hạ cổ rất khó thành công vạn nhất các ngươi bị phát hiện vậy liền nguy hiểm những người này cảnh giới phần lớn tại nguyên anh cảnh cùng kim đan cảnh mà trong thành lại có quá nhiều hóa thần cảnh định nhân mạng muội làm việc rất có thể sẽ tạo thành đại lượng thương vong thậm chí toàn quân bị diệt mặc dù những đệ tử này đến từ độc ảnh tông nhưng khương phong hay là không muốn nhìn thấy bọn hắn tìm cái chết vô nghĩa công tử chúng ta minh bạch nhưng là chỉ cần cẩn thận một tím hay là có khả năng thành công một bên miêu thông kiên định nói đám người cũng gật đầu biểu thị nguyện ý mạo hiểm khương phong nghĩ nghĩ như vậy đi Các ngươi chia mấy cái tiểu đội, đóng vai thành bách tính bình thường, nghĩ biện pháp tiến vào vọng người thành. Một khi phát hiện cơ hội, liền gây ra hỗn loạn, nhưng là nhất định phải chú ý an toàn. Chỉ cần ngăn chặn những cái kia đội tuần tra, cho chúng ta tranh thủ đầy đủ thời gian là được. Đám người hai mặt nhìn nhau, cảm thấy Khương Phong xem thường bọn hắn công tử, chúng ta hay là muốn tham gia chiến đấu? Khương Phong thở dài, ta biết tâm ý của các ngươi, nhưng là lần hành động này nhất định phải cẩn thận. Nếu như các ngươi kiên trì, vậy liền phân ra một nửa người, đi theo chúng ta hành động. Những người khác lưu tại nơi này tiếp ứng, như thế nào? Đám người nghe chút, cảm thấy dạng này tương đối ổn thỏa thế là nhao nhao gật đầu đồng ý tốt quyết định như vậy đi các loại đại sư tỷ trở về liền xuất phát các người đi chuẩn bị một chút đi đám người lĩnh mệnh tán đi khương phong cùng long thú cũng bắt đầu chuẩn bị đứng lên ba ngày sau ban đêm một đạo lưu quang từ phương nam phong tới là đại sư tỷ trở về tiểu sư đệ ta tân cấp ngươi chuẩn bị đến thế nào khương phong nhìn qua trước mắt bạch thu Sương, trong lòng không chỗ ở tán thưởng lúc này bạch thu Sương mặt ngoài nhìn không ra một tia khí tức ba động nhưng từ nàng lấp lóe trong tinh mâu khương phong thấy được vô tận tự tin và lạnh nhạt khương phong đem về sau phát sinh tình huống nói một lần sau bạch thu xương nhẹ gật đầu vậy lần này chúng ta thắng khả năng lại tăng nhiều hai thành sau hai cách giờ một trăm thân người lấy y phục dạ hành màu đen thừa dịp bóng đêm hướng vọng nguyện thành tiềm hành mà đi vọng nguyện thành bên ngoài khương phong cùng bạch thu xương giấu ở chỗ tối quan sát đến trong thành động tĩnh đại sư tỷ chúng ta hành động đi bạch thu xương nhẹ gật đầu hai người thân hình loại lên biến mất ở trong màn đêm hô một xích ngồi tại phụ đệ trong đại sảnh, nhắm mắt dưỡng thần tướng quân ngài nhìn đây là hôm nay nhận được tình báo một tên thủ hạ đưa qua một phần văn bản tài liệu hô mục xích tiếp nhận văn bản tài liệu tùy ý lật xem một lượn sau đó ném tới một bên tướng quân đây chính là quân bộ văn kiện thân cấp Ngài muốn hay không tự mình xem qua một chút, thủ hạ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hồ Mộc Sích không kiên nhẫn khoát tay áo, quân bộ sự tỉnh, tự có quân bộ những tên kia đi quan tâm, lão tử mới lười nhác quản nhiều như vậy. Thủ hạ không còn dám nói thêm cái gì, lặng lẽ lui ra ngoài. Hồ Mộc Sích đứng dậy, đi tới trước cửa sổ, nhìn về phía ngoài cửa sổ bóng đêm, trong lòng ẩn ẩn có một tia bất an. Nhưng vào lúc này, Hồ Mộc Sích đột nhiên nghe được một trận nhỏ xíu tiếng xé gió. Hắn lập tức cảnh giác lên, quay người nhìn về phía cửa đại sảnh. Một đạo hắc ảnh hiện lên, ngay sau đó, một cái người áo đen bịt mặt xuất hiện ở trước cửa. Hô Mộc Sích cấp tốc lấy ra đại truy, nên đón tiếp lấy. Người áo đen nhìn thấy Hô Mộc Sích đi ra, quay người bay lên giữa không trung, hướng ngoài thành mau chóng bay đi hử. Cho dù có mai phục, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Nói xong, Hô Mộc Sích đuổi theo. Tại hắn sau khi đi, trong thành loạn giống mở nổi. Đại lượng binh sĩ kêu thảm trên mặt đất quay cuồng, có toàn thân hiện ra màu xanh sẫm, có toàn thân tối giữa, càng có tinh thần rối loạn, cùng mình người đánh thành một đoàn. Lúc này thần hỏa đế quốc chấn canh gác nguyệt thành trừ bỏ Hô Sích, tổng cộng còn có có hai nghìn tên binh lính bình thường, mười lăm tên hóa thần cảnh sơ kỳ tham tướng, cùng ba tên hóa thần cảnh trung kỳ phó tướng nhìn thấy những binh lính kia tình huống những này hóa thần cảnh cường giả tất cả đều rõ ràng là có người đang làm phá hư bọn hắn phân tán ra đến ba người một đám ở trong thành tìm tòi tỉ mỉ phóng độc cùng thả sâu độc người thế nhưng là trong thành quá loạn căn bản không thể nào tra được ngay lúc này trên trời bay tới một con rồng thú hướng về bọn hắn phun ra một ngụm ngọn lửa màu tím chương bốn trăm linh chín đánh lén đắc thủ chương bốn trăm linh chín đánh lén đắc thủ mau tránh ra một vị phó tướng khủng hoảng hô lớn nói bởi vì hắn từ trong hỏa diễm cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ thế nhưng là cuối cùng đã muộn một chút ngọn lửa màu tím phun đến trên mặt đất, trên thân người, vang lên kịch liệt hỏa hoa. Chỗ đến, giống như nhân gian luyện ngục, vạn vật đều hóa thành tro tàn đáng chết. Đây là lửa gì? Một tên khác phó tướng sắc mặt đại biến, hắn nhìn thấy những cái kia không có tránh đi, binh sĩ cùng hai tên tham tướng trong nháy mắt bị đại hỏa nuốt hết. Chúng ta nhất định phải bắt lấy cái này phóng hỏa ra hỏa, nếu không đế quốc sẽ phản chúng ta, không làm tròn trách nhiệm chi tội. Nói xong, ba tên phó tướng lập tức vây lại. Lúc này, ngoài thành có một chỗ bí ẩn sơn động, cương phong ngay tại cửa hàng cách đó không xa mai phục. Rất nhanh, chân trời hai đạo lưu quang một trước một sau hướng bên này bay tới phía trước chính là mặc y phục dạ hành bạch thu xương phía sau chăm chú đuổi theo chính là hô mục xích bạch thu xương cùng long thú thành công đưa tới hô mục xích cùng những cái kêu hóa thần cảnh cường giả chú ý là trong thành đệ tử gây ra hỗn loạn tranh thủ thời gian tiểu sư đệ sau đó ngươi định làm như thế nào bạch thu xương tại cửa hang ngừng lại hướng khương phong truyền âm nói khương phong hơi thêm suy tư hô mục xích là cái đại phiền thoái nhất định phải nhanh giải quyết hắn các loại những cái kêu hóa thần cảnh cường giả trở về sự tình liền không dễ làm Tốt, ta phụ trách hấp thu sự chú ý của hắn ngươi phụ trách giám sát bạch thu xương gật đầu đồng ý sau đó ẩn vào sơn động Hô Mộc Sích đã mất đi bạch thu xương tung tích, nhìn một chút sơn động, cười lạnh một tiếng, thử, không biết sống chết. Nói, thế lên đại truy, hướng về sơn động đập tới ầm ầm. Sơn động lập tức sụp đổ, vẩy ra lên đầy trời đá vụn răng rắc. Răng rắc. Hô Mộc Sích đáp xuống trần sơn động, dẫm lên đá vụn đi tới đi lui, đồng thời thần thức hướng về phía dưới tìm kiếm. Khi hắn đi đến một gốc đứt gãy thô to thần cây bên cạnh lúc, vừa định dừng lại, dưới chân đá vụn đột nhiên bọt bạc mở, bạch thu xương nhân kiếm hợp nhất từ lòng đất xung ra, trường kiếm trong tay đâm thẳng bụng đối phương chút tài mọn. Ta sớm chờ ngươi. Hô Mộc Sích vung lên đại truy hướng phía dưới đập tới. Bóng người biến mất, hiện trường lại khôi phục an tĩnh nguyên lai là ngươi. Hô mục Sích nhận ra Bạch Thu Xương, còn dám trở về, hôm nay nhìn ngươi chạy chỗ nào? Nói, hai tay bấm niệm pháp quyết, ở xung quanh hắn trong vòng mười trượng đột nhiên bốc lên màu lam ngọn lửa thiên địa sơ khai. Oen, ngọn lửa đột nhiên bị lớn, phảng phất đem toàn bộ thế giới đều đặt vào trong biển lửa đá vụn đang từ từ hòa tan, sôi trào nham tương thuận khe hở hướng phía dưới chạy tới ta biết ngươi giấu ở phía dưới, ra đi, không phải vậy ngươi sẽ chết tại hạ bên. Lời còn chưa dứt, Bạch Thu Xương thực sự lại từ trong loạn thạch bay ra, sau đó ném ra một thanh bột phấn cục cục. Đây là cái gì? Hô một xích kinh hãi, hắn không nghĩ tới đối phương sẽ dùng loại thủ đoạn này đối phó hắn. Thanh kia bột phấn bị lửa hòa tan sau, tản mát ra mùi cái muối. Chính mình chỉ là hút vào một chút, cũng cảm giác toàn bộ phổi đau rát. Chính mình thế nhưng là đường đường hóa thần cảnh hậu kỳ, chẳng lẽ còn sợ ngươi độc vật gì không thành nhân? Làm sao mùi lại biến ngọt? Hô một xích đột nhiên có loại cảm giác xấu. Ngay sau đó, ý thức của hắn xuất hiện sát na hoảng hốt ngự kiếm chi thuật. Bạch thu xương lợi dụng đúng cơ hội, một thanh trường kiếm màu đỏ ngỏm từ phía sau lưng bay ra, suy một tiếng đâm vào hô một xích đầu vai đây là kiếm gì, lại có thể làm bị thương ta. Hô một sích lúc này thực sự luống cuống. Hắn là hóa thần cảnh hậu kỳ, tu luyện lại là kim cương luyện thể chi thuật. Theo lý thuyết, liền xem như thiên giai trung phẩm tiên kiếm cũng rất khó làm bị thương hắn. Vì cái gì nữ tử trước mắt kiếm lại công phá phòng ngự của mình, nó gọi dung huyết kiếm, chỉ cần có thể để cho ngươi thụ bên trên một chút thương, ngươi thương miệng trung quanh phòng ngự liền sẽ cực lớn yếu bớt. Cho nên, chịu chết đi. Bạch Thu Sương xuất hiện tại cách đó không xa, thân thể nàng trung quanh là một tầng lồng ánh sáng màu tím, trên lồng ánh sáng giống như có chín con rồng ở trên bên dưới quay cuồng. Hô một xích Lựa vừa gặp phải tầng này, lồng ánh sáng liền tự động xa xa né tránh cựu Long Ly hỏa đậy. Hắn làm sao lại tại trong tay của ngươi? Hô Mục Sích sắc mặt đại biến, đây chính là thần hỏa đế quốc hoàng đế Trúc Thái Nhất pháp bảo ngự kiếm chi thuật. Bạch Thu Sương không có trả lời, dung huyết kiếm lần nữa cực nhanh bắn về phía Hô Mục Sích, cũng không lúc tại trên thân thể của hắn lưu lại từng đạo vết thương thật nhỏ khinh người quá đáng. Bắt đầu dung trời đạp. Hô Mục Sích cảm thấy không lành, nhất định phải nhanh giải quyết người trước mắt, nếu không sợ gặp nguy hiểm. Hai tay của hắn cầm truy, chân đạp liên hoàn, hai chân tại trên đá vụn từng bước một bước ra một cái bắt đầu thất tinh đồ án. Rầm rầm rầm, thân thể của hắn bắt đầu phóng xuất ra dọa người khí tức, làm cho Bạch Thu Sương cơ hồ mở mắt không ra thiên một truy. Hô một xích đột nhiên cầm trong tay cự truy ném lên trời, lập tức toàn bộ phía dưới không gian đều bị vững vàng giam cầm lại không tốt. Bạch thu sương sắc mặt tái nhợt, trong lòng từng lần một mặc niệm lấy khẩu quyết. Thế nhưng là tất cả đều không làm nên chuyện gì ha <cười> ha. Chịu chết đi. Hô một xích nhìn xem cự truy nhanh chóng hướng về bạch thu sương, trên mặt rốt cục lộ ra đại thù đến báo dáng tươi cười mặc dù ngươi cũng không yếu, nhưng cùng ta đấu, ngươi hay là kém nhiều. Giết ngươi, ngươi tất cả bảo vật đều là của ta. Ách, đang đắc ý hí hưởng hô một xích đột nhiên cảm giác trong não một trận oanh minh, sau đó tim tê dần, hắn cúi đầu xem xét phát hiện trước ngực lộ ra một đoạn màu tím mũi đao văn người, hắn quay đầu hướng về phía sau lưng nhìn lại, phát hiện Khương Phong trong tay chính nắm lấy một thanh màu tím đòn đao, cười mỉm mà nhìn xem hắn muốn giết người thật đúng là không dễ dàng. Khương Phong toàn thân bao phủ tại màu tím đen lồng ánh sáng bên trong, khoe miệng còn chảy xuôi một vệt máu phốc. phốc. Khương Phong rút ra đòn đao, lại đang hô một xích hậu tâm trô đâm hai đao. Sau đó dụng lực vạch một cái, một cái đầu người lăn xuống trên mặt đất. Chương 410, tháng lợi. Chương 410, tháng lợi. Thần Hỏa Đế quốc đại tướng quân hô Mộ Xích chết, bị Nguyên Anh cảnh trung kỳ Khương Phong cùng hóa thần cảnh trung kỳ Bạch Thu Dương liên thủ giết chết lão nhị phía dưới là chuyện của ngươi mà có nắm chắc hay không khương phong dùng thần thức trao đổi nguyên thần thứ hai hô một xích nhục thân đã chết nguyên thần liền muốn đi ra tiểu bối thật to gan dám hỏng nhục thân của ta vội vặn thân thể của ngươi ta muốn. trên mặt đất nổi lên một cỗ âm lánh cơn lốc nhỏ tiếp lấy từ hô một xích đầu người bên trong bắn ra một đạo ánh sáng nhạt lao thẳng tới khương phong mi tâm tiểu từ này sợ choáng vắng đi vậy mà không có phản kháng liền để ta xông vào một cái hô một xích bộ dáng hư ảnh xuất hiện tại khương phong trong thức hải ha ha vậy mà so với ta thức hải còn muốn gấp cố còn muốn lớn đây là Thư ảnh đột nhiên phát hiện nguyên thần thứ hai tồn tại cái này sao có thể? Một cái nguyên anh cảnh trung kỳ gia hỏa làm sao có thể tu luyện ra nguyên thần? Hắc hắc, Lão tiểu tử, ngươi ngay cả cá nhân dạng đều không có liền muốn học người ta đọt xá, ngươi không biết cái này rất nguy hiểm sao? Kỳ thật, mặc dù hóa thần cảnh võ giả đã đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này, nhưng bọn hắn nguyên thần thật không mạnh, thậm chí nói rất yếu. Đến hóa thần cảnh trung kỳ, nguyên thần mới bắt đầu thành lập có chút ý thức tự chủ. Đến hóa thần cảnh hậu kỳ, nguyên thần mới có ngôn ngữ năng lực, cách nguyên thần cảnh giới thứ nhất dạ du cảnh còn có khoảng cách rất lớn. Liên giống với là một cái vừa mới học thuyết nói hài tử còn chưa thể độc lập hành tẩu ngươi vì cái gì Hồ một Sích Nguyên Thần nhìn qua so với chính mình ngưng thực gấp 10 lần có thừa Nguyên Thần thứ 2, kinh hại đến liên tục lùi lại bảnh, hắn sau lưng bị người hung hăng đạp một cước, trực tiếp đem hắn rơi vào Nguyên Thần thứ 2 trong ngực nhị ra, nhanh lên, chúng ta phân hắn đi, 4603728 cũng được kiếm linh lao đầu kịp thời xuất hiện tại khương phong trong. Thức Hải nhị ra. Tại sao không gọi đại gia, Nguyên Thần thứ 2 một thanh bóp lấy Hồ một Sích Nguyên Thần cổ, một dùng sức, đầu trực tiếp tuốt xuống tới ném cho kiếm linh lao đầu đại gia không dễ nghe. Lần này Hồ Mộ Sích là chân chính trên ý nghĩa chết tiểu sư đệ, hắn vừa chết, những người khác không đủ gây sợ. Chúng ta nhanh trong thành đi, để tránh long thú bọn hắn xuất hiện nguy hiểm. Bạch Thu Sương đạo tốt, chúng ta đi mau. Khương Phong lao đi khỏe miệng máu tươi, thu hồi Hồ Mộ Sích thi thể, hai người hướng về Vọng Nguyệt Thành bay đi. Lúc này, Vọng Nguyệt Thành nội hỗn loạn tương bừng. Những cái kia độc ảnh tông đệ tử chiến thuật lấy được tốt đẹp hiệu quả, đã giết chết mấy trăm tên binh sĩ, còn bao gồm một gã đạo hóa thần cảnh tham tướng. Mặc dù còn lại những binh lính kia tại một tên khác tham tướng dẫn đầu xuống, không ngừng tiến hành bao vây chặn đánh, nhưng cũng vẹn giết chết bốn năm mươi tên địch nhân võ nguyệt thành trên không là hóa thần cảnh cường giả chiến trường hơn 10 người thần hỏa đế quốc tham tướng phó tướng đang cùng long thú kỵ chiến tấn cấp ngũ giai nhị tinh sau long thú bởi vì nếm qua thịt rồng uống qua long huyết huyết mạch của hắn phát sinh dị biến thực lực rõ ràng phải mạnh hơn bất kỳ một cái nào hóa thần cảnh trung kỳ đối thủ vô luận là quyền cước hay là vũ khí rơi vào long thú trên thân đều không có cho hắn tạo thành thương tổn quá lớn bởi vậy có thể nói long thú chỉ dựa vào sức một mình liền kéo lại hôi một xích tất cả khả năng viện binh chúng ta đều dùng mạnh nhất chiến kỹ cầm xuống nó sau đó đi tìm đại tướng quân một tên phó tướng thấy chung quanh không có hôi một xích bằng dáng không khỏi cao giọng hô không cần tìm. Hắn tới. suy suy Hai thanh phi kiếm tựa như hai tia chớp từ đằng xa lóe lên mà tới, đem nói chuyện tên kia phó tướng cùng một tên tham tướng chém xuống mặt đất. Biến cô bất thình lình này lập tức để giữa sân đại loạn, long thú nhân cơ hội này phun ra một ngụm hỏa diễm, trực tiếp đem hai tên tham tướng thiêu thành cho tàn, còn có hai tên tham tướng bị đốt thành trọng thương. Khương Phong cùng Bạch Thu xương đến để lúc đầu cháy bỏng cục diện phát sinh triệt để cải biến. Còn lại mấy tên thần hỏa đế quốc tướng linh thấy thế rốt cuộc vô tâm ham chiến, cũng không quay đầu lại hướng thành Bắc chạy trốn. Long thú còn muốn đuổi theo, Khương Phong một thanh ngăn cản hắn hay là đi trước tìm những cái kia độc ảnh tông đệ tử đi. Cùng không trung tình huống không giống với, lúc này trên mặt đất tình hình chiến đấu ngược lại là có vẻ hơi khiến người ngoài ý thần hỏa đế quốc binh sĩ còn thừa lại một ngàn người. Giờ phút này chính khẩn trường quay trung quanh tại tên kia tham tướng trung quanh ở bên cạnh một cái trên đất trống là vừa vặn từ không trung rơi xuống bốn tên người bị thương. Có không ít binh sĩ muốn đi tiến lên cứu trợ, nhưng còn chưa đi đến phụ cận liền thân trung kịch độc ngã nhào xuống trên mặt đất lý tướng quân. Chúng ta nên làm cái gì? Một tên binh lính hỏi dẫn đầu tên kia tham tướng sự tình có chút không ổn. đoán chừng đại tướng quân sẽ ra ngoài ý muốn. Đi. hướng bắc mặt rút lui đi đông hải thành vậy bọn họ đâu có người một chỉ nằm trên đất những tướng lĩnh kia hiện tại khắp nơi đều bị làm độc, chúng ta cũng không nói hoài tới cứu bọn họ đang nói đột nhiên một cỗ hỏa diễm từ trên bầu trời đã rơi vào trong đám người lập tức hơn 10 người bị đốt thành hư vô đi tên kia tham tướng sắp nứt cả tim gan thân hình thoát một cái đã chạy ra đi đếm xa 10 trượng mau trốn những binh lính kia không còn có lựa chọn khác giống như nổi điên hướng bắc mặt phóng đi giống long thú đã lấy lại sức vừa rồi đối phó cái kia mười cái hóa thần cảnh hắn đã thụ thương cũng ít trong bụng sớm đã tè đủ khí giờ phút này không có áp lực hắn liền đem cơn lửa giận này phát tiết vào những binh lính này trên thân để hắn đi thôi khương phong mỉm cười cùng bạch thu xương rơi đến trên mặt đất lúc này trong sân trừ mấy cái kia trọng thương tướng lĩnh không còn có thần hỏa đế quốc người phân vật độc ảnh tông những đệ tử kia từ bên cạnh chạy ra đi ra khương công tử chúng ta làm được cũng không tệ lắm phải không lục quỷ cùng miêu thông vừa cười vừa nói chỉ là miêu thông lúc này thiếu một cái cánh tay phi thường tốt ngươi là chuyện gì xảy ra cánh tay vẫn còn chứ khương phong nhìn về phía miêu thông bị chó cắn một ngụm cánh tay còn tại miêu thông nét miệng cười một tiếng giống như tay cụt không phải hắn đồng dạng nhanh cho ta, ta cho ngươi nối liền. một khắc đồng hồ sau, miêu thông vung vẩy lấy tiếp hảo cánh tay, mừng rỡ. chương bốn trăm mười một, mặc nhàn. chương bốn trăm mười một, mặc nhàn. cường phong nhận lấy xem xét, bên trong đại bộ phận đều là một ít linh thạch cùng vàng bạc đồ vật, trên cơ bản không có hắn để mắt những vật này các ngươi phân đi. một hồi quét dọn xong chiến trường các ngươi lập tức trở về ngoài thành, tranh thủ tại ta trở về trước đó đều thuận lợi tấn cấp. tiểu sư đệ, ngươi là thế nào dự định? bạch thu xương tò mò hỏi, vọng nguyện thành truyền tông trận đều bị phá hư, ta cần phải đi phụ cận thành thị tìm một số người tới trấn thủ thuận tiện hỏi thăm một chút đế quốc tình huống vậy ta làm những gì ngươi cùng long thu tạm thời chiếu cố một chút bọn hắn đi khương phong lại móc ra một viên nạp giới đưa tới đây là một ít linh thạch tranh thủ để bọn hắn đều có thể tấn thăng một cấp ngươi cũng thấy đấy lực chiến đấu của bọn hắn hay là rất mạnh nếu như cảnh giới lại có thể cao một chút vậy bọn hắn liền có khả năng trở thành thiên võ đế quốc vũ khí bí mật tốt ta hiểu được chờ ngươi trở về ta tranh thủ để những cái kia kim đan cảnh hoàn toàn biến thành nguyên anh cảnh có những linh thạch này để nguyên anh cảnh đều tấn thăng một cấp cũng là hoàn toàn không có vấn đề Khương phong từ biệt đám người hướng về cách vọng Nguyệt thành gần nhất mạc thủy thành mau chóng bay đi mạc thủy thành là thiên võ đế quốc đông nam bộ duy nhất chủ thành nhân khẩu quá trăm triệu bởi vì hiện tại cùng thần hòa đế quốc khai chiến cách tiền tuyến tương đối gần một chút tinh thành thương nhân đều tràn vào khiến cho mạc thủy thành càng thêm chật trội Khương phong tiến vào mạc thủy thành phát hiện tại trên đường cái đi tới có rất nhiều cơ quan mục nhân cơ quan người sát cơ quan châu ngựa không khỏi từ đáy lòng cảm thán đứng lên nhớ kỹ nơi này hẳn là mạc địch nhà đại bản doanh đi cũng không biết ta đặt mua những cơ quan kia chiến giáp làm thế nào Khương Phong tìm người hỏi một chút phụ thành chủ vị trí, liền hướng phía trong thành từ từ đi đến, đi qua, đi ngang qua đường bỏ qua, mới ra nổi cơ quan chiến lang chỉ cần ba triệu. Có người biết nhìn hàng không có. Một cái gọi bán âm thanh đột nhiên tại trên đường cái vang lên. Khương Phong sững sở, vội vàng hướng phương hướng âm thanh truyền tới đi tới. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói tại trên đường cái làm loại này mua bán lớn. Giao hàng chính là một cái thân mặc áo đen nam tử tuổi trẻ, cùng Khương Phong tuổi tác không kém bao nhiêu. Khương Phong nhìn kỹ một chút cái kia cơ quan chiến lang, phát hiện làm công coi như đẹp đẽ, bộ dáng cũng rất vũ, chính là không biết thực lực thế nào vị lão bản này, cái này chiến lang là trình độ gì. Vị huynh đệ kia, ta xem xét ngươi liền khí độ bất phàm, quả nhiên có ánh mắt. Cái này cơ quan chiến lang tương đương với nguyên anh kính sơ kỳ thực lực, ngươi đem nó mang theo trên người, vô luận là đánh nhau hay là tán gái đều rất có bài diện. Ngươi là muốn mua hay là muốn học? Muốn mua lời nói 3 triệu linh thạch trung phẩm, muốn học lời nói chỉ cần 500. Không không không, nam tử áo đen kia gặp Khương Phong tại trước gian hàng ngừng chân, lập tức nhiệt tình chào hỏi đứng lên. Bất quá, hắn gặp Khương Phong chỉ là bình tĩnh lấy tay tại cơ quan chiến lang mấy cái bộ vị mấu chốt sờ lên, thế là thấp giọng hỏi, huynh đệ cũng là cơ quan sư. Không tính là cơ quan sư, chỉ là hiểu sơ một chút gia lông thôi. Khương Phong cười một tiếng, thuận miệng qua loa đạo tiểu huynh đệ khiêm tốn, có thể để ý ta cơ quan này chiến lang người, khẳng định là hiểu công việc. Nam tử áo đen vừa nói, một bên đem cơ quan chiến lang hướng Khương Phong trước mặt đẩy, tiếp tục nói, nói thật với ngươi đi, cơ quan này chiến lang thế nhưng là chúng ta mặc ra tinh phẩm, chất lượng tuyệt đối có căn đoan. Nếu như ngươi thực tình muốn mua, ta cho ngươi giảm 10% thế nào? Khương Phong nhìn một chút cái kia cơ quan chiến lang, do dự một chút, nhìn không được hỏi, mặc ra. Thế nhưng là biết chế tác cơ quan chiến giáp thành chủ kia phủ mặc ra. Không sai, chính là cái kia mặc ra. Nam tử áo đen gặp Khương Phong tựa hồ thấy hứng thú. Mao thửa dịp còn nóng rèn sắt nói tiếp tiểu huynh đệ chúng ta mặc ra chế tác cơ quan chiến giáp tại toàn bộ thiên võ đế quốc đều là số một người mua tuyệt đối sẽ không hối hận khương phong nghe vậy không khỏi trong lòng hơi đậu hắn đến mặc thủy thành vốn là muốn tìm mặc ra nghe ngóng cơ quan chiến giáp sự tỉnh còn có đế quốc khai chiến sự tỉnh bây giờ gặp được cái này người mặc ra vừa vặn có thể hỏi thăm một chút tình huống nghĩ tới đây khương phong mở miệng hỏi đã ngươi là người mặc ra vậy ta ngược lại là muốn hỏi một chút các ngươi mặc gia gần nhất có hay không nhận được qua một bút đơn đặt hàng đặt hàng một nhóm lớn cơ quan chiến giáp nam tử háo đen nghe vậy lập tức sững sở trên giới đánh giá khương phong một phen lúc này mới nghi ngờ hỏi tiểu huynh đệ ngươi hỏi cái này để làm gì không có gì chỉ là tùy tiện hỏi một chút khương phong hời hợt đáp a dạng này a nam tử áo đen tựa hồ có chút không tin nhưng cũng không có tiếp tục truy vấn mà là cười cười hồi đáp tiểu huynh đệ không nói gạt ngươi đại ca của ta mặc địch nhà gần nhất xác thực nhận được một bút lớn đơn đặt hàng đặt hàng một nhóm cơ quan chiến giáp bất quá về phần người mua là ai ta cũng không thể nói cho ngươi khương phong nghe cũng không thèm để ý âm thầm nhẹ gật đầu dính đến thương nghiệp cơ mật Đối phương không nguyện ý lộ ra nội tình cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Bất quá, như là đã xác nhận mặc ra xác thực nhận được đơn đặt hàng, vậy hắn mục đích của chuyến này một trong cũng coi là đã đến. Không lâu sau đó, chính mình những minh đệ thì mỗi kia đều mặc lên máy bay quan chiến lớn giáp, không chỉ có thực lực sẽ trên diện rộng tăng cường, mấu chốt còn nhiều thêm một cái bảo mệnh át chủ bài. Ngay sau đó, Khương Phong cũng không nói thêm gì nữa, quay người liền muốn rời đi hay. Ta còn tưởng rằng là ai đang bán đâu, nguyên lai là ngươi tên phế vật này. Khương Phong theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một cái thân mặc hoa phục thanh niên nam tử chính mang theo một đám tùy tùng hướng phía phía bên mình đi tới thanh niên nam tử kia dáng dấp cũng là tính anh tuấn chỉ là trên trán mang theo một cô nét nham hiểm để cho người ta nhìn lòng sinh chán ghét lại là ngươi bán cơ quan chiến lang người trẻ tuổi nhìn thấy người thanh niên nam tử kia khẽ cho mày rõ ràng là nhận biết đối phương người này tên là lăng hạo chính là mặc thủy thành lăng gia nhị thiếu gia một mực đối với mặc phủ mặc linh nhi thèm nhỏ nức dãi năm lần bảy lượt tới cửa cầu hôn nhưng đều bị mặc linh nhi cự tuyệt ở ngoài cửa vì thế lăng hạo đối với mặc gia ghi hận trong lòng lúc đầu hôm nay đi ra ngoài là muốn tìm hắn đám kia hồ bằng cầu hữu uống rượu không nghĩ tới đúng lúc gặp có người mặc gia rơi xuống đơn thế là liền muốn kiếm chuyện đánh một trận mặc ra mặt mặc nhàn liền ngươi phá ngoạn ý này còn bán ba triệu theo ta thấy hai trăm không không không đều ngại nhiều chương bốn trăm mười hai ta còn có việc rất bởi chương bốn trăm mười hai ta còn có việc rất bởi nói lang hạo từ trong ngực móc ra một khối linh thạch thượng phẩm đặt ở cơ quan chiến lang trên đầu sau đó dụng lực nhấn một cái chỉ nghe răng rắc một tiếng cơ quan chiến lang bởi vì không chịu nổi linh thạch thượng phẩm cuồng bạo linh khí đầu lâu ứng thanh mà nát, vỡ vụ linh kiện tản mát đầy đất ngươi xem một chút liền loại đồ rác rưởi này cũng không cảm thấy ngại lấy ra bán ta khuyên ngươi hay là sớm làm chạy trở về mặc ra đừng có lại đi ra mất mặt xấu hổ lăng hạo một mặt châm chọc nói ra mặc nhàn một mặt đau lòng nhìn xem trên đất mảnh vỡ lửa giận trong lòng cháy hừng hực mặc dù hắn đã ngờ tới lăng hạo biết tìm hắn phiền phức, cứ việc mặc lăng hai nhà không cùng nhưng hắn không nghĩ tới lăng hạo sẽ như vậy hung ác, thế mà trực tiếp đem hắn cơ quan chiến lăng đập phải biết chế tác cơ quan này chiến lăng hao tốn hắn không ít tâm huyết cũng tiêu hao không ít vật liệu bây giờ cứ như vậy bị hủy cái này khiến hắn làm sao không phẫn nộ lăng hạo ngươi quá phận mặc nhàn mặt tâm trầm căm tức nhìn lăng hạo nói ra quá phận. Lang khép cười một tiếng. Mặt mũi tràn đầy khinh thường nói: "Ta chính là quá phận, ngươi có thể làm gì ta?" Mặc nhàn tức giận đến toàn thân phát run, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, ý đồ tìm kiếm một cái thích hợp ứng đối biện pháp. Hắn chỉ là Kim Đan cảnh sơ kỳ, khẳng định không phải Kim Đan cảnh trung kỳ lăng hạo đối thủ, liều mạng sẽ chỉ ném càng lớn người, chính mình ăn thiệt thòi ngược lại là thứ yếu, nhưng đối phương tại trước mắt bao người khi nhục chính mình, căn bản chính là muốn đánh mặc ra mặt vị bằng hữu này, có gì cần ta hỗ trợ sao? Lúc này, Thương Phong đi tới, nhàn nhạt hỏi: "Mạc Bịch là bằng hữu của mình, lại quan hệ chính mình cơ quan chiến giáp đơn đặt hàng rút một tay hắn cũng là nghĩa bất dung từ người là ai, dám quản chuyện của ta. Lăng Hạo quay đầu nhìn Khương Phong, ngựa khí ngang ngược ta chỉ là cái người qua đường, không quen nhìn lấy mạnh hiếp yếu hành bí thôi. Khương Phong cũng nhìn chằm chằm mặt của đối phương, bình tĩnh đáp hử, từ đâu tới nhà quê, cũng dám quản chúng ta Lăng ra đích sự, xem ra là chằn sống. Lăng Hạo sau lưng một cái tùy tùng thấy thế, lập tức la ầm lên. Khương Phong hơi nhướng mày, lạnh lùng nhìn tùy tùng kia một chút. Chỉ là trong lúc lơ đãng toát ra tới một tia sát khí, liền để tùy tùng kia như rơi vào hầm băng, toàn thân run lên, kém chút ngồi liệt trên mặt đất làm sao, ngươi còn muốn cùng ta động thủ phải không? Lăng Hạo thấy thế sầm mặt lại lạnh giọng hỏi huynh đệ chuyện này không có quan hệ gì với ngươi xin ngươi đừng nhúng tay mặt nhàn sợ hương phong ăn thiệt thòi liền vội vàng kéo hắn lăng hạo gặp mặt nhàn một bộ sợ hãi rụt rè ráng vẻ trong lòng càng thêm đắc ý hắn vừa cẩn thận quan sát hương phong vài lần thấy người này tuổi tác so với chính mình còn nhỏ vô luận là quần áo cùng trên ngôn ngữ đều không giống như là người địa phương trong lòng lập tức manh động một cái tà ác suy nghĩ mặt nhàn hắn có thể nhục nhã nhưng cũng không dám thật bắt hắn thế nào nhưng trước mắt hương phong lại khác biệt vừa nhìn liền biết cùng mặt nhàn không biết phía sau còn đeo một cái cổ kính hộ kiếm không biết lại là gia tộc nào ngốc huyết thiếu ra chạy đến mặc thủy thành tới trang bức ngươi là mặc nhàn bằng hưu khẳng định cũng là nhân vật có tiền mà. đã ngươi muốn thay mặc nhàn tìm về mặt mũi vậy ta liền cho người cơ hội này nói lăng hạo móc ra một viên nạp giới ta là lăng gia lăng hạo trong này có ba mươi linh thạch thực phẩm một hồi ta gọi ra một vị bằng hữu cùng ngươi luật bản chỉ cần ngươi thắng những linh thạch này về ngươi xem như bồi thường mặc nhàn tổn thất nhưng nếu như ngươi thua liền để mặc nhàn cho ta đập một cái đầu lại giao ra sau lưng ngươi hộ kiếm thế nào vâng lăng hạo vừa nói xong trung quanh không ít người xem náo nhiệt liền phát ra một trận tiếng ồn ào cái này lăng hạo thật quá mức muốn đánh mặt mặc gia liền không sợ mặc gia trả thù sao ngươi không biết nửa năm trước lăng gia đón mua mặc gia một cái cơ quan sư nghe nói bọn hắn chế tạo người máy cũng không thể so với mặc gia kém bây giờ hai nhà thực lực không xê xích bao nhiêu vậy thì thật là có trò hay để nhìn thế nhưng là ta vẫn là hy vọng mặc gia thắng mặc thành chủ làm người rất trưởng nghĩa lần này cùng thần hỏa đế quốc khai chiến hắn cơ hồ mang đi gia tộc tất cả chiến lực 4 khương phong nghe những lời này trong lòng cũng cực kỳ chấn động nếu như nói đây đều là thật vậy mình vô luận như thế nào đều phải giúp giúp mặc nhàn tràng tử ta không tin ngươi có thể có nhiều như vậy linh thạch thượng phẩm trừ phi để cho ta qua một chút mắt khương phong cười lạnh nhìn về phía đối phương không có vấn đề ngươi tùy tiện cha nói lăng hạo bắn ra đem nạp giới giao cho khương phong trong tay đối phương chỉ là một cái không có dễ ngoại lai like hộ lăng hạo có thể không tin hắn sẽ đánh chính mình linh thạch chủ ý khương phong tiếp nhận xem xét quả nhiên trong nạp giới không nhiều không ít vừa vặn ba mươi không không không linh thạch thượng phẩm thật mẹ hắn là thổ hảo a, những linh thạch này nếu là đặt ở vân châu thành đoán chừng tất cả gia tộc tài phú cộng lại cũng so ra kém, khương phong trong lòng hận hận nghĩ đến cơ quan thuật quả thực như thế kiếm tiền sao? hắn đem nạp giới ném cho Mạc nhàn, người ta lăng hạo thiếu gia đưa cho ngươi bồi thường, ngươi nhanh nhận lấy đi. Mạc nhàn sững sờ, hắn làm sao cũng không nghĩ ra khương phong sẽ làm như vậy, trong lúc nhất thời cầm nạp giới á khẩu không trả lời được ngươi muốn tìm chết sao? lăng hạo khí đến mặt mũi tràn đầy đỏ lên, tên trước mắt này không phải ngu xuẩn thì là ngốc cũng dám đen linh thạch của ta, ngươi liền không sợ đi không ra mặc thủy thành sao? khương phong cười một tiếng, thiếu nợ thì trả tiền, đây là ngươi nên cầm, không tin ngươi hỏi một chút chung quanh người xem nói thủ khương phong tùy ý một chỉ đám người vâng khương phong chỉ chỗ mọi người toàn bộ chạy tinh quang dân chúng ai dám gây lăng ra nhà, bị lăng ra hiểu lầm cũng là bọn hắn không chịu được nổi ếch khương phong lúng túng sờ lên cái mũi nhìn về phía mặt nhàn ta nói không đúng sao mặt nhàn sắc mặt biến đổi cuối cùng nhẹ gật đầu đem nạp giới thu vào không sai ta cơ quan chiến lang liền đáng giá cái giá tiền này thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa Tốt. khương phong nhẹ gật đầu chuyển hướng lăng hạo một lần nữa xuất ra ngươi tiền đặt cực đi hảo ý của ngươi ta tiếp nhận ha ha ha có dũng khí lăng hạo trong mắt sát ý đại thịnh chợt lại lấy ra một viên nạp giới đây là ba mươi linh thạch thượng phẩm cũng không biết ngươi có hay không mệnh cầm được đi đừng nói nhảm nhanh đeo lên bằng hữu của ngươi đi ta còn có việc rất bởi chương bốn trăm ba mặc linh nhi chương bốn trăm ba mặc linh nhi muốn chết lăng hạo vung tay lên một đầu quái vật khổng lồ xuất hiện ở giữa sân đây chính là ta nói bằng hữu a cơ quan chiến tượng có mắt nhọn người lập tức nhận ra thứ này lai lịch cơ quan chiến tượng là một loại lực lượng hình cơ quan thú thân cao ba trượng, làn da cứng rắn như sắt, truyền thuyết có được nguyên anh cảnh hậu kỳ cường giả phòng ngự cùng công kích, mà khống chế nó cơ quan sư, tối thiểu cũng phải có kim đan cảnh trung kỳ thực lực, nếu không căn bản là không có cách khống chế nó. Mặc Nhan thấy thế, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, mặc ra cũng có cơ quan chiến tượng, là vì công thành nổ trại chuyên môn thiết kế cố máy chiến tranh. Hắn biết rõ cơ quan chiến tượng lợi hại, một quyền xuống dưới, 300. Không không không cân lực lượng, coi như nguyên anh cảnh hậu kỳ cường giả cũng rất khó chịu thứ nhất quyền. Khương Phong nhìn trước mắt quái vật khổng lồ, khoe miệng lại làm giấy lên một vòng khinh thường cười lạnh. Cơ quan này chiến tượng nhìn như vi mãnh, Nhưng cùng mặc địch lúc trước triệu hoán cơ quan chiến giáp sau khi biến thân dáng vẻ tranh lệch quá nhiều thật muốn đánh sao?" Khương Phong bình tĩnh hỏi, phản phất trước mắt không phải cơ quan chiến tượng mà là một con kiến đương nhiên. "Hoặc là ngươi dập đầu nhận thua, hoặc là liền đi chết." Lăng Hạo cười tàn nhẫn đạo, trong mắt tràn đầy sát ý cái kia tốt, ta liền bồi ngươi chơi luật đi, nếu như bị đánh phế đi có thể chẳng trách người khác." Khương Phong lắc đầu, chậm rãi rút ra trường kiếm sau lưng ngươi khẳng định không biết lăng ra lợi hại, hôm nay ta sẽ để cho ngươi nhớ một đời." Lăng Hạo nói, trong tay lộ ra một tấm lệnh bài, chính là khống chế cơ quan chiến tượng chìa khóa đông. "Đông?" "Đông?" Cơ quan chiến tượng hướng Khương Phong vọt tới, ngươi chạy một bước, trung quanh kiến trúc cũng hơi lắc lư, phản phất động đất bình thường, khí thế cực kỳ kinh người. Mắt thấy cơ quan chiến tượng sắp vọt tới Khương Phong trước mặt, mặc nhàn nhịn không được hô lớn, "Huynh đệ, chạy mau. Ngươi không phải là đối thủ của nó." Khương Phong phản phất giống như không nghe thấy, vẫn như cũ đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, phản phất bị sợ choáng váng bình thường ha ha ha. Thật sự là muốn chết. lăng Hạo thấy thế, nhịn không được cười như điên. Nhưng mà, sau một khắc phát sinh một màn, lại làm cho ở đây tất cả mọi người sợ ngây người. Ngay tại cơ quan chiến tượng vọt tới Khương Phong trước mặt trong nháy mắt, Khương Phong đột nhiên một kiếm vung ra tứ tự chém một đạo lăng lệ không gì sánh được kiếm mang tựa như tia chớp trong nháy mắt xuyên thủng cơ quan chiến tượng thân thể với anh cơ quan chiến tượng thân thể cao lớn trong nháy mắt sụp đổ nặng nề màn điện ở trên mặt đất nhấc lên một trận bụi đất tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn một mặt không thể tin nhìn trước mắt một màn này phảng phất giống như nằm mơ nghe nói cái này lăng hạo vào tháng trước gia tộc trong thi đấu thu được kim đan cảnh người thứ ba gia tộc thưởng cho hắn một bộ cơ quan chiến tượng không nghĩ tới nhanh như vậy liền báo hỏng làm sao có thể lăng hạo càng là một bộ gặp quỷ biểu lộ thật lâu nói không ra lời hắn căn bản không nghĩ tới chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo cơ quan chiến tượng lại bị người này một kiếm phá hủy, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Người ngươi đến cùng là ai? Lăng Hạo bùi rối đến có chút cả lăm, trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Khương Phong nhẹ nhàng gõ gõ trên thân kiếm cho bụi, rất là hài lòng, từ khi ra huyện thế Đa Nguyên, một chiêu này đã thật lâu không dùng qua, theo chính mình tu vi cùng năng lực lĩnh ngộ đề cao, uy lực của nó cũng tăng lên không ít. Bất quá, bởi vì kích phát một chiêu này cần tụ lực, cho nên tại đối địch tác chiến có ích đến cơ hội không nhiều, ta là ai cũng không trọng yếu, trọng yếu là của ngươi bằng hữu bại, hiện tại, đem đồ vật cho ta sau đó xéo đi, nếu không, ngươi biết được. Lăng Hạo nuốt một ngụm nước bọt, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng cuối cùng vẫn cắn răng nói cái nhục ngày hôm nay ta nhớ kỹ hãy lời đấy nói xong liền muốn rời khỏi soát một đạo kiếm khí quét tới tại lăng hạo dưới chân hoạch xuất ra một đầu vết tích thật sâu trí nhớ của ngươi không tốt sao nhất định phải ta nhắc nhở ngươi khương phong thanh âm lạnh như băng xuống tới hử lăng hạo nhức nhôi vứt xuống nạp giới xám xịt rời đi gặp lăng hạo đi xa trung quanh mọi người vây xem lập tức phát ra một trận tiếng hoan hô nhao nhao là khương phong gọi tốt mặc nhàn đi đến khương phong trước mặt cảm kích nói đa tạ bằng hữu xuất thủ tướng trợ đại ân đại đức mặc suốt đời khó quên. Nếu như không có Khương Phong xuất thủ tương trợ, hôm nay chính mình sát suất lớn muốn ném mặc ra mặt." Khương Phong khoát tay áo, cười nói, "Tiện tay mà thôi mà thôi, Mặc huynh không cần lo lắng." Mặc nhàn do dự một chút, nói ra, "Bằng Hữu, Lăng Hạo chắc chắn sẽ không đến đây dừng tay, không bằng đi trước ta Mặc gia tạm lánh nhất thời đi, đợi ta trong tộc cường giả trở về, lại rời đi không muộn." Khương Phong trầm tư một lát, gật đầu nói, "Cũng tốt, vậy liền phái giày Mặc huynh." "Ha ha ha." "Đừng quá khách khí, không biết bằng Hữu tôn tính đại danh." Mặc nhàn cười lớn một tiếng, mang theo Khương Phong hướng Mặc gia đi đến. Trên đường đi, mặc Nhàn hướng Khương Phong giảng thuật rất nhiều liên quan tới cơ quan thuật cùng Mạc gia sự tình, Khương Phong thế mới biết, nguyên lai cơ quan thuật có nhiều như vậy huyền bí, đồng thời cũng đối Mạc gia thực lực có nhận thức sâu hơn. Ngay tại hai người đang khi nói chuyện, Mạc gia cửa lớn đã xuất hiện ở trước mắt. Trong phòng nghị sự, Mạc gia Lưu thủ cao tầng đã nhận được tin tức, biết được Khương Phong một kiếm kích hủy lăng hạo cơ quan chiến tượng, nhao nhao kinh ngạc không thôi. Gia chủ Mạc gia đệ đệ, cũng chính là Mạc Địch thúc thúc Mặc Phi nghe xong, trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Nhìn thấy Khương Phong, Mặc gia đám người lập tức đứng dậy đón lấy, thái độ mười phần nhiệt tình đa tạ vị tiểu huynh đệ này trượng nghĩa tương trợ mới không có để mặc ra mặt mũi rơi trên mặt đất. Buổi tối hôm nay ta nhất định phải xin mời tiểu huynh đệ hảo hảo uống một chén. Mặc Phi cẩn thận chu đáo lấy Khương Phong nụ cười trên mặt càng đậm cũng tốt. Tại hạ vừa vặn có một số việc muốn thỉnh giáo các vị. đang nói, một nữ hải từ ngoài cửa nhảy nhảy nhót đáp đi vào Khương Phong đại ca. Tại sao là ngươi? Nữ hải vừa nhìn thấy Khương Phong lập tức ngạc nhiên chạy tới Linh Nhi cô nương. Ngươi tới chính là cùng là Thiên võ học viện học sinh mặc Linh Nhi ngươi làm sao lại tại cái này? Hai người đồng thời hỏi hiện tại hai nước khai chiến, học viện lao sư đều lên chiến trường. Không có bài tập, ta liền chính mình chạy về tới. Mặc Linh Nhi nhỏ giọng nói ra mặc đi đâu? có hay không cùng ngươi một khối trở về khương phong hỏi không có nội viện thật nhiều người đều bị ngươi vừa về đến hiện lộ tu vi hù dọa ca ca ta cũng cùng bọn hắn cùng một chỗ ở trong học viện bế con đâu a dạng này a giáo ta đưa cho ngươi chiến kỹ ngươi luyện đến đâu rồi khương phong nhìn thấy trước mắt nữ hải gầy yếu này nhớ tới đã cho nàng phá thần truy phương pháp tu luyện mặc linh nhi không nói gì quay đầu từ phương khi thấy ngoài cửa trên cây có một con chim nhỏ lúc nàng ánh mắt ngưng tụ chỉ thấy con chim kia vậy mà nhào lỗ lỗ hướng nàng bay tới sau đó tại mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt rơi vào trong tay của nàng đây là khương phong thấy không hiểu thấu hì ta phá thần truy chẳng những có thể công kích còn có thể khống chế thần thức yếu tại ta sinh vật ý niệm cái này khương phong sợ ngây người dùng phá thần truy công kích địch nhân thức hải chỉ có thể làm cho đối phương đánh mất ý thức nhưng nếu như có thể khống chế địch nhân ý niệm cái kêu phát huy tác dụng có thể bị vô hạn phóng đại linh nhi ngươi nói đều là thật mặc phi biểu lộ ngây ngốc hỏi ta lừa ngươi có tiền xài sao mặc linh nhi xông thúc thúc nhún nhún cái mũi đáng yêu ai, đại ca thật sự là có phúc nói mặc phi nhìn về hướng mặt nhàn mà cái sau trong nháy mắt đem đầu mặt về phía ngoài cửa hôm nay nếu không phải khương phong tiểu huynh đệ giải quyết lăng hạo ta không phải đem ngươi giam lại không thể khương phong tiểu huynh đệ hoan nên đi vào mặt ra ngươi sự tình chúng ta đều nghe nói anh hùng xuất thiếu niên à mặc phi trên mặt lập tức hiện ra sán lạn ngời ngời dáng tươi cười mặc tiền bối quá khen ta chỉ là vận khí tốt một chút thôi mặc phi âm thầm đánh giá khương phong trong lòng manh động một cái ý nghĩ khương phong ta có cái yêu cầu quá đáng không biết ngươi có nguyện ý hay không hỗ trợ khương phong sững sở cười đáp mặc tiền bối mời nói chỉ cần khương phong năng làm đến chắc chắn dốc hết toàn lực mặc phi thỏa mãn gật, gật đầu nói ra ta muốn xin ngươi cùng thiên võ học viện nhân viên nhà trường nói một chút có thể hay không đem mạc nhàn cũng chiêu vào học viện đi học tập hắn trong nhà ta quá không yên tâm Mạc phi lời vừa nói ra trong phòng nghị sự tất cả mọi người buồn cười lao cha lời này của ngươi là có ý gì ta trong nhà ngươi không yên lòng có ngươi dạng này ghét bỏ con trai mình sao mạc nhàn mặt đỏ bừng kháng nghị nói vậy ngươi nói ngươi làm mặc gia tử tôn tại sao muốn ra ngoài gây sự còn suýt nữa náo ra trò cười Mạc phi trừng mắt như tử xem ra mạc nhàn giải thích một cái để hắn không hài lòng hắn bàn tay liền sẽ lập tức chào hỏi đi lên cái này ngài còn không biết xấu hổ nói trong nhà mỗi tháng cho ta nguyệt lệ tiền đều bị ngươi giữ lại Ta nếu là lại không nghĩ đến chính mình kiếm chút tiền, người khác đều sẽ cảm giác cho ta không phải ngươi thân sinh đây, này vừa nhắc tới chuyện thường tâm, mặc Nhàn mặt đỏ dần chỉ bằng ngươi sẽ còn kiếm tiền, ngươi nếu là biết kiếm tiền heo đều sẽ lên câu. Mặc Phi nghe Nhi Tử nói là đi trên đường kiếm tiền, tựa như nghe được trên đời này buồn cười nhất cho cười cũng chỉ có ngươi xem thường con của mình, ta hôm nay thế nhưng là đã kiếm được 3 triệu mới nói được nơi này, mặc Nhàn lập tức bưng kín miệng của mình, sau đó quay người chạy ra ngoài. Hắn vừa đi, trong phòng nghị sự lập tức cười vang. Khương Phong trong lòng cũng là cười đến không được, hai cha con này thật đúng là tuyệt phối náo nhao, nhao lên đợi đến cũng thật sự là không có người nào. Khương Phong cũng có chút đồng tình mặc nhàn tình cảnh, thế là gật đầu đáp ứng nói, nếu Mặc gia chủ như vậy tín nhiệm ta, vậy ta hết sức nỗ lực. Gặp Khương Phong đáp ứng, Mặc Phi vui mừng quá đôi, lúc này hạ lệnh bày yến, là Khương Phong bày tiệc mời khách. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, Khương Phong cùng Mặc gia đám người trò chuyện với nhau thật vui, giữa lẫn nhau cũng quen thuộc rất nhiều mặc tiền bối, ngươi có thể cho ta nói một chút đế quốc chiến sự sao? 4. Cùng lúc đó, tại khoảng cách Mặc gia không xa trong một khu nhà cao cấp, Lăng Hạ mặt trầm, nhìn xem trước mặt tâm phúc thủ hạ đã điều tra xong sao, tiểu tử kia đến cùng là lai lịch gì? Lăng Hạo lạnh giọng hỏi. Tâm Phúc thủ hạ vội vàng đáp, đã điều tra rõ tiểu tử kia đến từ vọng nguyên thành, hẳn là một cái độc lập hành tẩu tà tu. Đặt tại mặt Thủy thành hành động quý tích nhìn, hắn lần này tới, hẳn là muốn đi mặc ra. Theo chúng ta phán đoán, hắn không phải đế quốc đại gia tộc nào hoặc đại tông môn tử đệ, mà là sợ sệt rối loạn muốn tìm nơi nương tựa mặc gia làm khách hành. Bất quá tiểu tử này thực lực sát thực bất phàm, lại có thể một kiếm đánh tan cơ quan chiến tượng, chỉ sợ chí ít có Kim Đan cảnh hậu kỳ thực lực. Lăng Hạo trong mắt hàn mang lóe lên, cười lạnh nói, Kim Đan cảnh hậu kỳ. Hừ, liền xem như Nguyên Anh cảnh thì như thế nào? dám ác tội ta lăng ra, nhất định để hắn chết không có chỗ trô trôn. Tiếp lấy, hắn Nhãn Châu xoay động, thâm trầm cười nói, đến từ vọng nguyệt thành. Nơi đó bây giờ không phải là đã bị Thần Hỏa Đế quốc chiếm lĩnh sao, ngươi nói hắn có phải hay không là ân. Thần Hỏa Đế quốc gia tế, thủ hạ lập tức bội tiểu nói ra, nhị thiếu gia, ta cái này đi an bài. Chập Lăng Hạo nhìn về phía Tâm Phúc thủ hạ, đi, trước cho ta liên hệ với sắc Các, nói cho bọn hắn, chỉ cần giúp ta giết tiểu tử này, giá cả tùy tiền mở. Tâm Phúc thủ hạ sững sờ, do dự nói, thiếu gia, mua hung việc này có thể hay không quá vọng động rồi, nếu như bị lão gia biết không chờ hắn nói xong lăng hạo cả giận nói sợ cái gì xảy ra chuyện ta gánh lấy nhanh xử lý tâm phúc thủ hạ thấy thế chỉ có thể lĩnh mệnh mà đi lăng hạo nhìn ngoài cửa sổ trong mắt tràn đầy vẻ hoán độc, các ngươi chờ đó cho ta một ngày nào đó người đáp tội ta đều sẽ hối hận đi vào trên thế giới này mặc ra khương phong cũng không biết lăng hạo âm mưu hắn đang chìm ngâm ở đối với đế quốc hiện trạng lo lắng bên trong trải qua mặc phi giảng thuật hắn hiểu rõ đến chiến sự đã đến không thể làm gì chế tình trạng tới gần xích long dãy núi gần mười tòa thành trì đồng thời đều tại khai chiến Thượng quan Kim Hồng đã điều đại bộ phận Nguyên Anh cảnh trở lên cường giả cùng cơ hồ tất cả bộ đội tác chiến, mà tất cả những này nguyên nhân gây ra chính là bắt nguồn từ mình tại thạch mộ bên trong giết mấy cái thần hỏa đế quốc người. Chiến tranh là tàn khốc, tại quy mô lớn như thế chiến sự phía dưới, đừng nói dân chúng bình thường, chính là một chút quy nguyên cảnh thậm chí kim đan cảnh võ giả cũng rất khó nắm giữ vận mệnh của mình mặc tiền bối. Ta đặt hàng những cơ quan kia chiến giáp lúc nào có thể giao phó. Khương Phong mong đợi hỏi, mặt phi cười khổ lắc đầu, trong ngắn hạn là không thể nào, coi như làm được cũng sẽ lập tức bị đế quốc trừng dụng. Khương Phong tín chấp nhận, thời kỳ đặc thù vật liệu chiến bị điều phối, đế quốc không hề nghi ngờ có quyền khống chế tuyệt đối, có nhân tài của đất nước có nhà, vĩnh hằng chân lý, tuyên cổ bất biến lý giải. Khương Phong lại đem Vọng Nguyệt Thành tình huống nói một lần, cũng đưa ra hy vọng Mặc Thủy Thành phái một số người đi qua duy trì một chút thường ngày trật tự. Mặc Phi trầm ngâm một lát, lắc đầu, nói làm như vậy không có ý nghĩa. Vọng Nguyệt Thành là tiến vào thiên vọ đế quốc con đường duy nhất, thần hỏa đế quốc khẳng định sẽ lần nữa đạt thông. Hiện tại phái người đến đó sẽ chỉ tăng thêm thương vong. Dưới mắt biện pháp tốt nhất chính là sơ tán nơi đó cư dân, để bọn hắn đi đến địa phương an toàn. Khương Phong nhẹ gật đầu hiện tại địa phương an toàn cũng chính là mạc thủy thành, bởi vì thần hỏa đế quốc là sẽ không cô quân xâm nhập, mạo hiểm tiến đánh một tòa chủ thành về phần truyền thống trận, ta nghĩ chúng ta cùng thần hỏa đế quốc song phương đều không muốn chữa trị, nguyên nhân rất đơn giản, chỉ cần chiến tranh không có tiến vào hồi cuối, thế lực ngang nhau tình huống dưới, bất kỳ bên nào đều không muốn để cho trạng thái phát triển đến một cái không thể làm gì tình trạng. thương phong đội phục nhìn về phía mạc phi, hiện tại học viện trong tàng thư cách nhìn qua một bản giới thiệu thiên hạ bách gia thư tịch, bên trong liền có giới thiệu mạc gia, truyền thuyết mạc gia người sáng lập mạc tử viết qua một cuốn sách, gọi là chậm trung ngũ hành ký đây là một bản ghi chép mạc tử văn võ đạo tư tưởng hảo quan đại tác, Mặc Tử không chỉ có nghiên cứu cơ quan thuật, hắn tại chí lược, ám sát cùng tu hành phương diện đều có độc đáo thành tích xem ra hoàng đế đem đế quốc cửa đông giao cho Mặc gia trấn giữ, là trải qua nghị sâu tính kỹ, đế vương chi thuật, quả thật đại trí tuệ cũng. Khương Phong Lâm thâm đội phục thượng quan kim hồng, bất luận cái gì một nước thông minh đế vương đều sẽ nghĩ hết biện pháp vật tận kỳ dụng, toàn bộ là nhân tài. Hai ngày sau, Khương Phong đều không có ra Mặc gia cửa lớn. Trong hai ngày này, tại Mặc Linh Nhi cùng Mặc Nhãn cùng đi. Khương Phong đi thăm Mặc Phủ máy chế tạo quan nhân toàn bộ quy trình quá rung động, chỉ có tận mắt phải xem. Khương Phong mới đối mặt gia cơ quan thuật lợi hại có càng toàn diện hiểu rõ, cũng khiến cho hắn đối với Mặc Tử bản nhân sinh ra thật sâu ý sùng bái. Ngày thứ ba, Khương Phong từ biệt Mặc Gia đám người, chuẩn bị trở về Vọng Nguyệt Thành Khương Phong coi chừng Lăng ra, bọn hắn sẽ không từ bỏ thôi đem Khương Phong đưa ra Mặc Thủy Thành. Mặc Phi lo lắng nói tiền bối yên tâm đi, ta sẽ thêm càng cẩn thận. Nhưng mà hắn không biết, một trận nguy cơ to lớn đang từ từ hướng hắn tới gần. Chương 415 nguy cơ. Chương 415 nguy cơ các loại mặc phi dẫn đầu người mặc ra sau khi đi khương phong cũng không có nóng lòng nhanh chóng rời đi mà là nhàn nhã dọc theo đại lộ hướng ngoài thành đi tới thời gian dần qua trên đường ít người hiện tại binh hoang mã loạn nếu như không phải nhất định phải đã có rất ít người đi ra ngoài hoạt động khương phong tốc độ càng chậm hơn dứt khoát dừng bước lại tại ven đường quan sát đứng lên cộng cộng cộng sau lưng chuyển đến có người chạy thanh âm, càng ngày càng gần khương phong vừa quay đầu lại chỉ thấy một đám người hướng hắn nơi này chạy tới chạy ở đằng trước chính là một cái toàn thân hắc y chung nhân, nhân trong ngực của hắn ôm một cái bảy tám tuổi tiểu hài phía sau hắn những người kia vừa nhìn liền biết là trong thành bách tính bình thường, từng cái trong tay không phải cầm dao phay chính là cầm chày cán bột phía trước vị công tử kia, giúp chúng ta chặn đứng hắn, hắn là cái trộm tiểu hải. Khương Phong chân mày vẩy một cái, liền đem thân thể ngăn tại lập tức giữa đường tiểu tử, mau cút đi. Nam tử trung niên rất nhanh liền vọt tới Khương Phong trước mặt, giương một tay lên, một quyền liền đánh tới ha ha. Khương Phong cười một tiếng, nhìn tư thế này, đối phương ngay cả quy nguyên cảnh đều không phải là bảnh, hắn một thanh liền bắt lấy đối phương nằm đấm, một chút dùng sức. Đối phương năm đấm liền không tự giác trương ra đối với chết đi, nam tử trung niên trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng nghe răng cười, mấy chục mai trông sắt đột nhiên từ hắn mở ra trong tay mãnh liệt bắn hướng Khương Phong. Đồng thời trong tay xuất hiện một thanh ruột cá đoản kiếm, hướng về Khương Phong ngực tận tốc đâm tới. Vô luận là trông sắt hay là đoản kiếm, đều lộ ra một cỗ tiên diễm làm tử sắt, hiển nhiên phía trên bồi có kịch động. Bất quá, Khương Phong một chút cũng không có kinh hoàng, tay phải trước người nhanh chóng gạch một cái, những cái tia trông sắt liền tự động đến trong tay hắn, căn bản không có đối với hắn tạo thành một chút xíu tổn thương. Sau đó tay trái nhẹ nhàng bắn ra Thanh kia ruột cá đoàn kiếm đốt một tiếng bay ra ngoài thật xa ngươi. Nam tử trung niên quá sợ hãi, hắn không nghĩ tới tuổi trẻ như Khương phong vậy mà đáng sợ như thế. Chính là đáng sợ, bởi vì tại hắn dĩ vang ám sát trong nhiệm vụ, chưa bao giờ một người có thể bình tĩnh như thế thần nhàn tránh thoát hắn liên hoàn sát chiêu ngươi là lang ra phái tới thích khách đi, thế nào lại lại như vậy mặt hàng. Khương phong lông mày nhíu lên, chính mình là bị khinh thị sao? Nam tử trung niên một kích không trúng, đem trong ngực tiểu hải hô một tiếng quăng về phía Khương phong, sau đó xoay người chạy nếu để cho ngươi chạy trốn, ta chẳng phải là thật mất mặt. Khương phong ngón tay một chút, liền đem nam tử trung niên ổn định ở 10 trượng bên ngoài lúc này phía sau đám người kia đã đổi tới bên trong một cái phụ nữ trung niên nổi điên tựa như vọt tới khương phong trước mặt liền muốn cướp đoạt tiểu hài những người khác thì kêu to vung vẩy vũ khí không ngừng mà hướng nam tử trung niên trên thân chào hỏi con của ta nhanh cho ta phụ nữ trung niên hai tay run run đưa về phía khương phong trong ngực tiểu hài nhìn xem phụ nhân trên mặt bi thống cùng trong mắt nước mắt khương phong trong lòng rung động không tự chủ nghĩ đến mẹ của mình ta cùng mẫu thân gặp nhau mặt lúc không biết sẽ là dạng gì tình cảnh khương phong hai tay cẩn thận từng ly từng tý đem tiểu hải đưa về phía phụ nhân sau đó liền muốn đi hướng nam tử trung niên đúng lúc này Phụ nhân trong mắt đột nhiên hàn quang lóe lên, tiếp hướng hải tử tay như thiềm điện đánh út về phía khương phong dưới xương sườn phốc, một cây màu xanh biếc ngọc trâm thật sâu đâm vào khương phong chỗ yếu hại a. Khương phong bị đau, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, nhưng hắn hay là chịu đựng không có đem hải tử bỏ xuống mẹ nó, chủ quan, bởi vì tiểu hải ngăn trở tầm mắt của hắn, hắn căn bản không có chú ý tới phụ nhân ánh mắt biến hóa, chờ hắn cảm nhận được trên người đối phương sát khí thời điểm đã trợm. còn có một nguyên nhân, chính là hắn tự phụ, phi tốc tăng trưởng thực lực để hắn buông lòng nên có cảnh giác đây là cái gì ngọc trâm, thiên giai hạ phẩm vũ khí cũng không phá nổi nhục thể của ta a. Khương Phong túi đầu nhìn xem ngọc châm kia, một trận đầu váng mắt hoa. Có độc. Không kịp nghĩ nhiều, Khương Phong lập tức tập trung thần thức, phát động ngự kiếm chi thuật xuỳ, xương lạnh kiếm trực tiếp chém xuống phụ nhân đầu lâu giết người. Đang kia ngay tại hậu đà nam tử trung niên người phát hiện tình huống bên này, lập tức dọa đến hướng trong thành chạy tới bịch. Khương Phong ngồi trên đất, đem Tiểu hài để qua một bên, bắt đầu dùng hỗn độn linh khí vì chính mình khử độc chữa thương. Nghĩ đến Tiểu Thanh cùng Kiếm Linh lão đầu lần này đều không có chủ động đi ra bảo vệ mình, trong lòng một trận tức giận. Hắn nhìn về phía chỗ cổ tay, gặp Tiểu Thanh chính rơi vào trong trạng thái ngủ say, đang muốn lấy tay đạn nó lại phát hiện thân thể của nó chẳng biết lúc nào xuất hiện một cây thô thô màu xanh đường cong đây là muốn tiến hóa sao nếu như nó thật sự là một đầu long hồn nó lại sẽ tiến hóa thành cái gì đâu chính trong khi đang suy nghĩ khương phong đột nhiên cảm giác sau lưng sát khí chợt hiện còn có thích khách chỉ là không chờ hắn có phản ứng một chi tên nọ đã từ trước ngực của hắn xông ra cút mẹ mày đi khương phong đóng chặt một hơi một quyền hướng về sau đảo gia bình một cái thân hình thấp bé xa xa ném đi ra ngoài đồng thời một thanh đẹp đẽ cỡ nhỏ cơ nô rơi trên mặt đất là ngươi các loại khương phong thấy rõ ra tay với hắn người không khỏi ngạc nhiên người này chính là mới vừa rồi còn một mực bị hắn ôm vào trong ngực Tiểu Hải, không phải Tiểu Hải, chuẩn xác giảng, hẳn là cả người cao không tới ba thước người lùn ngươi. chết chắc. mặc cho ngươi mạnh hơn nhục thân, cũng đánh không lại ta cơ nâu người lùn trong miệng phun bọt máu, bắt đầu lấy tay từng bước một hướng Khương Phong bỏ qua đến. trang diện này đơn giản có chút khiếp người ngươi là ai? Khương Phong cao mày, lần này thật có nguy hiểm. vừa rồi độc đến bây giờ còn không có giải trừ, thần thức rốt cuộc tập trung không nổi. Hiện tại ngược lại chúng một tiễn, mình đã cảm thấy lực lượng cũng bắt đầu có chút tan rã, lúc đầu chúng ta huyết sát các giết người xưa nay không lưu danh hảo, nhưng ngươi giết Ngọc cô, ta liền phá lệ để cho ngươi làm mình quỷ. Ba người chúng ta nói, hắn một chỉ cách đó không xa nam tử trung niên, chúng ta sư huynh muội ba người là huyết sát các kim bài sát thủ tổ hợp, quỷ kiến sầu, người lùn, cười ha ha, tay chân dùng sức, tăng nhanh tốc độ bỏ huyết sát cát. Các, các ngươi hành động lần này cố chủ là lăng gia lăng hảo đi. Phải thì như thế nào, dù sao ngươi liền phải chết, hỏi nhiều như vậy còn có cái gì dùng? Người lùn ha ha cười lạnh nói định khương phong khó khăn vươn tay ý đồ đối với người lồn cũng dùng ra không gian công xiềng nhưng người lồn bất vi sở động ngươi cho rằng ta là hát tam tên phế vật kia sao ta thế nhưng là hàng thật giá thật nguyên anh cảnh không gian của ngươi công xiềng đối với ta không dạy nổi bất cứ tác dụng gì người lồn rốt cục bỏ tới khương phong bên người hắn gặp khương phong đã vô lực trèo chống thân thể liền yên tâm lớn mật lại móc ra một thành cơ nô nhắm ngay khương phong đầu ha ha lúc này ngươi nhất định phải chết đi chương bốn trăm mười sáu đi làm ra chương bốn trăm mười sáu đi làm ra chờ một chút khương phong hô lang hạo cho các ngươi bao nhiêu thủ lao ta ra gấp ba đường giết ta được hay không ha ha ha người nguyên lai like có tiền như vậy người lùn trên khuôn mặt xấu xí lộ ra vẻ mừng như điên không hổ là lăng hạo muốn giết người quả nhiên có chút bất phàm. người cũng đã biết hắn muốn giết người ra giá bao nhiêu tiền người lùn ngón tay bắt đầu dùng sức chọn vẹn một trăm hai mươi linh thạch thực phẩm đầy đủ ta cùng hát tam tu luyện tới hóa thần cảnh không đối còn có người nạp giới ta đoán bên trong đồ tốt cũng không ít đi ha ha ha đều là chúng ta nói xong dùng sức bóp lấy cỏ súng ngay tại nô tiến bắn ra đồng thời Khương Phong trên thân đột nhiên buộc phát ra một cỗ cường đại khí cơ, cây gai kia tại ngực Ngọc châm vèo một tiếng bị xa xa đánh bay đi. Người lùn trong tay bưng cơ nô hướng về sau quay cuồng một hồi, thẳng đến lăn ra xa hơn 10 trượng mới ngừng lại được làm sao có thể? Ngươi, ngươi không phải chúng độc sao? Người lùn đầy mắt kinh hãi, khó có thể tin nhìn xem Khương Phong không sai, ta là chúng độc mà lại không thể không thừa nhận, ngươi độc rất lợi hại. Nếu như ngươi không nói những cái kia nói nhảm, ta thật có khả năng đã bị ngươi giết chết. Nhưng là, xịu nhân nhiều tật quái. Rất đáng tiếc, ngươi lãng phí cơ hội này. Khương Phong chậm rãi đứng lên, khẽ vươn tay một đoàn ngọn lửa màu vàng xuất hiện trên ngón tay của hắn sớm tại nhìn thấy phụ nhân là thích khách thời điểm ta liền đã phát giác được ngươi khả năng cũng cùng bọn hắn là một đám nhưng ngươi quá nhỏ ta cho là ngươi chỉ là cái mồi nhử mới khiến cho ta buông lòng đối với ngươi đề phòng đây là ta duy nhất sai lầm cũng là các ngươi duy nhất có thể cơ hội giết chết ta về phần chúng độc ha ha có tiểu kim tại ta chính là bách độc bất sơm khương phong nói ngón tay nhẹ nhàng bắn ra đoàn ngọn lửa màu vàng kia xùy một tiếng bay về phía người luôn không, không có khả năng ta không muốn chết người lùn một mặt hoảng sợ dốc hết toàn lực hướng một bên quay cuồng đồng thời siêu siêu siêu liên tục bắn ra ba chi nô tiễn sau đó vài một tiếng toàn thân giấy lên ngọn lửa rừng rực không có gì không có khả năng khương phong phất tay rời ra nô tiễn từ từ đi đến người lùn phụ cận lúc này người lùn kêu thảm đã biến thành yếu ớt tiếng rên rỉ. khương phong thu hồi tiểu kim một tay lấy người lùn nhắc lên ngươi không giết ta người lùn hưu khí vô lực hỏi khương phong lắc đầu khoe miệng dâng lên ta chỉ là không nỡ bỏ ngươi nguyên anh tha mạng không đợi người lùn nói xong hàng quang nói lên chú mi tâm của hắn liền đã phá vỡ một cái khe hở xoát, một cái từ từ nhắm hai mắt hư hảo tiểu nhân từ bên trong bắn nhanh ra như điện, hướng về nơi xa bỏ chạy chạy đâu. Khương phong sao có thể để người lùn nguyên anh chạy thoát? Trong miệng tật nói phá thần truy, chỉ thấy không gian một cơn chấn động, một cái mắt trần có thể thấy hình mũi khoan gợn sóng chuẩn xác trúng đích hư hảo tiểu nhân chít chít, một cái chói hai tiếng kêu thảm thiết truyền ra, hư hảo tiểu nhân lập tức đứng tại trong hư không, lung lay sắp thu. Khương phong khống chế thần thức của mình đi lôi kéo mất đi ý thức hư tiểu nhân, không có nghĩ rằng thật đúng là thành công. Trong hải, hư hảo tiểu nhân ý nguyên lung la lung lay, hiển nhiên thụ thương không nhẹ công tử có thể đem hắn đưa cho ta sao? Lúc này, Tiểu Mai đột nhiên tỉnh lại, nhìn thấy nổi trôi nguyên anh, con mắt lập tức sáng lên đương nhiên có thể bất quá, Tiểu Mai nhị hắc cùng kiếm linh lao đầu bọn hắn thế nào? Vì cái gì đều rơi vào trạng thái ngủ say. Kỳ <cười> hỉ, <cười> công tử hỏi đúng người, ta quả thực biết, bọn hắn là ăn quá no, hiện tại đang cố gắng tiêu hóa đâu. Trước một hồi bọn hắn hấp thu quá nhiều mảnh vụn linh hồn, cho tới bây giờ rốt cục không chịu nổi. Bất quá, chờ bọn hắn khi tỉnh lại, hẳn là đều sẽ đạt được trên thực lực tăng lên. Thì ra là như vậy, Khương Phong nhẹ nhàng thở ra, hắn còn tưởng rằng bọn gia hỏa này tập thể nghỉ việc đâu lại xử lý xong nam tử trung niên kia khương phong rời đi đại đạo hướng về cái nào đó vắng vẻ phương hướng chạy đi bốn hai ngày sau khương phong tại một chỗ trong miếu đổ nát mở mắt hắn phát hiện thể nội độc tố đã triệt để thanh trừ mặc dù còn có chút suy yếu nhưng đã không có đáng ngại để hắn vui mừng chính là trong hai ngày này hắn khống chế thần thức lại đem giúp đỡ tiểu mai đem người lùn nguyên anh luyện hóa mặc dù mình thần thức không có tăng cường rất nhiều nhưng cảm giác hay là có thu hoạch mặt khác lần này bị đâm không chỉ có mạo hiểm khương phong hay là đạt được không ít chỗ tốt tại quỷ kiến sầu ba người trong nạp giới hắn tổng cộng thu được năm mươi không mai linh thạch thực phẩm hai trăm không không không hai linh thạch trung phẩm cùng đại lượng trong sát nhất làm cho hắn mừng rỡ là cái kia hai thanh cơn ô có thể bắn thủng thân thể của hắn đủ để chứng minh uy lực của bọn nó ân. khương phong chỗ cổ tay một trận núp đích tiểu thanh tỉnh lại nó nhìn qua tinh thần rất nhiều trên thân thể cây kim màu xanh đường còn càng thêm dễ thấy tựa như là sống lưng của nó tiểu thanh bò lên trên khương phong bả vai vẫn là dùng đầu cọ sát mặt của hắn sau đó tại trên cổ của hắn quận đây là đồi ổ khương phong đột nhiên cảm giác tiểu thanh giống như nặng cũng dài quá cái này tóm lại là chuyện tốt đi sau đó nên đi báo thủ. đều nói thù không qua đêm ta để cho ngươi sống lâu hai ngày ngươi dù sao cũng phải cho ta chút bồi thường đi khương phong vô vỗ tiểu thanh đầu xem ra ngươi là tiến hóa hoàn thành đi chúng ta về mặt thủy thành đi lăng ra trải qua lần này sự kiện ám sát khương phong ý thức được mình còn có rất nhiều chỗ thiếu sót mặc dù thực lực đang không ngừng tăng lên nhưng kinh nghiệm hay là có chỗ khiếm khuyết xem ra sau này vẫn là phải nhiều hơn tôi luyện tự phụ ý nghĩ sẽ hại chết người a thu thập xong tâm tình khương phong mang theo tiểu thanh quay người hướng về mặt thủy thành phương hướng đi đến đến cơm chưa điểm không biết lăng gia có thể hay không hoan nên ta khách không mời mà đến này chương 417 thủ đoạn thật tàn nhẫn chương 417 thủ đoạn thật tàn nhẫn vừa tới cửa thành đúng lúc đụng phải mang người chạy tới mặc phi Khương phòng ngươi không có bị thương chớ mặc phi trên dưới quan sát tỉ mỉ lấy khương phong đã vô ngại các ngươi sao lại tới đây khương phong mặt lộ vẻ nghi hoặc thành phòng nghe thấy có mấy người nói ngoài thành người chết liền báo cáo phủ thành chủ Ta một tìm hỏi cũng cảm giác chuẩn cùng ngươi có quan hệ không sai bất quá những người kia đều bị ta giết là đến từ một cái gọi huyết sắt các bà tên sát thủ quả nhiên là bọn hắn người tới triệu tập thần cơ đường toàn thể thành viên dẹp viên huyết sắt các Mạc Phi giận tím mặt mặc tiền bối, không cần huy động nhân lực, ta làm xong việc tự sẽ đi tìm bọn họ. Khương Phong liền muốn khuyên can Mạc Phi, mối thủ của mình khi do chính mình đề báo. Thế nhưng là Mạc Phi khoát tay chặn lại, trong này thị phi đúng sai ngươi không hiểu rõ, các loại có rảnh ta lại giải thích với ngươi. Ngươi đây là chuẩn bị đi lăng ra đi, có muốn hay không ta phải người bảo hộ ngươi. Khương Phong cười một tiếng, không cần, ta lại không phải đi liều mạng. Thôi ta, ta biết ngươi có là chủ ý, không ăn thiệt thòi. Nhà hắn mấy cái đỉnh cấp chiến lược cũng bị đế quốc chiêu mộ đi tiền tuyến, ngươi có thể sức lực dày vỏ, lăng ra rộng rãi rất. Từ Mạc Phi trong lời nói Đó có thể thấy được hắn đối với Lăng gia thái độ, hai nhà khẳng định có lấy không thể điều hòa mâu thuẫn. Khương Phong cũng không hy vọng Mạc Phi nhúng tay, Lăng gia cùng mình cừu hận bắt nguồn từ ân oán cá nhân, nếu là Mạc gia nhúng tay, sự tình liền trở nên phức tạp. Lăng gia, trong một gian thư phòng, Lăng Hạo đang cùng hắn tam thúc Lăng Phong như đồ bí mật lấy tam thúc, ngươi nói nếu như Mạc Thiên Thành cùng hắn lĩnh đi những người kia đều về không được, mực nước kia thành chẳng phải là liền thành chúng ta. Không sai, Hạo Nhi quả nhiên một chút liền rõ ràng, so cha ngươi đầu óc linh hoạt nhiều. Mặc dù cha ngươi lần này cũng mang theo không ít người đi, nhưng ta dám cam đoan bọn hắn nhất định sẽ an toàn trở về về phần mặc ra những người kia khả năng liền quả thực không về được tam thúc ngươi làm cái gì Lăng hạo kích động hỏi ta chỉ là đem mặc ra cơ quan thuật nhược điểm nói cho thần hỏa đế quốc mở cương đại nguyên soái đồng thời còn vụng trộm tặng cho hắn 10 cái cơ quan chiến lang a vậy chúng ta lang gia lúc này thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn như thế cơ quan chiến lang thế nhưng là năm không không không cao phẩm linh thạch một cái đâu Lăng hạo đau lòng không thôi đây coi là cái gì bỏ không được hải tử không cột được sói trúc phi long đại nguyên soái thế nhưng là hứa hẹn chỉ cần bọn hắn cuối cùng thu được thắng lợi hắn liền sẽ đến đỡ chúng ta lang gia trở thành thiên võ đệ nhất thế gia cái gì thiên võ đệ nhất thế ra lăng hạo một mặt chấn kinh sau đó lẩm bẩm nói vậy nhưng tuyệt đối đừng lại để cho mặt thiên thành trở lại ha ha ngươi yên tâm ta đã âm thầm bố cục mặt thiên thành bọn hắn chuyến này nhất định giữ nhiều lãnh ít lăng phong âm hiểm cười nói tam thúc vậy ta ba ở đâu hắn có thể ngàn vạn không thể có nguy hiểm lăng hạo lo lắng mà hỏi tam yên tâm đi cha ngươi đi theo ngươi nhị thúc cùng một chỗ sẽ không có sự tình huống hồ cha ngươi luôn luôn cẩn thận bọn hắn tự vệ nên không thành vấn đề lăng tam thúc sờ lên râu ria, đã tính trước nói lăng hạo trầm tư một lát sau đó ngẩng đầu trong mắt hung quang nói lên tam thúc nếu mặc thiên thành những người kia không ở nhà ta muốn hiện tại có phải hay không thời điểm nên đối với mặc gia hạ thủ ta đã liên hệ huyết sắc cát đến lúc đó bọn hắn sẽ ở chỗ tối phối hợp tác chiến chúng ta lăng phong gật gật đầu ân việc này liền giao cho ngươi đến xử lý đi nhớ kỹ nhất định phải gọn gàng không có khả năng lưu lại bất luận nhược điểm gì xin mời tam thúc yên tâm ta sẽ xử lý tốt lăng hạo tự tin hồi đáp đúng lúc này chợt nghe bên ngoài ẩm vang một tiếng vang lớn không bao lâu đang đăng đăng một người thủ vệ không có gõ cửa liền chạy tiến đến tăm gia nhị thiếu gia không xong có người đánh vào tới chuyện gì xảy ra lăng phong cùng lăng hạo đồng thời đứng lên một cái gọi khương phong một quyền đập nát cửa lớn luôn mồm gọi nhị thiếu ra ra ngoài nhận lấy cái chết đâu cái gì hắn không chết lăng hạo lập tức giật mình huyết sắt các thất thủ sao kêu lên lục trưởng lao thất trưởng lao chúng ta cùng đi xem nhìn nói xong lăng hạo mặt âm trầm ra cửa một chút chuyện nhỏ đều không làm được xem ra còn phải do ta lại thêm một cái bảo hiểm lăng hạo sau khi đi lăng phong nhãn trâu xoay động hắn cảm giác khả năng có việc muốn phát sinh chính mình vị chất tử này hay là quá non lăng ra ngoài cửa lớn khương phong đọc ngược lấy hai tay vững vàng đứng ở trước cửa lúc này ngoài cửa tụ tập được rất xem thêm náo nhiệt người bọn hắn nhao nhao đối với khương phong cùng lăng gia chỉ trỏ khương phong cười một tiếng đối người bày liền ôm quyền các vị ta khương phong hôm nay đến không phải sinh sự từ việc không đâu thật sự là hắn lăng gia quá khi dễ người vừa rồi lăng gia lăng hạo vì muốn cướp đoạt tài sản của ta vậy mà phái sát thủ đi ngoài thành giết ta ta bị bất đắc dĩ mới đến lăng gia đòi cái công đạo nơi này có không có vừa rồi tại ngoài thành nhìn thấy lăng gia phái người giết con mắt của ta kích người làm chứng ta còn có ta một cái tuổi qua bắt tuần lao thái thái cũng đứng dậy là khương phong làm chứng đám người khoe miệng co quắc một trận đây cũng quá giả đi bất quá cái này cũng không sẽ yếu bất bọn hắn muốn nhìn náo nhiệt nhiệt tình ngươi nói vậy chúng ta nhị thiếu ra cỡ nào phú quý làm sao lại coi trọng ngươi điểm này tài sản lúc này lăng hạo dẫn một đám người đi ra bên trong một cái tùy tùng nhảy đến khương phong trước mặt không khỏi lộn xộn nói một quyền liền đánh về phía khương phong lồng ngực bất quá không đợi hắn đánh tới khương phong liền nghe bành một tiếng khương phong đã trước một quyền đánh nổ đầu của hắn tốt cái này a quý đáng chết hắn bình thường không ít khi dễ chúng ta những người cùng khổ này trong đám người không biết là ai gào to một tiếng sau đó mai danh nhận tích ngươi gọi khương phong đi thủ đoạn thật tàn nhẫn Chương 418, đi đánh cái kia cầm thương chương bốn trăm mười tám đi đánh cái kia cầm thương ngươi gọi khương phong đi thủ đoạn thật tàn nhẫn một tiếng trách cứ từ lăng hạo bên cạnh chuyển tới người này là lăng gia lục trưởng lão lăng hóa nham nguyên anh cảnh hậu kỳ cường giả hắn gặp khương phong một quyền liền giải quyết quy nguyên cảnh hậu kỳ tùy tùng trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra khương phong sâu cạn tuổi còn nhỏ tâm tính ác độc như vậy hôm nay không thiếu được muốn thay cha mẹ ngươi giáo hấn ngươi một phen nói trên thân thả ra nguyên anh cảnh khí thế cường đại hướng khương phong bao phủ mà đến từ đâu tới tàn bao nói khoác mà không biết ngượng khương phong sắc mặt phát lạnh thân thể nhoáng một cái trong nháy lăng hóa nham giật nảy cả mình đối phương thế mà không sợ hắn cái này nguyên anh cảnh hậu kỳ huy áp quả nhiên có chút bất phàm tậy ra lên mặt ta một quyền đấm chết ngươi khương phong nói hữu quyền toàn lực hướng về lăng hóa nham đánh ra quyền còn chưa tới một cái hình quả đấm hư ảnh đã ơn đến người sau trước ngực người giám lăng hóa nham hãi nhiên biến sắc hai tay cấp tốc thập tự cắm hoa giống như dao nhau tại trước ngực song long bá nguyện hắn vừa dọn xong tư thế cái kia hình quả đấm hư ảnh liền đánh vào trên hai cánh tay của hắn bảnh một tiếng vang thật lớn khí lãng quay cuồng đám người chung quanh nao nhau, nhau bị bước lui ra mấy trượng xa đang đăng đăng, đăng. Lăng Hóa nham cũng bị chấn động đến lui về sau mấy bước, vừa mới đứng vững, Khương Phong nắm đấm theo nhau mà đến, một chút nặng nề mà đập vào hắn phòng ngự trên hai tay không tốt, đột nhiên truyền đến tự lực để Lăng Hóa nham sắc mặt kỳ biến. Phải biết Khương Phong tại không sử dụng bất luận cái gì chiến kỹ tình huống dưới, toàn lực một quyền lực lượng khoảng chừng 400, không không không cân. Mà Nguyên Anh cảnh hậu kỳ Lăng Hóa nham toàn lực trạng thái dưới cũng mới 250, không không không cân lực lượng. Coi như tăng thêm song Long Báo Nguyệt chiến kỹ phòng ngự tăng thêm, hai cánh tay của hắn cũng vẹn vẹn triệt tiêu 300, không không không cân lực lượng. Còn lại mười vạn cân lực lượng một chút không có lãng phí vọt vào thân thể của hắn Kim Cương phủ lăng hóa nham không dám thất lễ vội vàng tế ra một tấm phủ chú ra chỉ tại trên người mình lại rời khỏi vài chục trượng sau hắn mới đứng bước thân hình không biết là xấu hổ hay là bị thương hắn cả khuôn mặt đỏ bừng lên lăng hạo ở một bên nhìn xem trong lòng cũng là thầm giận mình hắn không nghĩ tới khương phong thế mà có thể cùng lục trưởng lao chống lại lâu như vậy xem ra chính mình còn đánh giá thấp tiểu tử này hử ngược lại có mấy phần bản sự hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể tha cho ngươi lăng hóa nham tức giận hừ một tiếng chợt trên đỉnh đầu tế ra một mồi lửa lờ tản mát ra nhiệt độ kinh khủng liền ngay cả nhiệt độ của không khí trung quanh cũng tại trong chốc lát lên cao rất nhiều. Hiện nhiên đây không phải một thanh phổ thông vũ khí, mặc dù không có đạt tới thiên giai tiên khí, nhưng cũng khẳng định vượt qua địa giai trung phẩm. Khương Phong biết Lang Hóa Nham đã động sát tâm, hắn cũng không có mảy may bối rối, mà là vẫn như cũ mỉm cười nhìn đối phương lấy ra vũ khí của ngươi đi. Không phải vậy, một hồi ngươi liền ngay cả hô cứu mạng cơ hội cũng không có. Lang Hóa Nham cố gắng muốn bảo trì một tia cao nhân cùng tiền bối tư thế, đối với Khương Phong lãnh lệnh nói cái này muốn giết ta sao? Cho tới bây giờ các ngươi cũng không muốn hỏi một chút ta vì cái gì đến nơi này sao? khương phong khinh bị nhìn trước mắt lăng ra đám người tiểu hòa tử ngươi chớ vọng tưởng lăng ra là xưa nay không cùng ngươi giảng đạo lý chúng ta đều bị hắn khi dễ đã quen ngươi nếu là không muốn chết liền mau chạy đi lúc này trong đám người lại có người hô không sai chúng ta lăng ra từ trước đến nay chính là như vậy có thể động thủ giải quyết sự tình liền xưa nay không lôi thôi dài dòng lăng hạo ở một bên ngạo khí nói cái tia tốt hôm nay ta liền ai cũng không cần giảng đạo lý thẳng đến một phương khuất phục mới thôi khương phong cười một tiếng cũng không tiếp tục nhiều lời hướng về lăng hóa nham lại là đấm ra một quyền tiểu đổi muốn chết lăng hóa nham trường đao đột nhiên ánh lửa đại thịnh huyễn hóa thành một cái hơn 10 trượng lớn nhỏ đao ảnh hướng về khương phong chém thẳng vào xuống liệt diễm cùng đao với anh khương phong trung quanh lập tức trở thành một vùng biển lửa nóng bỏng nhiệt độ khiến cho tất cả mọi người nhao nao né tránh ha ha ha đây chính là đắc tội ta đại giới đây chính là đắc tội lăng gia hạ tràng lăng hạo cung hỉ ánh mắt bắt đầu liếc về phía đám người xem náo nhiệt hắn sẽ không một chiêu liền bị thiêu chết đi mới vừa rồi còn là khương phong người nói chuyện nhìn thấy tình hình không đúng liền muốn chạy trốn trong lúc bất chợt một cái cao gầy thân ảnh từ trong ngọn lửa lóe lên mà ra ngươi hỏa diễm cấp quá thấp khó trách tiểu kim đều trướng mắt khương phong tay áo bồng bềnh liên ngay cả tóc đều hoàn hảo không chút tổn hại tốt, đám người xem náo nhiệt bên trong lại truyền ra một cái gọi tốt âm thanh. Khương Phong bây giờ đã là nguyên anh cảnh trung kỳ, lại ngày đêm cùng hỗn độn chi hỏa làm bạn, phổ thông hỏa diễm đã rất khó tổn thương đến hắn tiếp ta một quyền này thử một chút. Khương Phong phi thân đi vào lang Hóa Nham trước người, vẫn như cũng một quyền đánh ra ngươi liền sẽ một chiêu này sao? Không tiếp tục lợi hại một điểm chiến kỹ sao? Lang Hóa Nham cười nhạo một tiếng, hỏa diễm trường đao toàn lực đánh xuống mạnh, trường đao cắt ra quyền ảnh hung hăng chạm tại trên nắm tay băng sơ quyền, nhị trọng sóng. Khương Phong hữu quyền tại tiếp xúc đao phong trong náy mắt, thuận đối phương lực lượng bộc phát trong chốc lát mạnh mẽ thu lực, lướt qua kỳ phòng, sau đó đột nhiên phun một cái này. Lăng Hóa Nham đang đắc ý ở giữa, đột nhiên cảm giác một cỗ lực lượng kinh khủng như như sóng to gió lớn từ trên thân đao truyền đến siêu, hỏa diễm trường đao rốt cuộc bắt không được, bung ra tay, trường đao hóa làm một đạo lưu quang biến mất trong tầm mắt. Cái này còn không có coi xong, Lăng Hóa Nham đã cảm thấy ngực như bị quả truy đánh, một ngụm máu tươi cuồn phốn mà ra. Lăng Hóa Nham trong lòng hoảng hốt, hắn không nghĩ tới Khương Phong một quyền vậy mà như thế quỷ thần khó lường, trong lúc nhất thời vậy mà không biết làm sao lục trưởng lão, ta đến giúp ngươi, lúc này một bên Lang gia thất trưởng lão Lang Hóa Vũ thấy tình thế không ổn, vội vàng lấy ra vũ khí, hướng về Khương Phong công tới. Lang Hóa Vũ cầm trong tay một cây trượng tám trường thương, thương pháp Lang lệ, khí thế hùng hồn, vũ động ở giữa bụng phát ra ầm ầm phong lôi chi thanh. Mà Lang Hóa Nham đang ăn thêm một viên tiếp theo đan dược đằng sau, lần nữa lấy ra một thanh trường đao gia nhập chiến đoàn hai cái đánh một cái. Lang gia thật không biết xấu hổ. Phía ngoài đoàn người, giọng của một nữ hài đột nhiên chuyển vào đám người chia hai bên trái phải, mặt linh nhi gương mặt xinh đẹp ngậm xương đi vào Khương Phong đại ca, ta tới giúp ngươi nói xong, chỉ gặp nàng hai tay quanh, ngón trỏ cùng tồn tại, hướng về Hóa Nham xa xa một chỉ nhậm vừa dứt lời, lang hóa Nham đột nhiên đình chỉ động tác, sau đó ngơ ngác hướng về mặt linh nhi nhìn lại chán ghét, nhìn ta làm gì? đi đánh cái kia cầm thương. chương bốn trăm mười chín, lao giả hào tím. chương bốn trăm mười chín, lao giả hào tím. Mạc linh nhi nói xong, hai mắt khép hở, sau đó hướng về thất trưởng lão lang hóa vũ đột nhiên mở ra phá thần truy. vừa dứt lời, lang hóa vũ chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, trong tay trưởng tám trưởng thường trong nháy mắt đình chỉ công kích, đúng lúc này mới vừa rồi còn mẩn người lục trưởng lão lang hóa nhang đống nhiên quanh người, giơ lên trong tay trưởng đao hướng hắn một đao bổ tới dừng tay. đại ca, ta là nhị đệ a lăng hóa vũ vừa rồi thất thần cũng chính là một sát na thời gian chờ hắn tỉnh táo lại vừa hay nhìn thấy lăng hóa nham hướng hắn đánh ra một đao tiểu nha đầu ngươi đối với ta làm cái gì lăng hóa nham bị hắn vừa hô này nhất thời bừng tỉnh hắn đột nhiên ý thức được cái gì muốn rách cả mỹ mắt mà nhìn xem mặc linh nhi không có gì chính là muốn cho ngươi giúp ta hảo hảo đánh một trầu mà thôi mặc linh nhi nghịch ngợm cười một tiếng sau đó lập tức chạy tới khương phong sau lưng khương phong đại ca ta không đối phó được hắn đâu lăng hóa nham nổi giận gầm lên một tiếng hai tay giơ lên trường đao liền muốn hướng về mặc linh nhi chém rất lục trưởng lao không nên thương tổn nàng Lang Hạo thấy thế vội vàng cản lại lang hóa nham hử lang hóa nham chừng lang hạ một chút sau đó cho lang hóa vũ nháy mắt hai người đồng thời hướng về khương phong vây quanh tới linh nhi cô nương tránh xa một chút khương phong thấy thế vội vàng quay đầu dặn dò mặt linh nhi một tiếng dưới chân lôi quang lóe lên đã xuất hiện tại lang hóa nham trước mặt băng sơ quyển. khương phong phát hiện cùng là nguyên anh trung kỳ lang hóa nham căn bản đối với mình không tạo được bất cứ uy hiếp gì dứt khoát coi hắn là bia ngắm luyện lên quyền đến cũng ngay lang hóa nham giật mình khương phong tốc độ quá nhanh vừa mới động thủ liền để hắn lâm vào bị động hoàn cảnh lang hóa vũ nhìn thấu khương phong ý đồ hét lớn một tiếng cùng gia nhập chiến đoàn. Khương Phong nhãn mi vẩy một cái, lập tức cảm giác áp lực tăng lên rất nhiều. Mặc dù Thiên giai hạ phẩm đao kiếm không làm gì được Khương Phong, nhưng lang Hóa Vũ địa giai thượng phẩm trường thương lại là để Khương Phong không thể không phòng. Sử dụng trường thương, trường kích, đại truy loại này vũ khí hạng nặng nhân lực số lượng bản thân liền lớn, lại thêm loại này vũ khí dài đối với tổn thương tăng thêm, liền xem như hóa thần cảnh trung kỳ đại năng đối mặt cũng làm không được chân chính không nhịn. Ba người đánh ước chừng một khắc đồng hồ, Khương Phong đã có thể thoải mái mà ứng phó hai người công kích vụt. Lang Hóa Vũ nhảy ra bên ngoài hơn mười trượng, từ nạp giới lấy ra một vật ném về Khương Phong đại ca, dùng nó đối phó tiểu tử này. Khương Phong tập trung nhìn vào, nguyên lai like là một cái như đầu người lớn nhỏ hắc cầu. Còn đang nghi hoặc, Lăng Hóa Nham cũng nhảy ra ngoài, đồng dạng ném ra một cái dạng này hắc cầu khương Phong đại ca mau tránh ra. Mạc Linh Nhi thấy rõ vật này đằng sau gấp đến độ hô to ầm ầm, đã chậm, hai cái hắc cầu tại khương Phong bên người kịch liệt nổ ra khương Phong đại ca. Mạc Linh Nhi kinh hô một tiếng, gương mặt xinh đẹp một mảnh trắng bích hử. Nhìn ngươi hôm nay sống thế nào? Lăng Hóa Nham trong mắt hung quang đại thịnh, vừa rồi chính mình mất mặt một màn để hắn đến nay cảm giác không ngừng đầu được lên. Hiện trường đã hỗn loạn không chịu đổi, đám người xem náo nhiệt đều chạy đi thật xa. Khói bụi tán đi đằng sau, Lăng phủ cửa chính xuất hiện hai cái thật sâu hố to khủng khủng. Khương Phong tay che ngực xuất hiện mọi người trước mắt. Chỉ là trên người áo bào đã có chút tổn hại, khóe miệng còn chảy xuôi hai đầu đỏ tươi tơ máu đây là cái gì? Khương Phong ánh mắt sáng như tuyết, tựa như phát hiện cái gì tốt chơi đồ chơi hài tử không biết sống chết, nói, Lăng Hóa Nham huynh đệ hai người liền muốn lập lại chiêu cũ, triệt để đem Khương Phong gạt bỏ ngay tại chỗ còn có. Khương Phong ánh mắt sáng lên, vậy cũng không có thể lãng phí. Nói đi, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh côn ô, hướng về hai người bắn ra bốn mũi tên. Quá đột nhiên, Lăng Hóa Nham hai người căn bản cũng không có đề phòng, chờ bọn hắn kịp phản ứng, mới phát hiện hai cái chân trưởng đã bị gắt gao găm trên mặt đất, bóng người lói lên, chờ bọn hắn cảm giác ra đau đến, mới phát hiện chính mình hai người trên ngón tay nạp giới đã đến khương phong trong tay tiểu tử, trả lại cho ta, hai người hãi nhiên biến sắc, trong nạp giới thế nhưng là huynh đệ bọn họ hai người tại lang gia những năm này để dành tới tất cả tài nguyên, đặc biệt là bên trong có chính mình bọn hậu bối tất cả tài nguyên tu luyện quỳ xuống đi cầu ta, ta cũng không phải không thể cân nhắc, nói hay lắm, chỉ cần ngươi quỳ xuống đi cầu ta, ta cũng có thể buông tha tiểu cô nương này, một tiếng nhăm hiểm thanh âm từ khương phong sau lưng truyền tới có cao nhân, khương phong đỗi nhiên quay người. Phát hiện Mạc Linh Nhi đã bị một cái lao giả áo tím phong bế toàn thân huề đạo, mềm nhũn ngồi quỳ chân trên mặt đất ngươi dám? Khương Phong sắc mặt đại biến, Mạc Linh Nhi là đến giúp chính mình, tuyệt không thể để nàng nhận nửa điểm tổn thương phá thần truy. Hỗn độn chi hỏa, ngự kiếm chi thuật, Khương Phong một mạch dùng ra chính mình tất cả át chủ bài. Bởi vì nguyên thần thứ hai còn không có tỉnh lại, hiện nhiên phá thần truy chỉ là làm cho đối phương kinh dị một tiếng, cũng không có xuất hiện ngắn ngủi thất thần. Hóa thần cảnh, mà lại có thể là hóa thần cảnh trung kỳ trở lên đại năng đối phương không nghĩ tới Khương Phong vậy mà lại thần thức công kích chiến kỹ. Khẽ ổ lên một tiếng đằng sau liền phát hiện một đoàn ngọn lửa màu vàng hướng về hắn thật tốc bay tới. Mặc dù hắn không có nhận ra hỗn độn chi hỏa lai lịch, nhưng chỉ bằng nhan sắc liền biết lửa này tuyệt không phải bình thường. Hắn vừa đem thân thể phía bên trái rời đi vài tấc, nhưng đột nhiên phát hiện một thanh hàn quang loẹt loẹt trường kiếm đã xuất hiện tại trán của hắn trước đó. Dự phán. Đối phương tiểu tử này vậy mà hoàn mỹ dự đoán trước hành động của mình. Nhất là thanh trường kiếm này hàn khí bất người, không gian chung quanh đều giống như như bị đóng kết. Đây tuyệt đối là một thanh thiên giai bảo kiếm. Trường kiếm tốc độ quá nhanh, nhanh đến hắn căn bản không kịp trốn tránh. Nếu như nói chỉ là một thanh đơn tuần giai bảo kiếm, Tốc độ lại nhanh, hắn cũng có lòng tin tránh khỏi, nhưng vừa rồi thần thức công kích cùng ngọn lửa màu vàng để hắn đã đã mất đi né tránh tốt nhất cơ hội. Không có khả năng tránh, chỉ có thể lui. Soát. Lão giả áo tím liên tiếp hướng lui về phía sau ra hơn mười trượng. Nhưng hắn kinh hãi phát hiện, thanh trường kiếm này cùng hắn cái chán ở giữa vẫn chỉ có xa ba tấc khoảng cách ở đâu ra lợi hại như vậy tiểu bối. Lão giả áo tím trong lòng sóng lớn quay cuồng, hắn vừa mới bị lăng phong mời đi theo thay lăng gia áp trận, không nghĩ đến vừa lên đến ngay tại một tên tiểu bối trong tay đánh mất tiên cơ. Hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều, nhanh chóng móc ra một thanh chùy thủ màu đen hướng ra phía ngoài đón đỡ ra ngoài lăng trường kiếm vừa chạm vào là sẽ quay về lại tại dao găm của hắn bên trên lưu lại một cái rõ ràng khen ngươi lão giả áo tím đau lòng không thôi lại phát hiện khương phong đã đứng tại mặc linh nhi bên người đem nàng nhẹ nhàng đỡ lên chương bốn trăm hai mươi hắn chết chương bốn trăm hai mươi hắn chết khổ khụ khương phong sắc mặt tái nhuận tay che ngực khoe miệng lại tràn ra một tiêu máu tươi mặc dù hắn chặn lại hai cái hắc cầu bạo tạc nhưng lực trùng kích cường liệt hay là để ngũ tạng lục phủ của hắn bị thương không nhẹ mặc linh nhi nhìn thấy khương phong dám vẻ lo lắng nói khương phong đại ca ngươi không sao chứ khương phong miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười ta không sao hắn ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa lão giả áo tím trong mắt lóe lên một vòng dọa người hùng quang thật là sống đến bụng chó đi đều tuổi đã cao bắt một vị tiểu cô nương đến uy hiếp ta người như ngươi làm sao lại tu luyện hóa thần cảnh lão giả áo tím cười lạnh một tiếng tiểu tử ngươi ngược lại là có chút bản sự bất quá tại ta thực lực tuyệt đối trước mặt bất luận cái gì mánh khỏe đều là phí công nói hắn toàn thân tản mát ra một cỗ cường đại khí thế ép tới mọi người chung quanh không thở nổi mặc linh nhi biến sắc không tốt ta giống như biết hắn là ai nàng lo âu nhìn về phía khương phong lấy khương phong trạng thái hiện tại chỉ sợ rất khó chiến thắng ông lão mặc áo tím này. Khương Phong nghe vậy, hướng nàng khoát tay áo. Hắn là ai cùng ta không có chút quan hệ nào, hắn vừa rồi bắt ngươi liền đã biểu lộ lập trường của hắn, chính là chúng ta địch nhân. Mặc Linh Nhi nhẹ gật đầu. Khương Phong đại ca, hắn là từ điện chân nhân, năm ngoài muốn làm chúng ta mặc gia cung vụng, cha ta không có đáp ứng. Về sau nghe nói hắn cùng Lang gia rất thân cận. Từ điện. Khương Phong nghe đầu tiên là sự sở, mà hậu tâm đấy một trận mừng thầm. Cơ hội này cũng không phải thường xuyên có, tuyệt đối không dung bỏ lỡ Linh Nhi cô đường. Ngươi yên tâm, ta tuyệt không cho phép để hắn thương hại đến ngươi. Hắn là tu luyện lôi điện pháp ca, ta hôm nay ngược lại muốn xem xem, hắn lôi điện có thể làm khó dễ được ta khương phong cố ý lớn tiếng nói trong mắt lộ ra kiên quyết chi sắc cả người nhìn xúc động mà cùng nhiệt cuồng vọng tiểu bối là đọ sức mỹ nhân cười một tiếng người dung khí này cũng coi như có loại hôm nay ta nhất định sẽ đem ngươi điện ra cháy trong mềm trở thành một đạo nhân hình mỹ thực chịu chết đi lão giả áo tím cười lạnh một tiếng một tay phất lên trong hư không đột nhiên chui ra một đạo tiệm điện thẳng hướng khương phong đầu đỉnh bổ xuống khương phong đại ca mau tránh ra mặc linh nhi dậm chân đấm ngực chỉ là giữa lông mày lại bộc lộ ra nàng giờ khắc này ở biểu diễn vết tích nàng nghe ca ca mặc địch nói qua khương phong căn bản không sợ lôi điện hơn nữa còn có thể dùng thân thể hấp thu lôi điện tới tu luyện một loại công pháp nào đó ánh mắt mọi người đều tập trung vào lão giả áo tím cùng khương phong trên thân nơi nào có người sẽ ở lúc này chú ý tới nàng sơ hở anh một cây lớn bằng ngón cái thiểm điện chuẩn xác bổ vào khương phong trên đầu lập tức đem hắn tóc bổ đến chuẩn bị đứng thẳng tựa như trong biển phiêu diêu cây rong khương phong toàn thân run lên nhưng quả thực là không có xê dịch nửa điểm khoảng cách chỉ là ở trong miệng phát ra một tiếng có vẻ như thống khổ gen dị ân quả nhiên có một thanh xương cứng ta nghĩ ngươi hiện tại chỉ sợ ngũ tạng đều đã bị cháy đi. từ điện chân nhân nhẹ không biết là tại khen ngợi khương phong hay là đối với mình một kích phải chúng hài lòng đây coi là cái gì lại đến khương phong há miệng một tia máu tươi lập tức trôi xuống dưới mạnh miệng từ điện chân nhân tay phải huy động liên tục liên tiếp ba đạo thiểm điện đánh vào khương phong trên thân hiện nhiên cái này ba đạo thiểm điện uy lực muốn so vừa rồi cái tia đạo đại xuất rất nhiều khương phong bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau thẳng đến thiểm điện đình chỉ hắn mới đứng vững thân hình hắc hắc. bắt đầu có chút ý tứ khương phong một nghe răng mãnh liệt huyết thủy thuận hàm răng nhanh chóng chạy ra đến trên mặt đất tạo thành một đầu bắt mắt vết máu khương phong đại ca mặc linh Nhi do dự muốn lên chức năng nàng không phân rõ hiện tại khương phong là thực sự bị thương nặng hay là cố ý làm cho người khác nhìn kỳ thật hiện tại khương phong là thực sự rất khó chịu cũng thực sự bị thương hắn lên thân quần áo đã phá toái không chịu nổi trần trụi trên ra một mảnh đen kịt căn bản thấy không rõ khuôn mặt vốn có chỉ là cái này còn xa không có đạt tới để hắn trọng thương trình độ Huống chi hôn nội linh khi giờ phút này ngay tại điên cuồng chữa trị thân thể của hắn ta còn có thể kiên trì năng lực của hắn cũng liền trình độ này khương phong lào đạo đông một tiếng ủy một chân trên đất ha, ha ha tên nhà quê này hiện ra nguyên hình liên chút bản lãnh này còn muốn cùng ta lang ra đấu, nằm mơ. Linh Nhi muội muội, ta nhìn ngươi vẫn là theo ta đi. Tiểu tử này một chút cũng không xứng với ngươi. Lăng Hạo ở một bên mặt mày lớn hở, bắt đầu trên ngôn ngữ đối với mặt Linh Nhi lô mang đứng lên. Từ điện chân nhân nhũ nhữ mày, theo ý nghĩ của hắn, Khương Phong lúc này coi như không chết, cũng sớm nên nằm dạp trên mặt đất trọng thương không dậy nổi, chỗ nào còn có thể giống như bây giờ nói không ngừng. Chẳng lẽ là bốn? Từ điện chân nhân bị ý nghĩ của mình giật này mình, hắn trước kia còn tại sư môn học nghệ lúc, sư phụ liền đã nói với hắn có người trời sinh thể chất đặc thù không sợ lôi điện loại người này trưởng thành đằng sau liền sẽ là số mạng của hắn đại địch như có thể giao hảo còn thì thôi nếu không liền muốn sớm trừ bỏ thà giết lầm không công tha từ điện chân nhân suy tư một lát hai tay bắt đầu chăm chú bóp ra từng cái chỉ ấn chính mình cũng không phải cần bằng hữu người bầu trời dần dần âm trầm mây đen như cục mực giống như quay cuồng tụ tập lăng ra hai bên đại môn đại thụ bắt đầu kịch liệt lay động phát ra rầm rầm tiếng vang đỉnh đầu truyền đến trầm muộn tiếng sấm từ xa đến gần do yếu đến mạnh ngắn ngủi mà rung động tiếng vang Bàng phất là thiên đạo đối với thế nhân phát ra nghiêm khắc cảnh cáo đây là muốn làm thật sao? Khương Phong đứng lên, hai mắt nhắm lại, gia hỏa này vì cái gì đột nhiên liền muốn thống hạ sát thủ? Hắn không còn nguy trang, hai tay chấn động, thân trên rơi bẩn nhất thời hóa thành bụi bặm, tiêu tán ở trong không khí, lộ ra bên trong màu ám kim quang chạch làn ra mẹ nó. Tiểu tử này mới vừa rồi là làm bộ, hắn có biến thái thụ ngược đái khuynh hướng sao? Lăng Hạo giờ phút này cũng kịp phản ứng, nhưng vẫn không rõ Khương Phong làm lạ như vậy vì cái gì kim thân. Từ điện chân nhân ánh mắt ngưng tụ, thượng quan kim hồng tu luyện kim thân hộ thể, thiếu niên này làm sao cũng có. Chẳng lẽ muốn? không có được nhiều như vậy từ điện chân nhân chưa phát giác ra tốc động tác lúc này bầu trời đã hoàn toàn bị mây đen bao trùm đen kịt một màu gió đang gào thét âm thanh cùng tiếng sấm đan vào một chỗ tạo thành một bức kinh khủng tận thế cảnh tượng thương phong không dám kinh thường không chút do dự kích hoạt lên kỳ lân biến hắn không tiếp tục sử dụng tinh thần vòng bảo hộ bởi vì hắn vẫn là phải lợi dụng đối phương lôi điện rèn luyện thân thể lôi động kiểu thiên từ điện chân nhân thanh âm ở trong hắc cám nổ vang ngay sau đó bầu trời sáng lên chín đạo sấm sét màu tím đồng thời trong màn trời hạ xuống tới tên điên này khương phong giận dữ cái này chín đạo lôi điện cũng không phải là trực tiếp hướng hắn một người bộ tới mà là không khác biệt bao phủ mạnh khu vực này trong khu vực này trừ mọi người ở đây còn có phụ cận rất nhiều nhà dân cùng cửa hàng khương phong thả người lơ lửng lên trên trời hàn xương kiếm đã giơ cao trong tay sinh tử kiếm quyết khương phong một hơi vung ra ba cái sinh tử kiếm quyết đem bổ về phía chính mình cùng phụ cận nhà dân lục đạo lôi điện toàn bộ dẫn tới trên người mình lôi điện nhập thể khương phong chỉ cảm thấy trong thức hải trong cơ thể đầu khớp xương tạng phủ bên trong toàn bộ tràn đầy tàn phá bừa bãi hồ quang điện hướng về toàn thân hắn các nơi phát khởi một đợt nối một đợt chí mạng lôi điện là đại biểu hủy diệt tồn tại bất kỳ tại ác ô huế tính cả sinh cơ cũng sẽ ở lôi điện thiên uy bên dưới không còn sót lại chút gì thức hải từng đợt văn minh loại kia chạm không tới đau đớn để ý thức của hắn từng đợt đánh mất lại thanh tỉnh thậm chí có khi cảm giác không thấy chính mình tồn tại mà thanh tỉnh lúc trên nhục thể chuyển đến loại kia tê dại cùng toàn tâm đâm nói để hắn chân chính trải nghiệm cái gì gọi là dục tiên dục từ đáng giận lăng phong bay ra cùng lăng hóa nham lăng hóa vũ ba người hợp lực đem đánh phía lăng gia một đạo thiểm điện chặt lại từ điện chân nhân là hắn, tìm đến, hắn làm sao cũng không nghĩ ra lão gia hỏa này làm sao lại liều lĩnh phát điên một cái cơ quan cự nhân xuất hiện tại Mặc Linh Nhi bên cạnh, đem một đạo đánh về phía nàng lôi điện dẫn vào đại địa, ngược lại là không có nhận nửa điểm tổn thương. Mặc Phi cũng chạy tới, hắn đem Mặc Linh Nhi bảo hộ ở sau lưng, ánh mắt khẩn trương mà phức tạp nhìn về phía trên bầu trời Khương phong. Khương phong tựa như toàn thân lóe tử quang thần linh, dẫn lục đạo lôi điện chậm rãi đắp xuống trên đường cái, ở trong hắc ám lộ ra đặc biệt chú mục. Hắn hiện tại đã hôn mê, lục đạo lôi điện vẫn ở trên người hắn tàn phá bừa bãi, tản mắt ra một cỗ nồng đậm mùi khét liệt mà. Không người nào dám tiến lên xem xét sống chết của hắn, chói mắt lôi quang màu tím làm cho tất cả mọi người không mà run. Liên ngay cả Lăng Hạo cùng Mạc Linh Nhi đều chăm chú ngậm miệng môi, ở phía xa Khẩn Trương nhìn chăm chú lên. Một khắc đồng hồ sau, lôi điện biến mất, cô kia nằm dưới đất trần trụi thân thể toát ra càng nhiều xương mù ha ha ha. Hắn chết, hắn khẳng định chết. Lăng Hạo tiếng cười chói tai đánh thức đờ đẫn đám người. Chương 421. Ngươi nói chúng ta nên như thế nào trả lời chắc chắn? Chương 421. Ngươi nói chúng ta nên như thế nào trả lời chắc chắn Khương Phong đại ca. Mạc Linh Nhi nước mắt rơi như mưa, Tiêu Khóc liền muốn tiến lên Linh Nhi đừng xúc động. Mạc Phi một thanh đặt tại Mạc Linh Nhi đầu vai. Giờ phút này từ điện chân nhân chính mắt lom lom nhìn xem bên này, vạn nhất chọc giận hắn, Linh Nhi tính mệnh đem khẳng định khó giữ được tam thúc, là ta hại hắn. Mặc Linh Nhi vùng vây mấy lần đều không có tránh ra khỏi Mạc Phi bàn tay, chỉ có thể nước mắt lượn quanh nhìn qua trên đất Khương Phong hay. Mạc Phi âm thầm thở dài, đứa nhỏ này quá thiệt lương, sau này sợ rằng sẽ gặp được quá nhiều ngăn trở chỉ là cái này Khương Phong Mạc Phi đau đầu không thôi, quốc sư đệ tử nếu như chết tại Mạc Thủy Thành, vậy bọn hắn phủ thành chủ đem chịu không thể trốn tránh trách nhiệm không quản được nhiều như vậy, hay là yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Đáng thương, dễ dàng như vậy liền chết, thật là một cái ma chết sớm ta còn tưởng rằng ngươi có thể nhiều kiên trì một hồi đâu lăng hạo vỗ tay cười to ta thu một chút chiến lợi phẩm không quá phần đi ta chỉ cần hắn thanh kiếm kia còn lại ta không có hứng thú từ điện chân nhân lạnh lùng nói không có vấn đề lăng hạo nói liền hướng khương phong đi tới tăng thúc không thể để cho hắn đạt được mạc linh nhi dùng sức lung lay mặc phi cánh tay nước nợ cầu khẩn nói tốt ta ta thử một chút mặc phi còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này hòn ngọc quý trên tay cái dạng này lăng hạo cái này khương phong là ta mặc ra khách nhân ta hy vọng ngươi không nên động hắn mặc phi nói nga tại lăng hạo phía trước mặc tăng ra người khác sợ ngươi ta cũng không sợ lại nói cái này khương phong đoạt lục trưởng lão cùng thất trưởng lão nạp giới lúc làm sao không thấy ngươi ra mặt ngăn lại cái này mặc phi trong nháy mắt có chút nghẹn lợi vậy cũng không được hắn cuối cùng tắn răng trên thân bắt đầu phóng xuất ra hóa thần cảnh sơ kỳ khí tức lăng hạo đang đang lùi lại mười mấy bước mới miễn cưỡng ngừng lại làm sao mặc tam gia ngươi muốn lăng mặc hai nhà trực tiếp khai chiến sao lăng hóa nham cùng lăng hóa vũ cũng bước đi lên một trái một phải đem hắn bao bọc tại ở giữa đi một bên nơi này không có ngươi sự tình không đợi lăng ra xuất thủ một cái như sấm rền thanh âm ở trên không nổ vang mặc phi lão đảo lui về sau hơn mười trượng khe miệng có một tia máu tươi nhỏ xuống tới mẹ nó. Giả hỏa này lên lòng tham. Lăng phong ở một bên thấy rõ ràng, cái này từ điện chân nhân là muốn được chia càng nhiều thủ lao giang giác. Giang giác, một trận nhẹ vang lên từ khương phong trên thân truyền ra. Lúc này bầu trời đã khôi phục thanh minh, khương phong trên thân bắt đầu giống thả pháo một dạng dậy đặc vang lên các người đám tạm cái này muốn cướp đoạt đồ của ta, liền không muốn hỏi hỏi ta cái này bản nhân ý kiến sao? Đây là không chết, mọi người đều kinh. Tan thành mây khói, khương phong từ từ từ dưới đất đứng lên, thân thể của hắn đã khôi phục bình thường, toàn thân cao thấp rốt cuộc không nhìn thấy nửa điểm cháy đen vết tích ngược lại trên da tản ra một loại nồng đậm hào quang màu vàng nóng. Tất cả mọi người không dám tin vào hai mắt của mình. Từ điện chân nhân càng là trường lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin cái này cái này sao có thể? Hắn vậy mà hấp thu lôi điện, còn đem hắn nhục thân rèn luyện đến càng thêm cường đại. Từ điện chân nhân tự lẩm bẩm, hắn tu luyện từ điện quyết nhiều năm, chưa từng thấy qua như vậy biến thái thân thể lại đến. Từ điện chân nhân nói đi, hai tay vừa nhấc, lập tức đẩy trời lôi điện từ trên trời giáng xuống. Hắn nhất định phải giết chết Khương Phong. Bất quá lần này Khương Phong không tiếp tục lựa chọn kháng, mà là chân đạp hư không, cơ hàn sơn kiếm, vọt thẳng tiến vào trong lôi điện. Theo từng đợt tiếng vang ầm ầm, lôi quang hồ quang điện ở giữa không trung không ngừng nổ tung, Khương Phong cùng Tử Điện Chân Nhân thân ảnh trở nên mơ hồ không rõ. Chói mắt bạch quang hiện lên, Khương Phong đứng lơ lửng trên không, Hàn xương kiếm bên trên tán phát lấy lạnh thấu xương hàn khí. Ý dịch phục của hắn lần nữa bị đánh cho phá toái không chịu nổi, trên thân cũng có bao nhiêu chỗ bỏng, nhưng hắn ánh mắt ý nguyên sáng như tinh thần ngươi không sai, ta đánh giá thấp thực lực của ngươi. Tử Điện Chân Nhân sắc mặt nghiêm trọng, hắn lần thứ nhất gặp được có thể tại cận chiến bên trong cùng mình chống lại đối thủ ngươi rất mạnh, bất quá cũng chỉ tới mà thôi. Khương Phong Lenh tiếng nói, hắn vừa rồi nhận được nguyên thần thứ hai tin tức, hắn đã tỉnh lại. Từ Điện chân nhân không nói gì, hai tay của hắn nhanh chóng kết tấn, lập tức ngửa mặt lên trời thét giải. Cựu thiên thần lôi, Từ điện gì thế? Một cỗ uy áp kinh khủng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ bầu trời, mây đen quay cuồng, tiếng sấm đinh thay nhức óc, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ thai hỏa ngập đầu cảm giác áp bức oanh. Một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa, toàn bộ lăng ra chỗ khu ngã tư trong nháy mắt bị san thành bình địa, khói bụi cuồn cuộn, cát đá bay lên. Khi hết thể đều kết thúc, Khương Phong quỳ một chân trên đất, hàn xương kiếm cắm ở mặt đất, chống đỡ lấy thân thể của hắn. Trên người hắn máu me đầm địa, làn ra nhiều chỗ bị nốt cháy khét, khoẹt miệng cũng không ngừng tràn ra máu tươi. Nhưng mà ánh mắt của hắn y nguyên sắc bén như kiếm lóe ra bất khuất qua mang từ điện chân nhân đổ vào cách đó không xa mi tâm của hắn thình lình một cái lỗ máu ngay tại hướng ra phía ngoài chạy xuôi hồng bạch đồ vật không có chút nào sinh mệnh dấu hiệu vị này hóa thần cảnh trung kỳ trí cường giả lại bị khương phong chém giết toàn trường lặng ngắt như tờ tất cả mọi người bị khương phong bày ra thực lực cường đại rung động lăng hạo càng là hai chân run dậy kém chút đặt mông ngồi dưới đất mặt linh nhi vui đến phát khóc nàng không nghĩ tới khương phong vậy mà chiến thắng từ điện chân nhân còn có ai khương phong lần đầu lạnh lùng quét mắt một vòng lăng phong lăng hóa nham lăng hóa vũ bọn người vô ý thức lui về phía sau mấy bước không ai dám nhìn thẳng hắn cặp kia tràn ngập sát ý con mắt nếu không ai dám đến cái kia coi như tính toán nên cho ta bao nhiêu bồi thường đi khương phong nghiêm nghị quát thanh em như là lôi đình rung động lòng người khương phong đại ca ngươi không sao chứ mặt linh nhi vội vàng chạy tới đỡ khương phong không chết được bất quá lần này thật bị thương không nhẹ khương phong cười khổ nói thân thể của hắn đã đạt đến thực hạng toàn bộ nhờ một cỗ tín nhiệm tại trèo trống có lỗi với là ta liên lụy ngươi mặt linh nhi một mặt tay nãy, nếu như không phải nàng khương phong cũng sẽ không quấn vào cuộc phong ba này linh nhi cô đương nói những này làm gì Chúng ta là Khương phong nhẹ nhàng vỗ vỗ mặc linh nhi bạ vai lộ ra một cái nụ cười chân thành hắn quay đầu nhìn về phía lang phong đem bồi thường đưa đến mặt ra không phải vậy ta san bằng các ngươi lang ra Mặt phi đỡ lấy khương phong ba người từ từ hướng phía mặc phủ đi đến sau lưng lang ra không một người dám phát ra nửa điểm tiếng vang chẳng biết lúc nào lang ra ngoài cửa lớn lại tụ tập không ít đám người vây xem bọn hắn chính mắt thấy trận này kinh thiên động địa chiến đấu nao nhao nghị luận cái này lạ lẫm mà cường đại thiếu niên lang ra trong đại sảnh lang phong lang hóa nham lang hóa vũ bọn người ngồi vây quanh tại trước bàn, sắc mặt âm trầm cái này khương phong thực sự quá quỷ dị hắn đều sắp bị điện giật chết làm sao lại trong lúc bất chợt mạnh lên nhiều như vậy lăng hóa vũ hồi tưởng đến tình huống lúc đó hay là một mặt không thể tưởng tượng nổi đúng vậy à từ điện chân nhân vậy mà đều chết tại trên tay của hắn chúng ta một chọi một chỉ sợ đều đã không phải là đối thủ của hắn tại gia chủ bọn hắn trở về trước đó chúng ta không có khả năng lại tùy tiện hành động lăng hóa nham nhìn về phía lăng hạo hạo nhi đối với khương phong yêu cầu ngươi cảm thấy chúng ta nên như thế nào trả lời chắc chắn chương bốn trăm hai mươi hai đoàn tế ngày chương bốn trăm hai mươi hai đoàn tế ngày lần này chúng ta lang ra mất hết thể diện về sau tại mặt thủy thành còn thế nào đặt chân lăng hạo giận không kèm được vỗ lên bàn một cái tam thúc chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy nuốt xuống cơn giận này lăng hạo nghiến răng nghiến lợi hắn bất mãn nhìn về phía lăng phong chờ mong tam thúc có thể thay đổi chủ ý quân tử báo thủ mười năm không muộn cái này khương phong mặc dù lợi hại nhưng chúng ta lăng gia cũng không phải đánh rất răng sẽ chỉ hướng bụng nuốt. tam thúc có ý tứ là lăng hạo vội vàng hỏi chúng ta không thể ra tay nhưng người khác có thể mình không được chúng ta khả năng đến tối cái này mặc thủy thành muốn giết hắn khương phong cũng không chỉ có chúng ta lăng già lăng phong cười lạnh nói ta hiểu được mặc thủy thành tàng long hoa hổ ta cái này đi liên lạc một chút thế lực, cộng đồng đối phó khương phong. Lăng Hoa nham nhãn tỉnh sáng lên, đồng ý nói đối với, chỉ cần bảng giá đầy đủ cao, tự nhiên có người sẽ không lưng. Lăng Hoa Vũ cũng đi theo phụ hòa ẩn, việc này các ngươi xuống dưới hảo hảo chuẩn bị, phải tất yếu làm đến vạn vô nhất thất. Lăng Phong cảm nhận được Khương Phong uy hiếp, nhưng hắn tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào dùng chuyển Lăng ra địa vị, nếu không đại ca trở về hắn không cách nào giao phó bốn. Mặc phủ, một gian trong phòng khách. Khương Phong ngồi xếp bằng, vận công điều tức. Cùng từ điện chân nhân một trận chiến, để hắn thu hoạch tràn đầy đầu tiên, hắn cảm thấy mình đục thân so với trước kia cường đại rất nhiều. Thời gian dài lôi điện rèn luyện, để trong thân thể của hắn mỗi cái nhỏ bé hạt tròn sắp xếp đến càng thêm chặt chẽ dẫn đến những ngày nhỏ bé hạt tròn ở giữa tạp chất cơ hồ toàn bộ bị gạt ra bên ngoài cơ thể mặc dù hắn không có thí nghiệm qua nhưng hắn tự tin bây giờ nhục thân có thể chịu nổi hóa thần cảnh sơ kỳ cường giả tùy ý oanh kích hắn phổ thông một quyền cũng tuyệt đối đạt đến đại biểu hóa thần sơ kỳ cảnh giới lực lượng năm trăm không cân thứ yếu thức hải của hắn tại lôi điện oanh kích bên dưới trở nên cứng cấp hơn thần thức cường độ tăng lên ước chừng hai thành nhiều có thể nói so hóa thần cảnh trung kỳ cường giả cũng là chỉ có hơn chứ không kém trong thức hải Tiểu Mai linh hồn hư ảnh cũng cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, nàng nhìn qua trước mắt cái kia nửa áo kim hoàng chất lỏng đầy mắt không dám tin. Công tử đại phát, một bên nguyên thần thứ hai cười ha ha, sắc thực quá biến thái. Bất quá, không có ta trợ giúp, hắn làm sao có thể lập tức liền giết chết cái kia cầu thí tử điện chân nhân? Hắc ca, ngươi là tân cấp sao? Tiểu Mai cao hứng hỏi có ánh mắt, ta đã đạt đến nhật du cảnh, đây cũng là năm cái kia tử điện chân nhân phúc. Tiểu Mai, ta nhìn ngươi cũng sắp ngưng tụ chân thân đi. Kỳ hỉ. đúng vậy, có chân thân, ta liền không thể tại cái này giúp ngươi. Ta muốn tăng lên cảnh giới đi cho công tử hỗ trợ hắn chỗ nào cần phải ngươi hỗ trợ ngươi hay là lưu lại ở chỗ này giúp ta đi nguyên thần thứ hai nhẹ nhàng nói giúp ngươi tiểu mai không hiểu ngươi nhìn bên kia nói nguyên thần thứ hai hướng về trong một cái góc chép miệng tiểu mai nghi hoặc quay đầu nhìn lại phát hiện nơi đó có một người hình màu tím quang ảnh lúc cần lúc hiện đây là tiểu mai đột nhiên bừng tỉnh đây là công tử nguyên thần hắn là lúc nào xuất hiện đúng vậy chính là hắn ta khi tỉnh lại hắn liền đã ở nơi này nguyên thần thứ hai chưa chưa nói gia hỏa này có thể không tầm thường rất vì cái gì tiểu mai không có minh bạch nguyên thần thứ hai ý tứ quang ảnh này liên tướng mạo cũng còn mười phần mơ hồ làm sao lại nói hắn lợ đây chính là cái lôi thuộc tính ra hỏa là tất cả vô thần khắc tinh cũng bao quát ta thứ hai vô thần biết miệng mặc dù không muốn thừa nhận nhưng sự thật không cách nào che giấu công tử bản mệnh nguyên thần sao tiểu mai từ từ tới gần duỗi ra một cái chân trước hướng quang ảnh sở soạn coi chừng hắn biết phóng điện tiểu mai dọa đến thân thể lắp một cái nhưng vẫn là kiên trì đem chân tiến vào quang ảnh bên trong hk ngươi chỉ toàn nói mỏ ngươi nhìn còn rất dễ chịu đâu tiểu mai rút đi bất an mừng rỡ nhảy cẫng nói đạo cái này sao có thể nguyên thần thứ hai xích tới trần chờ dùng ngón tay thọc một chút ẩm, một đầu điện quang màu tím hiện lên nguyên thần thứ bị bắn ra đi thật xa à nguyên thần thứ hai một tiếng kêu sợ hãi nhất thời toàn thân tê dại không động được địa phương quả nhiên chỉ nhằm vào ta khương phong hé miệng cười một tiếng vừa định nói chuyện liền nghe ngoài phòng có người nói chuyện khương công tử lăng ra người đến nói yêu cầu gặp ngươi không thấy nếu như là đến tặng lễ để hắn buông xuống ba trăm linh linh thạch thượng phẩm rời đi là được rồi thế nhưng là khương công tử ngoài cửa người do dự nói ra làm sao không có nhiều như vậy vậy liền nói với hắn hai trăm không không có khả năng ít hơn nữa khương phong không kiên nhẫn nói ra khương công tử vân một triệu Hắn nói còn có lời nhất định phải tự mình chuyển đến. Hô, Khương Phong mở cửa phòng đi ra, "Đi, ta đi nhìn một cái." Bốn. Trong đại sảnh, Mạc Phi nhìn trên bàn để đó một viên nạp giới, ánh mắt có chút phức tạp. Nạp giới chủ nhân nói, "Trong này là một triệu viên linh thạch thượng phẩm." Mặc dù những linh thạch này đối với Mạc gia tới nói không coi là nhiều, nhưng cũng xác thực không tính thiếu, đủ để cải biến một người thái độ Khương Phong có thể hay không nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Mạc Phi trong lòng nhất thời bất ổn có lời gì muốn nói, ta rất bận rộn. Khương Phong thanh âm từ bên ngoài truyền vào Khương công tử, ta là lăng gia tổng quản lăng thiếu bạch đây là một triệu linh thạch thượng phẩm không biết công tử còn hài lòng quản gia lăng thiếu bạch là một cái khoảng bốn mươi tuổi trung nhân nhân cử chỉ văn nhã tuyệt không như cái tổng quản qua loa nói đi còn có chuyện gì tam gia nói tối ngày mốt hắn sẽ ở địa tiên lâu bày một bàn rượu muốn mời ngươi đi qua tụ lại bày tỏ hay náy thuận tiện giới thiệu mấy cái bạn mới cho ngươi nhận biết lăng thiếu bạch nhìn xem khước phong nụ cười của hắn từ đầu đến cuối treo ở trên mặt người không biết chuyện nhìn còn tưởng rằng bọn hắn là nhiều năm không thấy lao bằng hiu ha ha nguyên lai là hồng môn yến không sai ta liền nữa thích thích trở về nói cho ngươi kia cái gì tam ra, tốt nhất đừng có đùa hoa chiêu gì nếu không ngày này sang năm chính là các ngươi đoàn tế ngày chương bốn trăm hai mươi ba dạ du chương bốn trăm hai mươi ba dạ du ngày thứ hai khương phong đóng cửa không ra toàn lực quen thuộc nguyên thần thứ hai tấn cấp mang đến cho hàn biến hóa lao hắc ngươi cảm giác hiện tại so trước kia có cái nào tiến bộ cái này có thể có nhiều lắm ta hiện tại tấn cấp nhật du cảnh có thể tại ban ngày xuất hiếu mặc dù còn không thể bại lộ tại dưới mặt trời nhưng ở chỗ tối ta có thể hành động tự nhiên cái này có thể có làm được cái gì khương phong niết miệng trong lòng nói coi như ngươi đi ra còn có thể dẫn theo kiếm giúp ta đánh nhau phải không? ngươi dạng này muốn liền mười phân sai, nguyên thần thứ hai tự nhiên biết rõ khương phong ý nghĩ, thần sắc cứng đờ, không vui nói ra, ta có thể phân tán sức chú ý của đối phương, nếu như đối phương thức hải không đề phòng, ta có thể trực tiếp xâm lấn thức hải của hắn, công kích nguyên thần của hắn. chỉ cần không phải hóa thần cảnh hậu kỳ cường giả nguyên thần, ta có thể tùy tiện đem nó chế ngự. nói như vậy đến ban đêm ngươi có thể giúp ta làm rất nhiều chuyện, đó là tự nhiên, mà lại tác dụng lớn đến để cho ngươi không cách nào tưởng tượng. đến trời tối ngày mai ngươi tự nhiên là biết nguyên thần thứ hai kiêu ngạo mà ngựa đầu nếu như ta không tuyển chọn xuất hiếu, ta có thể để ngươi ngự kiếm tốc độ lại tăng thêm ba thành. Thượng như cái kia từ điện chân nhân, một kiếm tước diệt. Ân, ta hiểu được, một kiếm kia sát thực lợi hại. Khương phong lại hồi tưởng lại cái kia làm cho người kích động một màn, cho dù là tại đầy trời lôi điện anh kích bên dưới, ý nghĩ của hắn khẽ động, không ai bị nổi từ điện chân nhân liền tại xương lạnh dưới kiếm hình thần cầu diệt hay. Đáng tiếc nguyên thần của đối phương, không phải vậy luyện hóa một cái hóa thần cảnh trung kỳ cường giả nguyên thần, sẽ còn để cho mình ích lợi nhiều hơn. Cái này ngươi rất không cần phải tức hận, nguyên thần của hắn không phải là bị ngươi tiêu diệt chỉ cần nhục thân vừa chết, nguyên thần lập tức liền sẽ từ trong thi thể chạy đến. tại lúc đó tình huống dưới, nguyên thần của hắn vừa ra, lúc này liền bị ánh mặt trời đốt thành hư vô. a, thì ra là như vậy. Khương phong nhãn châu xoay động, đêm không trăng đêm giết người, phong cao phóng hỏa lúc. đêm mai là cái cơ hội của ta. đêm mai ngươi trước đường giả khiếu, nếu như bọn hắn dám dở cho quỷ, ta liền muốn đại sát tứ phương. hắc hắc, hay là ngươi biết chơi, có cơ hội thử một chút công kích linh hồn đi, bảo đảm sẽ kinh diễm đến ngươi nguyên thần thứ hai nói xong, lại bắt đầu cùng tiểu mai nói nhỏ đứng lên đây chính là nguyên thần của ta hình thức ban đầu sao? nhìn rất đặc thù dáng vẻ. Khương Phong cũng lưu ý đến cái kia màu tím quang ảnh, suy nghĩ tiếp xúc quang ảnh, lập tức cảm giác mười phần thân thiết bốn. Mặc Phi thì dựa theo yêu cầu của hắn, cả ngày đều trong bóng tối điều tra Lang gia động tĩnh cứ Phong, Lang gia không có bất cứ động tĩnh gì, tựa hồ yên tĩnh trở lại. Khương Phong mở hai mắt ra, hai đạo tinh quang sáng tắt biến ảo, án tĩnh. Cái này ngược lại làm cho ta cảm thấy không thích hợp, lấy Lang gia tác phong làm việc, không có khả năng dễ dàng như vậy dừng tay. Không sai, bọn hắn âm thầm khẳng định còn có đại động tác. Ma Phi tán thưởng gật đầu nói thế, nhưng là ta đoán không ra bọn hắn sau đó sẽ như thế nào đối phó ta nếu như chỉ là vào ngày mai ban đêm tìm mấy người kết hợp lại giết ta, thế thì ngược lại đơn giản hơn nhiều. Khương Phong cao mày trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng vào lúc này, Mặc Nhàn vội vàng hấp tấp chạy vào, lão cha, không tốt rồi, Linh Nhi bị người bắt đi rồi. Cái gì? ở đâu bị bắt đi? Là ai làm? Mặc Phi quá sợ hãi theo người chứng kiến nói, Linh Nhi là tại dạo phố lúc bị một nữ nhân mang đi, hướng về thành Tây Phương hướng đi. Dạng gì nữ nhân? Mặc Phi đột nhiên có một loại dự cảm bất thường một thân váy đỏ, tay cầm một thanh màu đỏ cây rũ, là nàng. Mặc Phi lập tức ngồi về chỗ ngồi thần sắc khó coi tới cực điểm nàng là ai?" Khương Phong hỏi, "Vô luận là ai, người này khẳng định cũng là song chính mình tới, mà Mạc Linh Nhi chỉ là thành người ta đối phó thẻ đánh bạc của mình huyết sắt các thủ lĩnh mạch huynh thành. Ta vừa mới phái người phá hủy nàng một cái đường cầu, không nghĩ tới nàng hành động trả thù tới nhanh như vậy." Mạc Phi thì thào nói, khắp khuôn mặt là ảo não biểu lộ. Khương Phong sắc mặt trầm xuống, hắn biết, chính mình lo lắng sự tình hay là phát sinh. Nếu như Mạc Linh Nhi nguyên nhân bởi vì hắn xảy ra ngoài ý muốn, như vậy hắn đem cả một đời đều sinh hoạt tại ấy nãy ở trong, vĩnh viễn không thể tha thứ yêu. Khương Phong thân ảnh biến mất, trong nháy mắt xuất hiện ở giữa không trung hắn nhắm mắt lại không hề cố kỵ đem thần thức của mình bao phủ lại cả tòa mực nước thành lập tức trong vòng phương viên trăm dặm hết thể sự vật thu hết đáy mắt của hắn một khắc đồng hồ sau khương phong mở mắt ra cho mày không có chút nào phát hiện mặc linh nhi tung tích khương phong hạ xuống về mặt đất mặc phi mặc nhàn trông thấy nét mặt của hắn đều biểu lộ phức tạp nhìn hắn một cái bay người rời đi người mặc ra từng cái bị phái ra ngoài toàn bộ mực nước thành đều dán ra bố cáo phản có phát hiện mặc linh nhi tung tích hoặc người cung cấp đầu mối trọng thưởng lập tức mực nước thành sôi trào từng cái phố lớn ngõ nhỏ cơ hồ đều có người đang hỏi thăm mặc linh nhi tin tức Sau nửa canh giờ, một người trung niên tìm được Khương Phong Khương công tử, "Ta là Vạn Bảo Thương hội Mã Sơn, ta có linh nhi tiểu thư tin tức, xin mời mau nói." Khương Phong đằng đứng lên, hướng về người tới thật sâu làm vai chào linh nhi tiểu thư tại Lăng Gia 4. Đêm đó, Khương Phong tiến vào một gian cách Lăng Gia gần khách sạn, ngồi xếp bằng tốt, mấy lần hít sâu sau, từ từ nhập định lão hắc, phía dưới đến lượt ngươi ra sân, vô luận như thế nào cũng phải đem linh nhi cô nương hạ lạc dò xét đi ra. "Tiên tâm đi, hai ta tức tức tương thông, có tình huống như thế nào, ngươi một cái ý niệm trong đầu ta liền biết rồi." Nói xong, nguyên thần thứ hai bật một tiếng từ Khương Phong đỉnh đầu nhảy ra ngoài. Khương Phong ánh mắt biến đổi, hắn phát hiện Nguyên Thần thứ hai có thể nhìn thấy, hắn cũng rõ mồn một chiếc mắt ta sau khi đi. Ngươi có thể tự do hoạt động, chỉ cần tại ta trở về trước, ngươi ngồi xuống nhập định là được, rồi. Nguyên Thần thứ hai trực tiếp xuyên tường mà ra, thấy Khương Phong trợn mắt hốt mồm. Mực nước thành cách chiến trường không phải rất xa, không phải rất thái bình. Làm Phong người vừa vào đêm, cơ hồ từng nhà đều đóng cửa rơi khóa. Nguyên Thần thứ hai rất cẩn thận, tốc độ cũng không nhanh, hướng phía lăng ra từ từ lướt tới. Bởi vì Nguyên Thần không có nhục thân khí tức, chỉ cần không cố ý nhiễu loạn ý niệm của người khác, liền xem như Hóa Thần cảnh hậu kỳ cũng rất khó bị phát hiện. Lăng gia, một gian phòng bên trong, bốn người chính ngồi vây chung một chỗ vừa ăn vừa nói chuyện lấy. Trên chủ tọa ngồi là Lăng gia tam thúc Lăng phòng, giờ phút này hắn đang bưng một chén rượu hướng về một vị người mặc váy đỏ nữ nhân kính nói hay là mạch các chủ cao minh, lược thi thủ đoạn, mặc Linh Nhi liền dễ như trở bàn tay, ta trước kính ngươi một chén, cũng chúc chúng ta tứ phương hợp tác vui vẻ. Chương 424 Linh Nhi hạ lạc. Chương 424 Linh Nhi hạ lạc ha ha ha, nữ tử áo đỏ một tiếng yêu kiều cười, lập tức toàn thân nhánh hoa run rẩy, dẫn tới bên cạnh ba nam nhân nhao nhao ghé mắt người nào không biết Lăng tam gia sớm đã tại Lăng gia bảy miu nghĩ thế lại tự mình ra mặt đào tới mặc ra đương ra cơ quan sư khuất hồng cơ làm lăng gia nhảy lên trở thành mực nước thành đệ nhị gia tộc nghe đồn tam gia bảo đao chưa già không ngờ ngươi côn pháp phải chăng còn lô hỏa thuần thanh nói nữ tử áo đỏ mỹ nhãn như tơ hướng lăng phong bên kia nhích lại gần dưới bàn càng là dùng một cái đùi ngọc nhẹ nhàng ma sắt lăng phong thân thể lăng phong toàn thân run lên hắn biết cái này mạch huynh thành thế nhưng là danh xứng với thực giết người không chớp mắt nữ ma đầu không chỉ có như vậy nàng còn tu luyện một loại thải dương bổ âm mỹ công phàm la bị nàng để mắt tới nam nhân đều sẽ không một may mắn thoát khỏi cuối cùng biến thành một đống xương khô ha, ha. Mạch chủ quá rồi Ta Lang Phong đạo hạnh sao có thể cùng ngài so sánh? Lang Phong không để lại dấu vết hướng bên cạnh xe dịch, ta vẫn là đến cho mạch các chủ giới thiệu một chút hai vị này tuổi trẻ lão đệ đi. Nói, Lang Phong một chỉ đối diện vị trung niên nhân kia, vị này là cảng nhà Tân nhiệm gia chủ Vũ Tranh, hóa thần cảnh trung kỳ đại đăng, một đôi khai thiên trưởng, mực nước trong thành luận chứng pháp, không người có thể vượt qua nó. Hắn vừa chỉ chỉ bên trái một người, vị này là gia chủ Trang gia Trang Thiền, Độc Nguyên Kim đấu công vừa ra, tháng qua tường đồng vết sát, chưa có người có thể phá nó phòng. Lăng Phong kiên cường ngay thẳng thiệu xong, Vũ Tranh cùng Trang Thiền đồng thời đứng lên hướng về Mạch huynh thành liền ôm quyền tính đã lâu các chủ đại danh hôm nay gặp mặt coi là thật diễm tuyệt tứ phương đúng lúc này từ ngoài phòng thổi tới một cố cơn lốc nhỏ trong phòng ánh đến một trận lay động sau đó nhào một tiếng toàn bộ dập tắt giống như bị người cố ý thổi tắt đồng dạng lang phong xưng sở đợi đến để cho người ta một lần nữa đốt lên ngọn nến hắn phát hiện trong phòng chỉ còn lại có chính mình cùng trang thiền hai người ha ha không nghĩ tới hai người này như vậy vội vã không nhịn nổi trang thiền hầm hực nói ha ha ha khó được hai người trí thu hợp nhau cũng vẫn có thể xem là một cọc ca tụ nếu như trang lão đệ cố ý hôm nào lăng mỗ lại vì ngươi an bài một trận như thế nào thế thì không cần lan huynh nhất định phải phái người xem trọng cái kia mặc linh nhi nàng thế nhưng là chúng ta đánh tan mặc ra mấu chốt trang lão đệ yên tâm ngày mai ta liền để mạch các chủ tiến hành bước thứ hai các loại thu đến tiền mặc ra nhất định tài lực trống rỗng sau đó chúng ta sẽ cùng nhau phát lực vây quét sản nghiệp của hắn không bao lâu mặc ra hết thẻ chính là của chúng ta ngẫm lại đúng là mẹ nó thông khoái hắn mặc ra khi dễ ta càng nhà quá lâu cũng nên đến phiên chúng ta xoay người không sai đi chúng ta cùng đi xem nhìn tiểu nhà đầu kia đoán chừng mặc Gia cùng cái kia khương phong bây giờ còn đang mãn thành tìm kiếm nàng đâu đi 4 lăng ra địa hạ trong kho hàng, mặc linh nhi bị giam cầm dừng tay chân, nhốt tại một cái trong căn phòng nhỏ hẹp, nàng liệu mạng giấy dùa, ý đồ tránh thoát dây thừng, bất đắc dĩ huyệt đạo bị chế, hết thể đều là phí công đường nguồn phí sức lực, ngoan ngoan chờ xem một cái người bịt mặt đứng tại cửa ra bảo, cười lạnh nói, mặc linh nhi trợn mắt nhìn, các ngươi đến cùng là ai, vì cái gì bắt ta, người bịt mặt không có trả lời, phát ra một trận tiếng cười âm trầm, sau đó từ từ hái đi khăn che mặt lăng hạo, nguyên lai là ngươi tiểu nhân hèn hạ này, mau buông ta ra, mặc linh nhi lập tức mày liễu dựng thẳng, thân thể dùng sức éo ha ha, xoay đến thật là dễ nhìn đợi ngày mai sự tỉnh vừa xong xuôi ngươi chính là của ta ngươi đoán khi đó ta sẽ dùng phương pháp gì tới thu thập ngươi ha ha ha lăng hạo một bên cười dâm một bên tới gần mặc linh nhi phá thần truy các loại lăng hạo đến gần mặc linh nhi đột nhiên một tiếng khét ê ơ một đạo vô hình ba động xâm nhập lăng hạo tức hải lập tức một thanh âm thanh âm uy nghiêm tại lăng hạo trong đầu vang lên bùng nàng ra Thả nàng đi lăng hạo đờ đẫn từng bước một đi hướng mặc linh nhi bắt đầu đi giải trừ trên người nàng giam cẩm nhìn xem lăng hạo dáng vẻ mặc linh nhi trên mặt không khỏi hiện lên một vòng nụ cười mừng rỡ vậy mà thành công hạo nhi ngươi đang làm gì đúng lúc này ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân lăng hạo đột nhiên bừng tỉnh vội vàng thu tay lại cung kính đứng qua một bên lăng phong đi tới nhìn thoáng qua mạc linh nhi cười lạnh nói mạc linh nhi không nghĩ tới ngươi còn có bực này bản sự mạc linh nhi tức giận trừng mắt lăng phong ta cảnh cáo ngươi tranh thủ thời gian thả ta nếu không ta mặc ra cùng khương phong đại ca nhất định sẽ không bỏ qua ngươi lăng phong cười ha ha tiểu nha đầu đều lúc này ngươi còn trông cậy vào bọn hắn tới cứu ngươi ta cho ngươi biết đi ngày mai thoáng qua một cái mặc gia cùng khương phong còn có tồn tại hay không đều là không thể biết được mạc linh nhi lập tức có một loại cảm giác xấu ngươi có ý tứ gì Lăng Phong cười lạnh nói, "Nói thật cho ngươi biết, ngày mai Mạc gia sẽ vì ngươi giao ra tất cả tài phú, Mạc gia hết thảy đem rơi vào chúng ta Lăng gia trong thống chế." Ma Khương Phong, hư hừ, hừ, đêm mai chính là hắn bỏ mình thời điểm." Mạc Linh Nhi vừa sợ vừa giận, "Các ngươi những này tiểu nhân hèn hạ, chỉ toàn dùng một chút hạ lưu thủ đoạn." Lăng Phong xem thường, thắng làm vua thua làm giặc, thủ đoạn không trọng yếu, kết quả mới trọng yếu. Chờ chúng ta làm xong Mạc gia, toàn bộ mực nước thành đều chính là chúng ta Lăng gia thiên hạ." Bốn. Lăng Phong, Trang Thiền hai người trở lại phòng gặp mạch huynh thành cùng vưu tranh đã trở về chỉ là hai người thần sắc có chút quỷ dị làm sao hai vị nhanh như vậy liền tận hứng trang thiền che miệng cười nói thế nhưng là con mắt không tự giác liếc về vưu tranh trên người bộ vị nào đó mẹ nó khẳng định có người dợ trò tốt nhất đừng để ta biết hắn là ai nói xong vưu tranh giận dữ rời đi mạch các chủ hắn đây là thế nào lăng phong mười phần kinh ngạc trong hai người này ở giữa chẳng lẽ xảy ra điều gì được rẽ ta ai mạch huynh thành nghi ngờ nhìn về phía lăng phong cùng trang thiền thấy hai người cũng không dị dạng dẫm chân một cái cũng rời đi lăng phủ bốn trong khách sạn khương phong đã cười đến gặp cả người Nguyên thần thứ hai đã trở lại đến tước hải của hắn, đương nhiên cũng đã biết chính mình đi theo Lăng Phong sau khi đi ra ngoài. Cương Phong bên kia phát sinh sự tình bị ngươi như thế nháo trò, cái kia Viu Tranh sẽ không lại cũng không thẳng lên được đi. Nguyên Lai, like, Cương Phong tại nguyên thần thứ hai sau khi đi, cũng vận khởi ẩn nạp thuật đi lăng ra. Chờ hắn tìm tới Lăng Phong bốn người uống rượu gian phòng, phát hiện nguyên thần thứ hai chính nhàm chán ở ngoài cửa quanh quẩn một chỗ. Chờ hắn biết bên trong là người nào đằng sau, thế là sử dụng phong chi lực phá diệt trong phòng ngậm đến, cũng để nguyên thần thứ hai đi vào trong phòng, phân biệt hướng về Mạch Quyên thành cổ cùng Vu Tranh lỗ hai thổi hai cái. Bởi vì hai người này đều là dâm tà người vừa thấy mặt liền lẫn nhau hấp dẫn có ý nghĩ xấu, cho nên bị người khác nhất liêu bác, liền tưởng lầm là đối phương hướng mình phát ra thư mời hảo, thế là hai người thừa dịp hác cám song song rời đi. Nhưng là không nghĩ, hai người đang củi khô liệt hòa thời điểm, bị trong phòng đột nhiên nổi lên cuồn phong sợ kinh nhiễu, kết quả chẳng làm nên trò trống gì. Lúc này mới có vừa rồi một màn kia. Ngày thứ hai, ngày mới sáng, liền có cửa ra vào thủ vệ cầm một phong thư vội vàng tìm được mặt Phi tầng ra, bắt cóc Linh Nhi tiểu thư người chuyển tin đến đây. Chương 425. Đến mà không trả lễ thì không hay. Chương 425. Đến mà không trả lễ thì không hay. Mạc Phi cầm qua thư tín xem xét, lập tức tức giận đến nổi trận lôi đình chờ xem. Chờ ta cứu ra Linh Nhi, ta nhất định hảo hảo thu thập các ngươi. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh mực nhàn, cho ngươi một cái trọng yếu nhiệm vụ, nửa ngày bên trong cần phải hoàn thành. Tĩnh Hải Thành, Thiên Võ Đế quốc ngay sau đó đang cùng Thần hỏa Đế quốc giao chiến một cái tiểu thành thị. Lăng Kính Liêu, Mạc Thủy Thành lăng gia gia chủ, giờ phút này đang ngồi ở phụ thành chủ một gian phòng khách quý bên trong. Hắn mặc dù không phải tòa thành này thành chủ, nhưng là thượng quan kim hồng lại là cắt cử hắn toàn quyền tiếp nhận đối địch tác chiến quân vụ liền ngay cả chân chính thành chủ cũng không thể không nghe hắn điều hành đại ca lão tam gửi thư nói đêm nay muốn đối với mặc gia động thủ ngươi nhìn chúng ta là không phải trở về viện trợ một chút nói chuyện chính là lăng hạo nhị thúc lăng kỳ triệu không được chúng ta không có khả năng tự ý rời vị trí bị đế quốc phát hiện tất cả kế hoạch liền đều ngâm nước nóng lăng kỷ nghiêu từ từ nhắm hai mắt ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn minh bạch vậy ta biết phải làm sao lăng kỷ triệu nói xong quay người ra gian phòng lại xuất hiện lúc đã đi tới ngoài thành thương hải thành gia chủ mặc gia mặc thiên thành trấn thủ thành thị hắn đang cùng nhị đệ mặc vân lên nghe mặc gia người tới báo cáo Khi hắn nghe được nữ nhi của mình bị Lang Gia bắt cóc tin tức đằng sau trên thân lập tức bắn ra một cố dọa người khí tức, hắn liếc qua Mặc Vân lên Bình tĩnh nói theo ý ngươi cái này Lang Gia có cái gì lực lượng dám cầm Linh Nhi làm vật trưng Đại ca ta đoán đây là bọn hắn đang thử thăm dò phản ứng của ngươi nhưng vô luận như thế nào bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện tổn thương Linh Nhi vậy cũng không được Mặc Thiên Thành hô đứng lên bên người cái bản trong nháy mắt vỡ thành một mịn ta mặc ra nữ nhi há lại hắn Lang Gia dám can đảm đưa tay người nếu bọn hắn không tôn quý cử vậy ta liền để bọn hắn triệt để thanh tỉnh một chút ai mới là Mặc Thủy Thành chủ nhân nói đi. Mạc Thiên Thành móc ra một khối hoàng kim lệnh bài xem ra thần cơ doanh quá lâu không có chấp hành nhiệm vụ bốn màn đêm buông xuống Khương phong đúng hẹn mà tới đi tới Mạc Thủy Thành xa Hoa Nhất Tiểu Lâu Địa Tiên lâu đã sớm nghe Mạc Địch nói lên tại quê nhà bọn họ mọi người niềm vui thú lớn nhất chính là ăn mặc kệ người bình thường còn là tu luyện giới nhân sĩ đều đối với ăn có khó mà cự tuyệt chấp niệm quả nhiên danh bất hư truyền chỉ xem tòa Tiểu Lâu này khí phái liền biết tiểu tử này nói không giả địa tiên lâu cùng chia tám tầng mỗi một tầng đều đèn đuốc sang trưng, ở phía xa xem xét uy vi trắng quan vân châu thành tụ tiên các cùng người ta căn bản là không có cách so sánh khương phong cất bước đi vào vừa vặn gặp phải ra đón lang phong khương công tử quả nhiên thiếu niên anh hùng ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới đâu lang phong nói cười lên ha hả trong mắt hiện lên một loại gian kế được như ý, ý vị lang tầm ra ngươi không phải mời ta đến bày tỏ ấy nay sao làm sao còn không phía trước dẫn đường khương phong cười một tiếng căn bản không có đem lang phong đắc ý để vào mắt tốt nghĩ không ra khương công tử so ta còn gấp đâu mời lên lầu nói xong lang phong ngược lại là thực sự tự mình đem khương phong dẫn lên tầng cao nhất địa tiên lâu tầng cao nhất chỉ có một căn phòng lang phong thay khương phong mở cửa phòng đem hắn nhường đi vào bên trong đã có ba người tại hai nam một nữ chính là huyết sát các các chủ mạch huynh thành càng mọi nhà chủ view tranh cùng gia chủ trang gia trang thiền gặp khương phong tiến đến ba người lập tức đứng lên nhất là mạch huynh thành vừa thấy được khương phong lập tức nhãn tỉnh sáng lên lác lác xinh đẹp thân thể tới đón vị này khương tiểu ca thật là tuấn đâu ta đều có chút không nỡ kỳ khương phong cười một tiếng không nỡ cái gì không nỡ một hồi rết ta sao Khương Tiểu Ca thật biết nói đùa mạch huynh thành nói, không để lại dấu vết vỗ nhẹ nhẹ Khương Phong một chút, ta cũng sẽ không giết người, đó là các ngươi nam nhân nữa thích làm sự tình. Mạch Nương Tử nói không sai, ta liền nữa thích giết người, đặc biệt là ta người đáng ghét. Vưu Tranh vừa rồi gặp mạch huynh thành đối với Khương Phong thái độ, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tà hỏa, nhìn Khương Phong ánh mắt cũng biến thành tràn đầy địch ý chuyện ngày đó không có hoàn thành, để hắn cả ngày đều bực bội bất an đây là vị nào nhà, giống như đối với ta ý kiến rất lớn đâu, ta đắc tội qua người sao? Khương Phong cờ giải cười một tiếng, thấy thế nào làm sao giống như là một cái vô hại thiếu niên. Hắn từ từ đi đến bên cửa sổ mở cửa sổ ra hướng ra phía ngoài nhìn lại, toàn thành cảnh tượng thu hết vào mắt nơi này là tốt chỗ, Lăng Tam gia thật sự là có lòng. Khương Phong ý vị thâm trường hướng về Lăng Phong nhẹ gật đầu. Ngoài cửa sổ bị bố trí một cái ngăn cách thanh âm trận pháp, tầng này chính là đồ trời, ngoài lầu cũng sẽ không có người nghe được ngươi hài lòng liền tốt, một hồi nơi này chính là ngươi. Willow tranh còn chưa nói xong, Lăng Phong liền đoạt trước nói, "Khương công tử, đang dùng cơm trước đó, ta trước cho ngươi dẫn tiến một cái đi." Mấy vị này đều là mặt thủy thành nổi tiếng nhân vật. Theo Lăng Phong giới thiệu, song phương đều gật đầu ra hiệu, đặc biệt là Mạch huynh thành nhìn Khương Phong ánh mắt, ai nấy đều thấy được tràn đầy nóng bỏng hự khi giới thiệu đến vũ tranh lúc hắn nặng nề mà hừ một tiếng chợt đem ánh mắt chuyển hướng mạch huynh thành lăng tâm ra ta đoán một chút vị này càng ra chủ nhất định là mạch nữ sĩ vị hôn phu đi không phải vậy làm sao không thể gặp nàng cùng nam nhân khác nói chuyện ha ha ha đây cũng quá có thể ăn dấm đi đảng vũ tranh bỗng nhiên đứng lên hướng về khương phong nặng nề mà đánh ra một trưởng khương phong không chút hoang mang nhậm do một trưởng này đánh vào trên người hắn đám người âm thầm vui mừng vũ tranh một trưởng bọn hắn thế nhưng là phi thường rõ ràng rất nặng không ai có thể chịu được một trưởng này thế nhưng là sau đó hắn liền phát hiện kết quả cũng không phải là bọn hắn tưởng tượng như thế, khương phong vậy mà một chút không núc đích, y nguyên cười ha hả nhìn xem bọn hắn đến mà không trả lễ thì không hay, ngươi cũng chịu ta một quyền thử một chút. chương 426 đánh giết chương 426 đánh giết khương phong nói hơi hợt hướng vưu tranh đánh ra một quyền, một quyền này không uy thế chút nào có thể nói, lại là khương phong lặp đi lặp lại tiến hành cải tiến qua băng sơn quyền nhị trọng sóng, Lực lượng đập ra vượt qua kinh khủng một triệu cân. vưu tranh nghe lăng phong chuyên môn nói qua khương phong thực lực có một chiêu gọi là tứ tượng chém kiếm kỹ, uy lực vô tận. Liền liên tướng khi tại nguyên anh cảnh hậu kỳ thực lực cơ quan chiến tượng cũng bị một kiếm biểu sát nhưng giờ phút này gặp một quyền này thường thường không có gì lạ chưa phát giác cho là lăng phong lời nói quá có chút nói ngoa. lập tức view tranh vận đủ toàn thân chân khí hướng về khương phong lần nữa vỗ ra một trường hắn muốn thừa dịp khương phong không có kịp phản ứng liền một trường đánh chết hắn phiên thiên lớn trường phong gào thét trong phòng cái bàn tất cả đều bị chấn thành mạnh vỡ lực lượng mạnh mẽ có thể thấy được lún đốn. lăng phong trang thiền bọn người vội vàng lui sang một bên sát mặt nghiêm túc mà nhìn xem động thủ hai người hoành một tiếng nổ vang cả tòa tiệu lâu run rẩy kịch liệt một chút nếu như không phải có pháp trận gia trì khẳng định đã bị san bằng thành đất bằng thế nhưng là trong phòng cũng không có thiết trí pháp trận lại nhìn cửa phòng kia như là như đạn pháo bị khí lang bắn về phía dưới lầu bạch bạch, bạch. Vưu Tranh vội vàng thối lui mười mấy bước thẳng đến thối lui đến thang lầu bên dưới mới đứng vững thân thể tê hắn dùng sức lắc lắc cánh tay phải thấu xương đau đớn để hắn cảm giác không tới cánh tay tồn tại tiểu tử này là yêu thú sao lực lượng làm sao so với ta còn lớn hơn Vu Tranh lúc này Minh Bạch Lăng phong lời nói cũng không có quyết đại chính mình dù sao cũng là tân tân hóa thần cảnh trung kỳ cao thủ đơn thuần lực lượng liền đạt đến tám trăm không không không cân lại thêm sử dụng chiến kỹ phiên tiên ấn làm một trưởng này lực lượng tăng lên hai thành trọn vẹn đạt đến hơn chín trăm không không không cân mất mặt mẹ nó các ngươi làm sao còn nhìn xem đừng lại giả bộ cùng tiến lên vưu tranh hướng về phía lăng phong bọn người cả giận nói thành sự không có bại sự có dư lăng phong thầm mắng một tiếng rơi vào đường cùng đành phải bỏ kế hoạch sớm nối với khương phong nổi lên mà trang tiền miệng niệm năm chữ chân ôn bỏ họ đâu bá mê rỗ rảnh trên thân kim quang lấp lóe một cái cao hai trượng phật đạt tại phía sau hắn hiển hiện ra mạch huynh thành giơ tay vung xuống một thanh phấn hoa sau đó hẩn vào không khí bên trong không tốt, Khương phong vừa mới hút vào một cỗ mùi thơm, cũng cảm giác mới vừa rồi bị mạch huynh thành châu đã vô truyền đến trận trận khô nóng, huyết dịch lưu động cũng đột nhiên tăng tốc đứng lên nữ nhân này quỷ kế đa đoan, nhất định phải trước hết giết nàng, Khương phong vội vàng thôi động hỗn độn linh khí tại toàn thân du tẩu, đồng thời rút ra xương lệnh kiếm hướng về mái nhà ra sức vung lên, tứ tự chém, ầm ầm, mái nhà tính cả pháp trận bị một kiếm phá mở một cái động lớn ha ha, mấy người liên thủ, bất quá cũng như vậy, nói, vèo một tiếng chạy về phía không trung đổi. lang phong cùng trang thiền công kích lần lượt thất bại, hô to một tiếng, tuần tự đuổi theo. Mà Mạch Quynh Thành hận hận xem xét Vụ Tranh một chút, cũng nảy ra địa tiên lâu tiện nhân. Vụ Tranh lúc này cũng biết chính mình phá hủy kế hoạch, nhưng Mạch Quynh Thành ánh mắt để hắn mười phần khó chịu hắn đi cái nào. Lăng Phong gặp mất dấu Khương Phong, lập tức thả ra thần thức tìm kiếm, nhưng Khương Phong thật giống như đã đá chìm đáy biển, không có nửa điểm tung tích đột nhiên, càng ra phương hướng truyền đến một trận rối loạn, ở trong đêm tối đặc biệt rõ ràng hơn chứng. Hắn đi nhà ta, lúc này thân ảnh lóe lên, điện xạ mà đi. lang Phong bọn người liền muốn đuổi theo hỗ trợ, nhưng nhà cái phương hướng truyền đến nổ vang một tiếng, tựa như là cái gì kiến trúc phát sinh sụp đổ không tốt. Ta đi xem một chút trang thiền nói xong cũng biến mất không thấy gì nữa lăng phong chưa phát giác nhìn về phía lăng gia phát hiện lăng gia cũng không dị dạng trong lòng hơi trầm tĩnh lại có phải hay không là điệu hổ lý sơn mạch huynh thành hiện ra thân đến sắc mặt vô cùng lo lắng nàng phát hiện khương phong tên tiểu bối này vậy mà như thế khó có thể đối phó lăng phong lắc đầu chia ra hành động ta đi nhà cái ngươi đi càng nhà nói xong thân hình thoát một cái không thấy bóng dáng lao hồ ly mạch huynh thành cảm thấy khương phong đi càng nhà khả năng tương đối lớn cho nên nàng cho là lăng phong cố ý lựa chọn nhà cái mà đem nguy hiểm cảng nhà cửa cho nàng tất ta dù sao kém chút làm thành vợ chồng chi thực liền giúp ngươi lần này đi. Mạch huynh thành tự lẩm bẩm, liền muốn rời đi, thế nhưng là nàng Lơ đã hướng bên cạnh thoáng nhìn ở giữa, hoảng sợ phát hiện, Khương Phong chính mỉm cười nhìn qua nàng, nàng ngươi ngươi làm sao tại cái này. Mạch huynh thành có một loại cảm giác rất xấu, một thanh màu tím truy thủ bị nàng nắm chặt ở trong tay ha ha, đương nhiên là tới tìm ngươi. Mạch các chủ, ta đột nhiên cảm thấy ngươi hốt hoảng bộ dáng thật mê người. Ách, có đúng không? Tiểu huynh đệ, vậy không bằng tìm một chỗ an tĩnh để tỉ tỉ ta hảo hảo thương thương ngươi thế nào, nói, Mạch huynh thành từ từ song tới, tay trái vụng trộm lại lấy ra một thanh phấn hoa. Nàng không xác định có phải hay không mình tại trên người đối phương hạ độc đã phát tác vậy chúng ta đi ngươi huyết sắt các tổng bộ đi, ta muốn nơi đó khẳng định là trên đời này chỗ an toàn nhất. Ha ha ha. Mạch huynh thành rốt cục vững tin thân phận của mình bị đối phương khám phá. Nàng thở xuống trên người áo choàng, lộ ra dáng người có lồi có lõm ha ha, tiểu huynh đệ, ngươi có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta huyết sắt các đầu, nếu như ngươi nguyện ý, ta để cho ngươi làm dưới một người trên vạn người phó các chủ. Nhà có khi cũng có thể tại trên ta nha. Mạch huynh thành rốt cục di động đến khương phong hướng đầu gió, liền muốn giơ tay đem mang theo mị dược cùng mê viễn thuốc phấn hoa ném khương phong ha ha ha. Ta cũng không muốn thời khắc mấu chốt bị gió lớn quay dày hào hứng." Khương Phong cười to, nhìn về phía Mạch Khuynh Thành trong ánh mắt tràn đầy trêu chọc cùng xem thường, ngươi ngươi Mạch Khuynh Thành lập tức cứ thế ngay tại chỗ, nàng đột nhiên cảm giác mình tựa như là bị lột sạch quần áo đứng tại Khương Phong trước mặt nguyên lai là ngươi dợ chọ quỷ. Mạch Khuynh Thành rốt cuộc hiểu rõ kế hoạch của bọn hắn đã sớm bại lộ tại đối phương không coi vào đâu, mà lại chính mình còn tại người ta đạo diễn phía dưới làm ra như vậy cảm thấy khó xử sự tình ta muốn giết ngươi. Mạch Khuynh Thành giờ phút này không để ý tới quần áo của mình không ngay ngắn, nội điên tựa như nào về phía Khương Phong phá thần truy. Khương Phong nhìn qua cái này, mỹ lệ mà giữ tận giết người nữ ma đầu không chút nào thương hại phát động thần thức công kích ca một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn mạch huynh thành ném đi trụy thủ hai tay ôm đầu từ không trung trực tiếp ngã rơi lại xuống đất ngự kiếm chi thuật một đạo bạch quang hiện lên mạch huynh thành còn không có ngã xuống tới trên mặt đất liền đã đầu người tách rời lao hắc không cần thả đi nàng nguyên thần khương phong đối với nguyên thần thứ hai dặn dò yên tâm nguyên thần của nàng ta đã hứa cho tiểu mai bốn một khắc đồng hồ sau siêu siêu siêu ba cái thân ảnh rơi vào khương phong đối diện lúc này ta nhìn ngươi làm sao chạy ra lòng bàn tay của chúng ta lang phong cười gắn nói ra đồng thời ba người đem khương phong vây vào giữa trốn ha ta trốn qua sao? Ta vẫn luôn tại bực này các ngươi đâu? Khương Phong lơ đến lây nơi một thanh màu tím chủy thủ mạch huynh thành vũ khí làm sao lại tại trong tay của ngươi? Lăng Phong kinh hãi, hắn quay đầu nhìn về phía Vưu Tranh, nàng không có đi tìm ngươi sao? Vưu Tranh lắc đầu, một mặt vẻ mở mịt ngươi ngươi đem nàng thế nào? Nàng ở đâu? Lăng Phong nghiêm nghị kêu lên, trong thanh âm lại có từng kia run rẩy đương nhiên là bị ta giết, nói, Khương Phong đột nhiên run tay một cái, một đạo tử mang thẳng đến Vưu Tranh mà đi khai thiên trường. Vưu Tranh biết đây là sinh tử tồn vong trước mắt, không giữ lại chút nào dùng ra hắn một kích mạnh nhất. Trường Phong đánh bay truy thủ, trong nháy mắt đạt tới Khương Phong trước mặt băng sơ quyền, tam điệp lãng, ầm ầm, giống như tiếng sấm lan qua, đại địa rung động, Vũ Tranh tựa như một cái bóng ra, bị ngạnh sinh sinh đánh bay mấy trăm trượng xa, trên mặt đất ném ra một cái thật sâu hố to, chỗ ngực một cái lớn chừng quả đấm huyết động, ao hạt hướng bên ngoài chạy xuống máu tươi, mắt thấy là sống không thành một năm triệu cân lực lượng ở đâu là hắn có thể chịu được. Lúc này, Lăng Phong cùng Trang Thiền công kích cũng đến, gian gian chắc chắc đánh vào Khương Phong trên thân, vành, Khương Phong đồng dạng bị từ không trung đập xuống nằm trên mặt đất không có âm thanh đến cùng chỉ là nguyên ánh cảnh lúc này nhìn ngươi còn thế nào cùng trang thiền cười lớn một tiếng rơi xuống đất tiến lên xem xét Khương phong chết sống coi chừng lăng phong quỷ thần xui khiến không có từ không trung rơi xuống mà là lớn tiếng nhắc nhở lấy trang thiền nhưng vẫn là đã chậm một bước Khương phong nhất cô lô đứng lên xem ra các người đêm nay không ăn cơm thành ngay cả khí lực cũng không có phá thần truy chương bốn trăm hai mươi bảy đầu của hắn có phải hay không bị lừa đá chương bốn trăm hai mươi bảy đầu của hắn có phải hay không bị lừa đá phá thần truy một cỗ linh hồn ba động trong nháy mắt vọt vào trang thiền thức hải thần thức công kích Ha ha, không nghĩ tới đi, ta đục nguyên kim đấu công đối với thần thức công kích phòng ngự tác dụng càng hữu hiệu. Nói, Trang Thiền hai tay mười ngón tương đối bóp ra một cái mâm tròn trạng thủ ấn đục nguyên ba nhược công, giống, lại là âm ba công kích. Khương Phong chợt cảm thấy đầu váng mắt hoa, trong hai lỗ hai chống sắt cùng văng lên. Ngay sau đó, lồng ngực huyết dịch giống như bị rút sạch bình thường, toàn thân chân khí cũng lại không có thể vận chuyển phốc, một ngụm máu tươi phun ra, liền liên song thai cùng trong hai mắt cũng chảy xuống tơ máu chủ quan. Khương Phong hai mắt ánh mắt mơ hồ, vội vàng bứt ra vội vàng thối lui. Nhưng không ngờ Lăng Phong sớm đã tìm được cơ hội từ phía sau lưng một trưởng đánh trúng vào hắn cứ việc khương phong nhục thân đã vô cùng cường đại nhưng không có phòng bị phía dưới quả thực là bị đánh bay xa năm sáu trượng kinh phong đập vào mặt còn chưa chờ hắn đứng dậy lăng phong lại như dõi tròng xương theo tới khương phong chân khí càng thêm tan giã căn bản là không có cách ngăn cản hai người tiến công dối gen phía dưới thân thụ mấy kích cũng may gặp mấy lần công kích đằng sau khương phong rốt cuộc khôi phục thị giác hắn đưa tay giữ lấy trang tiền một trọng kích sau lại chật vật tránh qua tránh né lăng phong chí mạng một đao kinh lôi tránh Khương Phong dưới chân phát lực, hắn lập tức phát hiện trong lúc bất chi bất giác, kinh lôi tránh đã xưa đâu bằng này, mặc dù khoảng cách đại thành còn rất xa khoảng cách, nhưng một hơi mười tám tránh, lóe lên mười tám trượng, để hắn trong nháy mắt trốn được chỉ còn lại có một cái bóng lưng đổi. Lăng Phong hướng về trang thiền hô to, bằng tốc độ nhanh nhất hướng Khương Phong đuổi theo. Mặc Thủy Thành là một tòa chủ thành, mặc dù không thể so với đế Đô, nhưng phương viên cũng có gần trăm dặm. Các loại Khương Phong chạy trốn tới ngoài thành, thân thể của hắn thương thế cũng đang chạy trốn được chữa trị cho hết tốt như lúc ban đầu. Bởi vì nguyên thần thứ hai không có quý vị, Khương Phong ngự kiếm chi thuật muốn trọng thương đối phương cũng là thiếu sót một chút hỏa hậu nguyên thần thứ hai khương phong hai mắt nhắm lại thị giác lập tức hoán đổi đến nguyên thần thứ hai trên thân hắn lập tức phát hiện lăng phong cùng trang thiền ngay tại phía trước cách đó không xa cao tốc phi hành mà trong tay của mình chính kết một cái trong suốt nguyên thần mạch khuynh thành nguyên thần khương phong mở mắt ra vốn định dùng liệt thiên chỉ đối với hai người tiến hành công kích nhưng liệt thiên chỉ động tĩnh quá lớn nói không chừng sẽ dẫn tới địch nhân khác huống hồ cũng làm không được đồng thời đối với hai người tiến hành công kích lao hát ngươi không phải có thể phân tán người khác lực chú ý sao ngươi đến quá yếu nhiều trang thiền ta tới giết hắn lăng phong cùng trang thiền đổi tới ngoài thành Gặp Khương Phong đã rơi xuống mặt đất đang chờ bọn hắn cẩn thận một chút. Tiểu tử này quá giàu hạn, hai người không hẹn mà cùng tại Khương Phong chung quanh bốn chỗ dò xét. Phát hiện cũng không khác thường mới cùng một chỗ rơi về phía mặt đất Khương Phong, ngươi làm sao không chạy? Lăng Phong mặt âm trầm hỏi. Tiểu tử này tốc độ chạy trốn quá nhanh, nếu như không dừng lại, hai người bọn họ căn bản đuổi không kịp hắn ha ha ha. Mạch các chủ nói các ngươi hai cái tính kế nàng, nàng đã chết quá oan, nắm ta thay nàng giết các ngươi vì nàng báo thù. Khương Phong vừa cười vừa nói, ánh mắt lại liếc về phía Trang Tiễn sau lưng nói bậy nói bạn. Mạch Các chủ chết hay không tạm thời không nói coi như quả thực chết cũng không tới phiên người đến báo thù cho nàng lang phong giận dữ tay chỉ Khương phong thần sắc dị thường xúc động phẫn nộ ha ha ha thật không nghĩ tới còn có ý bên ngoài phát hiện mạch các chủ ngươi thấy được đi trong lòng của hắn có quỷ theo khương phong tiếng nói rơi xuống đất một cỗ khí tức âm lãnh từ lang phong trang thiền phía sau tràn ngập tới hai người kinh hãi vội vàng quay đầu lại phát hiện một cái gần như trong suốt hư ảnh đang đứng đứng ở trước mắt của bọn hắn đích thật là mạch huynh thành bộ dáng cái này trước mắt tình hình lập tức đổi mới lang phong trang thiền nhận biết bọn hắn sống đến bây giờ mấy thập niên cho tới bây giờ không có gặp được loại sự tình này phát sinh mạch các chủ cái chết của ngươi trang thiền vừa định nói cái chết của ngươi không liên quan gì đến ta liền bỗng nhiên cảm giác phía sau chuyển đến một cỗ dọa người khí lang a không đợi hắn quay đầu một đoàn ngọn lửa màu vàng đánh trúng vào phía sau lưng của hắn ngọn lửa tán loạn trong nháy mắt đem hắn thôn vệ lang phong cứu ta thế nhưng là lang phong cũng không có đáp lại hắn bởi vì một thanh sáng như tuyết trường kiếm chính làm cho hắn chật vật trốn tránh lao hắc minh Bạch, lang phong trốn tránh ở giữa hàn sương kiếm cùng hắn từ đầu đến cuối chỉ có một trường khoảng cách hơi không cẩn thận liền sẽ đầu người rơi xuống đất đột nhiên lang phong thức hải bên trong truyền đến một trận oanh minh để thân thể của hắn không khỏi cứng đờ mạng ta xong rồi hắn tuyệt vọng đúng lúc này giữa không trung bay tới một thanh đoàn đao khi một tiếng văng giòn hàn sương kiếm bị đánh bay ra ngoài lang phong mở mắt ra phát hiện một cái người bị mặt chính ngăn tại trước mặt của hắn người là ai khương phong hơi nhướng mày người tới vậy mà bằng một thanh đoàn đao cứu lang phong mà lại trên thân không có bộc lộ ra bất kỳ khí tức gì ngươi gọi khương phong hô một xích là ngươi giết người bị mặt nhìn chằm chằm khương phong trong tay hàn sương kiếm, giật mình rất rõ ràng đây là một thanh thiên giai bảo kiếm. truyền thuyết hôm một sích chính là bị một thanh thiên giai bảo kiếm chém giết. Khương phong không nói gì, hắn đi hướng trang thiền vị trí. lúc này trang thiền đã hóa thành một mảnh cho tàn, chỉ có rơi trên mặt đất nạp giới còn tại bốc lên một ánh lửa. Khương phong nhặt lên nạp giới, một đoàn ngọn lửa màu vàng bay đến bờ vai của hắn, vui sướng trên dưới nhảy vọt ngươi đi đi, ta không muốn cùng ngươi là địch người bị mặt đạo ngươi là trên chiến trường tới đi, thần hỏa đế quốc. vì ta đánh dạng này một trận không có ý nghĩa cẩm, các ngươi hoàng đế đầu của hắn có phải hay không bị lửa đá? nói cho hắn biết, sau đó không lâu, ta sẽ đích thân đi thần hỏa đế quốc bái hắn. nói xong. Khương phong dưới chân lôi quang lói lên, bay về phía mặt ra có ý tứ, người bị mặt cười một tiếng, nhanh chóng đi theo, từ đầu đến cuối đều không có nhìn lăng phong một chút. Mặc ra, ba mươi danh thủ cầm cơ quan trọng nâu người áo đen đứng sừng sững ở không trung, cùng một cái che mặt lão giả mặc tử bảo xa xa rằng có, xem bọn hắn khí tức, toàn bộ đều là hóa thần cảnh sơ kỳ cường giả. Mặc ra trước đại môn, lăng hạo chắp tay sau lưng đi dạo, tàn bộ một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ, hắn ngẩng đầu nhìn trên trời lão giả áo tím, lại nhìn chung quanh một chút bên người mười mấy tên gia thần khách hành nụ cười trên mặt không gì sánh được sán lạn mặt nhàn giao ra mười triệu linh thạch thực phẩm hoặc là mặc ra hai thành sản nghiệp ta liền đem mội mội của ngươi thả không phải vậy ngươi liền đợi đến làm ta anh gọi đi ha ha ha Ngươi hèn hạ lăng hạo coi chừng ngươi hôm nay sở tố sở vi sẽ gặp báo ứng mặt nhàn căm tức nhìn lăng hạo chậm rãi giơ lên cánh tay phải trong tay một khối kim bài chiếu lấp lánh người mặc ra nghe lệnh lăng ra dám căn đảm hướng phía trước tiến một bước liền giết chết bọn chúng soạt cửa lớn vừa mở lại có năm mươi danh thủ cầm cơ quan trọng nâu người áo đen vọt ra lên nòng tự hình nô mũi tên tựa như từng thành từng thành tử thần vung vậy liêm đao không nghĩ tới các ngươi mặc ra còn có nhiều như vậy vô liếng. bất quá một lát nữa đợi tam thúc của ta cùng một vị khác đại nhân đến, các ngươi đều phải chết. nhanh bỏ vũ khí xuống, mặc linh nhi mệnh không muốn sao? vừa dứt lời, một đạo lưu quang từ phía sau bay tới, suy một tiếng chui vào phía sau lưng của hắn đồng thời bầu trời một đạo bạch quang hiện lên, một thanh trường kiếm bứt ở lão giả mặc tử bảo cổ họng, cái kia cố băng lãnh khí tức tử vong để hắn không rét mà runa. lão giả kinh hãi, cùng sau bay nhanh ra mấy trăm trượng, phía sau lưng vừa vặn đụng vào chạy tới người áo đen mặt chúng ta đi không đợi lao giả mặc tử bảo nói chuyện người áo đen bị mặt trực tiếp lôi kéo hắn biến mất không thấy gì nữa chương bốn trăm hai mươi tám ta muốn làm đội trưởng chương bốn trăm hai mươi tám ta muốn làm đội trưởng cái này chạy ở đây tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau không biết xảy ra biến cố gì xoát xoát xoát không trung cái kêu ba mươi tên người áo đen rơi xuống cùng mặt khác năm mươi tên người áo đen đem lăng ra đám người bao vây lại các ngươi muốn làm gì mặc linh nhi mệnh từ bỏ sao lăng hạo quá sợ hãi không có lao giả mặc tử bảo trong lòng của hắn đột nhiên có loại dự cảm không tốt Tốn hồ không biết bị ai bắn một tiễn, toàn tâm đau đớn để đầu góc của hắn đã mất đi thành tỉnh ta Mạc Linh Nhi mệnh còn chưa tới phiên ngươi nói tính. Siêu, lại là một tiễn bay tới, mục tiêu lần này là Lăng Hạo Cổ. Đồng thời, Mạc Phi cùng Mạc Linh Nhi từ trong bóng tối đi ra, ngươi làm sao Lăng Hạo vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông Mạc Linh Nhi tại sao lại xuất hiện ở nơi này, thân thể loé lên, thoáng chậm một chút, mũi tên này bành một tiếng bắn trúng bờ vai của hắn à. Lăng Hạo một tiếng hét thảm, cũng quít thối lui đến trong đám người. Mạc Phi đi đến mặc Nhàn bên cạnh, khẽ vươn tay nhận lấy kim bài lão cha, thứ này cho ta chơi hai ngày đi. Rất thân khí. Mạc nhàn hy vừa cười vừa nói ngươi chính là cái yêu trang hàng cùng người ta cường phong học một ít cái gì học hắn vậy ai có thể học được tốt bây giờ không phải là ngươi bần thời điểm nên làm chuyện chính nói Mạc phi nhất cử kim bài thần cơ doanh nghe lệnh đối với địch tới đánh không khác biệt công kích vừa dứt lời chỉ nghe tranh tranh không ngừng bên hai tám mươi chi to giải nô tiễn phá không mà ra giống như lời hai tử thần vùng hướng về phía lăng gia đám người lăng gia khách khanh cùng gia thần nhao nhao lộ ra vũ khí ý đồ ngăn cản mưa tên nhưng mà những cơ quan này trọng nô uy lực viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn tại mãnh liệt thế công bên dưới chân khí của bọn hắn càng ngày càng ít dần dần có chút lực bất tòng tâm lăng hạo thấy lúc này đã không người có thể bận tâm đến an toàn của hắn đành phải lần nữa tê ra một đầu cơ quan chiến tượng ý đồ lợi dụng thân thể cao lớn kia thay hắn ngăn cản mưa tên nhưng cũng chỉ là trong một lát cơ quan chiến tượng liền bị bắn thành con nhím ầm vang ngã xuống đất lúc này mặc phi vung tay lên chấm giọng quát thần cơ doanh phân hai đội tả hữu bao sao thu nhỏ vòng dây nhận được mệnh lệnh người áo đen lập tức chia hai đội từ hai bên nhanh chóng bọc đánh trong chốc lát lăng gia đám người liền bị buộc đến một cái góc đường lăng hạo triệt để luôn cuống hắn không nghĩ tới mặc gia thần cơ doanh vậy mà có được thực lực cường đại như vậy trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải không lăng hạo vạn phần hoảng sợ mặc phi ngươi không có khả năng giết ta ta thế nhưng là lăng gia đại thiếu lăng gia đại thiếu thì tính sao mặc phi lạnh lùng nhìn xem hắn hôm nay ngươi dẫn người đến ta mặc gia nháo sự ta ha có thể tha cho ngươi mặc phi ngươi giết ta chúng ta lăng gia là sẽ không bỏ qua ngươi lăng hạo run rẩy nói ra mặc phi cười khẩy ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao hôm nay chính là thiên vương lão tử tới cũng không thể nào cứu được ngươi mặc phi ngươi tiểu nhân hèn hạ này ngươi là phủ thành chủ không có khả năng giết lung tung trong thành bạch tính lăng hạo lên cơn giận dữ hai mắt trợn lên cắn răng nghiến lợi quát mặc phi cười lạnh ngươi là bạch tính ta nhìn ngươi chỉ biết là khi dễ bạch tính nói xong cũng không tiếp tục để ý tới hắn kêu gạo ngược lại đối với mặc nhàn nói ra ngươi dẫn người đi giải quyết lăng hạo chú ý an toàn tốc chiến tốc thắng là lao cha mặc nhàn lĩnh mệnh lập tức xuất lĩnh một đội nhân mã trực tiếp xông về phía lăng hạo lăng hạo gặp mặc nhàn vào tới trong mắt lóe lên một vòng vẻ âm tàn, cố nén đau đớn song trưởng giao thoa đột nhiên đánh ra một đạo bảng bạc sóng linh lực mặc nhàn không chút hoang mang. Cổ tay khẽ đảo, lòng bàn tay thêm ra một viên linh đang màu vàng. Hắn nhẹ nhàng nhoáng một cái, linh đang lập tức phát ra một trận tiếng vang lanh linh. Theo linh đang tiếng vang lên, Lăng Hạo đánh ra sóng linh lực vậy mà không hiểu tiêu tán, phản phất bị tiếng trung hấp thu bình thường đây là pháp bảo gì. Lăng Hạo trong lòng hoảng hốt, còn chưa kịp phản ứng, Mạc Nhàn đã vọt tới trước mặt hắn, một quyền đánh vào bụng của hắn phốc. Lăng Hạo trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, cả người nhất thời bay ra ngoài, trùng điệp ngã xuống đất không. Lăng Hạo tuyệt vọng gào thét, nhưng cuối cùng vẫn không thể trốn qua tử thần triệu hoán, bị Mạc Nhàn bắn ra một chi tên nỏ xuyên thấu trái tim. Lăng Hạo chết. Mặc Nhan bọn người toàn bộ lui trở về, Linh Nhi, mối thù của ngươi ca ca cho ngươi báo, ngươi phải làm sao cảm tạ ta? Đến Thiên Võ học viện, ta dẫn tiến ngươi gia nhập Khương Phong đại ca thiếu niên đoàn thế nào? Thiếu niên đoàn? Khương Phong? Mặc Nhan sững sờ, không nghĩ tới Khương Phong ở Thiên Võ học viện đã có lớn như vậy uy vọng tốt. Ta muốn làm đội trưởng. Thời gian kế tiếp, tại 80 tên thần cơ doanh mãnh liệt chuyển vận bên dưới, lang hạo mang tới tất cả mọi người từng cái, máu me tung tóe, tiếng kêu thảm thiết liên tục. Không trung, Khương Phong nhìn qua dưới đáy chiến đấu, âm thầm tán thưởng. Cái này mặc ra thật sự là một cỗ không tầm thường lực lượng chỉ nói cái này thần cơ doanh chỉ cần có thể giữ vững trận hình đối phó hóa thần cảnh hậu kỳ đại năng cũng không nói chơi còn lại sự tình không cần đến chính mình chính mình cũng nên trở về vọng nguyện thành đúng lúc này lang phong đột nhiên xuất hiện tại khương phong trước mặt khương phong hôm nay lang gia là hủy ở trong tay của ngươi chờ ta đại ca bọn hắn trở về nhất định đem ngươi chém thành môn mảnh khương phong lánh lạnh nhìn hắn một chút tại ta không có động thủ giết ngươi trước đó cũng ngay ngươi cái này lang ra tam gia tam ra nhìn xem người của gia tộc liền bị người ta giết sạch chẳng những không dám xuống dưới nghị cách cứu viện còn có tâm tình ở chỗ này nói với ta cứng rắn nói ngươi vẫn xứng làm người sao Lăng Phong bị Khương Phong ánh mắt sắc bén quét qua, trong lòng lại có chút run rẩy, trong lúc nhất thời không biết làm sao nói tiếp các ngươi những này cái gọi là mực nước thành danh lưu, trong mắt ta bất quá chỉ là một đám phế vật thôi. Thật không biết các ngươi ở đâu ra lực lượng lớn lối như thế. Nói xong, Khương Phong dưới chân lôi quang lóe lên, hướng về phương xa màu chóng bay đi. Chương 429: Chui vào Tam Hà thành. Chương 429: Chui vào Tam Hà thành. Khương Phong nhìn lại một thành, không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi. Hắn không có ở trong thành dừng lại, đi thẳng tới thành Nam 20 dặm lâm thời nơi đặt chân. Mới tử không trung rơi xuống mặt đất, bốn phía bỗng nhiên nhảy lên ra mười mấy người, không nói hai lời, liền muốn đối với Khương Phong phát động công kích rừng tay. Lục Quỷ cùng Miêu Thông từ bên cạnh trong rừng cây chạy ra, là Khương công tử trở về. Ha ha, không sai nha. Khương Phong cười hướng hắn hai người gật gật đầu, tính cảnh giác rất cao à, về sau lúc không có chuyện gì làm mang theo bọn hắn nhiều suy nghĩ một chút, nói không chừng các ngươi có thể trở thành đế quốc vương bài bộ đội. Không. Khương công tử, chúng ta nghĩ kỹ, trở lại đế đô về sau, mặc kệ đế quốc xử trí như thế nào, chúng ta đều muốn đi theo ngươi. Nếu như ngươi không chứa chấp Chúng ta ngay tại đế đô làm điểm thực nghiệp, kiếm lời chút tiền có thể thờ các huynh đệ tu luyện là được rồi nói xong, lục quỷ coi chừng quan sát lấy Khương Phong biểu lộ. Khương Phong cười một tiếng, không có tiếp lấy đề tài của hắn nói đi xuống, nếu như mình lập tức thêm ra tới gần 200 cái nguyên anh cảnh tùy tùng, hoàng tộc ngay lập tức sẽ đem hắn liệt vào trọng điểm giám thị đối tượng. Hắn cũng không muốn đi đến cái nào, bên người đều là từng đôi cảnh giác con mắt thế nào các ngươi đều tấn cấp, hắn phát hiện trên thân những người này khí tức đều so với hắn trước khi rời đi dài quá một mảng lớn hay là may mắn mà có khương công tử linh thạch vừa nhắc tới vấn đề này, lục quỷ cùng miêu thông bọn người cam tâm tình nguyện hướng khương phong bái tốt, cái này cũng được lợi chính các ngươi có tư cách này. khương công tử, chúng ta bước kế tiếp đi đâu? trực tiếp đi đế đô sao? lục quỷ hỏi không khương phong lắc đầu, chúng ta đi tam hà thành, cho các ngươi thu hoạch được ra dáng nhập đội. dù sao độc ảnh tông tông chủ cùng quỷ doanh tông rất thân cận, thậm chí còn vì bọn họ làm qua sự tình, nếu như không có chút giống dạng nhập đội, chỉ sợ những này phổ thông độc ảnh tông đệ tử rất khó lấy được đế quốc tín nhiệm. Hắn nghe Mạc Phi nói qua, Thương Hải thành hướng bắc 400 dặm, có một tòa cỡ nhỏ thành thị Tam Hà thành. Nơi đó trừ có phong phú tài nguyên nước, mặt khác tài nguyên mười phần thiếu thốn, liền ngay cả cư dân đều rất ít. Nhưng không biết tại sao, Thần Hỏa Đế quốc một tuyên chiến liền vượt lên trước đem nó chiếm lĩnh xuống tới. Bởi vì Thiên Võ Đế quốc chính mình cũng không có đem Tam Hà thành để vào mắt, cho nên dứt khoát ngay cả binh đều không có phái, cứ như vậy tùy ý Thần Hỏa Đế quốc một mực án ổn chiếm lĩnh. Trong này nhất định có vấn đề. Từ Khương Phong biết được tin tức này, hắn liền nghĩ qua đi xem một chút tình hình thực tế. Hiện tại vừa vặn có thời gian rảnh rỗi, hắn liền muốn mang theo những người này đến đó một chuyến. Một là dò xét đông chốc bị chiếm lĩnh trần tướng, hai là diệt trừ nơi đó chú quân, là những độc này ảnh tông môn nhân thắng được càng có sức thuyết phục nhập đội. Lúc này, Bạch Thu Sương cùng Long thú cũng đi ra tiểu sư đệ, tình huống như thế nào? Cơ bản làm thỏa đáng, Vọng Nguyệt Thành đã không cần chúng ta quan tâm. Đại sư tỷ, ta chuẩn bị đi một chuyến Tam Hà Thành tiếp lấy, Khương Phong liền đem ý nghĩ của mình nói một lần không có vấn đề, dù sao ta hiện tại cũng không có việc gì làm, ta theo ngươi đi một chuyến đi. Đúng vậy a công tử, ta ở chỗ này đợi đến toàn thân đều dài hơn kinh, sớm muốn đổi cái địa phương đùa giỡn một chút. Long thú miệng rộng một phát, lộ ra sâm bạch giang tốt việc này không nên chậm trễ tập hợp trải qua vọng nguyện thành một trận chiến từ độc ảnh tông mang ra người còn thừa lại một trăm bốn mươi hai người bất quá hiện tại những người này cùng trước mấy ngày so sánh vô luận trên cảnh giới hay là tinh thần diện mà bên trên đều đã phát sinh biến hóa lòng trời lở đất một kiểu nguyên anh cảnh thậm chí còn có mười mấy người đạt đến nguyên anh cảnh hậu kỳ khương phong Trận cảm thấy hào tình vặn trượng những người này nếu như đều là bộ hạ của mình coi như để cho mình đi công thành nội trại chính mình cũng sẽ không chút do dự đáp ứng phốc phốc bên cạnh bạch thu xương vui ra tiến đến Tiểu sư đệ, ngươi có phải hay không cảm giác bọn hắn là một cỗ rất cường đại lực lượng, mà chính ngươi tựa như cái xuất trinh đại tướng quân. Ha ha ha. Đại sư tỷ, chẳng lẽ không phải như vậy phải không? Ta cho ngươi biết, ta tại Thần Hỏa Đại Lục đợi hơn nửa năm đó thời gian bên trong, phát hiện tuổi trẻ của bọn họ người cơ hồ đều rất mạnh. Giống ngươi tuổi tác này, thậm chí đạt tới hóa thần cảnh cũng không tính là rất hiếm lạ. Ngươi muốn, nếu như cùng ngươi giao chiến tùy tiện lôi ra một đội nhân ma đến, đều là mấy trăm người biên chế hóa thần cảnh cường giả, ngươi còn cảm thấy những người này rất mạnh sao? A. Thần Hỏa Đế quốc lợi hại như vậy. Khương Phong ngây ngẩn cả người hắn cũng nghĩ qua vấn đề này hắn coi là thần hỏa đế quốc coi như so thiên võ đế quốc mạnh cũng là rất có hạn không nghĩ tới ánh sáng tại thế hệ tuổi trẻ bên trên còn kém người ta nhiều như vậy ta có thể nói cho ngươi tại thần hỏa đế quốc có phong phú tài nguyên tu luyện bọn hắn không chỉ có mấy cái linh thạch thượng phẩm tài nguyên khoáng sản nghe nói còn có một cái mười phần bí ẩn linh tinh tài nguyên khoáng sản mặt ngoài bọn hắn hóa thần cảnh hậu kỳ đại năng chỉ có mười cái nhưng trên thực tế chỉ là quanh năm suốt tháng ẩn cư không ra hóa thần cảnh đỉnh phong đại năng liền nhiều đến tám người cái kia thiên võ đế quốc lại không biết lúc trước hắn đem cái kia tám mươi không không linh tinh giao cho sư phụ lúc đối phương loại kiểm chế kia thật lâu cuối cùng được mở mảy mở mặt phong khoáng thế nhưng là rõ mồn một trước mắt nếu như sự tình đúng như đại sư tỷ nói dạng này sư phụ kia bọn hắn chẳng phải là không vui một trận cũng không biết bạch thu sương lắc đầu ta cũng là đang trộm tiến hoàng cung trộm lấy cựu long lý hỏa che đậy lúc phát hiện trộm lấy khương phong vừa cẩn thận nhìn thoáng qua bạch thu sương đây là chính mình đại sư tỷ sao nhìn cái gì vậy không nhận ra sao bạch thu sương chừng khương phong một chút sư phụ sắp sinh nhật ta chỉ là muốn đưa hắn kiện đem ra được lễ vật bốn khương phong bọn người dọc theo định ra lộ tuyến tránh đi tất cả thành thị đến tam Hà đã là ngày thứ hai hoàng hôn tam hà thành rất nhỏ vị thanh thạch trấn cũng lớn hơn không được bao nhiêu ba con sông chạy ở ngoài thành dốc thành một con sông lớn dọc theo biên giới tuyến hướng chạy xa xôi biển cả trời chiều ánh chiều tạ vẩy vào tòa này yên tĩnh thành thị cho nó phụ thêm một tầng nhu hòa màu vàng Khương phong bọn người ở tại một chỗ trên trạm gác cao trông về phía xa lấy tòa thành nhỏ này không biết sau đó sẽ phát sinh cái gì không khí nơi này có chút quỷ dị Khương phong nói khẽ với bên người lục quỷ nói ra lục quỷ cùng miêu thông mấy người cũng cảm thấy không thích hợp nao nhau, nhau rút ra vũ khí thần sắc khẩn trương ngắm nhìn một phía mọi người coi chừng nguyên bảo chỉ cảnh giác. Trời tối sau ta tiên tiến thành sờ một chút tình huống, sau khi trở về lại tính toán sau. Khương Phong thấp giọng phân phó nói, màn đêm buông xuống, toàn bộ thành thị trở nên càng thêm yên tĩnh. Ánh trăng xuyên thấu qua thật mỏng tầng mây, vẩy vào trống rông trên đường phố, càng lộ ra tòa thành thị này quỷ dị cùng âm trầm đáng sợ. Khương Phong thi triển nặng hành thuật, lặng yên không một tiếng động lướt qua từng đầu hẻm nhỏ, tránh đi binh lính tuần đêm, rốt cục đi tới phủ thành chủ phụ cận. Trong phủ thành chủ đèn đuốc sáng trưng, thỉnh thoảng có vệ binh tuần tra chạy qua. Khương Phong phục tại một gian cao nhất phòng ốc nóc nhà, cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên trong. Chương lại một cái chân ngoài dài hơn chân trong thứ hèn nhát, Chương bốn trăm ba mươi, lại một cái chân ngoài dài hơn chân trong thứ hèn nhát, tướng quân, chúng ta đã dựa theo phân phó của ngài, làm xong hết thảy chuẩn bị, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, chúng ta lập tức liền có thể khai thác. rất tốt, bất quá đang hành động trước đó, chúng ta còn cần xác nhận một sự kiện. một cái thanh âm âm lãnh hồi đáp, nghe được hai người kia đối thoại, Khương phong trong lòng giật mình, như thế cái thành nhỏ vậy mà tới một cái tướng quân, cái này đầy đủ nói rõ bọn hắn toàn tính không nhỏ, không biết bọn hắn trong miệng khai thác lại là chỉ cái gì đâu ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục nghe lên lúc một cỗ thần thức ba động hướng về hắn chỗ ẩn thân quất tới Khương phong vội vàng ngừng thở đem ẩn nặc thuật phát huy đến cực hạn cũng đem lúc đến sớm chuẩn bị tốt một cái tiểu giã miêu gắn ra ngoài mèo tiểu giã miêu kêu một tiếng chạy ra đi đột nhiên trong phòng phát ra một cỗ lăng lệ thần thức công kích vừa vặn trúng đích tiểu giã miêu đầu tiểu giã miêu không kịp hét thảm một tiếng liền rớt xuống một cái tiếng mở cửa truyền đến tiếp lấy một cái tiếng bước chân đi hướng tiểu giã miêu rơi xuống địa phương kiểm tra trong chốc lát về sau lại trở về trong phòng tướng quân là một con mèo hoang Ân, gần nhất thần thức dùng đến nhiều lắm Ngay cả một con mèo cũng chưa không rõ thanh âm âm ỉ kia chậm rãi nói ra tướng quân là đế quốc cường đại nhất linh tu, có thể phát hiện chân quý như vậy bảo khoáng, tất cả đều là tướng quân công lao, ngài gần nhất quá vất vả. Linh tu. Khương Phong buồn bực, không phải liền là tu luyện thần thức thủ đoạn công kích sao? Cái này tại thần hỏa đế quốc còn có chuyên môn xưng hô. Chuyện này đối với đế quốc chúng ta phi thường trọng yếu, nhiệm vụ chỉ cần hoàn thành một nửa, chúng ta thần hỏa đế quốc liền tất nhiên sẽ nhảy lên trở thành tứ đại đế quốc đầu rồng. Ngươi hiểu không? Minh Bạch. Tướng quân, ngươi đi đi, nhất định phải tự mình xác nhận chăn lớn kia đã rời đi, nếu không, sẽ ra sai sót chúng ta tất cả động những cái kia mỏ người đều sẽ chết là thương quân người kia rời đi khương phong nghe được rối tinh rối mù cái gì mỏ nhiệm vụ gì cái gì chăn lớn liền không thể nói rõ một chút sao khương phong suy tư một lát lặng yên không một tiếng động đi theo người kia đi được cũng không nhanh còn không ngừng cùng một chút binh lính tuần tra chào hỏi trương tướng quân chúng ta lúc nào động thủ a sớm làm xong về sớm đi cái địa phương quỷ quái này điều kiện quá gian khổ ngay cả cái việc vui cũng tìm không đến cửa thành một sĩ binh gặp người kia cũng lấy lòng tiến lên trả lợi lý hổ tử làm sao muốn gái tuổi tác không lớn tâm địa gian rào cũng không ít chờ xem lập tức liền có thể động thủ nói chuyện người kia ra bắc thành môn khương phong đi theo hắn một mực đi về phía trước ước chừng hai mươi dặm đường một cái cự đại sông xóa xuất hiện ở trước mắt ba con sông giao hội nơi này sóng cả quét cuồng thanh thế to lớn hữu người kia một tiếng hô lên một đội binh sĩ từ trong bóng tối chạy ra trương tướng quân ngươi trở về chúc tướng quân nói thế nào bên trong một cái cầm trong tay khai sơn dịu đại cá mở miệng hỏi lý lực mang người theo ta đi gọi trương đào người kia không có trả lời quay người lại hướng về phụ cận một mảnh trong rừng rậm đi đến trương tướng quân ngươi đây là cầm trong tay khai sơn dịu đại cá thân thể du lên. Trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Trong rừng rậm chậm chạp đi về phía trước hơn 10 dặm, chúng đào ngừng lại chúng ta hết thảy 15 người, sau khi tách ra từ cái này hướng về phía trước hình quạt tìm kiếm 10 dặm, sau nửa canh giờ về tới đây tập hợp, có ai phát hiện chăn lớn lập tức rút lui. "Tốt, hành động đi." Nói xong, hắn lựa chọn một cái phương hướng, hướng về phía trước tìm kiếm mà đi. Những người khác cũng đều bắt đầu hành động, chỉ có cái kia gọi lý lực đại cá còn đang do dự không quyết. Nhiều lần giãy giụa sau, hắn đem chân dẫm một cái, hỏa thần phù hộ, sau đó nhanh chóng sổng về trước ra ngoài. Khương Phong vui lên, như thế cái đại cá, không nghĩ tới là gan nhỏ như vậy bất quá những người này cũng là thật hiểu nếu như ai quả thực phát hiện kia cái gì tràn lớn chỉ sợ không còn có còn sống khả năng chăn loại sinh vật này nghe nói tốc độ cực nhanh mà lại chỗ chết người nhất chính là nó thích nhất hút những sinh vật khác linh hồn chỉ cần gặp còn muốn chạy liền đến đã không kịp thế nhưng là những người này tại sao lại muốn tới trêu chọc nó đâu khương phong bách tư không hiểu được ngừng thở xa xa theo đuôi tại lý lực phía sau Vung dương dầm này địa thế rất cao từng đợt gió núi thổi qua đến cây cồi hào hào rung động trước mặt lý lực chạy trước chạy trước đột nhiên ngừng lại khương phong cũng vội vàng đã ngừng lại thân hình giá hỏa này muốn làm gì lúc này mới đi tới năm sáu dặm dáng vẻ chỉ gặp lý lực hướng bốn phía nhìn một chút sau đó siêu một tiếng nhảy lên lên một cây đại thụ cũng không tiếp tục xuống ngọa tảo Khương phong trong lòng cười to tên trước mắt này vóc dáng không nhỏ tâm nhãn cũng không ít ai chạy nhanh như vậy căn bản cũng không có tiến hành tìm kiếm không nói hiện tại cái này ra hắn rõ ràng là nhát gan muốn gian lận à không có cách nào Khương phong cũng chỉ đành ở phía xa an tĩnh bồi tiếp hắn nước trừng qua 2 phút đồng hồ lý lực từ trên cây nhảy xuống tới bốn phía nhìn một chút bắt đầu chậm rãi hướng phía lúc đầu đi đến đến gia hỏa này thời gian năm chắc ngược lại là chắc chuẩn cương phong lắc đầu đi theo hắn quay trở về hai người bọn họ không biết là liền tại bọn hắn rời đi không lâu một nữ tử từ, từ một cây đại thụ hậu chuyển đi ra nhìn qua hai người rời đi phương hướng một đôi trong đồng tử thẳng đứng phóng xạ ra ánh sáng âm lanh bốn xem ra cũng không phát hiện gì thường về doanh chương đào gặp mười lăm người một cái cũng không ít gật gật đầu vung tay lên dẫn mỗi người quay trở về lần nữa đi vào sông xóa bên cạnh chương đào phân phát đám người một mình nhìn qua mặt nước xuất thần tại sao ta cảm giác như thế tâm thần có chút không tập trung đâu hắn quay đầu nhìn về phía một bên bộ kia kỳ quái vật thể trên mặt lóe ra thần sắc nghi hoặc tìm lăng da tạo vật này thật dùng tốt sao lăng Khương Phong lần nữa nghe được cái tên này, ánh mắt ngưng tụ, vậy mà thay thần hỏa đế quốc làm việc. Lại một cái ăn cây táo rào cây sung thứ hẳn nhát, chương 431. Huyết văn thép. Chương 431, Huyết văn thép. Khương Phong nhìn xem Trương Đào đứng tại đó đài kỳ quái vật thể trước, liền muốn dùng thần thức dò xét một chút, đúng lúc này, đột nhiên một cỗ cường hoành thần thức quét ngang tới, như là như phong bạo trong nháy mắt đem mảnh khu vực này bao trùm. Khương Phong trong lòng giật mình, lập tức thôi động ẩn nặc thuật, đem khí tức của mình thu liễm đến cực hạn. Ai? Trương Đào hét lớn một tiếng, trong ánh mắt tràn ngập cảnh giác liếc nhìn bốn phía là ta. Ta cảm ứng được nơi này xuất hiện một tia xa lạ thần thức ba đậu Theo thoại âm rơi xuống, một cái nam tử mặc hắc bào chống rông xuất hiện ở trong sân. Tướng quân, nguyên lai like là ngài. Trương Đào lập tức nhẹ nhàng thở ra. Ừm. Nam tử mặc hắc bào nhẹ gật đầu, thần sắc nghiêm túc hướng về bốn phía nhìn quanh tướng quân, người đây là Trương Đào nghi ngờ hỏi. Nam tử mặc hắc bào ánh mắt lăng lệ nhìn về phía hắn, đem Trương Đào thấy toàn thân không tự chủ run rẩy lên từ người sau khi đi ta liền càng nghĩ càng không đúng, coi như ta lại mệt mỏi, thần thức cũng không có khả năng xuất hiện nghiêm trọng như vậy sai lầm, lúc đó trên nóc nhà hẳn là cất giấu một người. Ngươi trên đường đi có hay không gặp được người xa lạ hoặc là không tầm thường tình huống? Không có, tướng quân, ta vẫn luôn rất cẩn thận." Trương Đào cung kính hồi đáp. Hắn nhưng là hóa thần cảnh sơ kỳ cảnh giới, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng nếu có người tiềm phục tại bên người, hắn sẽ phát hiện không được có lẽ là thiên võ đế quốc phái người đến dò xét đi, vì phòng ngừa đêm dài lắm mộng, người đi chào hỏi những người khác tới, lập tức khởi công. "Là." "Tướng quân." Trương Đào sau khi đi, nam tử mặc hắc bào đột nhiên hướng về Khương Phong ẩn thân phương hướng nói ra, "Ra đi, ta đã phát hiện ngươi." Khương Phong kinh hãi, liền muốn hiện thân hướng hắn xuất thủ, nhưng hắn bỗng nhiên tỉnh lộ lại, Đối phương đây rõ ràng là đang lừa hắn tên giảo hoạt, nếu như ngươi thực sự phát hiện ta, ngươi đã sớm trực tiếp động thủ, chỗ nào sẽ còn chờ tới bây giờ. Nam tử mặc hắc bảo thấy không có động tĩnh, trực tiếp hướng về Khương Phong vị trí đi tới mẹ nó, cách quá gần, càng đi về phía trước liền muốn thực sự bị phát hiện. Khương Phong khẩn trương muốn mạng, nếu như bại lộ, biết đánh nhau hay không đối phương không nói trước, chí ít hắn mục đích của chuyến này khẳng định phải ngâm nước nóng. Khương Phong đã thông báo nguyên thần thứ hai, chỉ cần vừa động thủ liền dùng thần thức hướng đối phương phát động công kích mạnh nhất, đồng thời chính mình biết dùng hỗn độn chi hỏa cùng ngự kiếm chi thuật đối với địch nhân tiến hành lập thể đa kích, tranh thủ một kích tất chúng ngay tại khương phong không nhịn được muốn lúc động thủ, nơi xa truyền đến một trận tiếng ồn nào, là trương đào dẫn người tới tướng quân. tướng quân, nam tử mặc khắc bảo dừng bước, nhìn về hướng người tới lập tức hành động. từ nơi này hướng phía dưới chui năm trăm trượng, lại hướng xông xóa phương hướng chui ba trăm trượng, sau đó các ngươi liền sẽ phát hiện một chút tảng đá màu đỏ. tại không động khép kín trước đó, tranh thủ đem phương viên ba mươi trượng bên trong tất cả tảng đá màu đỏ đều dẫn tới. là, tướng quân, trương đào móc ra một thanh linh thạch thượng phẩm để vào cái kia lăng gia chế tạo vật phẩm kia nơi nào đó, trong khoảnh khắc, ô một tiếng vang, vật phẩm kia thế mà đứng lên giống một cái cự hình TT, mà tại đầu của nó có một cái bén nhọn đầu truy lý lực, ngươi lên trước. Trương Đào quát là, chỉ thấy lý lực kéo ra một cái cái nắp, cấp tốc ngồi xuống. Sau đó theo một trận nổ vang, cái này cự hình TT vậy mà tại đầu truy chuyển động bên dưới bắt đầu chậm chạp chỉ xuống, chỉ chốc lát sau, ngay tại trên mặt đất biến mất bóng dáng. Tướng quân, dưới đáy này là cái gì bảo khoáng, đã vậy còn quá trọng yếu. Trương Đào gặp lý lực điều khiển TT tiến nhập trong đất, coi chừng tiến đến nam tử mặc hắc bào trước mặt tỏ bộ hỏi. Huyết Văn Thế Mở. Nam tử mặc hắc bào nhìn Trương Đào một chút, nhàn nhạt nói ra a, Khương Phong kem chút phát ra kinh hô, hắn nhớ lại, ban đầu ở huyện thế đảo nguyên tìm đoàn lao đầu cải tạo xương lệnh kiếm lúc, đoàn lao đầu liền từng nói qua, nếu là có huyết văn thép, là hắn có thể giúp Khương Phong đem xương lệnh kiếm cải tạo thành bản mệnh pháp kiếm. Bản mệnh pháp kiếm là pháp khí một loại, phải nói là đơn giản nhất, dễ dàng nhất chế tạo pháp khí, nhưng cũng là trong pháp khí khác loại nhất, kinh khủng nhất một loại. Bởi vì bản mệnh pháp kiếm có thể ôn dưỡng tại trong thức hải của mình, theo cùng bản nhân độ phù hợp tăng lên, bản mệnh pháp kiếm tốc độ cùng trình độ sắc bén cũng sẽ tùy theo tăng lên. Lúc đạt tới cùng mình nục thân hoàn mỹ phù hợp thời điểm, bản mệnh pháp kiếm tốc độ có thể đạt tới một ngàn dặm mà lại không gì không phá liền xem như hóa thần cảnh đỉnh phong cũng khó thoát khỏi cái chết chỉ là cái này huyết văn thép chỉ tồn tại ở trong cổ tịch trong hiện thực ai cũng chưa từng nhìn thấy a khương phong giật này mình nguyên lai like là trương đảo cùng những binh lính kia kêu, kêu lên tướng quân cái tia cái này có những này huyết văn thép mỏ đế quốc chúng ta chẳng phải là vô địch ha ha có thể nói như vậy chỉ là nam tử mặc hắc bảo ngựa khí một trận chỉ là cái gì trương đảo cũng đi theo cứng đờ chỉ là ta dùng thần thức dò xét thời điểm phát hiện nơi này huyết văn thép mỏ có ít luyện ra huyết văn thép nhiều nhất chỉ đủ chế tạo năm thanh bản mệnh pháp khí nam tử mặc hắc bảo tiết rẻ đạo cái này cũng rất tốt Trương Đào đồ không có cảm thấy có cái gì, dù sao loại bảo bối này nếu là nát đường cái cũng quá nguy hiểm không sai. Tâm tình của ngươi rất không tệ, nhiệm vụ hoàn thành, ta sẽ hướng hoàng đế báo cáo công lao của các ngươi. Đại Tạ tướng quân, Khương Phong căn bản không có lại nghe đi vào phía sau bọn họ đối thoại, bởi vì hiện tại hắn trong đầu tất cả đều là làm thế nào chiếm được những này huyết văn thép mỏ lại có hai canh giờ mới có thể đến đả sông xóa dưới đáy. Ta đi về trước, các ngươi tại cái này cực kỳ chăm sóc, tuyệt đối không thể xuất hiện một chút sai lầm. Là, tướng quân, nam tử mặc hắc bảo đi. Khương Phong tinh thần buông lỏng, rốt cuộc không cần phải nhắc tới tâm trạng mật thời gian chậm rãi qua đi một nửa canh giờ theo túng tt người đổi một vòng lại một vòng khương phong đoán chừng hiện tại tt cũng nhanh muốn tới nam tử mà hắc bảo nói tới vị trí thế là hắn tìm một cái cơ hội tiến nhập cái kia sâu thẳm khổng động hắn vẫn duy trì ẩn nấp trạng thái từ từ tiến lên bởi vì hắc bảo nam tử kia bất cứ lúc nào cũng sẽ dùng thần thức dò xét qua đến càng đi về phía trước càng là ấp tảng đá cũng càng ngày càng nhiều khi đến dưới đáy trình độ phương hướng khổng động lúc chung quanh toàn bộ biến thành tảng đá tại sâu như vậy tầng nham thạch bên dưới căn bản không cần lo lắng sẽ lún nhưng là nước lại biết từ từ sông vào đến Cương Phong lội nước đi về phía trước hai trăm trượng, đã có thể nghe được TT đào hàng tiếng quanh mình. Chương 432, Chan. Chương 432, Chan. Cương Phong rõ ràng, Nam tử mặc hắc bảo không lâu liền muốn hiện thân, chính mình nhất định phải nắm chặt thời gian nghĩ biện pháp cướp đoạt khai thác giá huyết văn thép quan thạch. Hắn tử từ, từ tiếp cận TT, hắn nhìn thấy một cái thần hỏa đế quốc binh sĩ đang chuyên tâm điều khiển TT đào móc, căn bản không có phát hiện chính mình tồn tại. TT khai thác tốc độ so trong tưởng tượng phải nhanh, không bao lâu, liền đã đào được Nam tử mặc hắc bảo nói tới vị trí. Theo tảng đá từng khối bị từ trên vách đá đào móc xuống tới. Khương Phong quả thật phát hiện trong đá vụn trộn lẫn lấy lẻ thẻ màu đỏ khoáng thạch, vậy đại khái chính là nam tử Mạc Hắc Bảo nói huyết văn thép khoáng thạch đi. Người lính kia ngừng tê tê mở cửa bỏ lên đi ra. Hắn ngắm nhìn một phía, hiển nhiên là đang tìm kiếm nam tử Mạc Hắc Bảo nói tới tảng đá màu đỏ. Đem những cái kia tảng đá màu đỏ thu nhập nạp dưới sau, hắn lại bắt đầu hướng phía trước tiến hành đào móc. Căn cứ binh sĩ thay phiên khoảng cách thời gian, kế tiếp tới thay thế người của hắn đoán chừng hai phút đồng hồ sau mới có thể đến. Khương Phong linh cơ khé động, hắn lặng lẽ lấy ra xanh mị đưa hắn thanh kia màu tím dao găm, tại một chỗ không nổi bật trên vách đá đào ra một cái hình vuông cửa hang. Khương Phong tiến vào bên trong, sau đó dùng đá vụn đem cửa hàng tre đứng lên hô: "Mở làm." Khương Phong vung tay vung nhanh, bắt đầu dùng màu tím dao găm điên cuồng đào móc. Một khắc đồng hồ trôi qua, Khương Phong tổng cộng góp nhặt ba mươi mấy khối tảng đá màu đỏ quá chậm. Khương Phong nhíu nhíu mày, tiếp tục như vậy, đào bên trên một ngày cũng đào không có bao nhiêu người trẻ tuổi, ngươi gặp vận may à? Đúng lúc này, Hàn Sương kiếm tự động từ trong hộp kiếm bay ra, vây quanh Khương Phong cực nhanh xoay tròn lao ra hỏa, ngươi còn biết tình à? Lại lên cấp. Khương Phong trợn trừng mắt, không vui hỏi: "Gia hỏa này thật sự là ăn ngủ, ngủ rồi ăn, gần nhất mấy lần chiến đấu căn bản là không có một tay ha ha ha." đừng nhỏ mọn như vậy, ta tăng cường đối với ngươi cũng có chỗ tốt thôi." Hàn Xương kiếm soát địa thứ nhập vết đá, hoàn hạ một khối tảng đá màu đỏ, loại tảng đá này có thể nói là thần thạch, tại chúng ta niên đại đó cũng là có thể gặp mà không thể được. Lẽ ra, nó là không nên xuất hiện tại Thủy Lam tinh loại này cấp thấp trên tinh cầu. "Ngươi biết nó?" Khương Phong khẽ giật mình, lập tức vội vàng hỏi, nó thật có thể luyện chế bản bệnh pháp bảo. "Không sai, lấy trước kia cái đoàn lão đầu nói không, dạ, nhưng hắn nói không toàn diện, vốn cho rằng ta cả đời này sẽ không gặp phải nó, cho nên cũng không có đề cập với ngươi lên. Bất quá bây giờ không phải nói chuyện thời cơ ta tới giúp ngươi đem bọn hắn móc ra nói hàn xương kiếm tự động cơm múa trên vách đá tảng đá nhau nhau rất xuống ngoa tạo tốc độ này so vừa rồi dòng dã nhanh hơn gấp đôi khương phong đại hỷ cũng huy động màu tím dao găm tại trên vách đá bắt đầu cắt chém lại một khắc đồng hồ trôi qua khương phong đi tới hai mươi chọn vẹn thu thập được hơn hai trăm khối tảng đá màu đỏ đoán trường bộ kia tt cũng liền đào được nhiều như vậy đi ngừng khương phong thu hồi hàn xương kiếm lặng lẽ chui ra chính mình cái này cửa hàng hướng về tt phương hướng sờ soạn cái này nạp giới giao cho ngươi Hái được khoáng thạch toàn bộ chứa vào bên trong, ba khắc đồng hồ sau giao cho tới thay thế người của ngươi tới thay thế binh sĩ quả nhiên đến, bọn hắn cẩn thận tiến hành giao tiếp đột nhiên, đại địa truyền đến kịch liệt rung động, hang đá đỉnh chốc bắt đầu xuất hiện vết với... dạng muốn sụp, phía trên khẳng định đã xuất hiện vấn đề. Khương Phong không kịp nghĩ nhiều, phát động ngự kiếm chi thuật gọn gàng giải quyết hai cái binh sĩ, lấy ra viên kia thỉnh có khoáng thạch nạp dưới xem xét, lập tức mừng rỡ như điên. Bên trong lại có hơn ba trăm khối tảng đá màu đỏ, những này không nhiều, tăng thêm ngươi tối đa cũng liền có thể luyện ba phần huyết văn thép kiếm linh lao đầu nói ra đầy đủ. Khương Phong đem TT cùng nạp dưới cùng một chỗ thu vào dùng tốc độ nhanh nhất xông về mặt đất cửa hang. Trên mặt đất, thần hỏa đế quốc binh sĩ nằm ngổn ngang lộn xộn, ánh mắt đờ đẫn nhìn lên bầu trời. Giữa không trung nam tử mặc Hắc Bảo đang cùng một cái nữ tử áo trắng xa xa tương đối, hắn cúi đầu nhìn một chút trên đất tướng sĩ, lông mày chăm chú nhíu lại, các hạ vì sao muốn dùng loại độc này tay thủ đoạn đối phó bọn hắn? Bọn hắn muốn bắt vốn không thuộc về bọn hắn đồ vật nữ tử áo trắng cúi đầu, tóc thật dài che khuất nàng hơn phân nửa khuôn mặt, nhìn qua lộ ra dị thường quỷ dị thứ gì, nam tử Mạc Hắc Bảo tức giận nói ra, đáng giá để cho ngươi đem bọn hắn biến thành đồ đần. nữ tử áo trắng sâu kín cười một tiếng, đột nhiên ngẩng đầu lên, đồ của ta dưới ánh trăng sáng trong nữ tử một đôi màu đỏ mắt dọc hết sức yêu dị a nam tử mặc hắc bảo đầu tiên là xương sở sau đó toàn thân trợn run lên dùng tốc độ nhanh nhất lui lại ra hơn một trăm trượng xa ngươi là ngươi là giờ phút này trong lòng của hắn đã đem trương đào đám người bát đại tổ tông đều hung hăng mắng một lần soát nữ tử áo trắng không có dấu hiệu nào xuất hiện tại nam tử mặc hắc bảo trước mặt khẽ vươn tay liền bóp lấy cổ của hắn không biết linh hồn của ngươi có thể hay không so với bọn hắn mỹ vị ha ha ha Ta thích nhất các ngươi gian trá loài người nói. Nàng dội ra thật dài đầu lươi liếm lấy một chút nam tử mặc hắc bào mặt, sau đó nhắm mắt lại say mê đứng lên chúng ta chúng ta còn không có cầm tới đồ vật của ngươi, ngươi mau thả ta, ta thể lập tức rời đi, cũng không tiếp tục tới quấy rầy ngươi nam tử mặc hắc bào hoảng sợ nói ra đúng lúc này nữ tử áo trắng đột nhiên nhìn về hướng phía dưới, sau đó một trường đánh xuống dưới ầm ầm, đại địa lần nữa truyền đến rung động dữ dội, cái kia bị tê tê chui ra lỗ thủng trong nháy mắt sụp đổ xuống, nhưng mà một thân ảnh từ trong động mãnh liệt bắn mà ra, hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. Cương Phong đã tại cửa hang ẩn giấu rất lâu không nghĩ tới vẫn là bị nữ tử áo trắng đã nhận ra trách không được thiếu mất một người khí tức nguyên lai là cái này giảo hoạt vật nhỏ nữ tử áo trắng không có đi đổi khương phong mà là buông lòng tay bỏ ra nam tử mà khắc bạo ngươi đi bắt hắn trở lại không phải vậy ta liền đem trong thành thủ hạ của ngươi toàn giết hai ngàn người linh hồn suy nghĩ một chút đều để ta hư phấn ha ha ha bốn khương phong đã đoán được thân phận của cô gái này nàng chính là hai canh giờ trước còn tại trong rừng rậm tìm kiếm trăn chương bốn trăm ba mươi ba chiến nghiêm chương bốn trăm ba mươi ba chiến nghiêm nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới nghiêm cường đại như thế thân là hóa thần cảnh hậu kỳ nam tử mặc hắc bảo thậm chí ngay cả một chiêu đều không phát ra được liền bị nữ tử áo trắng chế ngự chạy đi có thể chạy được bao xa chạy bao xa khương phong không dám hướng bạch thu xương bọn người vị trí trốn mà là lựa chọn hướng một dòng sông thượng du bỏ chạy trên dòng sông phương hơi nước có trợ giúp che giấu khí tức của hắn ngươi là ai dám phá hư chuyện tốt của ta nam tử mặc hắc bảo hôm một tiếng xuất hiện tại khương phong trước mặt hắn đã xác định khương phong chính là ẩn thân tại nóc nhà nghe lén bọn hắn nói chuyện người kia ngoa tạo nhanh như vậy khương phong không biết nam tử mặc ác bảo là bị nghiêm ném tới h khương phong cười lạnh một tiếng lựa chọn một phương hướng khác tiếp tục chạy trốn hắn cũng không dám dừng lại nếu như đầu kia nghiêm đuổi theo hắn sát xuất lớn không cách nào may mắn thoát khỏi còn muốn chạy không dễ dàng như vậy nam tử mặc hắc bảo lời còn chưa dứt, cả người đã xuất hiện tại khương phong trước mặt một trưởng hướng hắn đánh tới trường phong nóng bỏng những nơi đi qua không khí thiêu đốt thành hư vô khương phong không dám khinh thường tiến về phía trước một bước bước ra toàn thân chân khí tập trung ở hữu quyền hắc vừa ra tay trực tiếp chính là băng sơn quyền tam điệp lãng oanh song phương lực lượng đều đạt đến một phẩy năm triệu cân của ngược khí lãng trong nháy mắt nổ tung Nam tử Mạc Hắc Bảo bị chấn động đến lui về sau mấy bước, mà Khương Phong thì mượn phản xung chi lực hướng về nơi xa tiếp tục bỏ chạy trốn chỗ nào. Nam tử Mạc Hắc Bảo gầm thét một tiếng, lần nữa đuổi theo. Khương Phong một đường trốn, mấy lần muốn vứt bỏ nam tử Mạc Hắc Bảo, nhưng thủy Trung không cách nào làm đến. Con tốt, Nhiên cũng không có đuổi theo, để Khương Phong yên tâm không ít đánh đi. Vậy anh! Khương Phong quay người đấm ra một quyền, đồng thời phân phó kiếm linh lao đầu từ một bên phối hợp tác chiến thiên giai bảo kiếm. Kiếm linh, nam tử Mạc Hắc Bảo chần mày vậy một cái, đồ tốt, trách không được như vậy gà lớn. Nhưng chỉ bằng ngươi đây còn kém xa lắm đâu nói nam tử mạc khắc bảo lấy ra một cây ngọc tiêu nghiên cứu hướng về phía hàn xương kiếm tay trái hóa trưởng làm đao cắt về phía khương phong cổ tay hắn biết khương phong lực lượng không nhỏ bởi vậy cũng không có ý định cùng khương phong lạnh đụng cứng rắn khi hàn xương kiếm cùng ngọc tiêu chạm vào nhau phát ra tiếng vang lanh lảnh hàn xương kiếm có kiếm linh lão đầu khống chế dị thường linh hoạt kiếm tiêu vừa chạm liền tách ra hướng về cổ đối phương chém tới khương phong thu quyền tránh thoát trường đao dưới chân lôi quang lóe lên đến nam tử mặc khắc bảo sau lưng phá thần truy Khương phong trong thức hải nguyên thần thứ hai hai tay cùng vùng lại có hai đạo thần thức công kích đánh út về phía nam tử mạc hắc bảo hỏng nam tử mạc hắc bảo trong lòng chấn động mấy liệt hắn tự cao chính mình thiện ở thần thức công kích lại không nghĩ rằng lại ở chỗ này gặp được một cái cường đại kiếm tu hơn nữa còn là cái tinh thông thần thức công kích tiểu biến thái linh tiến thuật nam tử mạc hắc bảo đã tới không kịp làm tiếp phản ứng tiếp theo chỉ có thể cũng hướng về thương phong phát ra một cái thần thức công kích hiện tại liệu chính là của người đó thần thức càng hơn một bậc ai thần thức mạnh lại để ở một bên nam tử mạc hắc bảo dưới sự bối rối không để ý đến một sự kiện đó chính là kiếm của đối phương có kiếm linh Phốc, một tiếng Hàn Sương Kiếm đâm vào dưới xương sườn của hắn. Mặc dù Hóa Thần Cảnh hậu kỳ đại năng nhục thân phi thường cường đại, nhưng Hàn Sương Kiếm đến cùng là một thanh thiên giai bảo kiếm. Nam tử áo đen bị đau, tinh thần không khỏi buông lòng trễ. Đối phương chỉ một cái phá thần truy bị chính mình linh tiễn thuật phá mất sau, một cái khác nhớ phá thần truy mạnh mẽ đâm tới xâm nhập thức hải của mình, nặng nghề mà đánh vào nguyên thần phía trên. Lập tức, nam tử mặc hắc bảo toàn thân rung động, đại não êm minh, thân thể rốt cuộc hoàn mỹ làm ra bất kỳ phản ứng nào. Phốc phốc phốc, kiếm linh lao đầu không chế Hàn Sương Kiếm tại trên thân thể đối phương liên tục đâm ra bảy tám cái huyết động. Đang lúc kiếm linh đầu muốn một kiếm đâm vào mi tâm của hắn lúc. Một cái thanh âm âm ầm lảnh tại Khương Phong vang lên bên tai hôm nay thu hoạch thật không nhỏ, nguyên lai linh hồn của ngươi mới là vị ngon nhất. Khương Phong kinh hãi, lại không để ý tới đối phó nam tử Mạc Hắc Bảo, thân thể siêu thoát ra đi 50 60 trượng xa. Nhiêm tới, phế vật, ngươi quá vô dụng. Ngay cả một cái nguyên anh cảnh cũng đối phó không được nói, nữ tử áo trắng hình dạng Nhiệm khẽ vươn tay, đem lòng bàn tay bao trùm tại nam tử Mạc Hắc Bảo đỉnh đầu a ba, theo một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, một cái trong suốt hình người bị Nhiệm hút đi ra. Nguyên thần bị đoạt, nam tử Mạc Hắc Bảo không còn có động tĩnh, tựa như những cái kia trên đất binh sĩ mở rộng. Ánh mắt ngây ngốc từ trên trời bảy xuống dưới đến, đến với ngươi, để cho ta kiểm tra một chút linh hồn của ngươi. Nói, nhiêm hướng Thương Phong Vươn một cánh tay ngọc nhỏ dài. Thương Phong Đại Hải không có chút gì do dự, xoay người bỏ chạy. Đối phương loại này bạt hồn thủ đoạn hắn căn bản không biết ứng phó như thế nào. Nhưng mà, hắn mới vừa vặn bước chân, đã cảm thấy phía sau truyền đến một cỗ đáng sợ hấp lực, đem hắn thân thể kéo về phía sau kéo. Xong. Thương Phong trong lòng lóe lên ý nghĩ này, trước mắt trận trận biến thành màu đen. Cỗ lực hút này quá mức cường đại, để hắn căn bản là không có cách kháng cự. Trên bầu trời, hai người khoảng cách càng ngày càng gần khương phong khó khăn bay đầu nhìn về phía nghiêm hắn phát hiện một cái cự đại chăn bóng dáng chiếm cứ tại thân thể đối phương bên trong như ẩn như hiện lao hắc lao đầu làm sao bây giờ khương phong lo lắng truyền âm nguyên thần thứ hai linh hồn của nó quá cường đại dùng phá thần truy không dùng ngươi chỉ có thể dùng kiếm thử một chút Tốt! ngự kiếm chi thuật hàn sương kiếm tại khương phong nguyên thần thứ hai cùng kiếm linh lao đầu hợp lực bên dưới tựa như là một vệ ánh sáng đến nay chưa bao giờ qua tốc độ ha ha kiếm tu ông hàn sương kiếm đột nhiên đứng im tại nghiêm trước mặt lại không có thể tiến lên nửa phần cái này cũng không được Khương Phong toàn lực thôi động thần thức, nhưng Hàn Thương kiếm vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Lực lượng linh hồn của nàng quá mạnh, chỉ ít đạt đến khu vực cảnh giới, thần thức của ngươi cùng ngự kiếm thuật đối với cũng không có tác dụng. Ngươi dùng Liệt Thiên Chỉ thử một lần. Tốt, ba ngón Liệt Thiên cùng. Khương Phong thực sự nổi giận, trước khởi động tinh thần quyết ngăn cản được đối phương hấp lực, sau đó trực tiếp dùng ra Liệt Thiên Chỉ một chiêu cuối cùng, cũng là một chiêu mạnh nhất. Bầu trời trong nháy mắt sấm sét vang rồi, mây đen trực tiếp ép đến đỉnh đầu của bọn hắn. Oanh! Màn trời phá vỡ, ba muốn đen kịt cự chỉ mang theo kinh khủng thiên uy hướng về nghiêm xuyên thẳng xuống tới thiên giai phía trên. Có chút ý tứ Nhiêm ngẩng đầu nhìn hướng nàng lanh tới cự chỉ, thu tay lại, thả người nhảy lên. Thế mà chủ động nên đón tiếp lấy bành bành bành. Liên tiếp ba quyền, Nhiêm tử trên trời giáng xuống, lại nhìn cái kêu ba cây cự chỉ, ngay tại từ từ giải thể cái này. Khương Phong triệt để im lặng, gia hỏa này quá mạnh, đánh nát chính mình liệt thiên chỉ, thế mà lộ ra dị thường nhẹ nhõm tiểu kim. Hôn đột chi hỏa là chính mình sau cùng át chủ bài, cũng là chính mình hy vọng cuối cùng. Nhiêm mắt thấy là phải rơi xuống Khương Phong đỉnh đầu, một đôi mắt dọc rọc động lên hưng phấn hưng quang. Đột nhiên linh hồn nàng run lên, một đoàn ngọn lửa màu vàng xuất hiện tại trước mắt của nàng thiên địa linh vật. Nghiêm đầu tiên là giật mình lập tức mắt dọc trợn trợn tròn loại vật này đối với mình mới là vật đại bổ. bất quá nàng vừa định đưa tay đi bắt chỉ thấy đoàn lửa kia mầm siêu một tiếng lại bay trở về chương bốn trăm ba mươi thiểu thanh long chương bốn trăm ba mươi thiểu thanh long không tốt lao đầu khương phong đại quát một tiếng hắn đã nhìn ra hôn độn chi hỏa cũng e ngại tên trước mắt này vội vàng chào hỏi kiếm linh lao đầu khống chế lấy xương lạnh kiếm đối với nghiêm càng không ngừng mánh liệt đông kiếm linh lao đầu cũng biết hôn độn chi hỏa đối với khương phong tầm quan trọng hắn đem tự thân hoàn toàn dung hợp tiến xương lạnh trong kiếm khiến cho càng có linh tính tốc độ cũng càng nhanh hơn một chút đồng thời. Khương Phong thoáng hiện đến Nhiêm Chính diện, cầm trong tay tinh thần kiếm toàn lực bổ xuống muốn chết. Nhiêm nổi giận, bởi vì nhận lấy ngắt cản, bị hỗn độn chi hỏa thành công trốn về Khương Phong thức hải đem nàng giao cho ta. Tha cho ngươi khỏi chết. Nhiêm Song Trưởng liên tục huy động, trưởng phong hóa thành từng đầu trong suốt cự mãng nhào về phía Khương Phong anh. Oen, oen. Tại dây đặc trong bạo tạc, Khương Phong cảm giác được tinh thần kiếm mỗi một lần cùng cự mãng va chạm, linh hồn của mình cùng nguyên thần thứ hai đều sẽ không cho ở run rẩy, khiến động tác của mình càng ngày càng trì độn. Rốt cục, một đầu cự mãng bắt lấy một lần phòng ngự lỗ thủng, trực tiếp đánh tới trước mặt hắn uy rồi khương phong hàn mao dựng thẳng hắn rõ ràng chỉ cần chúng vào một cách này hắn sẽ ở trong nháy mắt mất đi chi giác như vậy còn lại chính là mình chết như thế nào giá hỏa này quá mạnh chính mình đến tận đây đều không có đụng phải người ta một chút không được ta còn không thể chết cho ta hút khương phong cũng không đoái hoài tới có hữu dụng hay không tinh thần quyết toàn lực vận chuyển bảy trăm hai mươi cái xoay tròn nhỏ vòng xoáy đồng thời hiện lên ở toàn thân từng cái trong huyệt khiếu bành bành bành từng đầu trong suốt cự mãng đụng vào khương phong trên thân trong nháy mắt bị nhỏ vòng xoáy hút vào thể nội khương phong thần hồn chấn động đầu óc chống giống sau đó tựa như những cái kia thần hỏa đế quốc binh sĩ một dạng, ánh mắt chống rông cầm hướng về phía mặt đất, từ cao như vậy không trung rơi xuống, coi như thân thể ngươi mạnh hơn, cũng sẽ bị quang thành bánh thịt. ngay tại khương phong sắp rơi xuống đất lúc, xương lệnh kiếm siêu bay tới, vững vàng tiếp nhận hắn thật làm cho ta ngoài ý muốn, còn có loại bản lĩnh này, niêm nhìn thấy khương phong thụ nhiều lần như vậy linh hồn công kích của nàng vẫn không có hồn phi phách tán, không khỏi kinh ngạc lên tiếng mặc cho ngươi lại có thiên phú, gặp được ta cũng là bi ai của ngươi nói, niêm phi tốc đuổi kịp khương phong, năm ngón tay cùng nhau đâm vào khương phong cái chán. lần này nếu như cắm thực, khương phong liền thực sự xong ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một tiếng long âm vang vọng đất trời. đây là, Nhiêm toàn thân lắc một cái, cứng ở nguyên địa. một cô phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hai tràn ngập đầu góc của nàng. nàng kinh dị phát hiện, một đạo thanh quang từ khương phong trong cổ áo của bay ra, thoáng qua huyền hóa thành một đầu chiều cao mấy trượng tiểu thanh long, giống, lại một tiếng long âm phát ra, tiểu thanh long từ từ đem đầu tiến đến Nhiêm trước mặt, huyết hồng như mắt thọ giống như trong hai con ngươi xuyên suốt ra rét lạnh quang mang oanh, vút rồng bay lên, Nhiêm bị nặng nghề mà quất đến trên mặt đất, nhục thân bắt đầu chảy ra mảng lớn máu tươi. kỳ quái là, Nhiêm thế mà không dám hoàn thủ, nghiêng người biến thành một đầu màu trắng chăn khó khẻ. Tiểu Thanh Long trong cổ họng phát ra tức giận rít gào lên, lại một trảo quất đến chăn ngay tại chỗ quay cuồng, từng mai từng mai lân phiến rơi xuống đến trên mặt đất bốn. Giờ phút này, Khương Phong thể nội phi thường hỏng bét. Những cái kia trong suốt cự mãng vốn là Nhiêm chia ra mảnh bộ linh hồn, có sơ cấp nhất linh trí, bọn chúng vừa tiến vào Khương Phong thân thể liền bắt đầu điên cuồng trùng kích thức hải của hắn, tựa hồ muốn đột phá phòng ngự đi thôn phệ bên trong linh hồn. Rầm rầm rầm. Tại liên tục công kích đến, Khương Phong thức hải hàng rào vậy mà xuất hiện từng tia vết dạ. Nguyên thần thứ hai lo lắng phần, bởi vì Khương Phong hôn mê, chính hắn mở không ra thứ hải hàng rào thả những cự mãng kia tiến đến, mà một khi thứ hải hàng rào bị công phá, Khương phong sẽ gặp không thể lịch tổn thất to lớn. sau này trong thứ hải của hắn hết thảy đều sẽ không có bí mật có thể nói, hơn nữa còn chưa thành hình nguyên thần hình thức ban đầu sẽ trực tiếp đứng trước địch nhân thần thức công kích khủng khiếp, thứ hải chấn động, để Khương phong từ trong hôn mê tỉnh lại, còn không có mở mắt, hắn liền đã ý thức được tình thế nghiêm trọng. những cự mãng kia còn tại liều mạng công kích, mắt thấy thứ hải hàng rào liền muốn phá vỡ đột nhiên, hàng rào biến mất, những cự mãng kia một mạch vọt vào, bất quá bọn chúng lập tức liền bị một cái bóng đen Một đoàn ngọn lửa màu vàng cùng một cái mai hoa lộc chặn đường đặc biệt là cái bóng đen kia, thực lực cường đại dị thường, cũng liền so nhiêm cảnh giới thấp một bậc. Chỉ cần là bị hắn bắt lấy cự mãng, trong nháy mắt liền sẽ bị xóa đi linh trí, giao cho bên cạnh mai hoa lộc. Mà đoàn ngọn lửa màu vàng kia, đừng nhìn sợ sẽ nhiem, nhưng đối với mấy cái này cự mãng, lại biểu hiện được dị thường dũng mãnh. Vừa đối mặt phía dưới, từng đầu cự mãng bị luyện hóa tinh khiết không gì sánh được, sau đó bị mai hoa lộc nuốt vào trong bụng. Theo cự mãng bị đeo nuốt, mai hoa lộc toàn thân bắt đầu tản mát ra hào quang màu trắng. Nó một đầu nằm tới trên mặt đất, nhắm mắt lại, lâm vào ngủ say xem ra tiểu mai muốn phục khương phong vui mừng thu hồi thân thức hướng giữa sân nhìn lại lúc này mới phát hiện để hắn rung động một màn những cự mãng kia bị tiểu mai thôn phệ sau nhiêm tinh thần lập tức trở nên hể vải rất nhiều tại tiểu thanh long không ngừng nghỉ thi bạo bên dưới nàng đã hấp hối long tộc huyết mạch đắp chế để nàng căn bản không sinh ra ý niệm phản kháng cùng dũng khí nàng la chan độ lôi kiếp hậu mới có thể biến thành dao dao tu luyện tới trình độ nhất định độ lôi kiếp mới có thể biến thành rồng quá trình này nói là cựu từ nhất sinh cũng không đủ có thể nói nhưng cùng long chi ở giữa có không thể vượt qua hồng câu tốt tiểu thanh buông tha nàng đi khương phong hướng về tiểu thanh long vẫy vây tay giống gặp Khương Phong tỉnh lại, Tiểu Thanh Long một cái lao xuống đi tới Khương Phong bên người, lại biến thành một đầu Tiểu Thanh xà cuộn đến trên cổ của hắn, càng không ngừng dùng đầu mải cọ lấy mặt của hắn, huyết mạch áp chế biến mất, niêm toàn thân chậm nhẹ, nhìn qua trước mắt một màn này, trong lòng triệt để đoạn tuyệt đối phó Khương Phong suy nghĩ ngươi một cái hèn mọn nhân loại yếu đuối làm sao lại đạt được một đầu Thanh Long lọt mắt xanh? Ngươi có rồng, ngươi ngược lại là nói xấu nha, làm hại ta không công chịu một trận không phải người tra tấn. Niêm tức giận không gì sánh được, nhìn về phía Khương Phong trong ánh mắt thoáng lộ ra có chút bất thiện ưu. Thanh quang lóe lên, Tiểu Thanh lần nữa bay ra, một chút so với nó lồ hơn ngàn lần nhiêm cũng lơ lửng tại đầu của nàng trước hung ác trừng mắt nàng ti ti lẻ lưỡi ca ca ngươi có muốn hay không nàng làm ngươi tùy tùng khương phong trong đầu đột nhiên truyền tới một đêm hai đồng âm ngươi là tiểu thanh khương phong không nghỉ tiểu gia hỏa này rốt cục biết nói chuyện chương bốn trăm ba mươi lăm lại đến mặt ra chương bốn trăm ba mươi lăm lại đến mặt ra đúng vậy ca ca ta tỉnh ngủ tiểu thanh ngữ khi y nguyên thanh thúy lộ ra một cấu ngây thơ để cho người ta nghe chút liền không tự chủ được lòng sinh chịu mến ngươi thu nàng làm tùy tùng đi nàng rất lợi hại ta đánh như thế nào đều đánh không chết nàng tiểu thanh như đầu một mặt mong đợi nhìn xem khương phong cái này sao Ta còn chưa nghĩ ra, hay là sau này hay nói đi." Khương Phong gãi đầu một cái, hắn tạm thời còn không muốn thu một cái cường đại như vậy tùy tùng, mà lại đầu này nghiêm rõ ràng đối với hắn bất mãn, tùy tiện thu nàng ai biết là chuyện tốt hay chuyện xấu vậy được rồi. "Kaka, ta đi về trước nói xong." Tiểu Thanh vèo một cái, hóa thành một đạo thanh quang, chui trở về Khương Phong trong cổ áo của cho ăn, "Nhân loại, ngươi thật không nguyện ý nhận lấy ta." Nghiêm vẻ mặt nghi hoặc, kết quả này nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Trong ấn tượng của nàng, nhân loại là tham lam nhất chủng tộc, ngươi có thể nghe được ta cùng Tiểu Thanh nói chuyện. Khương phong kinh dị nói đây chẳng phải là nói thần thức truyền âm có khi cũng là không an toàn đó là đương nhiên chỉ cần linh hồn cường đại giống như ngươi cấp thấp thần thức truyền âm làm sao lại trốn qua lỗ thai của ta Nhiêm dương dương tự đắc nói thì ra là như vậy khương phong cười xấu hổ cười ngươi một cái cao cao tại thượng trăn làm sao có thể nguyện ý làm người hầu của ta đâu ừ ngươi xem thường ai đây Nhiêm nghe được khương phong lời nói trong lòng buông lòng đồng thời cũng cảm giác có chút tiếc nối mặc dù nàng một đời yêu hoàng khinh thường cùng nhân loại làm bạn nhưng không chịu nổi tên nhân loại này có rồng nha mỗi ngày cùng một con rồng cùng một chỗ nàng tin tưởng luôn có nàng hóa nghiêm là dòng ngày đó đã ngươi không nguyện ý vậy liền đem những tảng đá kia trả lại cho ta cũng là bởi vì có những tảng đá này ta mới lựa chọn ở chỗ này định cư Nhiêm một lần nữa hóa làm nữ tử ánh mắt tức giận chừng mắt khương phong điều này e rằng không được những khoáng thạch này là thuộc về thiên võ đế quốc ta là thiên võ đế quốc người đương nhiên là có quyền có được những tảng đá này lại nói ngươi một đầu nghiêm muốn những vật này làm gì ngươi cũng đã biết những tảng đá này cũng không phải là đại lục này vốn có đồ vật nó vâng ta mang tới nhưng nói trong ánh mắt hiện ra hoài niệm chi sắc ai biết ngươi nói thật hay giả lại nói ta chỉ là thay tiểu thanh cầm một phần nhỏ mà thôi, còn lại hẳn là đủ ngươi dùng. Nếu không chính ngươi đi cùng tiểu thanh nói, ngươi nhân loại vô sỉ. Nghiêm lập tức tức giận đến nói không ra lời, nàng đường đường một đời yêu hoàng, vậy mà cầm một cái nguyên anh cảnh nhân loại không có cách nào ha ha, chỉ đùa một chút, bỏ qua cho. Khương Phong thu hồi dáng tươi cười, nghiêm trang nhìn xem Nghiêm, như vậy đi, ngươi sau này chỉ cần thay Thiên Võ Đế quốc bảo vệ cẩn thận tòa thành này, ta liền thay tiểu thanh đáp ứng ngươi giúp ngươi hóa rồng. Ngươi nói cái gì? Nghiêm tăng nhảy lên đến Khương Phong trước mặt, nhưng lập tức lại vọt trở về làm sao? Ngươi không nguyện ý sao? khương phong ra vẻ nghi ngờ hỏi hử hy vọng ngươi nói chuyện giữ lời chờ ta do giao hóa rồng lúc ngươi nếu không đến ta liền đi tìm ngươi nói xong nghiêm đằng không mà lên trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh ai ta cũng muốn tranh thủ thời gian chữa thương mới được khương phong mặc dù nhục thân không có thụ thương nhưng hắn thức hải trên hàng rào lại tràn đầy vết dạn nếu như trễ chữa trị chỉ sợ lại nhận lúc công kích liền sẽ sụp đổ loại thương này hỗn độn linh khí cũng bất lực chỉ có thể dùng thần thức của mình từ từ tầm bổ. hai ngày sau khương phong thức hải hàng rào được chữa trị cho hết tốt như lúc ban đầu hắn chậm rãi mở hai mắt ra lại phát hiện bạch thu sương cùng long thú chính đứng tại bên cạnh hắn đại sư tỷ các ngươi sao lại tới đây chúng ta là bị long ngâm thanh hấp dẫn tới Ngươi nhà ngươi Tiểu thanh nói với ta ngươi thức hải bị thương rất nặng khá hơn chút nào không bạch thu sương đầu tiên là tức giận chỉ trích khương phong hai câu sau đó quan tâm hỏi thương thế của hắn đến đã toàn tốt khương phong đại thể giảng một chút phát hiện tình huống sau đó hỏi bọn hắn đâu bọn hắn còn tại nguyên địa chờ lấy đâu chúng ta muốn động thủ sao đúng vậy nên để nhóm này kẻ xâm lược trả giá thật lớn trở lại ngoài thành trạm gác cao bên dưới lục quỷ cùng miêu thông bọn người từ trong rừng cây chui ra khương công tử thế nào tình huống thăm dò sao khương phong nhẹ gật đầu trong thành trung hai nghìn binh sĩ tướng quân đã chết còn lại cảnh giới tối cao là hai cái hóa thần cảnh sơ kỳ các ngươi có lòng tin hay không xử lý bọn hắn lúc đầu khương phong đến tam hà thành mục đích chủ yếu chính là luyện binh nếu chủ tướng đã không có vậy còn dư lại chiến sự hắn không muốn nhúng tay hắn muốn kiểm nghiệm một chút đám người này cảnh giới tăng lên về sau sức chiến đấu tăng cường bao nhiêu có ta cùng miêu thông tất cả mang một đội người tranh thủ đem bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận lục ủy vũ bộ ngực nói ra không sai chúng ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ miêu thông cũng lòng tin mười phần ha ha ha khương phong lắc đầu. Các ngươi chỉ còn lại 142 người, không có khả năng lại có thương vong. Nhìn xem hai người không hiểu bộ dáng, Khương Phong nói tiếp, đối phương là ưu thế binh lực, mà lại có hóa thần cảnh cao thủ, lúc này các ngươi càng không thể phân tán binh lực. Về phần đến cùng như thế nào tổ chức trận chiến đấu này, ta chỉ cấp đề nghị, còn lại hai người các ngươi chính mình thương lượng, ta chỉ cần kết quả. Tốt. Lục Quỷ cũng không có cảm thấy khó xử, mà là hưng phấn mà lôi kéo Miêu Thông đi tới một bên thương lượng chiến thuật đại sư tỷ, tiểu giáp, ta nhất định phải còn phải đi một chuyến mực nước thành. Khương Phong xoay người nhìn về phía hai người chiếm linh tam hà thành chủ tướng sau khi chết những binh lính kia khẳng định đã thông chi bọn hắn đế quốc ta đoán chừng hai ngày này hẳn là lại tới chủ tướng hắn liền giao cho các ngươi hai nếu như đánh không lại liền hướng sông xóa nơi đó lui sẽ có người hỗ trợ tốt người nhanh đi mau trở về bốn mực nước thành mới hai ngày thời gian mạc gia liền đã thanh trừ cảng nhà hòa thuận nhà cái cũng đoạt lại bọn hắn tất cả gia sản đến đây mạc gia thanh thế đạt đến từ trước tới nay cao nhất ghi chép lang phong nhìn ở trong mắt giận ở trong lòng nhưng hắn hiện tại bất lực Mạc Phi nhìn xem Khương Phong lấy ra tê tê trao mày Khương phong, ngươi nói là Lăng Gia đã đầu phục Thần Hoa Đế Quốc, tin tức này quá độ tung. Nếu là thật, cái kia Lăng Gia đường xem như đi đến cùng Thiên chân vạn sắc. Mạc Tiên Bối, ngươi có thể truyền tin cho Mạc Gia chủ hòa Đế quốc Hoàng đế, để bọn hắn sớm làm định đoạn. Chương 436, ngươi nhận lấy tiểu đệ đi. Chương 436, ngươi nhận lấy tiểu đệ đi. Ha ha ha. Không đợi Mạc Phi nói chuyện, một cái tiếng cuồng tiếu từ phía chân trời truyền đến, các ngươi biết được quá muộn. Xoát xoát. Hai đạo nhân ảnh từ đằng xa bay thẳng tới, lơ lửng tại Mặc Gia phía trên là Lăng Tịnh Liêu. Mạc Phi hoảng sợ nói, Khương Phong hắn là hóa thần cảnh chu kỳ chỉ sợ kẻ đến không thiện mặc phi ánh mắt của ngươi có thể không thế nào tốt ngươi lại cẩn thận nhìn một cái nói lăng kỷ niêu quần áo trên người đột nhiên cổ động đứng lên đồng thời một cô cường đại đến làm người tuyệt vọng khí tức phát ra hóa thần cảnh hậu kỳ mặc phi không thể tin nhìn qua lăng kỷ niêu sắc mặt trong nháy mắt tái nhuận mặc ra nguy rồi ngươi không tại tĩnh hải thành ngăn địch chạy về mặc thủy thành làm gì ngươi liền không sợ hoàng đế trị tội ngươi sao mặc phi run rẩy thanh âm nói ra trong lòng hiện lên một loại dự cảm bất tường ha ha con của ta cũng bị mất còn sợ người khác trị tội gì ngươi yên tâm ta giết sạch các ngươi không được bao lâu thời gian nói lăng kỷ nghiêu nâng lên một bàn tay hướng về phía dưới trùng điệp nhấn một cái không tốt khương phong đi mau mặc phi hướng về phía trên vung ra một đầu cơ quan voi lớn đồng thời thả người bay lên cầm trong tay một cây cự phủ hướng về đại thủ mãnh liệt vô tới thật là tức cười đại thủ thế đi không thay đổi đầu tiên là đem cơ quan voi lớn đập nát sau đó lại đem mặc phi ngay cả người mang dịu đánh về mặt đất phốc phốc mặc phi ngay cả nôn hai cái máu tươi ngất đi trên người xương cốt bể nát hơn phân nửa thủ hộ mặc ra xiu xiu mặc ra lại bay ra mấy đầu bóng đen cùng đại thủ đụng vào nhau Những người này là Mạc gia cũng phụng, tại Mạc gia nguy nan thời khắc, bọn hắn cũng không có lựa chọn không đếm xỉa đến. Nhưng, hiển nhiên thực lực của những người này cũng không so Mạc Phi cường bao nhiêu, sát nhất cùng đại thủ tiếp xúc liền bị chấn động đến máu tươi còn phun, đã mất đi chiến lực linh nhi, đến thiên chúng ta. Mạc Nhàn cùng Mạc Linh nhi liếc nhau bắn tên. Vừa mới nói xong, hai người cùng Mạc gia mấy trăm tên hộ vệ riêng phần mình móc ra nhất trường cơ quan chiến nô, hướng về rơi xuống đại thủ cồn xạ đứng lên chỉ là hạ đạo, cũng tỏa hào quang. Lăng Kỷ nghiêu nhe răng cười một tiếng, đại thủ lại tăng lên mấy phần lực đạo. Như mưa rơi nô tiễn còn không có bắn tới trên đại thủ, liền bị chấn thành mảnh vỡ mặc ra tất cả mọi người tuyệt vọng chỉ cần đại thủ rơi xuống hơn ngàn miệng nam nữ già trẻ đều sẽ bị đập thành bánh thí kho một cái đao kiếm ra khỏi vỏ thanh âm quanh quần tại trong thai của mỗi người khương phong cầm trong tay hàn xương kiếm lơ lửng tại mặc ra trên không đại thủ biến mất lại nhìn lăng kỷ nghiêu nơi lòng bàn tay có một đầu thật sâu vết thương đang hướng ra bên ngoài chạy xuống máu tươi ngươi chính là cái kia khương phong đi quả nhiên bất phạm lăng kỷ nghiêu cho mày hắn không nghĩ tới khương phong còn tại mặc ra hắn hai ngày trước biết được thiếu niên này chỉ dựa vào một kiếm liền sợ chạy hắn mời tới hai vị giúp đỡ lúc đó trong lòng còn tưởng rằng là bọn hắn là xuất công không xuất lực hôm nay xem xét cái này khương phong thực lực hoàn toàn chính xác nghiền ép bình thường hóa thần cảnh trung kỳ lão lăng vẫn là ta tới đi đừng quên ngươi cho chúng ta hứa hẹn lúc này lăng kỷ nghiêu bên người người áo đen kia mở miệng yên tâm chúng ta lăng ra đã không có lựa chọn khác cái kia tốt ngươi lui qua một bên người áo đen đi đến cách khương phong xa hai mươi trượng địa phương ngừng lại người trẻ tuổi không tầm thường nói hẳn hướng khương phong vươn ngón tay cái nghe nói ngươi am hiểu thần thức công kích vậy chúng ta hai cái so một lần thế nào Người áo đen nhìn chằm chằm Khương Phong con mắt, âm áp dáng tươi cười tựa như là bạn cũ lâu năm làm sao cái só pháp. Khương Phong trong lòng hơi động, gia hỏa này không phải là đang tìm cái chết đi, người ta tất cả hướng đối phương phát một đạo thần thức công kích, người nào thua ai liền muốn thay đối phương làm một chuyện, thế nào? Tự tin như vậy. Khương Phong không khỏi nhìn kỹ đối phương một chút, phát hiện ánh mắt của đối phương tựa như một cái thâm thúy hồ nước thật cường đại linh hồn, ta rất ưa thích. Khương Phong hiện tại khắc sâu ý thức được linh hồn đối với thần thức tầm quan trọng. Nhiệm chỉ dựa vào cường đại linh hồn liền nhẹ nhõm tiêu diệt thần hỏa đế quốc phái đi tam hà thành tướng quân thành giao. Khương Phong một cái phá thần truy bay ra ngoài. Bành bành, hai người thần thức gần như đồng thời đụng vào đối phương thức hải trên Hà rào. Khác biệt chính là, Khương Phong thần thức va chạm cũng không có cho đối phương tạo thành bất kỳ thương tích gì, mà đối phương thần thức lại tiến quân thần tốc, cắm thẳng nhập Khương Phong thức hải thành. Hay là nó nha, người áo đen lập tức tiến lòng, đối diện thiếu niên này cơ hồ không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu có thể nói. Khương Phong trong thức hải, người áo đen thần thức giống như là vừa mới phát hiện đại lục mới, vậy mà trực tiếp ngây ngẩn cả người tốt hoa lệ thức hải a. Vừa nghĩ đến cái này, hắn đột nhiên phát hiện trong góc một cái bóng tím, đùng một tiếng thả ra một đạo thuật nhỏ như tia lôi điện, vừa vặn bổ trúng chính mình a một cỗ tê dại cảm giác truyền khắp người áo đen toàn thân đây là cái quỷ gì? nơi này làm sao còn xét đánh? ách vậy mà không có khả năng động người áo đen kinh hãi cái này lôi điện nếu là lợi hại hơn nữa một chút vậy mình há không hồn phi phát tán chơi vui sao? chúng ta cũng tới chơi với ngươi chơi một cái khương phong bộ dáng bóng đen chạy tới từng miếng từng miếng bắt đầu nuốt lên người áo đen thần thức im ngay phía ngoài người áo đen thể như run rẩy thần thức bị hao tổn để đầu của hắn từng đợt ngất đi đúng lúc này đột nhiên sùi một tiếng một thanh tuyết trắng trường kiếm trực tấu người áo đen trái tim ngươi không nói võ đức võ đức đối với địch nhân ta chỉ nói vong tất cả mọi người ngây dại bọn hắn phát hiện trước đó đến chợ quyền người áo đen một chiêu cũng không có phát ra liền chết tại chỗ ngươi ngươi lăng kỷ nghiêu thế nhưng là biết người áo đen lợi hại đặc biệt là thần thức cường đại dị thường trong chiến đấu cùng với những cái khắc chiến kỹ phối hợp không có gì bất lợi ngự kiếm chi thuật thương phong đúng vậy vết mực không đợi lăng kỷ nghiêu nói xong liền đã đem hàn xương kiếm cắm vào cổ họng của hắn Miêu sát đây hết hệ phát sinh quá nhanh trong chớp mắt liền giải quyết chiến đấu thương phong tiến lên nhặt được hai người bọn họ nạp dưới, đáp ý thu vào đại ca thân đại ca ngươi nhận lấy tiểu lệ đi chương bốn trăm ba mươi bảy hai tên này tinh Chương 437, hai tên này tinh rất, mặc nhàn xông lên ôm lấy Khương phong, một kiếm giết chết một cái hóa thần cảnh hậu kỳ đại năng, hỏi thế gian ai có thể làm được? Kỳ thật ngược lại là mặc nhàn cao nhìn khương phong thực lực, mặc dù khương phong bây giờ đã có thể đối cứng hóa thần cảnh trung kỳ, thậm chí hắn ngự kiếm chi thuật cũng có diện sát hóa thần cảnh trung kỳ năng lực, nhưng muốn nói miểu sát hóa thần cảnh hậu kỳ, đó cũng là rất khó làm được. Nói đến cũng là người áo đen này chính mình muốn chết, rõ ràng ngươi có thể bằng vào hóa thần cảnh hậu kỳ thực lực ôm lấy Khương phong, để lăng kỷ đi giải quyết mặc ra những người kia, liền có thể vững vàng đạt được kết quả mong muốn. Nhưng hắn quả thực là đem một thanh bài tốt đánh cho nát nhừ nhanh đi cứu ngươi phụ thân bọn hắn. Khương Phong không còn gì để nói, cha của mình đều nhanh ở ra giám, còn có lòng dạ thanh thản ở chỗ này hồ nháo ai ai. Mặc Nhan lúc này mới cùng Mặc Linh Nhi hướng người bị thương chạy tới lão đại, giúp ta che khuất Thái Dương, nguyên thần của hắn muốn đi ra lúc này, Khương Phong trong đầu truyền đến nguyên thần thứ hai thanh âm, ta muốn thu hết, bọn hắn thế nhưng là đại bộ a. Khương Phong nghe vậy cuốn quýt vận khởi phong chi lực, từ sông xóa phía trên phá tới đại lượng hơi nước. Không bao lâu, một mảng lớn mây đen hình thành, vừa vặn che khuất bầu trời Thái Dương bên này vừa mới chuẩn bị tốt từ lăng kỷ nghiêu cùng người áo đen mi tâm liền hiện ra hai cái trong suốt bóng dáng chỉ xem điểm này bọn hắn liền so nguyên thần thứ hai yếu hơn rất nhiều siêu siêu lộ diện một cái bọn hắn cũng không dám dừng lại cấp tốc hướng về nơi xa bỏ chạy chỉ có còn rời khương phong bọn hắn mới có thể sống sót dưới mắt chạy mới là chủ yếu nhất băng nguyên thần thứ hai xuất hiếu, tựa như một vị ánh sáng đuổi theo chỉ chốc lát sau hắn liền bóp lấy hai cái bóng dáng quay trở về khương phong thất hải lão đại ngươi lại giết tới mười cái tám cái hóa thần cảnh hậu kỳ nói không chừng ta liền có thể tấn cấp khu vực cảnh ủng hộ nguyên thần thứ 2 nói xong liền không có động tĩnh khương phong ngần ngơ vừa định mắng hắn một trận hóa thần cảnh hậu kỳ đại năng là rau cải trắng sao nhưng nghĩ lại cái này lao hắc nếu là thành khu vật cảnh có thể hay không liền có thể giúp mình đối phó hóa thần cảnh định phong cường giả mặc phi bị thương rất nặng một mực không thể tỉnh lại khương phong không thể không cho hắn ăn vào một viên huyết bồ đề mặc ra hiện tại đến có nhân chủ cầm đại cục bởi vì trời rơi lăng ra là cấp bách đại sự dựa vào mặc nhàn cùng mặc linh nhi là không thể thành sự khương phong dặn dò mặc nhàn vài câu liền rời đi mặc ra ở chỗ này chậm trễ thời gian dài như vậy tam hà thành chiến đấu hẳn là kết thúc đi chờ hắn lần nữa đuổi tới tam hà thành thời điểm đã là giữa trưa đánh thật xa hắn liền nghe đến miêu thông đối với lục quỷ tiến oán giận ngươi độc quá yếu nếu như ngươi mạnh hơn chút nữa bọn hắn liền chạy không xong tốt đẹp tài nguyên cứ như vậy ở trước mắt lưu mất rồi thế nào khương phong rơi xuống mặt đất hướng về chào đón long thú hỏi hai tên này bởi vì chạy mất một nghìn thần hỏa đế quốc binh sĩ tại lẫn nhau chỉ trích đâu a chuyện tốt khương phong nghe xong một mặt như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng vì cái gì long thú không hiểu hắn coi là nhân loại dạng này không phải dễ dàng dẫn phát mâu thuẫn sao bọn hắn quen biết đã lâu như vậy nếu như bởi vì chút chuyện này liền sinh ra mâu thuẫn vậy nói rõ hai người k Không đáng tin cậy. Nhìn xem đi, hai tên này tinh rất. Khương Phong Sở dĩ nói như vậy, cũng là bởi vì hắn phát hiện, Miêu Thông đã hướng hắn nơi này lén lén liếc mấy mắt đang đang đang. Quả nhiên, hai người gặp Khương Phong cũng không có tiến lên hỏi thăm, liền chủ động chạy tới Khương Công Tử. Lần này chúng ta chỉ giải quyết một nửa địch nhân, để một nửa khác trốn. Thật đáng tiếc. Lục Quỷ hề vài nói cũng không phải sao? Những người kia trên thân khẳng định có rất thật tốt đồ vật. Miêu Thông căm giận chừng mắt nhìn Lục Quỷ một chút tốt, đã rất tốt, đừng quên những binh lính này thực lực cũng không so với các ngươi thấp. Đây mới là các ngươi trận chiến thứ hai, có thể có chiến quả này. Đã so đế quốc quân đội chính quy cũng mạnh hơn không ít, còn có cái gì không hài lòng? Phải hiểu được thỏa mãn, không phải vậy sớm muộn cũng sẽ thiệt thòi lớn. Ta minh bạch, kỳ thật chính là cảm thấy khá là đáng tiếc, nếu như chúng ta thực lực mạnh hơn chút nữa, liền sẽ toàn diện bọn hắn. Thu được nhiều tài nguyên hơn, chúng ta liền sẽ tấn cấp đến càng nhanh. Miêu Thông coi chừng nói ha ha, ngươi hôm nay ngược lại là rất có thể nói, nói cũng rất có trình độ. Nói thẳng đi, ngươi có ý nghĩ gì? Khương Phong cười nhìn về phía Miêu Thông công tử Miêu Thông rất gấp gáp, hắn phát hiện Khương Phong ánh mắt phảng phất có thể thẳng tới đáy lòng của hắn hắn bất luận cái gì tiểu tâm tư tại khương phong trước mặt đều không thể ẩn trốn ngài có thể hay không dạy cho chúng ta điểm thủ đoạn lợi hại khương phong gặp hắn cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng cười ha ha các ngươi độc thuật cùng cổ thuật ta không tinh thông nhưng ta cũng có thể cung cấp một loại tiểu mới độc dược độc dược lục quỷ nghe chút lập tức có chút thất vọng luận độc dược ai còn có thể mạnh đến mức qua bọn hắn độc ảnh tông bọn hắn thế nhưng là dùng độc tổ tông quỷ dây leo khô một loại có thể dồn người mê nguyên tinh thần độc dược tinh thần độc dược có ý tứ gì lục quỷ chưa từng nghe nói cái tên này tên như ý nghĩa chính là một khi chúng độc liền sẽ lập tức lâm vào giác. Chẳng những đã mất đi sức chiến đấu, hơn nữa còn rất có thể ngộ thương đồng bạn bên cạnh. a, cái này tốt. Lục quỷ cung hỉ, loại độc dược này đúng là bọn họ cần có. Nếu như hôm nay có loại độc dược này tại, những binh lính kia không có khả năng có một cái lọt lưới công tử. Nhanh cho ta, ta muốn nghiên cứu một phen, nói, lục quỷ suốt ruột mà nhìn xem Khương Phong đùng. Khương Phong ném cho hắn một viên ngọc giản, ta chỉ có phôi phương, không có độc dược. Ách, lục quỷ cứng đờ, lập tức lại bắt đầu vui vẻ, xử lý, chính ta nghĩ biện pháp. thật trong ngọc giản phối phương là khương phong trước mấy ngày từ đan kinh bên trong trích lục một cái độc đan phối phương chỉ là trải qua hắn sửa chữa về sau biến thành độc phấn phối phương mà không phải đan dược công tử ta đâu miêu thông gặp lục quỷ hưng phấn mà rời đi mắt lom lom nhìn khương phong cổ độc ta không hiểu cho nên hay là hắn vừa định nói ngày sau hay nói đi đột nhiên nhớ tới doãn xuân lai viên kia nạp giới hắn vội vàng lấy ra xem xét ngạc nhiên phát hiện bên trong thật liền có một bản gọi là vạn cổ thực trời sách mỏng ngoài ra còn có một chút tạm vật cùng tán tái linh thạch đều cho ngươi đi miêu thông nghi ngờ nhận lấy xem xét lập tức mặt mày hớn hở tông chủ chiến Quá tốt rồi chương 438, kiếm linh điều kiện. Chương 438, kiếm linh điều kiện đãi bọn hắn sau khi rời đi, Khương Phong nhìn một chút Long thú. Long thú lập tức tiến lên nói ra, lúc đầu có ta cùng Bạch cô nương tại, những binh lính kia vốn là trốn không thoát, nhưng Bạch cô nương nói giết nhiều người như vậy có tổn thương tiến hợp, cho nên liền thả bọn họ đi. Ân, giết bọn hắn cũng không giải quyết được vấn đề. Ta đại sư tỉ đâu? Nàng ở phía trên tu luyện. Long thú chỉ chỉ phủ thành chủ cao nhất nóc nhà. Khương Phong thả người nhảy lên nóc nhà, chỉ thấy Bạch Thu xương ngồi xếp bằng trên nóc nhà, thái dương soi sáng trên người nàng, phản xạ ra mở mịt tử quang đại sư tỷ Ngươi tu luyện đây là công pháp gì? Bạch Thu Sương mở mắt ra, khẽ mỉm cười nói: Tạo hóa Tử Dương Công, ta tại Thần hỏa Đế Quốc tìm tới. Nó có thể trợ giúp ta phạt Mao Thệ Thủy, cường tráng nguyên thần. Tiểu sư đệ ngươi muốn học sao? Không không không. Khương Phong vội vàng khoát tay: Ta tu công pháp đã không ít, lại nhiều liên loạn. Tiểu sư đệ tâm cảnh thật tốt, đi Mặc Thủy Thành không có xảy ra ngoài ý muốn đi. Khương Phong nghĩ nghĩ, nói ra: Lang Gia đã đầu phục Thần hỏa Đế Quốc, Lang Kỷ Nghiêu từ Tiền Phương vụng trộm trở về muốn diện Mặc Gia thay Nhi Tử báo thù, vừa lúc bị ta vượt qua, ta ra tay giết hắn. Ân, nên giết, chỉ cần làm phản đồ chính là chúng ta địch nhân lăng kỷ nghiêu cảnh giới gì hẳn là hóa thần cảnh trung kỳ khương phong chưa hề nói lăng kỷ nghiêu là hóa thần cảnh hậu kỳ như thế quá có chút kinh thế hai tục hắn còn có cái đệ đệ tại tĩnh hải thành đi ngươi trở về vừa vặn ta đi vậy đem hắn giết nói bạch thu sương đứng lên không cần mặc ra đã thông chi ra chủ cùng hoàng đế ánh sáng một cái lăng gia lão nhị lật không nổi sóng lớn hơn gì đại sư tỷ ta còn phát hiện một vấn đề ngươi không cảm thấy thần hỏa đế quốc người thiện ở thần thức công kích sao thế thì không có ta tại thần hỏa đế quốc lúc không chút đánh nhau ân khương phong nhẹ gật đầu lời trong lòng đánh không có đánh nhau ta không biết, đồ vật ngươi là không ý cẩm. Cửu Long Ly Hỏa che đợi là, tạo hóa này tử khí công chỉ sợ cũng là đi bất quá, thần thức đúng là ta thiếu khuyết, tiểu sư đệ có biện pháp gì tốt giúp sư tỷ tăng cường thần thức sao? Cái này Khương Phong nghĩ nghĩ, ta ngược lại biết mấy cái đường tắt, thủ sét đánh, thiên tài địa bảo, còn có chính là hấp thu linh hồn người khác mạnh vỡ. Ta cũng không có tiền, về sau có cái gì thiên tài địa bảo, tiểu sư đệ cho đại sư tỷ lưu một chút thế nào? Bạch Thu xương hướng về Khương Phong cười một tiếng, những phương pháp khác chính ta xử lý. Thế nào? Không có vấn đề. Khương Phong miệng đầy đáp ứng đúng lúc này. Khương Phong trong đầu truyền đến kiếm linh lao đầu thanh âm tiểu tử, đại sư tỷ ngươi thích hợp chuyên tu kiếm đạo, hiện tại lại đi tu thần thức có chút bỏ gốc lấy ngọn. Ta cũng có để nàng mạnh lên phương pháp. A, mau nói. Khương Phong tốt ra, đem một bên bạch thu xương giật nảy mình chính là ngươi lấy được những huyết văn kia thép khoáng thạch kiếm linh lao đầu đắc ý nói, ta hữu dụng huyết văn thép cải tạo vũ khí đơn giản nhất hữu hiệu, hiệu phương pháp. Coi là thật. Khương Phong lần nữa kêu lên sợ hãi tiểu sư đệ ngươi thế nào. Bạch thu xương nghi ngờ hỏi đại sư tỷ chờ một lát, có chuyện tốt. Khương Phong khoát tay háo tiếp tục hướng kiếm linh lao đầu hỏi, phương pháp gì? Rất đơn giản, bất quá Ta có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Khương Phong vội la lên, đừng nói một cái điều kiện, chính là mười 10 cái, một trăm cái ta cũng đáp ứng ngươi. Liên một cái, sau khi chuyện thành công, ngươi đi cùng Hắc lão đại giảng, về sau lấy được mảnh vụn linh hồn nhất định phải cho thêm ta hai thành. Khương Phong không hiểu, ngươi cũng đạt tới hóa thần cảnh hậu kỳ linh hồn trình độ, còn cùng một cái nguyên thần đoạt điểm ấy mảnh vỡ làm gì? Về sau ta giúp ngươi tìm kiếm thân kiếm, một lần nữa dung hợp phục hồi như cũng không phải liền là. Hắc hắc, tiểu tử, ta nghĩ tới tới, về sau liền xem như chủ nhân kiếm một lần nữa dung hợp, vậy ta còn không phải muốn tạo một cái mới hồi kiếm linh còn không phải là vì ngươi bán mạng kiếm linh lão đầu đắc ý nói ta đổi chủ ý ta muốn tìm thân thể thích hợp làm một kẻ nhân loại như vậy khi lấy được nhục thân trước đó linh hồn của ta cấp độ càng cao về sau cùng nhục thân độ phù hợp liền càng cao có thể phát huy nhục thân tiềm lực trình độ lại càng lớn đến lúc đó cảnh giới tiến thêm một bước khi đó chủ nhân của ngươi cảnh giới gì khương phong tò mò hỏi luân hồi cảnh kiếm linh lão đầu tự hào nói ra tốt ta ta đáp ứng ngươi khương phong tâm tình cực kỳ vui mừng nghĩ thầm ngươi chính là biến thành người ta cũng sẽ bắt lại ngươi à để cho ngươi trở thành bằng hữu của ta đi vậy chúng ta thế nhưng là nói xong Đại trưởng phu một lời đã nói ra, tứ mã nan truy, tuyệt đối không có khả năng lật lọng. Kiếm Linh lão đầu không yên tâm nói ra ta ngươi còn lo lắng sao, chúng ta bắt đầu đi. Khương Phong đã sớm vội vã không nhịn nổi ngươi tìm một cái an tĩnh không bị quấy rầy địa phương đi. Đoán chừng muốn thời gian 10 ngày. Khương Phong nghĩ nghĩ, vẫn là đi ngoài thành tương đối bảo hiểm, tốt nhất là tìm sơn động đại sư tỷ, ta muốn rời khỏi mấy ngày, các ngươi trước tiên ở trong thành ở lại, phải tất yếu chờ ta trở lại. Bạch Thu Sương khẩn trương nhìn xem Khương Phong, vừa trở về tại sao lại muốn đi, ngươi sẽ không lại muốn một người đi làm việc đại sự gì đi. Hắc hắc, đích thật là đại sự, chờ ta trở lại ngươi sẽ biết. Khương Phong nói xong, biến mất tại chỗ không thấy người tiểu sư đệ này, không biết lại đang làm trò quỷ gì. Bạch Thu Sương cười cười, một lần nữa ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tu luyện. Tại cách Tam Hà thành 80 dặm địa phương, Khương Phong từ không trung rơi xuống. Phía trước là một ngọn núi nhỏ, chung quanh cũng không có người nào nhà, nơi này phù hợp. Khương Phong vây quanh tiểu sơn dạo qua một vòng, rốt cục phát hiện cái bí ẩn sơn động trời cũng giúp ta. Tiểu tử, dung luyện khoáng thạch phải dùng đến ngươi hỗn độn chi hỏa, chẳng những cần ngươi dùng thần thức tinh chuẩn khống chế hỏa diễm nhiệt độ, còn cần ngươi không ngừng dùng thần thức đem nóng chảy huyết văn thép phần nhặt đi ra. Quá trình này chỉ cần ngay từ đầu, liền không thể gián đoạn. Cho nên, ta vẫn là lo lắng thần thức của ngươi có thể hay không chịu được được. Khương Phong mắt trợn trắng lên, ngươi làm sao không nói sớm? Nếu thật là một mực hành hạ như thế hắn 10 ngày, hắn thật đúng là không dám xác định chính mình có được hay không. Khương Phong dựa vào sơn động vách đá ngồi xuống, tay nâng cái cẩm vô kế khả thi làm sao bây giờ đâu. Chương 439, bản mệnh nguyên thần. Chương 439, bản mệnh nguyên thần. Thần thức bay liên tục vấn đề này Khương Phong chưa từng có ý thức được qua, bởi vì hắn căn bản không có thời gian dài như vậy cao cường như vậy độ sử dụng qua thần thức hay chính mình hay là có nhược điểm a một khắc đồng hồ sau, Khương Phong khẽ khẽ thở dài hắn cũng không nghĩ tới hữu hiệu biện pháp thực sự không được đi được tới đâu hay tới đó đi ca ca ngươi có tâm sự lúc này tiểu thanh xuất hiện tại khương phong trước mặt trước mắt to vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem hắn không có gì chỉ là đang tự hỏi một ít chuyện khương phong cười cười đưa thay sờ sờ tiểu thanh đầu ca ca ngươi biết không chúng ta long tộc có một loại bí pháp có thể tỉnh lại trong ngủ mê nguyên thần dạng này có thể để ngươi sớm ngày tu luyện ra nguyên thần tăng cường thần thức của ngươi tỉnh lại trong ngủ mê nguyên thần khương phong nhãn tình sáng lên thật có loại bí pháp này đương nhiên bất quá loại bí pháp này có nhất định phong hiểm nếu như thất bại có thể sẽ đối với nguyên thần tạo thành tổn thương nghiêm trọng thậm chí sẽ làm nguyên thần tiêu tán tiểu thanh ngữ khí trở nên nghiêm túc lên nguy hiểm cỡ nào khương phong truy vấn cái này sao cụ thể ta cũng không rõ ràng bất quá ở trong ấn tượng của ta tỷ lệ thành công hẳn là tại chừng năm thành tiểu thanh nghiêng đầu nghĩ nghĩ hồi đáp năm thành khương phong nhíu mày cái tỷ lệ này thực sự có chút quá thấp ca ca nhân loại nguyên thần tình lại muốn đơn giản rất nhiều ta sẽ không để cho nguyên thần của ngươi bị thương tổn tiểu thanh gặp khương phong có chút do dự vội vàng bảo đảm nói khương phong nhìn xem tiểu thanh nóng nảy bộ dáng không khỏi mỉm cười đưa thay sờ sờ đầu nhỏ của nàng Mỉm cười nói, "Tốt, vậy ta liền thử nhìn một chút, nếu như thất bại, cùng lắm thì làm lại từ đầu." Ân. Tiểu Thanh dùng sức nhẹ gật đầu, "Ca ca, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ thành công." Nói làm liền làm. Khương Phong khoanh chân ngồi xuống, đè xuống Tiểu Thanh dẫn đạo, hai tay tất cả niết kiếm chỉ, đặt ở vùng đan điền, ngưng thần tinh khí, mặc niệm lấy một đoạn không lưu loát khẩu quyết. Sau một lát, toàn thân của hắn bị một tầng kim quang nhàn nhạt bao phủ, cả người lộ ra dáng vẻ trang nghiêm. Tiểu Thanh bồng bềnh tại Khương Phong sau lưng, hai mắt nhắm liền, trong miệng nói lẩm bẩm. Đương nhiên, từng đạo linh quang màu xanh từ nhỏ xanh trên thân phát ra, Từ từ bay về phía Khương Phong. Linh quang màu xanh tại tiếp xúc đến Khương Phong mặt ngoài thân thể kim quang lúc, lập tức dung nhập trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Theo càng ngày càng nhiều linh quang màu xanh dung nhập, Khương Phong trên người kim quang trở nên càng ngày càng sáng, cuối cùng lại như cùng một vòng mặt trời nhỏ bình thường, chiếu sáng toàn bộ sân động. Cùng lúc đó, Khương Phong chỉ cảm thấy thần hồn của mình phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, dần dần thoát ly nhục thân, tiến vào một cái không gian kỳ diệu bên trong. Chỗ không gian này đen kịt một màu, yên tĩnh im lặng, nhưng lại tràn đầy linh khí nồng nặc. Tại mảnh hắc ám này trong không gian, Khương Phong thấy được một cái mông lung thân ảnh màu tím thân ảnh này nhìn qua có chút mơ hồ, nhưng lại cho Khương Phong một loại không gì sánh được thân thiết cùng cảm giác quen thuộc đây là nguyên thần của ta. Khương Phong trong lòng hơi động, nhịn không được hướng đạo thân ảnh kia đi đến. Theo Khương Phong không ngừng tới gần, đạo thân ảnh kia cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng. Rốt cục, khi Khương Phong đi đến đạo thân ảnh kia trước mặt lúc, hắn rốt cục thấy rõ đạo thân ảnh kia bộ dáng, cái kia rõ ràng chính là chính hắn. đây chính là trong ngủ mê nguyên thần sao? Khương Phong trong lòng tràn đầy chấn kinh, mặc dù hắn đã có một chút chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là bị cảnh tượng trước mắt rung động ca ca, nhanh, dùng tinh thần của ngươi đi tỉnh lại hắn. Tiểu Thanh Thanh em đột nhiên trong lòng hắn vang lên. Khương Phong lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, đem tâm thần của mình hoàn toàn tập trung đến trước mắt Nguyên Thần phía trên. Thời gian dần qua, Khương Phong cảm thấy mình phản phất cùng trước mắt Nguyên Thần sinh ra một loại liên hệ kỳ diệu, mà mối liên hệ này ngay tại dần dần trở nên chặt chẽ. Không biết qua bao lâu, Khương Phong đột nhiên cảm giác được, thần hồn của mình phản phất bị một cỗ lực lượng khổng lồ nắm kéo, đột nhiên hướng về phía trước xung lên, trực tiếp cùng trước mắt Nguyên Thần dung hợp ở cùng nhau. Trong chốc lát, một cỗ khổng lồ mà mênh mông lực lượng từ Khương Phong trong thần hồn bộc phát ra, trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân. Khương Phong chỉ cảm thấy chấn động, cả người phản phất thu được tân sinh bình thường. Toàn thân trên dưới tràn đầy lực lượng. Hắn mở to mắt, hai đạo tinh quang từ trong con mắt của hắn bắn ra, sau đó yên tĩnh lại ca ca, "Ngươi thành công." Tiểu Thanh Thanh em hưng phấn trong lòng hắn vang lên. Khương Phong ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Hắn biết, từ giờ khắc này, hắn rốt cục tỉnh lại bản mệnh nguyên thần, trở thành một cái có nguyên thần nguyên anh cảnh. "Cảm ơn ngươi, Tiểu Thanh." Khương Phong tay nâng lấy bồng bềnh tại trước mắt hắn Tiểu Thanh, nhẹ nhàng trên đầu nàng hôn một cái ai nha. Ca ca ngươi xấu lắm." Tiểu Thanh thân thể run lên, vèo một tiếng bay trở về Khương Phong trong cổ áo. Tiểu Thanh hành động này để Khương Phong sững sờ, hắn lần thứ nhất nghĩ đến chính mình còn không biết tiểu thanh vâng công hay là mẹ ha ha ha. Khương Phong Trường cười một tiếng, nội thị thứ Hải, phát hiện trước đó không lâu còn chỉ có bảy thành chất lỏng màu vàng nóng lao nước nhỏ, hiện tại đã tràn đầy tràn ra ngoài tiểu tử ngươi thật may mắn, không nghĩ tới bây giờ lại còn có kỳ ngộ. Tốt, chúng ta bắt đầu đi, nhất định phải theo ta nói đến. Tốt. Tiểu Kim, ra đi. Khương Phong từng đống lấy ra huyết văn kép quấn thạch, sau đó gọi ra hỗn độn chi hỏa lại có thể mạnh lên. Chờ lấy ta đi, Quỷ doanh tông. Chờ lấy ta đi, diệt giao. Chương 440. Kiếm thành. Chương 440, Kiếm thành trơ giới, tháng linh sơn. Sườn núi trên một chỗ bình đài, Đông Phương Diệp Giao đang hướng về ngoài trăm trượng trên một tảng đá lớn một trượng tiếp một trượng đánh ra lấy. Trường phong lạnh tấu xương, đá vụn bay loạn hư phòng, chờ ta. Đông Phương Diệp Giao đột nhiên hét lớn một tiếng, trong tay lặng yên xuất hiện một đôi đoản kích, hướng về khối cự thạch này trùng điệp vạch một cái âm ầm, đoản kích vừa mới rơi xuống, khối cự thạch này liền trong nháy mắt vỡ thành bột mịn tiên ca. Ta con dâu này có chút mãnh liệt a phụ cận một cái trên đỉnh núi, một vị trung niên mỹ phụ tươi cười dịạn dỡ mà nhìn xem Đông Phương Diệp Dao, hướng về bên cạnh nam tử ảnh tuấn nói ra tiểu tử thối, đều có nàng dâu cũng không mang hộ cái tin. Trở về nam tử trung niên ra vẻ tức giận nói ra, thế nhưng là khỏe mắt Tiếu Văn sớm đã bán rẻ nội tâm của hắn nàng rất thông minh, đã hoàn toàn nắm giữ lực lượng không gian, xem ra ta phải chuẩn bị từ sớm lễ vật cho nàng. "Thiên ca, ngươi cũng không thể khác nhau đối đãi." Đứa bé kia thế nhưng là nói, Trần Nhi còn có hai cái nàng dâu đâu nói, trung niên mỹ phụ che miệng, giống con trộm được con gà con hổ ly một dạng nợ nụ cười bốn. Ủy doanh tông tổng bộ đông mục về dấu nhìn trước mắt 21 người trẻ tuổi, khẽ gật đầu, hướng về dẫn đầu cái kia thanh niên tóc dài nghiêm túc nói ra, "Các ngươi lần này đi mục tiêu chính là không từ thủ đoạn hủy đi Khương trần để hắn hoặc là chết." hoặc là vĩnh viễn lưu tại hạ giới hiểu không là xin mời tông chủ yên tâm điền trung thọ hùng thể chưa trừ diệt Khương phong vĩnh viễn không quay về 4. mười ngày đã là cuối cùng một phần khoáng thạch Khương phong thuần thục khống chế hỗn độn chi hỏa đem từng khối khoáng thạch đốt thành bụi phấn sau đó coi chừng đem dọn dọn nóng chảy chất lỏng màu đỏ tách ra vùi đầu vào một cái tự chế trong danh nước hô khi hắn đem dọn cuối cùng chất lỏng màu đỏ tách rời hoàn tất sau thở dài một cái cuối cùng kết thúc có thể mệnh chết ta nói xong cương phong lập tức nằm xuống đất bên trên mơ màng chết đi mười ngày này Hắn một ngày một đêm dung luyện những huyết văn kia thép quấn thạch, trong thức hải trong ao hóa lòng thần thức sớm đã thấy đấy, đoán chừng không có một hai tháng là khôi phục không được nữa. Trọn vẹn ngủ hai ngày, Khương Phong mới mơ màng tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, hắn cũng cảm giác toàn thân đau đớn, đầu cũng trướng đến lợi hại. Bất quá, tại hắn nhìn thấy bên người dánh nước trong kia chút kim loại hạt cho lúc, tất cả mặt trái cảm giác trong nháy mắt bị hương phấn xua đổi đến vô tung vô ảnh lão đầu. Bước kế tiếp thế nào làm? Hắn cực nhanh cầm qua hàn xương kiếm, lặp đi lặp lại ước lượng lấy, không biết như thế nào ra tay để cho ta suy nghĩ một chút. Ha ha, thời gian qua xa xưa ta có chút nhớ không do kiếm linh lao đầu không nhanh không chậm nói ra ngươi đây rõ ràng là đe dọa khương phong giận dữ kiếm linh này lao đầu quá không phải đồ vật đến thời khắc mấu chốt liền muốn ra điều kiện ngươi ngươi nói lại muốn làm cái gì giúp ta luyện một viên đan dược ta xuất đan phương ngươi ra vật liệu thế nào lao nhân ra ta chiếu cấu ngươi đi bình bạch đạt được một cái đan phương ngươi vụn trộm vui đi thôi kiếm linh lao đầu cười hh nói ách. khương phong nghe chút cái này cũng chưa tính quá phận ta hiện tại khẳng định cho ngươi luyện không được ngươi muốn đan dược khẳng định không phải bình thường đan dược tài liệu này cũng khẳng định phi thường hy hữu ta chỉ có thể nói yêu cầu của ngươi ta đáp ứng. Không có vấn đề, chỉ cần trong vòng 2 năm giúp ta luyện thành là được, Kiếm Linh lão đầu nói xong, đem một đoạn tin tức truyền vào Khương Phong trong đầu khử linh đan, tài liệu cần thiết, thánh nhân huyết, ô mương cỏ, hàng thần mục, vạn năm tham gia ngoại tảo. Khương Phong mắt trợn trắng lên, nhiều loại như vậy trong tài liệu, hắn chỉ biết là vạn năm tham gia, còn lại căn bản nghe đều không có nghe nói qua ha ha ha. Tốt, ta nhớ ra rồi, phía dưới chúng ta bắt đầu thay kiếm của ngươi dung nhập huyết văn thép đi kiếm linh lao đầu thỏa mãn cười to, khống chế Hàn xương kiếm bồng bềnh tại Khương Phong trước mặt, làm theo lời ta bảo. Trong sơn động sóng nhiệt cuồn cuộn, từ bên ngoài nhìn toàn bộ núi nhỏ đều bốc lên màu trắng hơi nước bởi vì quá trình này cần có nhiệt độ, so dung luyện huyết văn thép khoáng thạch cần có nhiệt độ còn cao hơn. Thương Phong ngồi nghiêm chỉnh, mặc áo bào đều đã ướt đẫm đính vào trên thân, nhưng giờ phút này ánh mắt của hắn lại sáng tỏ như đèn. Có thể nói, xương hỗn độn chi hỏa là trên đời thứ nhất kỳ hỏa một chút đều không đủ, bởi vì chỉ có nhiệt độ của nó mới có thể nóng chảy huyết văn thép. Nóng chảy một phần huyết văn thép cần thiết thời gian là một khắc đồng hồ, bởi vì hàn xương kiếm tương đối dài, cả thanh kiếm cần dung tiến năm mươi phần huyết văn thép mới có thể đạt tới hoàn mỹ trình độ. Hiện tại đã hoàn thành toàn bộ tiến trình một nửa, Thương Phong trên mặt vẻ hưng phấn càng thêm mãnh liệt lại có nửa ngày liền hoàn thành. Từ nay về sau chính mình sẽ có được một thanh đúng nghĩa phi kiếm, theo kiếm linh lão đầu thuyết pháp, thanh kiếm này bình thường đều muốn đặt ở trong thức hải tiến hành ôn dưỡng, lấy nhanh chóng bồi dưỡng kiếm linh, tăng tiến kiếm bản thân cùng mình thần thức phù hợp trình độ, cuối cùng đạt tới thần thức đi tới kiếm vị trí cảnh giới tối cao. Theo cuối cùng một phần huyết văn thép đạt tới hoàn toàn nóng chảy trạng thái, Khương Phong cẩn thận từng ly từng tí đưa nó nhỏ ở trên chuôi kiếm. Huyết văn thép tính chất phi thường cứng rắn, nhưng hòa tan sau nhưng lại có cực mạnh thẩm thấu tính. Cuối cùng trải qua đối với chuôi kiếm đại lực nướng, một phần này huyết văn thép triệt để xông vào chuôi kiếm bên trong quá rồi. Khương Phong nhẹ nhàng vuốt ve hàn xương kiếm, yêu thích không buông tay. Trước kia, hàn xương kiếm cũng liền trừng năm mươi cân nặng. Hiện tại trọng lượng của nó chỉ ít so với ban đầu tăng lên gấp đôi, đừng lo lắng. Còn có một bước cuối cùng. Dì máu, kiếm linh lão đầu không kiên nhận thúc giục nói ai. Tới. Với anh. Khương Phong vừa đem một giọt tinh huyết nhỏ giọt trên mũi kiếm, cả thanh kiếm lập tức tách ra sán lạn hồng quang. Từ mũi kiếm đến chuôi kiếm, một đầu tơ máu hoàn mỹ quan thông. Trong ngay mắt, Khương Phong cảm giác được một cách rõ ràng, hắn cùng hàn xương kiếm ở giữa sinh ra một loại huyết mạch tương liên thân thiết, Phản phất thanh kiếm này chính là hắn thất lạc nhiều năm nhân. Để hắn thân tình bành trướng, ngươi thử dùng thần thức đưa nó thu vào Thức Hải Kiếm Linh Lao Đầu thanh âm đem Khương Phong từ trong hoàng hốt giật mình tỉnh lại soát. Khương Phong thần thức vừa mới tiếp xúc đến Hàn xương kiếm, nó liền tự động bay vào trong đầu của hắn. Kiếm Linh Lao Đầu gặp Khương Phong đang sức sở, không khỏi cười ha ha: "Tiểu tử, còn không quen đi, chân chính phi kiếm chính là có thể biết được chủ nhân suy nghĩ, tựa như ta lúc ấy khụ khụ, không nói cái này, ngươi thử một chút tốc độ của nó, mục tiêu càng xa càng tốt." Khương Phong đờ đẫn nhìn nhìn đỉnh núi một cây đại thụ: "Đi." Vừa dứt lời, chỉ thấy cây đại thụ kia đã ầm vang sụp đổ cái này cũng quá nhanh. Khương Phong không thể tin không được, quá gần. Ta nói, càng xa càng tốt." Kiếm Linh lão đầu tức giận nói ra, khoảng cách gần như thế, đây là đang ố nhục uy lực của phi kiếm sao? Lại xa. Nhìn không thấy cũng được." Khương Phong mắt trợn trắng lên, trong lòng mười phần không phục đối với. Chỉ cần trong lòng ngươi có mục tiêu đặc thù cùng phương vị, nó liền có thể chính xác tìm tới hắn. "Đây chính là ngươi nói, đừng đem châu thổi phá." Lăng Gia Lăng Phong. Khương Phong giờ phút này muốn giết nhất chính là Lăng Phong. Mình đã cùng Lăng Gia kết thâm cựu đại hận, không cách nào tiêu mất. Thế nhưng là, Hàn Sương kiếm một chút không nhúc nhích. Khương Phong vừa định mở miệng nói bẩn, Kiếm Linh lão đầu đã mắng lên, không biết xấu hổ tiểu tử. Nơi này đến mặt thủy thành gần 2000 dặm, ngươi vững tin thần thức của ngươi có cường đại như vậy. Ách, Khương Phong lập tức đỏ mặt, quên cái này gốc dạ, mình bây giờ thần thức nhiều nhất chỉ có thể đến 500 dặm địa phương khoảng cách cực dài ngự kiếm giết địch phi thường tiêu hao thần thức, cho nên ngươi còn muốn nghĩ biện pháp tăng trưởng thần thức của ngươi. Đa tạ dạy bảo. Khương Phong chân thành hướng kiếm linh lão đầu nói tiếng cảm ơn, ngươi chỉ cần nhớ kỹ cho ta lão nhân ra hứa hẹn là được rồi. Giúp tiểu cô nương kia cải tạo vũ khí sự tình, ta liền mặc kệ, chính ngươi nhìn xem xử lý đi nói xong kiếm linh lão đầu không còn có thanh âm. Khương Phong nhìn xem trong tay hơi đỏ lên hàn kiếm. Phóng khoáng chi tình sông thẳng lên trời, có thanh kiếm này, ta ngự kiếm tốc độ chí ít để cao gấp ba, liền xem như gặp lại hôm một xích như thế hóa thần cảnh hậu kỳ đại lao, ta cũng có thể một kiếm giết chi. Hiện tại bộ dáng của ngươi lại gọi Hàn xương kiếm đã không thích hợp, từ nay về sau liền gọi huyết linh kiếm đi. Tiếng nói vừa ra, huyết linh kiếm trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ dọa người khí thế, ông ông kiếm minh kéo dài không thôi. Chương 441 Tiểu thế giới. Chương 441 Tiểu thế giới. Vận khí cướp chó, kiếm này vậy mà chính mình thăng cấp thành thiên giai trung phẩm, kiếm linh lao đầu trận mắt hốc mồm nên trở về thành. Khương Phong bước ra một bước ngoài đậu nhưng lại tại lúc này chân trời đột nhiên lăn qua một cái tiếng sấm hướng về đỉnh đầu của hắn đột nhiên rơi xuống khương phong đầu tiên là giật mình nhưng sau đó bình thản ung dung cùng đợi lôi đỉnh rơi xuống oanh, một tia chớp chui vào khương phong đỉnh đầu toàn thân hắn quần áo ứng thanh màn nát. lôi hồ tán đi kim quang lóng lánh lục thần cũng không để lại nửa điểm vết thương vừa mới ấp ủ mà thành lôi vân lặng yên tán đi trên bầu trời một lần nữa vung xuống vạn điểm kim quang lấy nguyên anh cảnh trung kỳ cảnh giới tu thành từ điện nguyên thần thiên cổ người thứ nhất ban thưởng hỗn độn chi quang đã lâu thanh âm lại nổi lên một đạo trắng sữa ánh sáng ánh sáng trực tiếp bắn vào khương phong hải hỗn độn chi quang thứ gì khương phong nội xem thức hải chỉ gặp một cái mơ hồ mà ấm áp chùm sáng đồng bình tại trong thức hải hướng về mỗi một hẻo lánh hạ xuống vạn đạo hà quang khương phong linh cơ khé động hắn đột nhiên nhớ tới không gian của hắn bảo thạch lý chính tốt thiếu khuyết một cái thái dương nếu như đem nó để vào trong đó không gian kêu bảo thạch há không liền thành một cái chân thực tiểu thế giới bốn đại sư tỷ đem ngươi kiếm cho ta xem một chút khương phong trở lại tam hà thành lập tức tìm được bạch thu sương kho trường kiếm gia hộp một thanh toàn thân huyết hồng trường kiếm đưa tới khương phong trước mặt đại sư tỷ thần thức của ngươi có thể bao trùm bao nhiêu dặm bạch vậy nguyễn ngự kiếm giết địch xa nhất có thể có bao nhiêu bên trong? bất quá năm trăm dặm. kiếm của ngươi có kiếm linh sao? có, nhưng chỉ tương đương với kim đăng cảnh. miễn cưỡng có thể cùng ta giao lưu. đại sư tỷ, ta muốn mượn ngươi kiếm dùng một lát, ngày mai lúc này trả lại. tốt, ngươi muốn dùng bao lâu đều được. Khương phong rời đi, bạch thu xương nhìn qua bóng lưng của hắn nhẹ nhàng cười một tiếng. người tiểu sư đệ này, vừa rồi cái kia đạo kiếp lôi chỉ sợ sẽ là hắn làm ra đi. trở lại sơn động kia, Khương phong lập tức ngồi xếp bằng xuống. đầu tiên là cẩn thận hồi tưởng một lần cải tạo xương lạnh kiếm chính tự, sau đó lòng tin mười phần lấy ra bạch thu xương thanh kiếm kia 4. Một ngày này, Khương Phong trải qua dài đằng đẵng. Khi hắn hoàn thành tất cả trình tự, hắn rốt cuộc duy trì không được, lập tức nằm trên mặt đất. Gấp rút thở hổn hển một khắc đồng hồ, Khương Phong lập tức nhảy, nguyên địa lưu lại một đạo tàn ảnh, thân thể đã đến ngoài 10 dặm đại sư tỉ. Bạch Thu Xương còn tại trên nóc nhà tu luyện, gặp Khương Phong chạy đến, vừa cười vừa nói: "Tiểu sư đệ, có thể có việc vui muốn nói cho ta biết?" "Ân, cho ngươi." Khương Phong vui vẻ cười một tiếng, đem dung huyết kiếm đưa tới Bạch Thu Xương trước mặt đại sư tỉ, ngươi nhỏ một giọt tinh huyết đi lên. Bạch Thu Xương tiếp nhận trường kiếm, cũng không có nghi vấn, trực tiếp lấy tinh huyết nhỏ đi lên, tại sao có thể như vậy? nàng cùng hôm qua khương phong biểu lộ một dạng ngơ ngác nắm trường kiếm kích động nói không nên lời một câu ha ha đại sư tỷ ngươi đem nó thu vào ngươi thức hải thử một chút thu vào thức hải sao có thể nàng chưa kịp nói xong dung huyết kiếm đã lơ lửng tại nàng trong thức hải tại thần thức của ngươi phạm vi trong vòng ngươi có thể thoải mái mà ngự kiếm giết người tiểu tử túi liền biết giết người ngươi chờ ở tại đây ta đi thử kiếm nhìn qua bạch thu xương vội vã rời đi bộ dáng khương phong lặng không thể chi mặt ngoài lại ổn trọng đại sư tỷ trong lòng cũng là si mê kiếm đạo người trẻ tuổi lần này từ sông xóa phía dưới dẫn tới khóng thạch tổng cộng l khương phong đã sớm nghĩ kỹ còn lại một phần kia không nhỏ ăn mày không ai có thể hơn bởi vì cũng chỉ có ở trong tay nàng mới có thể phát huy chảy máu văn thép giá trị lớn nhất hắc hắc, tiểu ăn mày ngươi cô mội muội này ta gọi là định khương phong ngon lành là nghĩ đến nụ cười trên mặt không tự chủ nở rộ ra đại sư tỷ hẳn tạm thời còn về không đến ta trước nghiên cứu một chút kia cái gì hỗn độn chi con đi lạch cạch đá không gian rơi xuống tại trên nóc nhà khương phong vừa tiến vào đá không gian liền phát hiện cảnh tượng trước mắt rất khác xưa kia lúc trước hắn lần thứ nhất tiến vào chỗ không gian này lúc mặc dù bên trong cũng là linh khí dồi dào nhưng cũng không có bất kỳ động vật gì tồn tại hiện tại biến dạng trên mặt đất trên cây trong không khí bắt đầu hoạt động đại lượng côn trùng liền ngay cả trong nước cũng sinh ra đủ loại cá con Dừng cây lay động hồ sóng lao nhanh có gió khương phong nhìn trên trời đoàn kia hỗn độn chi quang trong mắt dị sắc liên tục tiếp qua chút thời gian nơi này không biết sẽ biến thành bộ dáng gì đang muốn tượng ở giữa khương phong đột nhiên cảm thấy toàn bộ không gian một trận lay động hắn vừa mới rời khỏi đá không gian liền phát hiện bạch thu xương trong tay chính cầm đá không gian tò mò ngắm nghĩa tiểu sư đệ đây là ngươi không gian pháp bảo ân khương phong nhẹ gật đầu tại một cái trong di tích lấy được mau dẫn ta vào xem Bạch Thu Sương vội vàng nói, loại bảo vật này thế nhưng là chỉ ở trong truyền thuyết đã nghe qua tốt. Khương Phong dùng thần thức bao vây lấy Bạch Thu Sương lần nữa tiến nhập đá không gian a. Nơi này quá đẹp. Bạch Thu Sương mới vừa vào đến, liền phát ra từ đáy lòng cảm thán âm thanh nơi này linh khí như vậy rồi rào, ít nhất là phía ngoài gấp năm sáu lần đi. Nếu như bình thường ở chỗ này tu luyện, chẳng phải là phi tốc? Không được, ta muốn tại cái này đóng cái phòng ở, bình thường không có việc gì câu câu cá hong hong rõ, thật đẹp thời gian a. Đại sư tỷ, còn không có cá đâu, Khương Phong mới nói được cái này. Đột nhiên im ngay, nếu quả như thật đóng chút phòng ở ở nữa bên trên một số người chẳng phải là thực sự liền thành tiểu thế giới về sau ta đi nơi nào đều mang bọn hắn liền thuận tiện nhiều lắm đại sư tỷ ngươi thử kiếm thử đến thế nào trước đó chưa từng có mới tốt bốn. ban đêm lục quỷ cùng miêu thông tìm được khương phong khương công tử chúng ta là không phải nên đi kế tiếp chiến trường vì cái gì lúc này mới vừa nghỉ ngơi hai ngày làm sao gấp gáp như vậy hắc, hắc các huynh đệ vừa lấy được tài nguyên lại dùng hết bọn hắn nói ưa thích hiện tại thời gian tu luyện nhiệt tình rất cao rất tốt nếu ưa thích liền dùng hai tay của mình đi thu hoạch được nói cho các huynh đệ lại nghỉ ngơi một đêm ngày mai liền xuất phát Khương Phong suy đoán, những người này trước kia tại động ảnh tông thời gian hẳn là trải qua rất buồn bã, hiện tại thu được tự do, tâm cảnh cũng phát sinh biến hóa. Chương 442, không phải người một nhà, không vào một nhà cửa. Chương 442, không phải người một nhà, không vào một nhà cửa. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Lục Quỷ cùng Miêu Thông các loại 142 người liền sớm đi tới phụ thành chủ ngoài cửa. Cửa vừa mở ra, Khương Phong, Bạch Thu Sương, Long Thú ba người cất bước đi ra. Hôm nay chúng ta địa phương muốn đi gọi Giang Hải Thành, cách nơi này ba ngàn dặm, đến vậy chúng ta tổng cộng phải dùng ba ngày thời gian. Khương Phong nói móc ra hai viên nạp giới giao cho lục quỷ cùng miêu thông đây là một chút tài nguyên tu luyện xem như ta mượn các ngươi chờ sau này các ngươi tích lũy đủ trả lại cho ta lục quỷ cùng miêu thông nhận lấy vào bên trong tìm tòi, không khỏi mừng rỡ một năm triệu linh thạch trung phẩm ta cái ngoan ngoãn hai người trong nạp giới tổng cộng có ba triệu linh thạch trung phẩm toàn đội tám mươi chín tên nguyên anh cảnh sơ kỳ coi như đều tấn cấp nguyên anh cảnh trung kỳ cần thiết linh thạch cũng đầy đủ ta thay các huynh đệ đa tạ công tử nói xong hai người đem những linh thạch này toàn bộ phân xuống dưới xuất phát ban ngày hành quân ban đêm tu luyện bốn giang hải thành thiên võ đế quốc một tòa chủ thành là thần hỏa đế quốc muốn xâm lấn nội địa cần phải trải qua cổ họng cứ điểm. Chấn giữ thành này chính là Đông Vương Lãng. Giờ phút này chính tao mày, mặt mũi tràn đầy mây đen sư phụ, ra cát nguyên xoáy mất tích khẳng định là hoàng phi Long Dở chó quỷ, ta sớm cảm thấy Lao tiểu tử này không giống người tốt." Ngũ đệ tử Dương Danh căm giận nói. Mặt khác mấy cái đệ tử giữ im lặng, rõ ràng là đồng ý Dương Danh thuyết pháp bây giờ không phải là truy tra hắn thời cơ, dưới mắt hoàng phi Long cùng Mặc Thiên Thành đồng thời cầu viện, ta đã không người có thể phái, đặc biệt là Mặc Thiên Thành nơi đó, hắn chỉ là hóa thần cảnh trung kỳ, bây giờ dựa vào Mặc gia cơ quan thuật lại lọt vào địch nhân phá hư. Cục diện đã tràn ngập nguy hiểm. Đông Vương Lãng ngón tay điểm nhẹ lấy cái bản, ánh mắt lúc sáng lúc tối quốc sư, Thương Hải Thành cùng Đế Đô đồng thời truyền đến tin tức, Tĩnh Hải Thành lăng Kỷ Nghiêu thông đồng với địch, đã tra ra là thật một cái quân tỉnh quan đến báo hú đản. Đông Vương Lãng vô bản đứng dậy tây lâu, ngươi nhanh mang Đông đỉnh cùng đại xuyên đi đón tay Tĩnh Hải Thành, tuyệt không thể để nó rơi vào thần hỏa đế quốc trong tay. Quốc sư, lăng Kỷ Nghiêu đi hướng không rõ, Tĩnh Hải Thành đã đỉnh trệ lục lăng Kỷ Triệu đầu hàng quân tỉnh quan sợ hãi nói hô. Đông Vương Lãng vô lực ngồi trở lại đến trên soái uy, thì thủ thành cùng công thành độ khó khác nhau rất lớn lúc này lại phái ba cái đệ tử đi đã không có chút ý nghĩa nào từ thần hỏa đế quốc truyền về tin tức nói trúc thái nhất trung phái ra tám tên hóa thần cảnh hậu kỳ đến tiến đánh thiên võ đế quốc giang hải thành ba tên hoàng phi long trấn thủ định hải thành hai tên còn lại ba tên không biết hạ lạc nhưng vô luận xuất hiện ở nơi nào đều sẽ nhìn trời võ đế quốc tạo thành đạ kích chí mạng tính hải thành thương hải thành định hải thành ba cái khó giải quyết vấn đề bảy ở đông phương lãng trước mặt để hắn tình thế khó xử quốc sư còn có một việc ngài đại đệ tử cùng lục đệ tử tới mang theo hơn một trăm người nói muốn gặp ngài quân tình quan nhỏ tâm cẩn thận nói hỗ đản làm sao không nói sớm ngũ đệ tử dương danh một cước đem quân tình quan đạp lăn trên mặt đất nhanh để bọn hắn bảo ha ha ha ngũ sư huynh tính tình của ngươi quả lớn coi trường tìm không thấy sư tẩu sư phụ chúng ta trở về khương phong vừa xài bước tiến đại thính nghị sự lục sư đệ sao ngươi lại tới đây vẫn là như vậy không biết lớn nhỏ ta muốn thay sư phụ phạt ngươi dương danh manh đến lẻn đến khương phong trước mặt hai tay rối ra liền muốn cho hắn tới một cái ném qua vai cuối cùng tới một cái so với chính mình vị thứ thấp sư đệ trước khi dễ một chút qua đã nghiền lại nói thế nhưng là vô luận hắn ra sao dùng sức Khương Phong đều không nút nick tí nào người người dương dành kìm nén đến mặt đỏ tới mang hai rơi vào đường cùng buông tay ra thối lui đến Đông Phương Lãng bên cạnh sư phụ lục sư đệ mạnh lên luyện thêm hai năm liền vượt qua ta không biết xấu hổ mấy vị sư huynh đều khinh bị hướng hắn dựng lên ra tay chỉ không sai cơn gió tiến triển Đông Phương Lãng thoải mái cười to vừa rồi phiền muộn quét sạch sành xanh lúc này Bạch Thu Sương chậm rãi bước đi đến Đại sư tỷ các sư đệ cùng nhau cho Bạch Thu Sương thi lễ một cái đối với cái này trẻ tuổi Đại sư tỷ cho dù có mấy người tuổi tác so với nàng lớn hơn một chút cũng không khỏi đối với nàng tràn đầy lòng kính sợ. Bạch Thu Sương nhẹ gật đầu, đi đến Đông Phương Lãng trước mặt cung kính quát lên: "Sư phụ, Sương Nhi, nửa năm không thấy, ngươi cũng hóa thần cảnh trung kỳ." Đông Phương Lãng nuốt nuốt tròn râu thỏa mãn gật đầu. Bạch Thu Sương yên nhiên cười một tiếng: "Đều là tiểu sư đệ giúp ta." Úc. Nói nghe một chút. Đông Phương Lãng tò mò nhìn thoáng qua Khương Phong, hắn tử Khương Phong vừa vào cửa liền nhìn ra tiểu đệ từ này cảnh giới, nhưng một cái Nguyên Anh cảnh trung kỳ làm sao có thể đến giúp một cái hóa thần cảnh siêu cấp tưởng giả? Nghe xong Bạch Thu Sương giảng thuật sau, bao quát triệu tây lâu. Bốn cái sư đệ đều dùng mập mờ ánh mắt nhìn xem Khương Phong lục sư đệ, vừa rồi Ngũ sư huynh sai, nếu không ngươi đánh ta một chầu đi. Dương Danh cười h h đi hướng Khương Phong, hai tay dâng rời khỏi Khương Phong trước mặt khủ khụ. Các vị sư huynh, ta tìm sư phụ có việc thương lượng, chúng ta về sau lại tự. Ngũ sư huynh, ta tha thứ ngươi, nhường cái một chút nói xong, liền muốn vòng qua Dương Danh không được. Diệp Vương tốt gặp, tiểu quỷ khó đường. Các sư huynh, động thủ đi. Phần phật, Bốn người đi lên liền đem Khương Phong nhấn trên mặt đất Đông Phương Lãng cùng Bạch Thu Sương ngay tại một bên cửa nhìn, căn bản không có muốn dồn dừng ý tứ ngừng. Đều có. Đều có. Không biết là ai tại Khương Phong yếu hại chỗ nắm một cái, dọa đến Khương Phong vội vàng đầu hàng hử. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Dương Danh lắc lắc tay, một mặt ghét bỏ dáng vẻ. Khương Phong từ dưới đất bò dậy, cung kính từng bước từng bước dâng lên nạp giới. Mỗi một cái trong nạp giới đều có Khương Phong sớm chuẩn bị tốt một giọt chân long tinh huyết cùng 3000 mai linh tinh coi như ngươi tốt thời, mấy ca, đi. Đi tu luyện. Sư phụ, sư huynh bọn hắn bình thường cũng là cái dạng này sao? Đại bọn hắn sau khi đi, Khương Phong cười hì hì lấy hỏi Đông Phương Lãng Đông Phương Lãng cười không đáp sư phụ. Đông Phương Lãng rốt cục trợn mắt, tiểu quỷ bị ngươi chuẩn bị đi. Ta cái này Diêm Vương ngươi ưng đối ra sao? A ba. Khương Phong khóc không ra nước mắt, không phải người một nhà, không vào một nhà cửa a, chương 443. Con rồng kia là cái rồng. Chương 443, con rồng kia là cái rồng. Sư phụ, ngươi đường đường một nước chi sư cũng tới bóc lột ta cái này làm đệ tử sao? Khương Phong vẻ mặt cầu xin, ai đoán mà nhìn xem Đông Vương lãng nói nhảm, chân long chi huyết loại bảo vật này ai không muốn muốn. Ngươi còn không biết đi, chân long chi huyết bên trong chứa long khí có thể đối với nhục thân tiến hành hai lần tẩy kinh phạt thủy, đề cao nhục thân trên việc tu luyện a từ nơi này trên ý nghĩa nói long huyết đối với ngươi tứ sư huynh lạc đại xuyên trợ giúp lớn nhất giờ phút này hắn chỉ sợ đều kích động đến khóc nhẹ đi thật thương phong con mắt trực chuyển hắn tại diệp hảo long trong nạp giới tổng cộng đạt được tràn đầy hai đại bình chân long chi huyết mặc dù hắn cùng long thú tiêu hao một chút nhưng còn lại còn có mấy trăm dọt nhiều bao quát xương rồng long đủ những bí mật này hắn cùng ai cũng không có nói qua thất phu vô tội mang ngọc có tội đạo lý hắn nhưng là biết đến sư phụ nghe đại sư tỷ nói ngài nhanh hơn sinh nhật ta chuẩn bị lễ vật cho ngài ngài nhìn còn hài lòng không nói thương phong đưa lên mười dọt chân long chi huyết hử. tiểu tử dào hạn mỗi người đều có không tính đông phương lãng đem trứng mắt hắn nhưng là lao giang hồ có thể xuất ra nhiều như vậy chân long chi huyết có thể không có bảo vật khác a khương phong thần sắc cứng đờ, cắn răng một cái lại lấy ra một viên nạp dưới năm mươi cân long nhục tính ngươi có lương tâm cái kia ngươi đem giao nhìn nên tặng lễ vật cũng một khối cho ta yêu cầu này không quá phận đi đông phương lãng mặt ngoài không có chút rung động nào trên thực tế đã nhanh muốn sợ ngây người tiểu tử này thật là có đồ tốt long nhục cùng long huyết tác dụng hỗ trợ lẫn nhau có thể trên diện rộng tăng cường nhục thân hẳn là khương phong lần này không nói hai lời năm cái xương rồng đưa ra ngoài Đông phương lãng ánh mắt hứng tụ Sương rồng này tác dụng càng lớn, luyện hóa về sau, có thể cường hóa gân cốt, lớn mạnh khí huyết, từ đây để cho mình nục thân đạt được cân đối phát triển, lại không thiếu khuyết, ta suy nghĩ lại một chút, hộ bộ người thật sự là lừa chính, cũng không phát minh, cái sư phụ tiết phụ thân tiết cái gì. Khương Phong đại hải, sư phụ, ngươi tha đồ nhi đi, quả thực không có. Tốt đa, ta tin tưởng ngươi. Đông Vương Lãng thân thể hướng về sau khẽ dựa, cười hiếp mắt nhìn xem chính mình đại đệ tử cùng tiểu đệ tử, tình huống hiện tại nhìn trời vỡ bất lợi, các ngươi có thể có cái gì thượng sách sao? Hô. Khương Phong thở phào nhẹ nhõm, sư phụ, ta tới nói đi. Ta cùng đại sư tỷ đã hiểu rõ sự tình mọn mọn, tạo thành một cái đề nghị. Đại sư tỷ tỉ đi tính Hải thành ám sát Thần Hỏa Đế quốc tướng lĩnh cao cấp, Tam sư huynh dẫn ta hơn 100 người đi tiếp viện thương Hải thành, tin tưởng Tam sư huynh trận pháp cùng khôi lỗi thuật nhất định có thể giúp được Mạc Thiên thành. Người hơn 100 người? Người nào? Đông Vương lãng nghi ngờ nhìn xem Khương Phong sư phụ, tiểu sư đệ hợp nhất độc ảnh tông hơn 100 cửa người, hiện tại cũng bị hắn dạy dỗ đến nguyên anh cảnh. Nhất đáng ngưỡng mộ chính là, những nhân tinh này thông độc cổ chi thuật, đặc biệt tam hiệu đoàn đội tác chiến. Tiếp đấy, Bạch Thu Xương đem Lục Quỷ Miêu Thông bọn người ở tại Vọng Nguyệt Thành cùng Tam Hà Thành chiến tích kỹ càng nói một lần, tiểu sư đệ nói, hắn muốn đem những người này bồi dưỡng thành vì đế quốc vũ khí bí mật. Thật sự là khó được a, không biết Đông Phương Lãng là đang khen khương phong đối với đế quốc trung tâm hay là tại nói độc ảnh tông những người này khủng bố chiến lực, nhưng ngay sau đó, hắn đột nhiên đứng lên các ngươi giết thần hỏa đế quốc hai tên hóa thần hậu kỳ cường giả. Sư phụ, tiểu sư đệ nói hắn còn giết Lăng kỷ Nghiêu cùng một tên thần hỏa đế quốc lão giả mà Hắc Bảo, hai người đều là hóa thần cảnh hậu kỳ. t Đông Phương Lãng hít sâu một hơi, triệt để không bình tĩnh. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra vừa tới tới hai đệ tử này vậy mà mang đến cho hắn như thế rung động tin tức sư phụ tiểu sư đệ mặc dù chỉ có nguyên anh cảnh trung kỳ nhưng thực lực đồng phương lãng khoát tay áo nhìn chằm chằm khương phong thật lâu không nói giờ phút này trong lòng của hắn rời sông lấp biển vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ kinh hãi là chính mình công sự bận rộn không để ý đến tiểu đệ tử này tu hành mười bảy tuổi liền có thành tựu như vậy có thể hay không quá thuận lợi có thể hay không cho hắn sau này con đường trôn xuống mầm tai họa vui chính là khương phong là đệ tử của mình càng là con rể của mình hắn tương lai thành tựu khẳng định viễn siêu ngay sau đó hắn vinh dự chính là nữ nhi vinh dự đương nhiên cũng là hắn người sư phụ này kiêm nhạc phụ vinh dự sư phụ ngài lúc nào có thể tấn thăng hóa thần cảnh đỉnh phong lúc này khương phong thanh âm như tiếng trời tại đông phương lãng vang lên bên hai a chỉ cần có một mai linh tinh ta tùy thời đều có thể tấn cấp đông phương lãng khổ vừa cười vừa nói trước kia khương phong không phải không đã cho hắn linh tinh nhưng đều bị hắn hiến tặng cho đế quốc bởi vì hắn cảm thấy đế quốc càng cần hơn những tài nguyên này đủng một viên nạp giới bỏ vào đông phương lãng trước mắt trên mặt bàn sư phụ nơi này có hai mươi linh tinh ta cứ như vậy nhiều ngài không cần tiếp tục nó tấn cấp ta cũng không giúp được ngài một vị ưu tiên cân nhắc người khác cũng không phải biện pháp ngài người như vậy mới là đế quốc cần nhất người đúng vậy a sư phụ thần hỏa đế quốc có mười cái hóa thần đỉnh phong so với chúng ta đế quốc cường đại nhiều lắm ngài liền nghe tiểu sư đệ a bạch thu sương cũng ở một bên đau khổ cầu khẩn tốt đông phương lãng suy nghĩ thật lâu rốt cục hạ quyết tâm hôm nay ta cũng vì chính mình sống một lần cơn gió người đem sư huynh sư tỷ của ngươi đều an bài đến rõ ràng ngươi đi làm cái gì không phải là muốn đi tìm chưa cắt thanh vân lão thất phu kia đi không sai sư phụ gia các đại nguyên xoáy là đế quốc số lượng không nhiều hóa thần cảnh hậu kỳ cường giả An nguy của hắn đối với đế quốc ảnh hưởng rất lớn, nhất định phải đem hắn tìm trở về. Khương Phong trong mắt ánh mắt làm lạnh, vừa nghĩ tới Hoàng Phi Long, không khỏi nghĩ tới tại độc ảnh Tông Cố Thiên Tứ lời nói. Ngươi là trước điện đại tướng quân, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Thút ta, vô luận gặp được chuyện gì, nhất định phải coi chừng ứng đối. Đông Phương Lãng dặn dò một câu, ngâm thở dài. Nếu là Giao Nhi tại liền tốt, có thể tùy thời nhắc nhở Khương Phong ta đi nghỉ ngơi một hồi. Hai ngày sau hành động nói xong, Đông Phương Lãng rời đi đại tính nghị sự tiểu sư đệ, sư phụ sư đệ bọn hắn đều đi. Ngươi nói cho ta một chút long nhục là tư vị gì, còn có long huyết, xương rồng. Dùng như thế nào mới có thể phát huy lớn nhất công hiệu? Bạch Thu Sương cản lại muốn chạy trốn Khương Phong, cười mỉm đối với hắn nói ra Đại sư tỷ, ngươi là thiên tử, không dính khói lửa trần gian. Khương Phong chê cười lui hướng về phía góc tường, ngươi nói không đối, chính là tiên tử cũng có tham ăn thời điểm. Bạch Thu Sương từng bước một tới gần Đại sư tỷ, Long huyết cùng Long nục đều là chí cương chí dương đồ vật, ngươi ăn hội trưởng dâu dịa. Khương Phong tối lui đến góc tường, rốt cuộc lui không thể lui, ngươi nói vậy, ta phục dụng giọt kia Long huyết mặc dù ẩn chứa năng lượng kinh khủng, nhưng cũng không làm ta khô nóng, hiện nhiên là một con cái rồng. A, cái này cũng có thể từng đi ra. Khương Phong thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này. Hắn chỉ biết là, lúc trước Tiểu Ăn Mẩy Sở Hàn Thắng cho hắn phục dụng một giọt máu kỳ lần tinh huyết, liền để hắn thiếu hai bút nợ tỉnh. Mà lên lần hắn cùng Long thú tại thạch mộ bên trong liên tục dùng ăn mấy ngày long huyết cùng long nụ, lại không cảm thấy có cái gì dị thường thật chẳng lẽ giống đại sư tỷ nói, con rồng kia là cái rồng? Chương 444. Bắt môn độ giáp, sinh môn mở. Chương 444. Bắt môn độ giáp, sinh môn mở. Khương Phong có chút mộng, nhưng cũng không thể không khuất phục hắc hắc, đại sư tỷ, nếu rằng này, vậy những thứ này coi như ta hiếu kính ngài nói, Khương Phong lấy ra một viên nạp giới coi như ngươi thứ thời. Ta đi, ngươi tự tiện đi. Bạch Thu Sương Tún lấy nạp giới, cũng nhẹ lướt đi. Ta tự tiện, ta đi đâu tự tiện. Khương Phong không còn gì để nói, đang muốn đi ra cửa tìm Long Thú bọn hắn, đã thấy Đông Phương Lãng lại xuất hiện ở trước mắt. Cơn gió, ngươi có giao Nhi tin tức sao? Nàng đi đâu? Khương Phong lắc đầu, ta cũng hoàn toàn không biết gì cả. Chờ nhìn thấy Sở Hàn Nguyệt ta sẽ hỏi rõ ràng. Sư phụ, ngươi dự định lúc nào tấn cấp? Các loại nơi này chuyển đi, ta hấp thu những cái kia linh tinh cần 5 ngày thời gian, hiện tại không đúng lúc. Ta muốn nói chính là, đại sư tỷ ngươi cô độc đã quen, ngươi về sau muốn bao nhiêu giúp đỡ nàng? Nàng là giữa các ngươi ngoại trừ ngươi tư chất cao nhất, có thể là thiên võ đế quốc thậm chí toàn bộ hạ giới cái thứ nhất tấn cấp kiếm thánh nhân. Mà ngươi có đại khí vận gia thân, cũng chỉ có ngươi có thể đến giúp hắn. Khương Phong lắc đầu, "Sư phụ, đại sư tỷ hạn mức cao nhất cũng không phải chỉ là một cái kiếm thánh. Ngài biết không? Ta gặp qua đại kiếm tiên." "Đại kiếm tiên?" Đông Phương Lãng hai mắt ngưng tụ, sau đó thì thảo nói, "Toàn bộ vũ trụ chỉ sợ không có người nào là đại kiếm tiên đối thủ đi." "Sư phụ, ngài sai. Ta còn biết, muốn chiếm đoạt chúng ta thủy làm tinh người, là Hắc Tinh bên trên một cái siêu cấp cường giả, thực lực của hắn so đại kiếm tiên mạnh chi gấp trăm lần." Ngươi đang nói láo. Đông Phương Lãng rốt cục không bình tĩnh, hai tay của hắn gắt gao nắm lấy Khương Phong, cố gắng muốn từ Khương Phong trên khuôn mặt tìm kiếm sơ hở. Thế nhưng là hắn thất vọng. Vậy chúng ta Thủy Lam Tinh chẳng phải là khó giữ được? Đông Phương Lãng thần sắc bể bại xuống tới, tựa như một cái sinh hoạt thất vọng lại không nhìn thấy hy vọng người thế thì cũng không có nghiêm trọng như vậy. Toàn bộ vũ trụ giống chúng ta Thủy Lam Tinh loại tinh cầu này nhiều lắm, so với chúng ta cường đại cũng không phải số ít. bọn hắn ở mức độ rất lớn giúp chúng ta hấp dẫn địch nhân lực chú ý, khiến cho cái kia siêu cấp cường giả hoàn mỹ tự mình bận tâm đến Thủy Lam Tinh. Bất quá, chờ chúng ta đánh bại Quỷ Doanh Tông đã đến hắn cùng chúng ta mặt đối mặt thời điểm thương phong bình tĩnh nói ai chúng ta thủy lam tinh bây giờ nguy cơ trùng trùng thật sự là hẳn là dấu tải đại lực tăng thực lực lên thế nhưng là hai cái đế quốc ở giữa lại lẫn nhau tiêu hao thực không nên a ha ha sư phụ ta ngược lại không nhìn như vậy thứ nhất người ta đến khi phụ ngươi ngươi dù sao cũng phải hoàn thủ đi cái này không có thương lượng đi thứ hai chỉ có trong chiến đấu kiểm nghiệm đi ra thực lực mới là ngạnh thực lực đảng binh trên giấy cuối cùng cảm giác cạn cả. ta đề nghị thiên võ học viện sau này nhiều hơn gia tăng đối kháng lớp học để các học sinh học được lý luận đồng thời cũng tăng trưởng kinh nghiệm thực chiến thứ ba chiến tranh là tăng cường đế quốc lực ngưng tụ hữu hiệu nhất đường tắt ai cũng không muốn khi vòng quốc nô mặt khác thông qua chiến tranh thực hiện các đế quốc trị ở giữa tài nguyên ưu hóa phối trí khiến cho cường giả càng mạnh dạng này mới có thể chống cự thủy lam tinh cường đại ngoại địch xâm lấn ngươi ngược lại là xua đổi khỏi ý nghĩ đông phương lãng đá khương phong một cước chiến tranh sẽ chết rất nhiều người sư phụ mỗi người đều có chính mình số mệnh chỉ là có người số mệnh sẽ đến đến sớm một chút mà phải thay đổi mình số mệnh ngươi liền muốn bỏ ra so người khác nhiều gấp bội cố gắng làm một cái đế quốc vô luận là hoàng đế hay là bình dân sợ đầu sợ đôi là không có được ra cái này kỳ thật rất công bằng vậy được rồi ta sẽ hướng hoàng đế đề nghị thật không biết ngươi ở đâu ra những đạo lý này bất quá chúng ta sư đồ hai cái nghĩ một dạng đánh cho một quyền mở miễn cho trăm quyền đến ngươi đi xem một cái ngươi tứ sư huynh đi hãn tại cuối cùng trong một căn phòng phàm là tu luyện lục thân tấn cấp cần có tài nguyên đều muốn so người khác nhiều một giọt chân long tinh huyết khả năng không đủ Tốt, ta cái này đi phủ thành chủ hàng cuối cùng trong một gian phòng là đại xuyên đầu đầy mồ hôi hắn tu luyện cùng với những cái khác sư huynh đệ không giống với đi là đặc biệt an tài nguyên thể tu con đường bởi vì thiên võ đế quốc cao cấp tài nguyên tu luyện tương đối thiếu thốn, cho nên hắn mỗi tháng dẫn tới tài nguyên căn bản không đủ dùng. mắt thấy những sư huynh đệ khác đều muốn tấn cấp hóa thần cảnh trung kỳ, chỉ có hắn cách hóa thần cảnh trung kỳ còn rất xa khoảng cách. lần này Khương phong cho bọn hắn nhiều như vậy đồ tốt, để lạc đại xuyên như nhận được trí bảo. vội vàng chạy về chỗ ở sau, liền lập tức ăn vào chân long chi huyết. chỉ chốc lát sau, hắn tựa như một cái đun sôi tôm bự một dạng, khắp cả người đỏ bừng, trên đầu còn bốc lên bừng bừng khói trắng. hắn cảm giác giờ phút này huyết quản của hắn bên trong giống như là có một vật ở bên trái đột phải đụng, thỉnh thoảng phát ra trầm thấp tiếng long ngâm còn một chút lạc đại xuyên cảm giác tự thân cơ bắp đang bị một loại lực lượng thay đổi trở nên mềm mại không xương cứng rắn như huyền cương thế nhưng là mỗi đến thời khắc mấu chốt nguồn lực lượng này liền sẽ thua trận sau đó lại lần khởi xướng trúng kích hắn suy đoán đây là chính mình nục thân quá mức cường đại một giọt chân long tinh huyết còn chưa đủ lấy đem hắn toàn thân cơ bắp đẩy hướng hoàn toàn tiến hóa cho nên hắn liền muốn trước cải biến trọng yếu bộ vị mặt khác về sau lại nghĩ biện pháp Chân quý như thế tài nguyên hắn không có khả năng lại đi hướng tiểu sư đệ yêu cầu tứ sư huynh há mộm là tiểu sư đệ thanh âm. lạc đại xuyên vô ý thức há to miệng lại có hai giọt chân long chi huyết bị khương phong bắn vào trong miệng của hắn lạc đại xuyên không để ý tới nói chuyện toàn lực dẫn đạo cái kia cố đột nhiên bộc phát mà ra năng lượng khổng lồ hướng về thân thể từng cái bộ vị cọ dựa đi qua thành lạc đại xuyên nhất cổ tắc khí chẳng những hoàn thành nục thân hoàn toàn tiến hóa còn bằng vào thêm ra tới năng lượng hoàn thành hai lần cường hóa cả người nhìn khí thế ung dung siêu phàm thoát tục tiểu sư đệ, tạ ơn thứ sư huynh không cần nói sau đó nên tận cấp khương phong thúc giục nói tốt lạc đại xuyên cũng không phí lời trực tiếp đem cái kia ba nghìn mai linh tinh trải tại thân thể bốn phía bắt môn đột giáp sinh môn mở Lập tức, tại Lạc Đại Xuyên trung quanh thân thể thổi lên một trận cơn lốc nhỏ, gió mặc dù không lớn, nhưng những nơi đi qua, bàng bạc linh khí bị từ linh tinh thu giữ đi ra, sau đó cùng bạo từ đỉnh đầu của hắn rót vào đi bảo. Sinh môn là bắt môn độn giáp bên trong một cái duy nhất đại biểu sinh trưởng cùng sinh cơ phát môn, nó mặc dù không có nghĩa là sát phạt, vô đối địch chi dụng, nhưng là Lạc Đại Xuyên tu luyện tấn cấp chủ yếu cậy vào. Nửa ngày thời gian đi qua, loại này giữ dội phương thức tu luyện đã nhanh muốn hút khô tất cả linh tinh bên trong linh khí. Phong lại ném ra ngoài mai linh tinh. Hắn muốn nhìn một chút cái này khẩu vị cực lớn tứ sư huynh sau khi tấn cấp đến cùng là cái bộ dáng gì. Chương 445 bị phong cấm sân gốc. Chương 445 bị phong cấm sân gốc. Lại qua nửa ngày đã đến ngày thứ hai dạng sáng giờ dần. Lạc Đại xuyên khí tức đã vững vàng đứng tại Hóa Thần Cảnh Trung hậu kỳ. Hắn giờ phút này phong mang thâm tàng, chân ổn như rùa, ánh mắt nồng nặc tựa như là hai cái lô đen. Bên trong thỉnh phẳng có dòng bóng dáng chợt lóe lên tứ sư huynh, Ngươi cảm giác thế nào? Khương Phong cười hỏi không rõ lắm. Chúng ta đi thử một chút như thế nào? Lạc Đại xuyên ngơ ngác, còn giống như không có thông thả lại sức ai. Những sư huynh khác tu luyện cũng còn không có kết thúc, hai người đi thẳng tới phụ thành chủ diễn võ trưởng. Các loại khương phong đứng vững, lạc đại xuyên duỗi tay ra, tiểu sư đệ ngươi trước hết mời đi, không cần lưu thủ. Được rồi, liền chờ lời này của ngươi. Khương phong thân ảnh lóe lên đi vào lạc đại xuyên trước mặt, trung bình tấn trước cung, đấm ra một quyền băng sân quyền tam điệp lãng. Khương phong một quyền này đã vận đủ mười thành lực lượng, ba cố kình đạo điệp ra phía dưới, đạt đến kinh khủng một phẩy năm triệu cân đến hay lắm. Lạc đại xuyên nhìn thấy khương phong mặt ngoài năm đấm bên trên thường thường không có gì lạ, kỳ thực hắn rõ ràng ẩn chứa trong đó lực đạo tuyệt đối không thể khinh thường. Bởi vậy hắn không có bất kỳ cái gì khinh thị, đồng dạng toàn lực một trưởng đầy ra bành, một tiếng vang nhỏ, hai người đồng thời hướng về sau nhảy ra. người ở bên ngoài xem ra, hai người tựa như là hời hợt lẫn nhau cho ăn một chiều, nhưng nếu có người có mắt nhìn xuyên tường lời nói, liền sẽ phát hiện khương phong cùng lạc đại xuyên lúc này thể nội vô luận mạch máu hay là kinh mạch, đều tại kịch liệt chấn động lấy khí lực không nhỏ. lạc đại xuyên hướng khương phong giơ ngón tay cái lên hắc hắc tứ sư minh, lực lượng của ngươi cũng không giống như là một cái hóa thần cảnh thể tu a. lạc đại xuyên nhìn xem khương phong cần ăn đòn biểu lộ, không khỏi mày rậm gấp chọn tiểu tử túi, cho ngươi điểm nhan sắc ngươi liền mở phong bát môn giáp, kinh môn. Mở. Theo Lạc Đại Xuyên một tiếng gầm thét, thân thể của hắn không gian bốn phía tạo nên một trận bão sóng, trần trùi ở bên ngoài làn ra trong chốc lát biến thành màu vàng nhạt lại ăn ta một trường, nói xong, Lạc Đại Xuyên tay phải tựa như một mặt kim bắt hướng phía Khương Phong đập đi qua. Kinh môn vừa mở, Lạc Đại Xuyên đục thân tu vi lập tức tăng lên gấp đôi thật là lợi hại. Khương Phong cảm giác mình thân thể bị giam cầm, huyết dịch cả người giống dừng lại bình thường tinh thần quyết. Màu tím đen tinh quang hiện lên, lập tức đem hắn cùng không gian xung quanh ngăn cách kỳ lân biến. Trong chốc lát, Khương Phong từ đầu đến chân vậy giống dây đặc, một đầu cực giống long vĩ cái đuôi tại sau lưng hiện hiện ra đây là cái gì chiến Lạc Đại Xuyên vì đó sướng sở, nhưng sau đó nhảy lên thật cao. Một trưởng vô xuống dưới hàn long, một đạo màu đỏ khí trụ tựa như một viên cách thang chi pháo đối với khương phong cấp tốc đánh xuống vô địch thần quyền. Kỳ lân bộ dáng khương phong hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, thân thể trong nháy mắt biến lớn mấy lần. Sau đó, hữu quyền của hắn biến thành một cái quang cầu trói mắt, hướng về màu đỏ khí trụ nên đón tiếp lấy ấm ầm. Lần này, hai người cũng không còn cách nào trưởng khống lấy cuồng bạo mà ra năng lượng, một tiếng vang thật lớn bắn ra, vang vọng thật lâu trên không trung hai người các ngươi có thể hay không điệu thấp một chút, ngươi nhìn, đem người khác đều kinh động đông phương lãng xuất hiện ở trong sân một tay phất lên những cái kia tàn phá bừa bãi khí lãng lập tức tiêu cháo sư phụ khương phong cùng lạc đại xuyên lập tức thu chiêu đi tới đông phương lãng trước mặt đại xuyên tiến bộ không nhỏ à một chiêu này nên có hơn hai trăm vạn cân lực lượng đi đúng vậy sư phụ thế nhưng là vẫn không thể nào đánh lùi tiểu sư đệ lạc đại xuyên mặt lộ vẻ xấu hổ không cần cùng hắn so hắn là yêu nghiệt ngươi đã rất mạnh mẽ nếu như bây giờ toàn lực hành động lời nói bốn triệu cân lực lượng coi như hóa thần cảnh hậu kỳ cũng so người kém xa bất quá chiêu cuối cùng kia sư phụ tuyệt không cho phép ngươi vận dụng biết không là sư phụ lạc đại xuyên cung kính hồi đáp sư phụ tứ sư huynh một chiêu cuối cùng là chiêu nào lợi hại như vậy thương phong đã giải trừ kỳ lần biến cười hì hì lại gần đi đi đi quản tốt chính ngươi sự tình không cần loạn nghe ngóng tư ẩn người khác đông phương lãng tức giận nói ra chính mình cái này quan môn đệ tử cái nào đều tốt chính là nói nhiều không có chính hình ai nha sư phụ ngươi qua sông đoạn cầu bốn thương phong không đợi những sư huynh khác tấn cấp thành công liền một mình chạy tới định hải thành ở trên đường thương phong một bên tìm kiếm chư cắt thanh vân có khả năng lưu lại manh mối một bên tự hỏi sư phụ liền tục khuyên bảo hắn hoàng phi long Ngươi tốt nhất đừng để ta phát hiện ngươi cùng quỷ doanh tông có lui tới, nếu không ta liền xem như bước lên ngỗ nghịch sư phụ đại bất kính chi tội cũng sẽ giết ngươi. Tới thời điểm, Đông Phương Lãng để Khương Phong gặp chuyện muốn trầm ổn, liền xem như phát hiện hoàng phi Long có vấn đề cũng muốn giao cho đế quốc xử lý, chính mình không thể hành động thiếu suy nghĩ. Khương Phong miệng đầy đáp ứng, nhưng hắn ở trong nội tâm nhưng lại có ý nghĩ của mình. Vô luận là ai, chỉ cần làm phản đồ, giết không tha. Giang Hải thành đến định hải thành có chừng 3000 dặm, bởi vì muốn quan sát manh mối, cho nên Khương Phong đi được cũng không nhanh. Vừa mới đi qua ngàn dặm, phía trước là một mảnh liên miên chập trùng núi nhỏ. Chân núi là một tòa thành đá. Khi Khương Phong xa xa còn chưa đi đến cửa thành lúc, hắn liền bỗng nhiên cho mày. Trên cửa thành trên tường thành, có một cái to lớn lỗ thủng đây là ra các đại nguyên xoáy thi triển thoái tinh chỉ dấu vết lưu lại. Khương Phong khánh hạnh xuất phát trước hướng sư phụ thỉnh giáo ra các đại nguyên xoáy tu luyện các loại chiến kỹ, nếu không lớn như vậy một cái manh mối liền bị không nhìn. Hắn nhắm mắt lại, hướng về bốn phía tản ra thần thức. Năm dặm, 10 dặm, tại thạch thành phía sau trên núi 15 dặm địa phương, Khương Phong lại phát hiện trừ cắt thanh vân thi triển tối tinh trưởng đập nát một cái đỉnh núi nhất định ở nơi đó. Khương Phong thân hình thoát một cái, trong chốc lát liền đi tới trên ngọn núi kia quả nhiên nơi này có chứa cắt thanh vân khí tức khương phong nhìn chung quanh hắn phát hiện tại mấy trăm trượng nghiêng xuống mới có một cái sơn cốc từ nơi này nhìn xuống trong sơn cốc xương mù triệu triệu cái gì cũng thấy không rõ nơi đó có vấn đề bằng nhãn lực của hắn coi như sơn cốc lại sâu ánh mắt lại không tốt hắn hẳn là cũng có thể thấy rất rõ ràng sở dĩ thấy không rõ vậy cũng chỉ có một cái khả năng nơi đó bị phong cấm gia cắt đại nguyên soái sẽ không liền tại bên trong đi khương phong vừa nghĩ một bên đi vào cửa vào sân cốc quả nhiên bên trong không hề có một chút thanh âm truyền ra ai bày trận pháp không phải là hoàng phi long đi Chương 446 lại một tên phản đồ chương bốn trăm bốn mươi sáu lại một tên phản đồ khương phong cẩn thận quan sát một chút phát hiện cửa vào sơn cốc phong ấn trận văn cũng không phức tạp lấy năng lực của hắn hẳn là có thể nhẹ nhõm phá vỡ vô luận như thế nào cũng muốn vào xem khương phong hạ quyết tâm hai tay kết ấn dựa theo đông phương diệt giao giao cho hắn tu đạo thực lục bên trên ghi chép phá vỡ từng đạo trận văn chỉ chốc lát sau một trận gió mát từ trong sơn cốc tràn ra ngoài trận pháp phá trừ khương phong trong lòng mừng thầm đây là hắn lần thứ nhất đem trận pháp dùng đến thực chiến đi lên cao hứng rất nhiều hắn một bước, bước tiến đến không tốt chân của hắn vừa mới chạm đất đầu chợt tỉnh tới nếu như dễ dàng như vậy liền có thể tìm đến cái kia chư cắt thanh vân sẽ bị giam ở bên trong khương phong thử hướng ngoài sơn cốc bước đi quả nhiên không ra được thật là giảo hoạt trận pháp sư đã đến nơi này vậy thì yên ổn mà ở thôi khương phong không làm hắn muốn, tiếp tục hướng trong sơn cốc đi đến sau khi vào thung lũng khương phong phát hiện bên trong sương mù rất đậm tầm nhìn rất thấp hắn triển khai thân thức dọc theo mặt đất một tấc một tấc ngó vào trong tìm kiếm thế nhưng là nửa canh giờ trôi qua chỗ khả nghi nào cũng không có phát hiện lại đi nửa canh giờ khương phong cảm giác muốn đi đến sơn cốc cuối cùng nhưng vẫn là không thu hoạch được gì không có khả năng đối phương phí lớn như vậy kình bố trí trận pháp mà chỉ là mê hoặc đến đây người truy tra sơn động khương phong đang muốn từ bỏ thời điểm hắn đột nhiên thấy được ba trượng có hơn xuất hiện một cái sơn động hẳn là ra cắt đại nguyên soái trong sơn động khương phong hướng trong sơn động nhô ra thần thức bất quá không phản ứng chút nào thần thức bị ngăn tại bên ngoài nơi này lại thiết trí che đậy thần thức trận pháp khẳng định ở bên trong khương phong tăng tốc bước chân đào ở cửa hang vào trong lắng nghe có động tĩnh khương phong đại hỉ, thi triển nạc hình thuật hóp lưng lại như mèo chui vào chỉ chốc lát sau hắn liền cảm ứng được sinh mạng thể khí tức, đồng thời có tiếng người nói chuyện đức quang truyền tới đại nguyên soái, ngươi hay là đầu hàng đi? phi xông ngươi tên bại hoại này, ha ha, ngươi mắng chửi đi, ngươi chính là mắng nát cổ họng cũng không ai nghe thấy. những người kêu ốc còn không mang nổi mình ốc, ai sẽ tới cứu ngươi? làm sao thanh em này có chút quân hay? Khương phong khẳng định ở nơi nào không chỉ một lần đã nghe qua đông phương lão nhi có ngươi hắn thật sự là mắt bị mù. Chứ các thanh vân tiếng mắng chửi càng lúc càng lớn, thế nhưng là rõ ràng nghe được, lực lượng phi thường không đủ vậy không có biện pháp. lúc đầu đại nhân thiết kế cục này là muốn tính toán đông phương lãng. Không nghĩ tới hết lần này tới lần khác là ngươi xông vào. Cho cười, trên đời này còn có ai luận trận pháp có thể so sánh từng chiếm được Đông Phương lão nhi, ngươi làm hắn đã từng quan môn đệ tử, ngươi học được mấy thành?" Chư các thanh vân câu nói này rõ ràng truyền vào Khương Phong trong lỗ thai Là hắn? Giang Hàn. Khương Phong rốt cục nhớ lại thanh âm này. Không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này không nghĩ tới đi, chính là ngay cả ngươi cũng xem thường ta, lại làm cho ngươi ở chỗ này sống không bằng chết. Ha ha ha. Giang Hàn cuồng vọng tiếng cười chấn động đến sơn động ông ông tác hưởng đại nhân, ta nhìn hay là xử lý hắn đi, ta quen thuộc tính cách của hắn chiêu hàng hắn là không thể nào liền nghe Giang Hàn đối với một người khác nói ra không đổi, dù sao hắn cũng chấp cánh khó thoát, Định Hải Thành lại dùng không đến người ta, ta ngay tại cái này xem kịch vui đi, khẳng định sẽ có người tới cứu hắn một cái cứng rắn khẩu âm nói ra quỷ doanh tông người. Khương Phong vừa nghe đến thanh âm này, liền lập tức phân biệt ra lai lịch của đối phương thế nhưng là đại nhân, nếu tới người tìm không thấy nơi này làm sao bây giờ? Giang Hàn hỏi ngươi yên tâm, ta lưu lại manh mối chỉ cần hơi dụng tâm liền sẽ truy xét đến nơi này. Nếu như trong ba ngày thật không ai tìm tới nơi này, vậy nói rõ thiên võ đế quốc sớm nên diệt vong. đúng rồi, ta để cho ngươi lưu ý Khương Trần, ngươi tìm được chưa? Thanh âm kia nói nói, luồng khí đột nhiên bất thiện đại nhân, đã tra ra, Thiên Võ học viện Khương Phong chính là ngươi muốn tìm thương trận. Tốt ta, ta đã đoán được là hắn, các loại nơi này chuyện, ta liền đi đế đô đối bắt hắn. Đại nhân, ta xem chúng ta hay là sớm một chút xử lý cái này chứ cắt lão nhi tốt, nếu không đêm dài lắm mộng. Làm cản, chuyện của ta cần phải ngươi đến dạy ta sao? Đừng cho là ta không rõ ràng mục đích của ngươi, muốn mượn tay của ta diệt trừ tình địch của ngươi, ngươi mơ mộng quá rồi. Ngoan ngoãn thay ta làm việc, chỉ cần ta tâm tình một tốt, nói không chừng liền sẽ giúp ngươi giết hắn. Ta đại nhân. Giang Hàn nhận hoảng nhận sợ, nhưng trong lòng âm thầm mắng chờ ta có cơ hội, ta ngay cả ngươi cùng một chỗ giết." Khương Phong từ từ tiến lên, đã thấy nằm dưới đất chư Cát Thanh Vân. Hắn mặc dù không thể lên trước xem xét, nhưng vẫn là phát hiện Trư Cát Thanh Vân đã bản thân bị trọng thương, mặt mũi tràn đầy xanh đen, hơi thở mông manh, trúng độc, mà lại không phải bình thường độc, đáng giận. Khương Phong tức giận nắm chặt nắm đấm. Hắn nhìn ra được, Trư Cát Thanh Vân đầu tiên là bị người làm bị độc, sau đó lại dùng thủ pháp nặng đả thương tấm mạch, lúc này mới dẫn đến hắn chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất, không cách nào đứng thẳng lên. Làm sao bây giờ? Khương Phong suy tư một lát, quyết định trước tiên đem Trư Cát Thanh Vân cứu ra ngoài sau đó lại nghĩ biện pháp thay hắn giải độc, cuối cùng lại tìm đối phương báo thủ. chương 447 bị bắt chương 447 bị bắt người đi ra xem một chút có phải hay không tiến đến người ta cảm giác được trận pháp truyền đến ba động thanh âm kia lạnh lùng nói lại nhân ta giang hàn có chút do dự nếu quả thật đến tiến đến nghĩ cách cứu viện chứ cắt thanh vân người hắn bây giờ mới nguyên anh cảnh sơ kỳ làm sao lại là đối thủ của người ta bất nói nhảm có gió thổi có lay mau tới báo ta nếu như là cái kia khương phong tới liền tốt bắt hắn lại lục soát hồn liền có thể giao nộp là giang hàn không dám tiếp tục chờ chờ chính mình mặc dù đầu phục người ta tổ chức nhưng phi thường không nhận chào đón mẹ nó không cần cho ta tìm được cơ hội giang hàn hận hận nghĩ lấy cực nhanh hướng chỗ động khẩu lao đi làm sao bây giờ là trước hết giết giang hàn hay là trước cứu chư cắt thanh vân khương phong chỉ là do dự trong nháy mắt liền quyết định chủ ý trước cứu chư cắt thanh vân giết giang hàn chỉ là một kiếm sự tình nhưng cũng không có quá nhiều thực tế ý nghĩa đại nguyên soái ta là khương phong ngươi không cần nói cũng đừng kháng cự khương phong âm thầm thần thức chuyển âm cho chư cắt thanh vân thế nhưng là hắn vừa phát ra thần thức liền nghe thanh âm kia nói ra là ai nhanh như vậy tìm tới nơi này nói một trưởng hướng về khương phong vị trí đập đi qua Khương Phong đại kinh, lúc này mới nhớ tới, đối mặt cách mình gần như vậy hóa thần cảnh hậu kỳ cường giả, không chút kiêng kỵ phát động thần thức, là rất chuyện ngu xuẩn. Không kịp nghĩ nhiều, Khương Phong mạnh mẽ dùng thần thức bao trùm chư cắt thanh vân hướng về đá không gian bên trong kéo đi. Hô, còn tốt, chư cắt thanh vân còn không có làm bị thương không có khả năng nghe nhìn tình trạng, phối hợp với Khương Phong thần thức tiến nhập đá không gian. Nhưng là, Khương Phong đã tới không kịp trốn tránh, chỉ có thể dùng phía sau lưng đón đỡ một trường này bành, cường hành trưởng tình còn không có đáp thực, trưởng phong liền đã đem Khương Phong chấn động đến thổ huyết bay lên, ẩn thân hiệu quả cũng không còn cách nào bảo trì đại nhân, hắn là Khương Phong cách đó không xa chuyển đến giang hàn thanh âm hắn căn bản không dám rời động miệng quá xa cho nên vừa nghe đến trong động thanh âm liền cực tốc vào vào vừa hay nhìn thấy bị đánh bay khương phong ha ha ha có đúng không hôm nay rốt cục bắt được ngươi thủy lam tinh hạ giới tinh sứ là ta phản địa cương. nói hắn vung tay lên hai mươi bóng đen xuất hiện tại khương phong trung quanh hắc hắc người hạ giới đều ngu xuẩn như thế sao ta điển trung thọ hùng vừa tới liền bắt được mục tiêu của chuyến này tinh vân Tù hồn tòa nói cái kia gọi điển trung thọ hùng thanh niên áo đen dẫn đầu còn lại hai mươi người cực nhanh bóp ra đạo đạo chỉ ấn trong khoảnh khắc Trong sơn động tinh quang lập lòe, từng đầu xiển xích màu tím hướng về Khương Phong trên thân bộ Đi. Cùng lúc đó, giang hàn cũng hai tay cùng vung, từng luồng từng luồng xương mù màu đen đang từ cửa hang tràn vào đến. Cỗ này xương mù những nơi đi qua, cỏ cây trong nháy mắt khô héo, núi đá cũng bị ăn mòn đến thùng trăm ngàn lỗ. Đây là độc gì? Vậy mà như thế bá đạo. Khương Phong mặc dù có thể sử dụng Hỗn Độn chi hỏa trừ độc, nhưng song phương giao chiến trong lúc đó chúng độc chính là kiện vô cùng phiền phức sự tình. Bởi vậy lập tức nín hơi, né tránh lấy khí độc, một bên toàn lực hứng phó cái kia 21 người liên thủ công kích bắt sống, ta muốn siêu hồn hắn một bên phản điển cương gia lệnh. Hắn hiện tại đã đoán được Khương Phong trên người có loại không gian bảo vật, nhất định phải do Khương Phong chính mình chủ động giải trừ liên hệ, hắn có thể đủ chiếm thành của mình. Nhưng bí mật này hắn như thế nào lại đối với thủ hạ những người này nói do phản điền đại nhân, bắt lấy tiểu tử này có thể hay không thưởng chúng ta điểm bảo vật. dẫn đầu điền trung thọ hùng nhẹ răng ra nói ra. Hắn cũng là nhân tình, gặp chưa cắt thanh vân không thấy, đại khái đoán được là chuyện gì xảy ra không có vấn đề, người người có phần. Phản điền cương bất đắc dĩ, chỉ có thể hào khí đáp ứng. Đáng chết, Khương Phong là tránh né khí độc, không cẩn thận bị xiềng xích màu tím bọc tại thắt lưng, lập tức một cỗ tê dại cảm giác truyền khắp toàn thân ha ha ha. Người xong. Điền Trung Thọ hùng cười to, thừa dịp Khương Phong phản ứng trì độn thời khắc, đem trong tay xiềng xích cấp tốc bọc tại Khương Phong trên cổ xoát xoát xoát, lại là vô số đầu xiềng xích bay tới. Không ngoài dự tính chúng mục tiêu Khương Phong lần trước tính ngươi vận khí tốt, lúc này để cho ta nhìn xem còn có ai tới giúp ngươi. Giang Hàn trong lòng không gì sánh được thoải mái, hắn gặp Khương Phong tại xiềng xích quấn quanh bên dưới, vẻ vải suy sụp, dáng tươi cười lập tức trở nên hèn mọn đứng lên. Bất quá ngươi yên tâm, Diệt Giao sư muội ta sẽ thay ngươi gấp bội chiều cố. Phong Cai dám vào mặt mẹ ngươi! Khương Phong nổi giận gầm lên một tiếng trên thân cách ra tinh quang trói mắt vô số cái trường hạt đậu nhỏ vòng xoáy trải rộng toàn thân những cái kia cuốn quanh ở trên người xiềng xích màu tím lại bị nhỏ vòng xoáy lôi kéo tiến thể nội hắn đang làm gì Điền Trung Thọ hùng kinh hãi hắn cảm giác trong tay tinh vân xiềng xích bắt đầu cùng hắn mất đi liên hệ xiềng xích này là tinh lực biến thành là quỷ doanh tông tông chủ là ban thưởng người có công thưởng xuống tới đoạn Điền Trung Thọ hùng không cam lòng đem xiềng xích kéo thành hai đoạn nhanh chóng cầm trong tay một đoạn kia thu hồi thể nội mà những người khác có động tác hơi chậm một chút trong tay xiềng xích cơ hồ toàn bộ bị khương phong hút vào thể nội quá sướng khương phong ngửa mặt lên trời quát to một tiếng cảm giác toàn thân tràn đầy tinh lực thử một chút ta một chiêu này với anh khương phong toàn thân nổi lên màu đỏ toàn bộ cánh tay phải dâng lên lửa cháy hừng hực thiên ma lưu tinh quyền trên hữu quyền của hắn một đoàn ngưng tụ như thật hỏa cầu như một viên trượt xuống lưu tinh phút chốc bay về phía điền trung thọ hùng đây là thanh mỹ dạy hắn một chiêu hắn cho tới bây giờ chưa hề dùng tới qua người dám điền trung thọ hùng hoảng hốt hỏa cầu tốc độ quá nhanh căn bản không kịp trốn tránh vụt, vụt hắn cấp tốc kéo qua bên người hai người đồng bạn ngang tại trước người mình à hai tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến lại nhìn hai người kia chỗ ngực đều có một cái lớn chừng quả đấm trong suốt lỗ thủng mắt thấy là sống không thành cùng tiến lên điền trung thọ hùng gào to một tiếng dẫn đầu sông về khương phòng trong tay một thanh trường kiếm trong nháy mắt chém ra ba đạo kiếm mang những người khác liếc mắt nhìn hai phía cũng đều nhao nhao vật lên chỉ là đều cách điền trung thọ hùng xa xa những người này trừ điền trung thọ hùng là hóa thần cảnh sơ kỳ còn lại đều là nguyên anh cảnh hậu kỳ vũ khí trong tay mặc dù không phải thiên giai thiên khí nhưng cũng đều là địa giai thượng phẩm mặt hàng đến a khương phong đại gào thét xông vào địch nhân trong vòng đây, hắn không sợ hãi bởi vì những người này căn bản không gây thương tổn được hắn hỗn đản, nhục thể của hắn làm sao mạnh như vậy, thấy mình vũ khí không phá nổi Khương phong phòng ngự, một người áo đen nhịn không được mắng. Bảnh! Ngay tại hắn vừa mới mắng xong, Khương phong đã một quyền đập vỡ xương ngực của hắn ồn ào. Khương phong đan ti đỡ được đập tới tới một đao, đưa tay lại là một cái thiên ma lưu tinh quyền đám người thấy thế nhao nhao né tránh, ai cũng không dám đón đỡ ầm ầm. Một quyền này rắn rắn chắc chắc nện ở trên vách đá, sơn động một trận lay động, khôi lớn khôi lớn tảng đá từ đỉnh động rất xuống. Đáng chết! Muốn sụp! Chúng người áo đen thất kinh, lập tức hướng ngoài động bỏ chạy tất cả trở lại cho ta. Điền trung Thọ hùng giận dữ đám người vội vàng quay đầu, phát hiện phản Điền cương đại nhân chẳng biết lúc nào ra tay, Khương Phong đầu đã bị hắn vững vàng đặt tại thủ hạ nhiệm vụ vậy liền coi là hoàn thành, bọn hắn thở phào nhẹ nhõm, tâm tình toàn bộ trầm tĩnh lại. Liên Liên Giang Hàn cũng ưỡn ngực lên mức, cảm giác giống như vô yên. Chương 448. Bảo hộ tiểu kim. Chương 448. Bảo hộ tiểu kim đem ngươi đồ vật đều giao cho ta đi, sau đó chúng ta trả lời giối. Phản Điền cương nhàn nhạt đối với Khương Phong nói ra, nghe giọng điệu này tựa như là đang cùng Khương Phong thương lượng, nhưng lại lộ ra hết thảy ở trong lòng bàn tay hắn hết. Khương Phong dùng sức vùng vây mấy lần, Phát hiện căn bản từ đối phương trong tay không thoát khỏi được, ngươi nằm mơ, muốn lấy được ta đồ vật, trừ phi giết ta. Ha ha, ngươi đừng tưởng rằng ta thực sự không dám giết ngươi, tử vong của ngươi có thể có rất nhiều lý do. Bất quá, ta sẽ không dễ dàng giết ngươi, giữ lại ngươi còn có chỗ đại dụng. Phan Điền Cương nụ cười trên mặt không giảm, hắn rất ưa thích khống chế cuộc sống khác mệnh cảm giác ngươi mau tới a. Để cho ngươi thủ hạ tất cả xem một chút ngươi là thế nào đối phó ta một cái nguyên anh cảnh. Thật sự là thủy lam tinh bại hoại. Vô sĩ đến đột điểm khương phong mặc dù bị theo đến thẳng không đứng dậy nhưng hắn vẫn như cũ càng không ngừng dùng xong quyền hướng trên người đối phương chào hỏi đừng có gấp liền đến phan điên cương nói hướng bên cạnh quét mắt một vòng các ngươi đều ra ngoài đi không có ta mệnh lệnh ai cũng không muốn vào tới quấy rầy ta là đại nhân điền trung thọ hùng nhiên ngẫm nhìn khương phong một chút dẫn người rời đi sơn động khương phong trong lòng chật nhẹ khoe miệng lập tức toát ra một vòng quyết nhiên ngoan ý sinh tử tồn vong thời khắc tới khương phong không thể không thừa nhận chính mình tùy tiện xông vào trong sơn động đến có chút chủ quan thật sự là không nghĩ tới sẽ có như thế cái lợi hại ra hỏa tại cái này ôm cây okay, lợi thỏ. Cái này phản điền cương thực lực so với lúc trước đằng nguyên tinh làm không kém một chút nào, muốn tại trước mặt hắn chạy trốn cơ hội là không thể nào. Khương Phong dứt khoát không có trốn, hắn quyết định đánh cược một phen. Chỉ cần đối phương thực sự muốn đối với hắn siêu hồn, vậy hắn liền có cơ hội cùng đối phương đánh một trận nguyên thần chi chiến. Hiện tại hắn lo lắng duy nhất đối phương nhân thủ đông đảo lo lắng đã không có, phía dưới chính là xem ai nguyên thần mạnh cho ngươi thêm một cơ hội, đem ngươi tất cả mọi thứ giao cho ta, bao quát bảo vật không gian, ta nên tha cho ngươi một mạng, không phải vậy siêu hồn phía dưới, ngươi không chết cũng sẽ biến ngớ ngẩn. Phản điền cương một lần cuối cùng uy hiếp Khương Phong, hắn muốn động thủ bất nói nhảm ta không phải là bị dọa lớn. Khương Phong phát cuồng giống như dãy rủa lấy, nhưng tất cả cố gắng đều không làm nên chuyện gì, đây cũng là người làm đại gia tộc công tử bi hay. Phản Điền Cương lắc đầu, một cố cường hành thần thức đột nhiên chui vào Khương Phong thức hải đối phương thần thức quá mạnh. Đi vào hạ giới mặc dù bị thiên đạo giảm thấp xuống tu vi cảnh giới, nhưng nguyên thần thực lực lại là cơ hồ không bị ảnh hưởng. Khương Phong cho dù là đã làm tốt chuẩn bị, nhưng cũng cảm giác được toàn bộ thức hải kịch liệt rung động, đầu óc trống rỗng, từng tia từng kia vết máu từ con mắt, lỗ tai, trong lỗ mũi chảy ra ngoài nha. Phản Điền Cương giờ phút này cũng khiếp sợ không thôi, thiếu niên này thức hải quy mô đều muốn vượt qua chính mình mà lại bên trong tựa như là một tòa tiểu hoa viên, có động vật, có ao nước, có lửa, có người, còn phiêu đãng đại lượng tinh khiết mảnh vụn linh hồn. Vừa vặn, ta lấy trước những mảnh vỡ linh hồn này đến bổ một chút, nói không chừng có thể làm cho nguyên thần của ta lập tức tấn cấp đến khu vực cảnh. Phản Điền Cương nghĩ đến, hai mắt nhắm lại, nguyên thần lập tức xuất hiếu, cũng tiến nhập Khương Phong thức hải. Tạm thời cảm giác khó chịu vừa mới qua đi, Khương Phong còn không có đối với Phản Điền Cương thần thức phát động công kích, đột nhiên lại phát hiện một cái đại gia hỏa xông vào. Nguyên thần của đối phương. Hơn nữa nhìn bộ dáng so với chính mình nguyên thần thứ hai còn phải mạnh hơn hai điểm. Hô khương phong dọa đến hãi hùng kiếp nghĩa may mắn chính mình còn chưa kịp để nguyên thần thứ hai đi ra công kích nguyên thần của đối phương không phải vậy hôm nay thật đúng là treo lúc này thật đúng là ngươi chết ta sống đều chạy đến trong nhà ta tới bên trên đầu tiên động thủ là khương phong bản mệnh nguyên thần đây là hắn bị sau khi kích hoạt lần thứ nhất tại sân nhà tác chiến làm bản thể trong thức hải trên danh nghĩa lao đại hắn nhất định phải làm cái tư thái cho người khác nhìn xem đúng một đạo lôi điện màu tím vừa vặn oanh kích phản điền cương tiến đến trước tiên thần thức bên trên cái này sợi thần thức cứng đờ lập tức ngẩn người tại chỗ hôn đột chi hỏa lợi dụng đúng cơ hội lập a. Phản Điền Cương nguyên thần tê dần, cấp tốc hướng về hỗn độn chi hỏa vào tới. Cái này phản Điền Cương đến hạ giới trước đó là nhất bàn cảnh, nguyên thần của hắn rất gần tại khu vật cảnh, căn bản không sợ giờ phút này còn nhỏ yếu hỗn độn chi hỏa. Hỗn độn chi hỏa thấy nó vào tới, siêu bay đến nguyên thần thứ hai sau lưng dám khi dễ Tiểu Kim, ăn trước ta một chiêu. Nguyên thần thứ hai tu luyện luyện thần quyết sắp hai tháng, cũng học xong bên trong một chút công kích pháp môn. Đối với phản Điền Cương nguyên thần đi lên chính là một quyền hắn làm sao hai cái nguyên thần. Phản Điền Cương nguyên thần rốt cục phát hiện tình huống này, cái này màu đen nguyên thần so vừa rồi cái kia màu tím nguyên thần càng cường đại hơn vậy mà so với chính mình cũng kém không được quá nhiều làm cản ngươi cũng dám ra tay với ta nhìn ta không đánh tan ngươi nói hắn đồng dạng hướng nguyên thần thứ hai vung ra một quyền chỉ là coi quyền băng cột đầu lên thần thức ba động so nguyên thần thứ hai một quyền kia muốn mạnh hơn một chút hai quyền chạm vào nhau không có bất kỳ cái gì âm thanh hai cái nguyên thần đồng thời lóe lên một cái lần nữa hướng đối phương đánh tới nguyên bản nguyên thần thứ hai dù sao yếu hơn đối phương hẳn là chèo chống không được bao lâu nhưng ở khương phong trong thứ hải hắn có liên tục không ngừng năng lượng bổ sung chính là cái kia màu vàng ngạo nước coi như thế Hắn cũng không có hấp thu những cái kêu đồng bền mạnh vụn linh hồn, bởi vì đó là lưu cho Tiểu Mai khôi phục bản thể dùng. Thời gian dài ở chung, hắn đã đem Tiểu Mai trở thành thân nhân của mình đáng chết. Phản Điền Cương nguyên thần đánh mãi không xong, phát hiện vấn đề chỗ, lúc này hướng về những linh hồn kia mảnh vỡ phóng đi. Hắn không cách nào hấp thu trong ao thể lòng thân thức, nhưng có thể hấp thu những cái kia vô chủ mạnh vụn linh hồn đến bổ sung chiến đấu tiêu hao nhất định phải ngăn cản hắn. Cương Phong khẩn trương, bản mệnh nguyên thần dốc hết toàn lực phát ra mấy đạo lôi điện, toàn bộ đánh vào phản Điền Cương nguyên thần trên thân, nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Lúc này, nguyên thần thứ cũng chạy tới, lần nữa đấu đi lên. Cứ như vậy, song phương tới tới lui lui chiến đấu nửa canh giờ, ai cũng bắt không được đối phương. Chỉ bất quá, trong ao chất lỏng màu vàng lóng đã thấy đấy, nguyên thần thứ hai đã không thể tiếp tục được nữa hô. Hỗn độn chi hỏa rốt cục hoàn thành sợi thần thức kia luyện hóa làm việc, phóng xuất ra tinh khiết mạnh vụ linh hồn đồng thời, hướng về phản điện cương vọt tới tiểu kim. Khương Phong kinh hãi, hiện tại hỗn độn chi hỏa căn bản không phải đối thủ của người ta. Quả nhiên, khi hỗn độn chi hỏa vừa mới vọt tới phản điện cương nguyên thần trước mắt lúc, đối phương đưa tay một tay lấy nó giữ tại trong đó ha ha, giống như ngươi thiên địa linh vật vốn nên quy về thiên địa. Hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, mới có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ nhưng là không có cơ hội, ta chưa hết hấp thu ngươi để cho ngươi vì ta phục vụ đi. Nguyên thần có thể hấp thu hỗn độn chi hỏa. Khương Phong kinh hãi, hắn lúc này mới nhớ tới, chắc không được Tiểu Kim tại trong thức hải của mình khắp nơi định đoạt nguyên thần thứ hai, thì ra là thế. Nhiều năm như vậy bình an vô sự, hiện nhiên nguyên thần thứ hai cũng là biết Tiểu Kim đối với mình tác dụng cái này gây chuyện tình bảo hộ Tiểu Kim. Bản mệnh nguyên thần cùng nguyên thần thứ hai không kịp nghĩ nhiều, liền định xông tới các ngươi làm sao lại quên ta tồn tại đâu? Một cái thanh âm quen thuộc tại Khương Phong trong thức hải vang lên. Chương 449, sinh hoạt cũng là một loại khác loại tu luyện trường bốn trăm bốn mươi chín sinh hoạt cũng là một loại khác loại tu luyện một cái hèn mọn gia hỏa xuất hiện ở khương phong trong thức hải chính là kiếm linh lão đầu nói chính xác cái này kiếm linh không còn là lão đầu mà là một cái trường bốn mươi tuổi nam nhân trung niên từ lần trước tế luyện dung huyết kiếm hắn đối với khương phong sách xong điều kiện khương phong liền quả thực cho hắn hướng nguyên thần thứ hai yêu cầu đại lượng mảnh vụ linh hồn cái này đều là hóa thần cảnh đại năng linh hồn biến thành đối với kiếm linh lão đầu khôi phục có trợ giúp lớn lao thế là kiếm linh lão đầu vì luyện hóa những mảnh vỡ linh hồn này lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện vừa tu luyện này lại là 4 năm ngày bất quá Khi hắn vừa mới luyện hóa xong những linh hồn kia mảnh vỡ vừa mới mở mắt ra, đang vì biến hóa của mình em thầm mừng rỡ lúc, liền thấy bên ngoài đánh nhau một màn. Thật kịch liệt ta. Còn không chờ hắn thưởng thức bên trên một hồi, hắn liền phát hiện bản mệnh nguyên thần cùng nguyên thần thứ hai hai tên này đang muốn dự định được ăn cả ngã về không hồi náo. Cái này nếu là xảy ra chút gì ngoài ý muốn, Khương Phong chẳng phải hết à? Kiếm Linh lúc này mới hô một tiếng, từ xương lạnh trong kiếm độn đi ra ân. Lại thêm một cái, lại là cái thiên địa linh vật. Quá tốt rồi. Khương Phong, ta thật muốn cảm tạ ngươi mới được. Phàn Điền cương nguyên thần thấy một lần, trong mắt lập tức dâng lên vẻ tham lam vô tri thật đáng sợ. Kiếm Linh lão đầu một tay phất lên, một thanh tản ra hồng quang trường kiếm siêu một tiếng từ trong góc bay ra, bất thiên bất nhị cắm vào phản điền cương nguyên thần chỗ Mi Tô A. Người là Kiếm Linh, kiếm của hắn làm sao lại tại trong thức hải? Phản điền cương nguyên thần vừa nói xong, thân thể của hắn liền bắt đầu kịch liệt lóe lên, chỉ chốc lát sau, bành một tiếng, nổ thành mảnh vỡ các ngươi nhìn, rất đơn giản sự tình, về sau đều đối với lão nhân gia ta khách khí một chút, có phải hay không? Tiểu Hắc, Kiếm Linh lão đầu trong tay có kiếm, trước kia đại gia hiện tại biến thành Tiểu Hắc, cũng không trách Kiếm Linh lão đầu đắc ý, từ khi xương lệnh kiếm dung nhập huyết văn thép, vẫn bị ôn dưỡng tại trong thất hải nếu như Khương phong đối địch một hô tức ra nhưng nếu như giống như bây giờ chiến trường tại trong thức hải của mình vậy trừ kiếm linh có thể ngự kiếm liền ngay cả Khương phong vị chủ nhân này cũng làm không được hỗn độn chi hỏa trùng hạch tự do vui sướng vây quanh kiếm linh lao đầu xoay tròn làm thiên địa linh vật nó cũng có linh trí của mình chỉ là tương đối thấp cấp thôi tiểu kim ngươi một hồi đem những này mảnh vỡ nguyên thần tịnh hóa tốt cho ta một nửa còn lại lại phân cho bọn hắn thế nào kiếm linh lao đầu rốt cục muốn đoạt lại tài nguyên phân phối ngữ quyền anh hỗn độn chi hỏa biến thành đầy trời đại hỏa lập tức đem những cái kia mảnh vỡ nguyên thần bao hết đi vào Mà bản mệnh nguyên thần cùng nguyên thần thứ hai cũng không có nói cái gì, nhắm mắt lại bắt đầu khôi phục. Khương Phong nhẹ nhàng đem Phản Điền Cương tay lấy ra, thuận tiện lấy xuống hắn nạp giới, đây nhất định lại là một bút đẩy trời tài phú. Phản Điền Cương giờ phút này trừng mắt, âm thanh đều không. Một cái niết bàn cảnh siêu cấp cường giả đi vào thủy lam tinh, nguyên lai tưởng rằng là một chuyến mỹ xoa, không có từng đến lại là bước lên đường không về niết bàn cảnh thi thể cũng không thể lãng phí, nếu để cho tiểu Hắc Ăn, nhất định có thể đột phá đến ngũ giai. Cũng không biết gia hỏa này hiện tại có đột phá hay không đến tứ giai tam tinh. Khương Phong đem Phản Điền Cương thi thể thu vào nạp giới, từ từ tiến nhập dẫn trạng thái. Hắn hiện tại thần thức khô kiệt, không dùng đến ngự kiếm chi thuật, chỉ dựa vào nhục thân tu vi hẳn không phải là cái kia chừng 20 cái người áo đen đối thủ có sổ sách không sợ tính, về sau chờ ta khôi phục thần thức, nhìn ta từng bước từng bước cho các người điểm danh. Khương Phong rời đi sân động, thuận đường cũ trở về tòa kia thành đá đi vào trong thành, Khương Phong mới phát hiện nơi này có động tiến khác. Mặc dù tại chiến hỏa trà đạp bên dưới, nơi này cũng nhận tác động đến, nhưng tổng thể cuộc sống của mọi người không có nhận ảnh hưởng quá lớn. Hắn tìm một khách sạn ở lại, dự định tại cái này nghỉ ngơi hai ngày, chờ thân thể phục hồi như cũ sau lại đi sơn cốc thu thập hết những cái này quỷ doanh tông đệ tử khách quan, ăn cơm hay là ở trọ. Tiểu Nhị gặp khách tới cửa, cao hứng tiến lên đón hai dàn phòng trên năm cân thịt nướng đi vào một chỗ, Khương Phong cũng muốn nếm thử nơi đó mỹ thực, hắn thấy được trong tiệm ăn cơm người trên bàn đều bày biện một phần thịt nướng, chưa phát giác cũng tới hứng thú. Tu luyện cùng mục tiêu cố nhiên trọng yếu, nhưng người sống một thế, sinh hoạt cũng không thể rơi xuống, dù sao trải nghiệm cuộc sống cũng là một loại tu luyện, trên tâm linh tu luyện. Chương 450. Giải độc. Chương 450. Giải độc vị khách quan này người mấy người tiểu nhị coi chừng mà hỏi thăm hai vị có vấn đề sao khương phong dương mắt nhìn một chút hắn sau đó đem một thỏi vàng để lên bàn không có vấn đề tiểu nhị cao hứng thu hồi vàng đi vào nội đường chỉ chốc lát sau liền bưng lên một mâm lớn còn tư tư bốc lên dầu thịt nướng đây là thịt gì khương phong nhìn xem không giống như là thịt dây bò liền hướng về tiểu nhị hỏi khách quan thịt này cũng không bình thường ta gặp ngươi xuất thủ xa xỉ liền tự mình làm chủ cho ngươi lên một phần ma thu thịt thịt này có thể không rẻ muốn mời lính vàng ân khương phong lập tức đem mặt trầm xuống đây là gặp hát điểm sao tiểu nhị gặp khương phong bộ dáng Sao có thể không biết là chuyện gì xảy ra, vội vàng giải thích nói, khách quan, là thật là giả, ngươi thử một lần liền biết." Khương Phong tiểu nhị nói như thế, liền trần chờ kéo xuống một miếng thịt bò vào trong miệng quả nhiên khác nhau. Khương Phong lông mày dương lên, tư vị này chính mình cho tới bây giờ đều không có nếm đến qua đây là, đột nhiên, Khương Phong cảm thấy một cỗ rất khó phát giác dòng nước gấm từ nơi trái tim trung tâm hướng chạy toàn thân, những nơi đi qua, vô cùng thoải mái. Loại cảm giác này Khương Phong hết sức quen thuộc, đó là tại cải tạo thân thể biểu tượng tiểu nhị, loại này thịt còn gì nữa không? Khương Phong kích động đến kém chút đứng lên thật không khéo, đây là hôm nay cuối cùng một phần. Hôm nay cuối cùng một phần, Khương Phong chấn động vô cùng, ngày mai còn sẽ có. Ha ha, xác suất lớn biết, bởi vì có người cách mỗi hai ngày liền sẽ đưa một chút loại này thịt đến, nói là cái gì địa ma thịt. Lại có loại này chuyện lạ. Khương Phong giờ phút này rốt cuộc bình tĩnh không được nữa, người kia là ai? Hắn ở đâu săn lùng đến loại này thịt? Không biết tiểu nhị lắc đầu, bất quá, hắn ngày mai giờ máu hẳn là sẽ đến đưa thịt. Thôi ta, đa tạ tiểu ca. Khương Phong lại móc ra một trỏi vàng bỏ vào tiểu nhị trong tay. Cơm nước xong xuôi trở lại gian phòng của mình, Khương Phong đầu tiên là ngồi xếp bằng xuống cẩn thận cảm thụ một chút dòng nước cấm kia. Hắn lúc đầu dự định dẫn dắt đến dòng nước gấm kia trước chạy qua làng ra, nhưng thất bại, dòng nước gấm kia căn bản không nghe chỉ huy của hắn, trước hết nhất hướng về hắn ngũ tạm chạy đi qua nhất định phải tìm tới đưa thịt người kia, sau đó hỏi tham gia hắn ở đâu săn được loại này ma thú. Khương Phong hưng phấn không thôi, nếu như làm đến một nhóm loại này ăn thịt, vậy mình bên người những người này tất cả đều sẽ được kích lợi không nhỏ. Khương Phong đi vào nơi khác gian kia phòng, đem chư cắt thanh vân từ đá không gian bên trong kéo đi ra oi. Trong khoảng thời gian này không chú ý vị này đại mượn soái, hắn chúng độc tình huống đã chuyển biến xấu đến lại không trị liệu liền muốn vấn lạc tình trạng cũng không biết Giang Hàn ở nơi nào học được loại độc này thuật, quá bá đạo. Nếu như trị liệu trễ, ngay cả Hóa Thần cảnh hậu kỳ Trư Cắt Thanh Vân cũng khó thoát khỏi cái chết cái này, Giang Hàn nhất định phải nhanh giết. Nếu không hậu hoạn vô tận. Khương Phong nắm tay đặt ở Trư Cắt Thanh Vân nơi tim, đem Hỗn Độn chi hỏa rót vào thân thể của hắn. Trước bảo trụ trái tim, không phải vậy khí độc công tâm liền phực tạp nhiều. Cái kia sợi Hỗn Độn chi hỏa đầu tiên là tại Trư Cắt Thanh Vân trái tim bên ngoài tạo thành một đạo bình chứng, sau đó mới một chút xíu do gần đến ra, đem trong kinh mạch độc tố toàn bộ đốt thành khói độc, trải qua Lô Chân Long bài xuất bên ngoài cơ thể ra, bị Khương Phong thu vào trong một cái bình ngọc các loại có thời gian. Ta phải thật tốt nghiên cứu một chút nó, đây rốt cuộc là độc gì. Sau đó, Khương Phong lại đem một sợi hỗn độn linh khí rót vào chư Cắt Thanh Vân kinh mạch. Vừa rồi hỗn độn chi hỏa đốt cháy, ở một mức độ nào đó thương tổn tới kinh mạch của hắn, chỉ có trải qua hỗn độn linh khí chữa trị, chư Cắt Thanh Vân mới có thể chuyển nguy thành an, chợt để tỉnh lại khu cụ. Sau một canh giờ, chư Cắt Thanh Vân phun ra một ngụm máu đen sau, chậm rãi mở hai mắt ra Khương Phong. "Là ai cứu ta?" Chư Cắt Thanh Vân suy yếu hỏi, đồng thời khó khăn hướng bốn phía tìm kiếm ân nhân cứu mạng của hắn đúng vậy chính là ta. Khương Phong cười hắc hắc, tiến lên lại đem chư Cắt Thanh Vân để nằm ngang nằm song đại nguyên xoái ngươi còn phải lại hai ngày nữa mới có thể phục hồi như cũ hai ngày này liền để ta tới chiếu cấu ngươi đi ngươi cứu ta nói đùa cái gì ngươi khương phong một cái nho nhỏ nguyên anh cảnh có thể đem ta từ phản điển cương trong tay cứu được gặp được hắn ngươi chạy chậm đều không được không thể giả được khương phong lung lay thu được tới nạp giới chêu đến chư cắt thanh vân một trận hãi hùng khiếp vía đứa nhỏ này tâm thật to lớn a nếu như mệnh của hắn xảy ra chuyện chỉ sợ toàn bộ hạ giới đều sẽ bị liên lụy đại nguyên soái nơi này có hai mươi linh tinh ngươi chừng nào thì cũng trùng kích một chút hóa thần cảnh đình phong đi tránh khỏi bị một cái nguyên anh cảnh giang hàn tính toán ngươi ngươi tiểu từ này ta đã biết. Chư các thanh vân tiếp nhận linh tinh, trong lòng trở nên hoan hốt, không nghĩ tới chính mình tấn cấp hóa thần cảnh đỉnh phong một ngày này, nhanh như vậy liền đi tới. Thật ứng câu kia nói, tài ông mất ngựa, sao biết không phải phúc. Chương 451. Hảo hiu. Chương 451, hảo hiu. Khương Phong trở lại gian phòng của mình, đem phản điển cương nạp giới bên trong đồ vật đều dốc vào chính mình nạp giới. Thu hoạch lần này đồng dạng to lớn, không nói đến bên trong có mười mấy vạn mai linh tinh, nhất làm cho Khương Phong mừng rỡ như điên chính là bên trong còn có hai quyển chiến kỹ. Một môn thần thức công kích chiến kỹ, linh tập, một môn thân pháp chiến kỹ, ngự thần dược linh tập tác dụng là có thể không nhìn địch nhân thức hải hàng rào trực tiếp xâm nhập đối phương thức hải cho địch nhân thức hải tạo thành kịch liệt chấn động lấy tan giã địch nhân ý chí ngự thần bức cùng nguyên anh cảnh thuấn di khác biệt thuấn di cần thi pháp quá trình mặc dù có thể cự ly xa di động nhưng nếu như thi pháp quá trình bị người khác đánh gây thuấn di liền sẽ thất bại mà ngự thần bức là một loại lợi dụng thiên địa pháp tác tiến hành cự ly ngắn di động trên kỹ có thể nói là trong chiến đấu thần kỹ nhưng đối với địch nhân khởi sướng tập kích cũng có thể dùng đến chạy trốn quá tốt rồi các loại đại tỷ cùng tiểu muội đến nguyên anh cảnh liền có thể tu luyện khương phong tại vui vẻ bên trong mỹ mỹ thiết đi ngày thứ hai giờ mạo, Khương phong sớm ngay tại quán rượu trong đại đường chờ. cái giờ này mà tới ăn cơm không có mấy cái khách nhân, tiểu nhị tại cẩn thận lau sạch lấy cái bàn đột nhiên, một trận hắc vụ chống rông xuất hiện, một cái toàn thân bao phủ tại trong áo bào đen người đi đến tiểu nhị, đem ta xích diễm với tay cầm người áo đen thanh âm khản giọng nói được rồi. tiểu nhị cũng là không cảm thấy kinh ngạc, xem ra người này thường xuyên đến. tiểu nhị trải qua Khương phong lúc đối với hắn lặng lẽ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó đi vào nội đường vị huynh đệ này, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Khương phong đứng dậy đi vào người áo đen bên người ngươi là, người áo đen bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác. Cảnh Giác nhìn xem Khương Phong. Đây là một tấm xấu xí lại khuôn mặt giữ tận huynh đài không cần phấn trường, tại hạ khương phong chỉ là có một ít sự tình muốn thỉnh giáo huynh đài. Khương Phong mỉm cười, lộ ra nho nhã lễ độ chuyện gì, người áo đen vẫn không buông lỏng cảnh giác tiểu ca xin mời đi theo ta. Khương Phong dùng tay làm dấu mời, sau đó hai người tới một tấm bạt đầy thịt rượu bên cạnh bàn tọa hạ không biết huynh đài tôn họ đại tên. Khương Phong hỏi Lý Trường Phong người áo đen nhìn một chút thịt rượu lại nhìn một chút Khương Phong, cẩn thận trả lời nguyên lai like là Lý huynh, không biết Lý huynh có thể cho tại hạ biết ma thú sự tình. Khương Phong trực tiếp hỏi ngươi nói là địa ma, không biết Khương huynh hỏi tham việc này muốn làm gì lý trường phong lập tức minh bạch khẳng định là tiểu nhị nói cho khương phong chính mình ra bán thịt sự tỉnh tại hạ ngẫu nhiên nếm đến địa ma thịt mùi vị đó rất là mỹ rượu chuyên tới để nghe ngóng một phen muốn tìm một chút trở về để người nhà nhấm nháp khương phong giải thích nói thì ra là thế bất quá đất này ma cực kỳ hung mãnh thủ đoạn quỷ dị mà lại hành tung bất định muốn tìm được bọn chúng cũng không dễ dàng lý trường phong nói ra này cũng không sao không biết lý minh có thể cáo chi như thế nào mới có thể đủ tìm tới địa ma khương phong truy vấn đương nhiên bất quá nơi đó nguy hiểm trung điệp ngay cả ta đều không có dám xâm nhập trong đó lý trường phong do dự hồi đáp hắn không rõ ràng khương phong thực lực vạn nhất không giống chính mình một dạng có phương pháp đặc thù đối phương sẽ sẽ không vừa đối mặt liền bị địa ma hút ăn linh hồn không biết chỗ kia ở đâu tại hạ nguyện mạo hiểm thử một lần khương phong kiên định nói vậy được rồi nơi đây tên là huyết ma quật, ở vào đông hoàng chi địa bên trong ma khí tung hành cho dù là hóa thần cảnh tu sĩ tiến vào bên trong cũng có khả năng vẫn lạc lý trường phong nhắc nhở đa tạ lý huynh cáo chi không biết lần sau khi nào có thể lần nữa đến ăn mỹ vị như vậy địa ma thịt khương phong chắp tay nói tạ ơn ba ngày sau ta sẽ lại đến nơi đây đưa thịt chỉ là giá tiền này thôi ta cần linh tinh lý trường phong mặt lộ dị sắc lý huynh yên tâm tại hạ ổn thỏa hai tay dâng lên cái kia tốt sau ba ngày chúng ta ở chỗ này gặp nhau lý trường phong nói xong nhận lấy tiểu nhị đưa tới một cái cái vỏ trần trờ nhìn xem khương phong lý huynh thế nào khương phong hỏi ta lý trường phong hai năm qua rất ít nói chuyện chẳng biết tại sao hôm nay muốn cùng người cùng hưởng đàn rượu ngon này xích diễm là rượu khương phong ngây ngẩn cả người trong lòng nói danh tự này là chính ngươi lên á đó là đương nhiên muốn đi huyết ma quật tất yếu uống rượu này tốt. không biết tại hạ có thể hay không may mắn nhấm nháp một chút lý huynh rượu ngon khương phong cũng là người hảo sảng hắn không hiểu cảm giác cái này lý Trường phong nội tâm không hề giống bề ngoài như thế làm cho người chán ghét mặt khác người này sẽ không đùa nghịch cái gì tâm cơ chính mình hẳn là có thể trở thành bằng hữu của hắn cơm nước no nê sau lý Trường phong biến mất tại trong một mảnh hát vụ khương phong nhìn xem lý Trường phong rời đi trong lòng âm thầm cân nhắc lấy huyết ma quật địa ma sau ba ngày khương phong thần thức khôi phục được tốt nhất trạng thái mà chư các thanh vân cũng toàn bộ khôi phục ra ngoài tấn cấp đi khương phong lại đi một chuyến mười lăm dặm bên ngoài sơn cốc kia lại phát hiện điển trung thọ hùng bọn người sớm đã không biết tung tích cái này sổ sách về sau tìm cơ hội lại báo đi còn có giang Hàn lần sau tất sát ngươi trở lại quán rượu lại phát hiện Lý Trường Phong đã ở nơi đó chờ Lý Huynh, ngươi thật sự là đúng giờ Khương Phong cười đi tới Khương Huynh, ngươi có thể tính tới lần này ta mang đến không ít địa ma thịt đủ ngươi hưởng dụng một trận Lý Trường Phong vô vô Khương Phong bả vai vậy thì thật là quá tốt rồi tiểu đệ vô cùng cảm kích Khương Phong hưng phấn nói đồng thời lấy ra một trăm linh tinh đưa tới đương nhiên những này thịt có thể giá trị không được nhiều như vậy linh tinh thậm chí một viên cũng đáng không được Khương Phong là cảm tạ hắn nói cho chính mình liên quan tới địa ma tin tức Khương huynh quá khách khí ta đoán ngươi cũng là người tu luyện về sau chúng ta hợp tác chính là Lý Trường Phong cười nói, kích động đem Linh Tinh giữ tại ở trong tay tốt. Qua mấy ngày chuyện của ta một, ta ngay ở chỗ này chờ người, chúng ta cùng đi xông vào một lần cái kia huyết ma quật, hai người bắt đầu tâm tình địa ma nhục chi sự tình, thời gian dần qua, hai người đều cảm giác đem đối phương trở thành hảo hữu. Hai ngày sau, Trư Cắt Thanh Vân trở về, nhìn khí tức, đã cùng thượng quan Kim Hồng không khác nhau chút nào. Đây là tấn cấp hóa thần đỉnh Phong thành công. Trư Cắt Thanh Vân không có đi trợ giúp Hoàng Phi Long, mà là về Giang Hải thành đi, hắn lo lắng là có người cố ý điều đi hắn, muốn đối với Đông Phương Lãng bất lợi. Chương 452, cấp Nguyên Anh hậu kỳ Chương bốn trăm năm mươi hai, tấn cấp nguyên anh hậu kỳ. Khương Phong nhìn qua chư cắt thanh vân bóng lưng, lắc đầu cười một tiếng. Vị đại lão này từ đầu đến cuối đều không có hướng mình hỏi món kia bảo vật không gian sự tình, khẳng định không phải là không có ký ức. Kỳ thật dạng này rất tốt, nhưng nếu như hỏi, chính mình cũng khẳng định sẽ nói không có gì bất ngờ xảy ra. Hiện tại sư phụ cũng đã tấn cấp hóa thần cảnh đỉnh phong, từ đây đế quốc có ba vị hóa thần cảnh đỉnh phong, thực lực tổng hợp tăng lên rất nhiều. Thần hỏa đế quốc chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ nhận được tin tức, chiến tranh tiến hành không được bao dài thời gian khương phong thô sơ giản lược phân tích một chút tình thế trước mặt cuối cùng quyết định là thời điểm đem cảnh giới của mình đi lên nói lại thành đá bên ngoài ba mươi dặm trong một chỗ khe núi khương phong bàn ngồi chung một chỗ trên tảng đá Hắn từ trong nạp giới lấy ra một cái bình ngọc nhỏ hơi ngửa đầu đem bên trong chất lỏng màu nhũ bạch toàn bộ đổ vào trong miệng hắn nuốt vào chính là từ xích long sơn mạch có được linh dịch loại linh dịch này chẳng những tinh thần mà lại bên trong ẩn chứa phi thường kinh người năng lượng khương phong suy đoán cô năng lượng này hẳn là linh khí cùng lý long tinh khí hỗn hợp mà thành sản phẩm theo năng lượng tản ra ở vào huyện thiên trung cố kêu bát thải nguyên anh long mạnh nhẹ nhàng vậy một cái hai cái tay nhỏ bắt đầu bấm nghiệm pháp quyết giống như cơm múa lập tức những năng lượng kết như là tìm được phát tiết đối tượng hướng về nguyên anh chố mi tâm điên cuồng hội tụ mà đi đột nhiên bắt thải nguyên anh mở hai mắt ra đó là một đôi thâm thúy như là tình không con mắt loại ra trí tuệ cùng lực lượng quan mang khương phong cảm giác hắn củng cố này nguyên anh ở giữa có liên hệ chặt chẽ hắn có thể cảm nhận được nguyên anh mỗi một cái rất nhỏ động tác mỗi một cái tâm tình chập trởn thậm chí có thể thông qua đối phương đến cảm giác ngoại giới hết thảy năng lượng càng tụ càng nhiều bắt thải nguyên anh phát ra một tiếng thanh thúy kêu to như là long ngâm vợ mình vang vọng toàn bộ khe núi Khương Phong trên khuôn mặt lộ ra vẻ mỉm cười, hắn biết đây là tấn cấp dấu hiệu. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu vận chuyển chân khí trong cơ thể, dẫn dắt đến Nguyên Anh tiến hành cấp độ càng sâu thối biến. Trong sơn quốc linh khí bắt đầu điên cuồng hướng Khương Phong hội tụ, tạo thành một cái cự đại linh khí vòng xoáy. Bắt thải Nguyên Anh tại hai cố lực lượng trong ngoài tầm bộ bên dưới, bắt đầu dần dần bành trướng, mỗi một lần bành trướng đều nương theo lấy Khương Phong linh hồn một lần thăng hoa. Theo thời gian trôi qua, Bắt thải Nguyên Anh thể tích càng lúc càng lớn, cuối cùng đạt đến một cái điểm giới hạn. Khương Phong trên khuôn mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, hắn biết, kế tiếp là thời khắc mấu chốt nhất. Hắn đem toàn bộ tâm thần đều tập trung ở Nguyên Anh phía trên, bắt đầu sau cùng bắn vận. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Nguyên Anh mặt ngoài xuất hiện vô số vết rách, phản phất sắp phá toái. Nhưng Khương Phong cũng không có kinh hoàng, ngược lại lộ ra vẻ mong đợi. Những vết rách này chính là Nguyên Anh thuế biến tiêu chí, là tu vi thăng hoa bắt đầu. Rốt cục, tại một tiếng đinh thái nhức góc bên trong mình, mình, bắt thải Nguyên Anh mặt ngoài vết rách toàn bộ biến mất, thay vào đó là một tầng càng thêm quang huy óng ánh. Hào quang tán đi, Nguyên Anh thể tích mặc dù không có rõ ràng tăng lớn, nhưng nó mặt ngoài những vết rách kia lại là biến thành vô số đạo màu ngà sữa đường vân, tản ra khí tức cũng so trước kia cường đại mấy lần cựu thải nguyên anh nguyên bản tám màu lại thêm hiện tại màu ngà sữa bắt thải nguyên anh đã triệt triệt để để biến thành chín loại nhan sắc cái này sư phụ từng nói qua ta thất thải kim đan là hỗn độn kim đan vậy cái này cựu thải nguyên anh lại gọi là cái gì nguyên anh khương phong rất lâu chưa có lấy lại tinh thần đến hắn chưa từng nghĩ tới sẽ phát sinh loại biến cố này đây không phải chuyện gì xấu đi nói đây là muốn dọn nhà đi lên đan điền sao khương phong lại phát hiện cái này cựu thải nguyên anh đang lấy tốc độ chậm rãi hướng về trên thân thể bộ di động rốt cục một khắc đồng hồ sau cựu thải nguyên anh vững vàng ngừng đến chỗ mi tâm trong nềm mà cung khương phong chậm rãi mở hai mắt ra Trong con mắt của hắn lóe ra giống như tinh thần quan mang, đó là nguyên anh hậu kỳ cảnh giới đặc thù tiêu chí. Hắn đứng dậy, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, trong lòng tràn đầy vui sướng cùng tự tin ha ha, đây là lực lượng pháp tắc cũng theo đó tăng cường sao. Khương Phong cảm giác được bên người kim một thủy hỏa thổ ngũ hành nguyên tố đều so trước kia càng thêm rõ ràng cùng thân cận, không gian quy tắc cũng không còn hỗn độn một mảnh, phản phất chính mình tùy tiện vừa nhấc chân liền có thể tìm được không gian thông đạo, bước ra trăm trượng khoảng cách đến cảnh giới này, mỗi cái nguyên anh cảnh hẳn là đều cùng ta có một dạng cảm giác đi. Kỳ thật Hương Phong không biết, hiện tại hắn đối với thiên địa pháp tắc cảng ngộ toàn bộ nhờ vào Cửu Thải Nguyên Anh tính đặc thù, người khác, thậm chí Hóa Thần cảnh Đỉnh Phong, cũng có thể không có hắn đối với thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ đến tấu triệt một chút. Trong thức hải, An Tính một mảnh, Tiểu Mai ngay tại gấp rút luyện hóa Nguyên Thần thứ hai lưu cho nàng mảnh vụn linh hồn. Nàng vốn tin, chỉ cần nàng đem những này đồng bền mảnh vụn linh hồn toàn bộ luyện hóa xong, nàng nhất định có thể bằng vào cường đại linh hồn, lần nữa khôi phục được thân. Mà Nguyên Thần thứ hai giờ phút này chính ngơ ngác nhìn tứ hải bên ngoài vẹn vẹn một tầng hàng rào chi cách Cửu Thải Nguyên Anh quá rung động. Cái này nếu là bản tôn tấn cấp Hóa Thần cảnh Cái này Cựu Thải Nguyên Anh chuyển hóa làm Nguyên Thần sau cùng bản mệnh Nguyên Thần hợp 2 làm 1, vậy nó phải đổi thái đến loại tình trạng nào? Chỉ sợ nó trở thành Dương Thần tốc độ còn nhanh hơn chính mình được nhiều. Không được, ta muốn tu luyện. Nguyên Thần thứ 2 nhận lấy lớn lao đả kích, toàn lực đầu nhập tiến vào luyện thần quyết khổ tu bên trong tiểu tử này đây là muốn nghịch thiên a, kiếm linh lão đầu tại xương lạnh trong kiếm lường Cựu Thải Nguyên Anh một chút, đối với mình tương lai biến thân làm người lòng tin lại tăng nhiều rất nhiều ở chỗ này lại chờ đợi hai ngày, Thương Phong mới hoàn toàn quen thuộc tấn cấp Nguyên Anh cảnh hậu kỳ mang đến cho mình biến hóa một quyển 800000 cân, đã tương đương với hóa thần cảnh trung kỳ. Lực lượng Khương Phong kềm chế hưng phấn trong lòng, dùng sức nắm chặt lại song quyền thần thức cũng mở rộng đến bên ngoài tám trăm dặm. Đi! Khương Phong trong lòng mặc niệm, xương lạnh kiếm lóe lên liền biến mất. Ba cái trong khi hô hấp, xương lạnh kiếm xoát một tiếng lại bay trở về thức hải quá nhanh. Ba hơi một phẩy sáu không dặm, đây là Khương Phong trước kia nằm mơ cũng ngọng không đến tình cảnh nên đi định Hải Thành nhìn một chút. Nếu như Hoàng Phi Long Nhiu đổ làm loạn, ta nhất định phải đem hắn chọc nã quỷ hắn. Chương bốn trăm năm mươi ba, triệt binh. Chương bốn trăm năm mươi ba, triệt binh soát. Khương Phong vừa định khởi hành, một bóng người rơi vào trước người hắn sư phụ, thấy người tới chính là Đông Phương Lãng. Khương Phong lập tức cung kính hành lễ Khương Phong, Hôm nay Vi sư thay mặt Đế quốc Hoàng đế thụ ngươi một hạng đặc quyền. Như có phát hiện phản bội Đế quốc người, giết hết không tha. Nói xong, Đông Phương lãng đem một mặt khắc lấy giám chữ Hoàng Kim lệnh bài chỉnh trọng đưa đến Khương Phong trước mặt. Đây là Đế quốc duy nhất một mặt giám sát lệnh bài đại biểu cho Đế quốc vô thượng quyền lực cùng uy nghiêm. Nó có thể lên chém hôn quân vô đạo, chạm xuống thần dân bất trung. Hiện tất cả đối với Đế quốc bất lợi sự tình đều là ở tại giám sát phạm vi bên trong nói Đông Phương lãng hơi dừng lại. Vi sư hết thề thu các ngươi bảy cái đồ đệ, nhưng ngươi mấy vị kia sư mình gọi ngươi làm lục sư đệ, không phải là không bọn hắn hướng Vi sư biểu đạt một loại thái độ. Thì thật ta cũng muốn đem nó phế bỏ tu vi lại trục xuất sư môn nhưng vi sư từ đầu đến cuối không xuống tay được cho nên chuyện này cũng cùng nhau giao cho ngươi là sư phụ khương phong im lặng hắn cũng thay sư phụ khó chịu sư phụ cả đời chỉ lấy bảy cái đồ đệ, có thể hết lần này tới lần khác có một cái đi lên đường tà đạo cái kia giang hàn dám đối với chư cắt thanh vân xuất thủ xem như đem đường đi chấm dứt cơn gió vi sư thái sư tổ đã từng chuyển xuống một môn trí cao pháp trận vi sư đến nay còn tại lĩnh hội tư chất ngươi khá cao thần thức lại xuất chúng hôm nay vi sư liền đem nó chuyển cho ngươi hy vọng ngươi có thể sớm ngày hiểu thấu đáo nói đông vương lãng vung tay lên một mảnh linh quang bay vào khương phong não hải xí thiên trận bốn thân hỏa đế quốc hoàng cung trúc thái nhất thỏa mãn nhìn xem chính mình nhị hoàng tử trúc dung trong miệng phát ra cởi mở tiếng cười dung mà những ngày này ngươi cùng mấy vị thúc thúc cùng một chỗ tu luyện có cảm giác gì phu hoàng tay phải này quá mạnh ta đã có thể tại mấy vị thúc thúc thủ hạ trăm chiêu bất bại trúc dung ngạo nghễ mà đứng cánh tay phải nhẹ nhàng huy động hai lần dẫn tới không gian xung quanh một trận hỗn loạn đúng vậy a bệ hạ nhị hoàng tử thật là tuyệt thế thiên tài tiếp qua cái một năm nửa năm lão hủ mấy người cũng không phải đối thủ của hắn nói chuyện chính là thần hỏa đế quốc thừa tướng kiêm quốc sư ôn mỹ kình hắn hướng về hai bên phải trái hai người nhìn một chút lưu thiên sư trung nguyên soái các ngươi cảm thấy thế nào ha ha ha ôn thừa tướng nói không giả không nghĩ tới cái này thánh nhân chi cốt vậy mà cùng nhị hoàng tử có chín thành độ phù hợp coi là thật thật đáng mừng nói chuyện chính là vị kia trung nguyên soái trung bất ly người này thân cao qua trượng mặt mũi tràn đầy dữ tợn phát ra thanh nhân ồm ta cùng nhị hoàng tử giao đấu đã cảm thấy có chút cố hết sức không ra hai năm nhị hoàng tử tất nhiên sẽ đăng lâm hóa thần đỉnh phong Lưu Thiên Sư người mặc đạo bào, mặt trắng râu xanh, nhìn qua cũng liền bốn mươi tuổi niên kỳ tốt. Đều đừng nuốt nhịn bỡ, làm hóa thần cảnh định phong cường giả xấu hổ hay không? Hiện tại phía trước chiến sự như thế nào? Trúc Thái Nhất thu hồi dáng tươi cười, ánh mắt nhìn về phía Trung Bất Ly không phải rất tốt. Trung Bất Ly sắc mặt tối sầm lại, chứ ngay từ đầu giết qua bọn hắn không ít thủ tướng, bây giờ không có chút nào tiến triển. Chỉ là không có chút nào tiến triển sao? Trúc Thái Nhất nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói không có một tia tâm tình chập chợn, nhưng biết do hắn tính cách người đều biết, hắn hiện tại rất phẫn nộ. Cái này trung bất ly trong lòng tâm thần bất định bất an, hắn từ Trúc thái nhất trên thân cảm nhận được một cô giống như núi uy áp. Mặc dù hai người đều là hóa thần đỉnh phong cảnh giới, nhưng tu vi nhưng khác biệt rất xa, Hồ mục Sích cùng trúc thần khôn đã xác định vấn lạc, Hắc Huyền bị Lăng Kỷ Nghiêu gọi đi trợ quyền, bây giờ truyền ra Lăng Kỷ Nghiêu đã chết, Hắc Huyền sợ giữ nhiều lãnh ít. Mặt khác đủ. trúc thái nhất vỗ bàn đứng dậy, lúc này mới mấy ngày, chúng ta liền tổn thất ba vị hóa thần hậu kỳ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trung bất ly toàn thân run lên, theo cha, việc này khả năng cùng cái kia Khương Phong có quan hệ. Khương Phong? Trúc thái nhất ánh mắt biến đổi, Chính là trong truyền thuyết đến từ thượng giới Khương gia thiếu chủ sao? Người của Khương gia sẽ không có lầm, nhưng nói hắn là thiếu chủ, thế thì chưa hẳn. Đối với chúng ta tới nói, có khác nhau quá nhiều sao? Tình báo của các ngươi quá chậm, nếu như sớm đi thời gian biết, chúng ta về phần có lớn như vậy tổn thất sao? Trúc Thái Nhất trên mặt âm trầm như nước, ánh mắt gắt gao nhìn về phía trên vách tường treo lơ lửng giang sơn xã tắc hình. Lúc này một tên kim giáp thị vệ đến báo, "Bệ hạ, vừa mới nhận được tin tức, Thiên Võ đế quốc quốc sư cùng đại nguyên soái song song tấn cấp hóa thần cảnh đỉnh phong." Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh hô, một khắc đồng hồ sau, Trúc Thái Nhất thở dài một cái truyền lệnh đi, Binh, bệ hạ trung bất ly còn muốn giải thích nhưng mà trúc thái nhất quát tay áo, mặt khác hướng khương phong phát ra thì mời mời hắn sang năm đến thần hỏa đế quốc tham gia ba năm một lần thiên hạ hội võ thế nhưng là bệ hạ thiên hạ hội võ thiên võ đế quốc lại phái ai đến không phải chúng ta có thể can thiệp ha ha đây không phải trọng điểm trọng điểm là chúng ta phải hướng thượng giới biểu đạt ra thái độ của chúng ta ngươi nha chỉ biết là tu luyện phương diện này sự tình ngươi so cái kia hai cái lao hổ ly kém xa ha ha bệ hạ nhìn ngươi nói bên cạnh ôn bích kình cùng lưu thiên sư cười ngượng ngùng không thôi bốn. thượng giới quỷ doanh tông tổng bộ tông chủ hạ giới truyền đến tin tức Phản Điền Cương mất tích, bả cả Đông Mục về dấu chứng mắt, một cái niết bàn cảnh ở hạ giới làm sao lại vô cớ mất tích? Khẳng định là chết. Tông chủ báo cáo nói, Phản Điền Cương trước khi mất tích cùng Khương gia Khương Trần cùng một chỗ, mà lại hai người là cùng một chỗ mất tích, này cũng có chút ý tứ. Trong chuyện này vị Tia Thần Bí Kiếm Tiên không có ra tay đi. Đông Mục về dấu nghĩ nghĩ hỏi tuyệt đối không có. Vị Tia Kiếm Tiên từ lần trước ra tay giết Đằng Nguyên đã thật lâu không hề lộ diện. Vậy là tốt rồi, chỉ cần chúng ta không công khai phá hư quý cửu, nàng là không có lý do gì xuất thủ như vậy đi, lại phái vị Niết Bàn cảnh hậu kỳ xuống dưới, cần phải đem sự tình điều tra rõ ràng. 4. Định Hải Thành. Khương Phong lơ lửng ở trên không, cực lực hướng về phía dưới tìm kiếm chuyện gì xảy ra. Quân đội của đế quốc đi đâu? Khương Phong không biết, bởi vì hắn đi đường tốc độ không nhanh, ngay tại một canh giờ trước đó, thần hỏa đế quốc quân đội không giải thích được rút đi. Hoàng phi Long lập tức hướng thượng quan Kim Hồng báo cáo quân tình, khi lấy được hoàng đế cho phép sau, lập tức khải hoàn hồi chiều. Khương Phong hướng trong thành cư dân sau khi nghe ngóng mới biết được, người ta Hoàng phi Long đại bộ đội đã đi mẹ nó. Chủ quan sớm đến bên trên một hồi liền tốt lần này lại điều tra hoàng phi long coi như phức tạp nhiều bởi vì chiến tranh vừa mới kết thúc truyền thống trận còn chưa kịp bắt đầu dùng khương phong cũng không đoái hoài tới lãng phí chân khí trực tiếp thuấn di trở về giang hải thành công tử bạch cô nương đi theo quốc sư về đế đô nàng để cho chúng ta ở chỗ này chờ ngươi long thú cùng lục quỷ miêu thông ba người đón lấy khương phong mấy ngày nay tình huống của các ngươi như thế nào chúng ta tại thương hải thành đại hoạch toàn thắng đạt được không ít tài nguyên vừa nhắc tới việc này lục quỷ cùng miêu thông lập tức mặt mày hớn hở đứng lên Chương 454. Cút ra đây nhận lấy cái chết Khương công tử nhìn bảo bối này. Lục Quỷ nói, từ trong nạp giới lấy ra một cái cơ quan chim, hướng về trên mặt đất ném một cái. Cơ quan chim lập tức hóa thành một cái cơ quan chiến ưng. Lục Quỷ dạng chân đi lên tại ưng đầu nhấn một cái, cơ quan chiến ưng vỗ cánh mà lên, trong chốc lát biến thành một điểm đen thế nào. Có phải hay không rất phong cách? Chúng ta nhân thủ một cái. Lục Quỷ trở xuống mặt đất, thu hồi cơ quan chiến ưng, sau đó đau lòng hai tay nâng đến Khương Phong trước mặt, "Khương công tử, tặng cho ngươi đi." Khương Phong cười một tiếng, đem cơ quan chiến ưng đẩy trả lại cho Lục Quỷ, "Còn có cái gì?" chúng ta còn giúp cái kia mặt thành chủ giết chết hai tên hóa thần trung kỳ, bảy tên hóa thần cảnh sơ kỳ, thu được mười cái cỡ lớn cơ quan chiến lang, cùng vô số linh thạch tài nguyên một bên miêu thông cũng hưng phấn dị thường, kéo một phát long thú, chỉ là cái kia hai tên hóa thần cảnh trung kỳ đều là bị hắn giết, nạp giới cũng đều bị hắn đoạt đi. nói nhảm, long thú vừa trứng mắt ta giết, đương nhiên đồ vật đều thuộc về ta. thế nhưng là ngươi một con yêu thú muốn nhiều như vậy tài nguyên làm gì? miêu thông không phục đất kêu lên tai nổ vào, yêu thú nào? ra ra là rồng, rồng, nói, long thú liền muốn tiến lên đánh hắn. miêu thông nhanh chân liền chạy hắn nhưng là biết long thú hung tàn cái gì cổ trùng độc vật gì không có bất kỳ vật gì là một ngụm long tức không giải quyết được hương công tử trước kia cái này miêu thông không biết nói chuyện hiện tại miệng có thể hỏng đánh nhau cũng chuyên tìm đối phương giả yếu tàn tật ra tay lục quỷ gặp miêu thông không ở bên người không khách khí chút nào bán rẻ hắn Khương phong cười to bọn gia hỏa này trung đụng được thật tốt về sau lại đối ngoại treo lên trợ lai sức chiến đấu khẳng định không kém được gần nhất không có giảm quân số đi đây là Khương phong chuyện lo lắm nhất những nhân tuyển này chọn cùng chính mình đi ra chính mình liền muốn dốc hết toàn lực đem bọn hắn mang về đế đô không có chúng ta tuổi tác đều ba bốn mươi nhục thân rèn luyện được đã sớm vượt qua cảnh giới bây giờ tu luyện còn liền không có bất luận cái gì bình cảnh chỉ cần an định lại bằng vào ngài cho tài nguyên chúng ta chẳng mấy chốc sẽ lần nữa tấn cấp đến lúc đó chúng ta liền sẽ có hơn mười người tiến vào hóa thần cảnh hàng ngũ lục quý nói trong mắt buốc lên tinh quang ha ha đưa ánh mắt phóng xa chút chỉ là hóa thần cảnh liền để ngươi thỏa mãn sao khương phong túi đầu phối hợp nói giống như tại miêu tả một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ ta mục tiêu thứ nhất là thượng giới nơi đó có chúng ta thủy lam tinh phản đồ cũng là trước mắt kẻ địch mạnh nhất khương phong nhìn về phía bầu trời ai muốn theo ta đi nhất ít nhất phải đạt tới thánh nhân cảnh Thánh nhân cảnh. Lục Quỷ một trận liễu rũi, thánh nhân cảnh, ai không muốn. Thế nhưng là lại có ai muốn trở thành. Công tử, ta Lục Quỷ thề chết cũng đi theo." Nói xong, Lục Quỷ quỳ một chân trên đất, ánh mắt sốt ruột ngắm nhìn Khương Phong công tử. "Chúng ta đều là người đi." Khương Phong quay người, chỉ gặp Long thú, Miêu Thông, cùng mặc khác cái kia 140 tên Nguyên độc ảnh tông đệ tử, đồng loạt quỳ một chân trên đất, ánh mắt kiên định mà chấp nhất tốt. "Đã như vậy, về Đế đô." Cầm đánh xong, Thiên Võ Đế quốc cũng không có phản công năng lực, còn muốn cân nhắc sau khi chiến đấu trùng kiến vấn đề bởi vậy hai nước ở giữa tất cả đều ăn ý giữ vững chân mặc ngoại giới đối với chiến tranh kết quả cũng là mỗi người nói một điều khương phong tiến đến đô, liền lập tức chạy tới lúc trước tuyển dưới chạy viện vừa mới đi qua đầu kia đường cái khương phong liền phát hiện cả con đường đều đã đổi lại mới tinh tảng đá xanh đầu phố chỗ một tòa cao lớn cổng trào bên trên viết bốn chữ lớn ninh vương đại nhai con đường này đổi tên khương phong không nhớ rõ lúc trước con đường này kêu cái gì tên nhưng tuyệt đối không phải ninh vương đại nhai cái tên này hướng hai bên nhìn trước kia thưa thất cửa hàng bây giờ toàn bộ nợ đầy nhiều loại chiêu cờ theo gió lắc lư tiếng giao hàng liên tiếp nơi này làm sao lập tức phun hoa Khương Phong nghi hoặc không hiểu, chờ hắn đi vào tuyển định trạch viện cửa lúc, không khỏi giận tí mặt. Chỉ thấy hai cái cửa lâu sửa chữa đổi mới hoàn toàn, so với lúc trước cao lớn nửa trượng, phía trên một khối bảng hiệu dùng sơn vàng viết lấy ba chữ to, Ninh Vương phủ ta nhổ vào. Từ đâu tới Thả Vương, dám cướp ta tòa nhà, cút ra đây nhận lấy cái chết. Chương bốn trăm năm mươi cha mẹ chồng. Chương bốn trăm năm mươi cha mẹ chồng. Phận phật, Theo Khương Phong cái này một cú họng, trên đường cái lập tức có người xuống tới, là xem náo nhiệt. Tiểu tử này là điên rồi đi, làm sao dám tại Ninh Vương phủ trước cửa là to? Ngươi đừng nói. Tại sao ta cảm giác gia hỏa này có chút quen mặt? Đang lúc mọi người nghị luận ở Mỹ, cửa lớn vừa mở, Lưu Chấn Kiệt, Lưu Đồng bọn người từ bên trong chạy ra, "Rõ nhỏ tiểu đệ ngươi nổi điên làm gì đâu?" Lưu Đồng tiến lên liền quay ở Khương Phong lô Thái Ách. Khương Phong tê dần đến một nghe rằng, "Các ngươi làm sao ở bên trong?" Ân, hai người sững sở, gặp Khương Phong tay chỉ bảng hiệu, mới chợt hiểu ra ha ha ha. "Ngươi cái tên này, không ai nói cho ngươi sao?" Lưu Chấn Kiệt cười to, "Ngươi đã bị hoàng đế sắc phong làm Khát họ Ninh Vương. Nơi này đương nhiên chính là Ninh Vương phủ." "Kì đúng nha tiểu đệ, chúng ta đây là nhờ phúc của ngươi đâu." không phải vậy chúng ta lưu ra như thế nào đi nữa cũng không dám treo ninh vương phụ lệnh bài a đây chính là muốn bắt đầu tốt chúng ta đều bị vây xem vào xem một chút đi ta ninh vương đại nhân nói lưu trấn kiệt vội vàng đem khương phong lôi vào cửa lớn đại thúc lúc này mới mấy ngày a nhanh như vậy liền chuẩn bị xong sao những người khác tới rồi sao khương phong gặp trong viện mới bại hoa cỏ rừng tây mặt đất cũng cửa hàng mới đầu gạch nhìn qua giống mới xây một dạng công trình lớn như vậy ít người tiền ít đều khó có khả năng trong thời gian ngắn hoàn thành ha ha. chủ yếu là tiền của ngươi cho sưu túc trong nhà trưởng lão trên cơ bản đều đã đến đây chỉ còn lại có ngươi nhị thúc chính mình trấn thủ tại Vân Châu Thành. Hắn từ khi tấn cấp Nguyên Anh Cảnh liền bị Hoàng Đế để bạt làm thành chủ. Nguyên Anh Cảnh, nhị thúc tu luyện được nhanh như vậy sao? Khương Phong giật mình không nhỏ, nhị thúc tư chất hắn là biết đến, cũng không đặc biệt xuất chúng Hoàng Đế để Độc Cô Thành chủ chuyển cho ngươi nhị thúc một môn công pháp, sau đó tu vi của hắn liền tiến triển cực nhanh. Nhị thúc thành thành chủ, cái kia Độc Cô tiền bối đâu? Hoàng Đế đoạn thời gian trước đi một chuyến đi Châu Thành, sau đó không lâu, Độc Cô Thành chủ đã đột phá đến Hoa thần Cảnh, sau đó liền bị điều đến Đế đô đảm nhiệm Phó Thành chủ. Dạng này a, Khương Phong trong lòng vui lên xem ra hoàng đế lão nhi này cũng là thật biết giải quyết thôi ba người vừa đi vừa nói đi vào cửa một gian phòng trước lưu chấn kiệt đưa tay đẩy một cái sửa sang đến như cung điện giống như một mình hai tối xa hoa phòng xếp xuất hiện tại khương phong trước mắt lại nhìn bên trong bài biện quả nhiên là xa xỉ vô cùng rõ nhỏ nơi này sau này sẽ là chỗ ở của ngươi qua mấy ngày tuyển nhận hạ nhân liền sẽ đúng chỗ hạ nhân khương phong nghi ngờ nói đúng vậy à lưu gia chúng ta mới đến căn cơ còn thấp mặc dù trước kia đối với mấy cái này phồn vân nhánh cuối không mười phần chú trọng nhưng bây giờ không giống với lúc trước ngươi bây giờ được phong làm Ninh vương vương phủ này mặt bài vẫn là phải phải để ý tốt ta những đại thúc này làm chủ là được lão cha ngươi không công bằng gian phòng của ta cũng muốn biến thành dạng này mà lại muốn tại căn này bên cạnh lưu đồng nhìn xem khương phong gian phòng đỏ mắt vô cùng dậm chân hướng lưu trấn kiệt nũng nịu hồi náo khương phong thả giảng vương ngươi là cái gì lưu trấn kiệt hung hăng chừng lưu đồng một chút ta là ninh vương tỉ tỉ còn có ngươi nhìn giường của hắn bao lớn nha ta cũng muốn khương phong nhiều người ngươi chừng nào thì tìm tới phu quân lại muốn giường lớn cũng không mượn ngươi lưu đồng mặt đỏ bừng lên càng nghĩ càng tức giận Ta cả một đời đều không tìm phụ quân." Nói xong, quay người chạy mất gió nhỏ, "Ngươi nhanh chuyến phòng tiếp khách đi, có người tới tìm ngươi lúc này." Lưu Viễn Vương từ trong chạch đi ra, cười hướng nơi xa một gian đại sảnh chỉ chỉ ai. "Tốt, năm lãi mãi." Khương Phong sau khi rời đi, Lưu Viễn Vương nhìn xem bóng lưng của hắn cảm khái vạn phần, "Đứa nhỏ này quá ưu tú, may mắn mà có ngươi nhị thúc lúc trước nhận lấy hắn muốn." Khương Phong đi vào phòng tiếp khách, khi hắn thấy rõ người trước mắt thời điểm, đầu tiên là sử sở, sau đó kích động đến nhào tới yến tỷ. "Hồng Liên." Tìm đến Khương Phong chính là cùng hắn từng có một đêm chi tình động cô yến cùng thác bạn Hồng Liên hai người những ngày này như hình với bóng mỗi ngày thảo luận khương phong khi nào trở về hôm nay vừa nghe đến quốc sư bọn hắn đều khải hoàn hồi chiều thác bạn hồng liên không nói hai lời lôi kéo độc cô yến tìm đến Linh vương phủ ngay từ đầu độc cô yến còn ngượng nghịu mặt chủ động tới tìm khương phong nàng cảm thấy mình cùng khương phong quan hệ tốt giống có chút cho đùa nhưng thác bạn hồng liên chỉ dựa vào một câu liền để nàng cải biến ý nghĩa tỷ chúng ta kho nhĩ đức người nữ tử đều là cả đời theo một người hắn sinh thì sinh hắn chết thì chết đây cũng là nguyên tắc của ta ngươi khi đó làm ra lựa chọn như vậy nói rõ trong lòng ngươi cũng là có hắn vậy tại sao không có khả năng nhìn thẳng vào nội tâm của mình đâu? nhiều khi hạnh phúc của mình làm muốn dựa vào chính mình theo đuổi cầu ai Thu ta độc cô yến than nhẹ một tiếng lúc trước đông phương diệp giao nói đùa hay là thành sự thật phong lang ngươi những ngày này không có bị thương chớ Thác bạc hồng liên ôm khương phong cổ kích động nước mắt chảy ra ngoài tiểu tử túi ngươi tâm thật là gắt một mình ra ngoài thời gian dài như vậy cũng không nói cho hai chúng ta một tiếng có phải hay không không có đem chúng ta để vào mắt độc cô yến cũng không thèm đếm xỉa, hai tay chống lạnh, ngựa khí tương đương bất thiện đến tỷ oan uổng ta cũng không nghĩ tới ở giữa sẽ xuất hiện nhiều chuyện như vậy lúc đầu nghị kỹ tối đa cũng liền ba năm ngày thời gian ừ. Về sau đi nơi nào cũng không thể bỏ lại bọn ta. Ta không muốn nghe bất kỳ cớ gì. Tuân mệnh, hai vị nương tử nói, Khương Phong một thanh cũng đem độc cô yến kéo đi tới đây là cái gì? Khương Phong chợt phát hiện, hai nữ trên cổ đều treo một khối cùng hắn khối kia giống nhau như đúc ngọc bội nó sao. tháp bạc Hồng Liên ái ngại đem ngọc bội nâng ở trong lòng bàn tay, tiểu kiếm tiên nói đây là cha mẹ chồng đưa cho chúng ta tiểu lễ vật, chờ sau này đi thượng giới, còn muốn chính thức hướng nhà chúng ta đặt xính lễ đâu. Tiểu kiếm tiên, cha mẹ chồng. Khương Phong đầu tiên là sững sở, sau đó trên mặt lộ ra sáng khoái ý cười. Xem ra tiểu ăn mày lại đi thượng giới phong lang cha mẹ chồng đại nhân đưa chúng ta thật nhiều đồ tốt đâu. Chương 456, song bảng đệ nhất. Chương 456, song bảng đệ nhất. Nói, Thác bản Hồng Liên từ trong Ngọc Bộ xuất ra đủ loại đan dược và công pháp, lại có vài chục chủng nhiều phong lang, cha mẹ chồng nói không cần đến để cho chúng ta giao cho gia tộc, dùng để lớn mạnh gia tộc chi dụng. Còn nói, để cho ngươi về sau không có khả năng cô phụ chúng ta. Sẽ không, đương nhiên sẽ không. Khương Phong Lôi kéo Thác bản Hồng liên tay, trong lòng đột nhiên tràn đầy an tâm cảm giác. Là cái này tình cha mẹ cảm rất sao? Khương Phong cha mẹ chồng sát thực rất cẩn thận, bọn hắn chẳng những thay chúng ta chuẩn bị xong tu luyện đan dược, còn vì chúng ta tuyển định thích hợp công pháp. Nói, Đỗ Cô Yến cũng từ trong ngọc bội xuất ra mấy cái ngọc giản viên này, là ta dùng chiến ký thí thần tản thiên, mặc dù là tản thiên, nhưng nó phẩm giai đã siêu việt thiên giai đạt đến thánh giai. Viên này là thích hợp công pháp của ta uống phong thần ghi chép nghe nói phẩm giai đã đạt đến cấp bậc cao nhất, thần giai. Chỉ là muốn đạt tới hóa thần cảnh mới có thể bắt đầu tu luyện. Mặt khác, cái này hai viên là cho đại ca của ta chiến thần thiên cùng nhân vương bá thương quyết. Ta còn chưa kịp giao cho hắn, thật sợ đại ca sau khi thấy sẽ đi mất. Ha ha ha, nam anh tiền bối cỡ nào diễm tuyệt chi tài, làm sao có thể như như lời người nói bốn? Nửa tháng sau, đế quốc vì thế lần trong chiến tranh có công chi thần cử hành thịnh đại sát phong nghi thức, trong đó, bởi vì khương phong chiến công lớn lao, bị chính thức được phong làm khát họ thả vương, ân chuẩn có thể quyến dưỡng năm trăm người tư nhân thế lực. Mặt khác, hoàng đế thượng quan kim hồng còn tự thân tuyên bố, truy phong khương phong gia gia lưu viễn khôn là hộ quốc công. Lập tức, toàn bộ đế đô sôi trào lên, phố lớn ngõ nhỏ đều đang nghị luận khương phong đến cùng là người thế nào. Trong lúc nhất thời, khương phong danh vọng lớn át tất cả đế quốc đại thần cùng hào môn quý tộc. Lại qua mười ngày, đang lúc hương phong nhiệt độ bắt đầu hạ xuống, đại đa số người đều coi là phồn hoa kết thúc thời điểm. Đế đô trên không đống nhiên sáng lên một đạo quang mang thần bí, tựa như thiên môn mở rộng. Trong quang mang, nương theo lấy tiên âm miểu miểu cùng vô hình nguy áp, một đạo to lớn màn ánh sáng màu bạc chậm rãi hiện hiện, trên đó loe ra làm cho người hoa mắt thần mê phù văn. Màn sáng chung quanh, mây mù lượn lờ, hào quang vạn trượng, phản phất là từ tiền cảnh dáng lâm nhân gian đám người đầu tiên là một trận kinh ngạc. Sau đó nhao nhao tuôn ra cửa, chứng to mắt, ý đồ thấy rõ trên màn sáng nội dung mau nhìn, là bảng danh sách. Mây mù tàn ra. Trên màn sáng nội dung có thể thấy rõ ràng, trên cùng là ba cái bắt mắt chữ lớn, Giao Long Bảng, Kỳ Quái, năm nay Giao Long Bảng làm sao lại lấy loại hình thức này xuất hiện? Là muốn ra đại sự sao? Mọi người không hiểu chút nào, nhưng không có ảnh hưởng chút nào bọn hắn quan sát nhiệt tình. Bọn hắn rõ ràng trên bảng danh sách này sắp xuất hiện tên của mỗi người, đều tuyệt đối là tiền võ đế quốc tuyệt tuyệt chi tài, tiền đồ bất khả hạn lượng. Hạng nhất, Khương Phong, người thứ hai, Lâm Việt Nhi, người thứ ba, Thượng Quan Phi. Ba người này danh tự đều là hoa mỹ màu vàng, mà lại kiểu chữ lớn nhỏ đều vượt xa mặt khác danh tự đây là vinh quang bậc nào a? Trước kia căn bản chưa từng nghe qua khương phong danh tự, cái này lần thứ nhất lên bảng vậy mà trực tiếp chính là đứng đầu bảng. Giao long trên bảng hết thảy một trăm người, mỗi xuất hiện một cái tên đều nhất định gây nên phía dưới mọi người nhiều tiếng hô kinh ngạc. Một khắc đồng hồ sau, cái này một trăm cái danh tự biểu hiện hoàn tất, theo bành một tiếng nổ tung, mỗi cái danh tự đều hóa thành một giải hào quang chui vào danh tự chủ nhân thể nội a. Ta muốn đột phá, có người không kịp né tránh, vậy mà trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, tại mọi người hâm mộ nhìn soi mói, đột phá đứng lên. Mọi người tiếng kinh hô còn không co tiêu tán, trên bầu trời màn ánh sáng một trận lúc đích, trước kia trắng loá nhan sắc biến thành vàng óng màu vàng. Thiên Long bảng. Vậy mà đồng thời phát Thiên Long bảng, năm nay thật sự là kỳ quái a. Chớ ồn nào, mau nhìn. Năm nay khẳng định có đáng xem. Hạng nhất, Khương Phong 3. Tại sao lại là hắn? Khương Phong danh tự mới vừa xuất hiện, lập tức có người lên tiếng kinh hô hắn đến cùng là cảnh giới gì. Vậy mà thay thế nhị hoàng tử Thượng quan Diệt Minh. Đầu óc ngươi không có bệnh đi. Cái này Thượng quan Diệt Minh tại Thảo phạt Huyền Thiên Tông trong chiến đấu, vì mạng sống, không tiếc bán nước cầu vinh, còn chủ động cùng hoàng đế đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Nhưng là sau đó, hắn liền bị Khương Phong đánh bại, bây giờ hẳn là còn bị giam giữ tại Hoàng tộc Tông trong ngục đi không sai nghe nói khi đó thượng quan diệt minh đã là hóa thần cảnh sơ kỳ cường giả mà khương phong bất quá nguyên anh cảnh hắn làm sao lại đánh không lại khương phong đâu có câu nói nói hay lắm trời gây nghiệt còn khả vi người tắc nghiệt không thể sống đối với mau nhìn người thứ hai đi ra bạch thu sương quá lợi hại nghe nói bạch thu sương cùng khương phong sư ra đồng môn thật sự là một môn song kỳ ta chính yếu nhất cái này bạch thu sương còn hết sức xinh đẹp bị đế đô đại đa số công tử ca xưng là lãnh mỹ nhân thật sao ta còn thực sự muốn tận mắt gặp được thấy một lần thở dài người thứ ba quả nhiên không ngoài sở liệu của ta là đại hoàng tử thượng quán bác lần trước cùng viên thiên thành một trận chiến hóa thần cảnh trung kỳ đối với hóa thần cảnh hậu kỳ tuy bại như linh ân ta cũng tán thành đại hoàng tử không có cùng bạch thu xương giao thủ qua đem hắn xếp hạng thứ ba tên có chút để cho người ta khâm phục hôm nay long bảng thế nhưng là thiên cơ các biên soạn dung ngươi không được ta hoài nghi mau nhìn tên thứ tư vũ văn bình xuyên thế nào lại là hắn hắn chỉ sợ hơn ba mươi tuổi đi lại nói ngay cả hóa thần cảnh hậu kỳ cũng chưa tới có tư cách gì định giá tên thứ tư người này mới vừa nói xong lập tức dẫn tới một bên đám người cười vang đứng lên ta đã nói rồi người này vừa định đắc ý lại nghe có người mắng thứ nhất thứ hai ba tên cái nào là hóa thần cảnh hậu kỳ làm sao không thấy ngươi có ý kiến ngớ ngẩn ách ngoa tạo người này giận dữ một sắn tay áo liền muốn tìm người đánh nhau lúc này liền nghe lại có người hoảng sợ nói cái này cái này khương long thú là thứ độ gì là người hay là thú hạng năm thế nào lại là hắn long thú lần này cơ hồ tất cả mọi người mộng chương bốn trăm năm mươi bảy vạn lý bằng chương bốn trăm năm mươi bảy vạn lý bằng ngay sau đó Hạng sáu, hạng bảy hết thảy hai mươi người leo lên Thiên Long bảng. Những người này phần lớn là trong quân tướng lĩnh trẻ tuổi, không quá vì mọi người quen thuộc, nhưng khẳng định là lần này trong chiến tranh tiệm lộ tài hoa, lập xuống quân công ầm ầm. Một mảnh màn ánh sáng màu tím xuất hiện, mười cái lộng lẫy như cầu vòng giống như danh tự hiện ra tại đế đô trên không. Chí tôn bảng xuất hiện. A, làm sao Chí tôn bảng cũng đồng thời đi ra? Cái này không hợp với lẽ thường nha, cái này sau này quy tắc đều muốn cải biến sao? Kỳ thật không riêng gì Thiên Võ Đại Lục, liền ngay cả Thần Hoả Đại Lục, chân Võ Đại Lục cũng đồng thời xuất hiện Chí tôn bảng. Ngay tại mọi người đang buồn bực lúc. Trên trời lăn qua một tiếng sấm nổ truyền lên giới chỉ lệnh. Thủy Lam Tinh đứng trước vạn năm to lớn nguy cơ. Ba trong bảng người ứng lấy diện trừ Quỷ Doanh Tông là yếu vụ, không được hao tổn đấu, như làm trái phạm, nghiêm trị không tha. Lời vừa nói ra, Tam Đại Lục người tất cả đều giật mình xem ra, thượng giới cùng Quỷ Doanh Tông chiến đấu xuất hiện biến số, tình huống có ổn? Chưa đừng buồn lo vô cớ, mau nhìn. Hạng nhất, Thượng Quan Kim Hồng, Hóa Thần Cảnh đỉnh phong. Người thứ hai, Đông Phương Lãng, Hóa Thần Cảnh đỉnh phong. Người thứ ba, Trư Cát Thanh Vân, Hóa Thần Cảnh đỉnh phong. Tên thứ tư, Hoàng Phi Long, Hóa Thần Cảnh đỉnh phong. Hạng năm, Phương Đông Chiến. Hóa thần cảnh hậu kỳ, hạng 6, Thiết Kinh Hậu, hóa thần cảnh hậu kỳ. Hạng 7, Liễu Hàm Yên, hóa thần cảnh hậu kỳ. Hạng 8, Diêm Lệ, hóa thần cảnh hậu kỳ. Hạng 9, Tống Tinh Ngẩn, hóa thần cảnh hậu kỳ. Hạng 10, Thượng quan Kim Đức, hóa thần cảnh hậu kỳ. Giờ phút này, Khương Phong cùng Độc Cô Yến, Thác Bạt Hồng Liên ba người cũng ngay tại Thiên Võ Học viện bên trong quan sát cái này đột nhiên xuất hiện bảng danh sách. Về phần Tiểu An Mày, đã vài ngày chưa từng xuất hiện, Khương Phong cũng căn bản không cần đi lo lắng nàng đối với ngay từ đầu xuất hiện giao long bảng cùng Thiên long bảng, hai nữ trừ thay Khương Phong tiêu ngạo một hồi cũng không cảm thấy có bất kỳ không ổn nào, chính mình tình lang xếp hạng đó là thực trí danh quý. Nhưng chí tôn bảng nhất xuất hiện, ba người đồng thời nhíu mày lại. Người ở phía trên tên có chút kỳ quặc. Hoàng Phi Long khi nào tấn thăng hóa thần cảnh đỉnh phong? Ba người thế nhưng là đều biết, tấn cấp hóa thần cảnh hậu kỳ đều cần đại lượng tài nguyên, tấn thăng hóa thần cảnh đỉnh phong càng là phải kể tới lấy vạn kế linh tinh. Cái này Hoàng Phi Long linh tinh từ đâu mà đến? Còn có tiết khinh hầu, Khương Phong cũng là nghe sư phụ nói qua, là Hoàng Phi Long thủ hạ đệ nhất mạnh tướng, hắn lại là chiếm được ở đâu linh tinh tấn cấp hóa thần cảnh hậu kỳ. Về phần thượng quan kim đức, đó là hoàng đế đường đệ chủ trưởng toàn bộ đế quốc tổ chức tình báo phi ứng cát thu hoạch đến tương quan tài nguyên đem tại hợp tình lý nhưng cái này diêm lệ thông tin ngấn lại là người nào thuộc về phương nào thế lực Khương phong nhìn một chút hai nữ ta đi ra ngoài một chuyến các ngươi chờ ta trở lại nói xong trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa trong hoàng cung thượng quan kim hồng đông phương lãng chư các thanh vân còn có xếp tại trí tôn cuối bảng đuôi thượng quan kim đức bốn người tụ ở cùng nhau nhìn qua người người mặt lộ vẻ mặt lương trọng chư vị có ý kiến gì không thượng quan kim hồng ngửa tựa ở trên long nghỉ tay phải nâng chán lộ ra mặt đủ mày cho kim đức các chủ có thể có tin tức mới nhất Chư Các Thanh Vân nhìn về phía bên người thượng quan Kim Đức không có. Thượng quan Kim Đức lắc đầu, ta chỉ thu được một tin tức nói, Diêm Lệ là tiết khinh hầu dẫn tiến cho hoàng phi Long, hai người quan hệ tâm đầu ý hợp. Cái kia tống tinh vấn đâu? Hắn là ai? Chư Các Thanh Vân lại truy vấn người này rất thần bí, chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Thượng quan Kim Đức bất đắc dĩ giang tay ra Kim Đức, lập tức bắt đầu dùng tất cả nhãn tuyến, cần phải cho ta tại trong vòng 3 ngày thăm dò lai lịch của người này. Ta muốn nhìn hắn là người hay là quỷ." Thượng quan Kim Hồng chậm rãi nói ra là, "Vậy hạ, chiến giả có tin tức sao?" Thượng quan Kim Hồng vừa nhìn về phía Đông Phương Lãng không có lão nhân gia ông ta luôn luôn hành tung bất định. Đông Phương Lãng cười xấu hổ, chính mình cái này ra ra đều hơn một trăm mười tuổi, còn cùng đứa bé một dạng chạy loạn khắp nơi ai, hy vọng lo lắng của ta là dư thừa, rất khó nói sẽ có hay không có người đối phó hắn. Vạn Bảo Thương Hội, Khương Phong ngồi tại trong phòng tiếp khách, bên cạnh tương ngồi chính là hội trưởng Phương Nguyệt Minh cùng Phương Mị. Phương Nguyệt Minh len lén đánh giá Khương Phong, âm thầm may mắn quyết định ban đầu là bực nào anh minh, mà Phương Mị thì thu liễm tất cả mỹ thái, một mặt sùng bái mà nhìn chằm chằm vào Khương Phong không rời mắt. Thiếu niên này đã trưởng thành đến để nàng ngưỡng vọng trình độ Phương hội trưởng, ta có việc muốn nhờ ngài hỗ trợ khương phong bình tĩnh nói đối phương mỹ ánh mắt lựa chọn làm như không thấy ninh vương mời nói giúp ta điều tra một chút hoàng phi long Tháng gần nhất bên trong tiếp xúc qua người nào còn có diêm lệ cùng tống tinh ngấn lai lịch về phần thù lao nhà khương phong nhìn chằm chằm phương nguyệt minh bao nhiêu linh thạch ninh vương nhiệm vụ của ngươi ta tiếp năm ngày cho ngươi kết quả về phần thù lao ta nghe nói ninh vương lần này đi xích long dãy núi thu được không ít đồ tốt không biết có thể hay không dứt bỏ một hai cho ta cùng tiểu nữ nói xong phương nguyệt minh cùng phương Mị đứng lên hướng về khương phong thật sâu làm vài chào lao hồ ly còn có tiểu hồ ly khương phong thầm mắng Quả nhiên hành động của mình không có trốn qua đối phương nhãn tuyến đủng Đủng, Hai cái bình ngọc nhỏ bỏ vào Phương Nguyệt Minh cùng Phương Mị trước mặt hai giọt chân long tinh huyết ở ngay trước mặt ta ăn vào đi. Hai người lại hỉ. Phương Nguyệt Minh không nghĩ tới Khương Phong thật cam lòng cho mình hai người bảo vật quý giá như thế linh vương yên tâm. Chuyện của ngài chúng ta biết không nhiều, mà lại một chút không nên bị người phát hiện vết tích chúng ta cũng thay ngài thanh lý đi. Về sau tuyệt đối không ai có thể điều tra đến ngài những đầu mối này. Tốt. Khương Phong thỏa mãn gật gật đầu. Ta chờ các ngươi tin tức tốt. Gặp cha con hai người đã nuốt vào chân long tinh huyết, Khương Phong quay người đi ra vạn bảo thương hội nhìn qua khương phong bóng lương rời đi phương minh nguyệt như có điều suy nghĩ mị nhi ngươi có thể hay không dừng lại ta biết ngươi muốn nói cái gì không có khả năng bốn lại qua hơn mười ngày thiên võ đế quốc từng cái thành thị ở giữa truyền tống trận khôi phục vận hành thiên võ học viện cũng khôi phục dĩ vãng bình thường học tập trật tự mặc linh nhi lại không có thể lười biếng bị phụ thân mặc thiên thành từ trong nhà chạy về lần này cùng với nàng cùng đi trừ đường đệ mặc Nhàn, còn có mặc Nhàn phụ thân mặc phi chúc mừng ninh vương mặc phi vừa thấy được khương phong lập tức theo quy củ thi lễ một cái sau đó từ trong nạp giới xuất ra một cái hộp gấm ninh vương đại ca của ta đưa cho ngươi lễ vật. Khương Phong cũng không có khách khí, cười nhận lấy đây là bảo bối gì, vừa nói một bên mở ra hoa, trong hộp gấm quang mang lóe lên, một cái toàn thân lượng ngân sắc côn bằng phiêu phủ ở Khương Phong trước mắt, đây là nhà chúng ta mô đen mới nhất phi hành cơ con thú, vạn lý bằng, một ngày một đêm có thể bay và dặm. Cái gì? Khương Phong thật sự là ngây dại. Cái này nên được cho phi hành pháp bảo đi. Mặc dù mình chưa thấy qua, nhưng ngẫm lại bất quá cũng như vậy, chính là nó tiêu hao có chút cao, một canh giờ 200 linh thạch thực phẩm. Ngoa tạo. Khương Phong xoa điểm tướng hộp ném lên mặt đất. Trên người mình ngược lại là có chừng trăm vạn linh thạch tự phẩm nhưng bay một ngày liền muốn hơn hai linh thạch thực phẩm, đó cũng là đau lòng rất đa. chương bốn trăm năm mươi tám. tẩy kinh phạt tùy. chương bốn trăm năm mươi tám, tẩy kinh phạt tùy Ninh vương cũng không nên xem thường nó, dùng qua nó về sau, ngài liền sẽ phát hiện giá trị của nó nói. mặc phi đưa tay tại vạn lý bằng đầu một chút, liền nghe kéo kẹt kéo kẹt một trận vang động, vạn lý bằng biến thành một cái dài ba trượng rộng hai trượng, cơ quan cự điệu nơi này có nó sử dụng nói rõ, đi lên thử một chút đi nói. mặc phi lại đưa qua một viên ngọc giản. một lát sau, cương phong dạng chân đi lên, ngón tay liền chút siêu một tiếng, vạn lý bằng xông lên mây xanh. Trước mắt đóa đóa mây trắng phi tốc lướt về đằng sau, tiếng gió bên thai gào thét, Khương Phong cảm giác mình bị một cỗ lực lượng vô hình hướng về sau kéo mạnh. Vạn lý bằng càng bay càng nhanh, trung quanh đám mây đã trở nên dị thường mơ hồ, chỉ còn lại có một đầu màu trắng rải sáng quá nhanh. Dạng này tốc độ phi hành đã siêu việt nguyên anh cảnh. Khương Phong hô to không thể tưởng tượng nổi, mặc ra cơ quan thuật quả nhiên bê gớm. Tại cái này vạn lý bằng trên thân, không riêng gì vận dụng huyền diệu cơ quan thuật, hơn nữa còn dung hợp cao siêu thuật lực khí. Nếu như đổi thành chính mình, lấy tốc độ như vậy phi hành một cách giờ, chân khí toàn thân khẳng định đã sớm khô kiệt xoát xoát khương phong lại liên tục thí nghiệm mấy cái độ khó cao phi hành động tác lúc này mới đưa nó vững vàng đắp xuống trong tiểu viện rất không tệ tạ ơn mặc gia chủ khương phong trịnh trọng nói tiếng cám ơn ninh vương khách khí đại ca của ta nói nếu như không phải ninh vương mặc gia chỉ sợ đã gặp bị thương nặng lại càng không có về sau tiếp quản lăng gia cùng hoàng đế tứ phong bách gia chi vương xưng hào đã bị đại ca của ta làm thành bảng hiệu treo ở gia tộc cửa ra vào đây chính là mặc gia chưa từng có vinh quang mặc phi lại lấy ra một viên nạp giới đây là ngài hàng đặt theo yêu cầu mười ba bộ cơ quan chiến giáp lúc đầu theo kế hoạch hôm nay là không làm được Nhưng là từ khi chúng ta chiếm đoạt Lăng Gia, ngược lại là từ bọn hắn cơ quan thuật ở bên trong lấy được không ít dẫn dắt. Không những đối với lúc đầu bản vẽ tiến hành đại lượng lưu hóa, còn dựa theo sớm định ra giao hàng thời gian chế tạo gấp gáp đi ra. Đại ca nói, từ Lăng Gia lấy được tài nguyên ngại khả năng cũng chứng mắt, liền không chia cho ngài, nhưng cơ quan này chiến dắp còn lại tiền hàng, chúng ta cũng không muốn nữa rồi. Khương Phong đại hỉ, mau đem nạp giới nhận lấy. Hắn cũng không phải bởi vì tiết kiệm linh thạch, mà là bởi vì chính mình liền muốn bồi thác bạn Hồng Liên đi khố giúp thành cũng không biết bao lâu mới có thể trở về, có cơ quan trấn giáp, chính mình đám huynh đệ kia tỷ muội trí ít tại trên an toàn có càng lớn bảo hộ còn có chính là khuyển tử mà Phi nói, đem Mạc Nhàn kéo đến bên người, "Ta liền một đứa con trai này, trong nhà cho làm hư, hiện tại ta đem hắn giao cho Ninh Vương." Mạc đánh mặt mắng, "Khương Phong lão đại, không, Ninh Vương, ta về sau liền cùng ngài la lộn." Mạc Nhàn hi cười sung Khương Phong hành thi lễ linh nhi của đường, "Một hồi người đem hắn giao cho đại tỷ, để hắn sau khi học xong tiếp nhận tán khốc nhất huấn luyện. Phụ trọng, tốt trưng, trọng lực phát triển, một dạng tới trước 2 tháng." "A, lão cha, ta muốn về nhà." bốn đợi mặt phi bọn người rời đi khương phong khỏe miệng nổi lên một vòng ý cười hắn nghĩ nghĩ thân ảnh nhoáng một cái trực tiếp xuất hiện tại ngay tại đi dạo lưu đồng cùng cao nhu bên người nhị ca tiểu đệ sau đó hai cái hoạt nộn tay nhỏ vặn lên khương phong lỗ thai hử trong nhà không có đợi một khắc đồng hồ liền chạy không còn hình bóng có đáng đánh hay không nhị ca ngươi bao lâu không đến xem ta có phải hay không đem ta đem quên đi không thể không thể hai vị mỹ nữ xin mời bông tay ta có chuyện muốn nói khương phong nết miệng thử nhà không có tranh né nhẹ bông tay không đợi khương phong mở miệng một cái linh lung tinh tế thân thể nhào vào trong ngực của hắn nhị ca sầu lắm Đùng, theo một cái hôn thanh âm cao nhu từ khương phong trong ngực nhảy ra ngoài tiểu nhu ngươi lá gan càng lúc càng lớn ngươi ngươi thế nhưng là đại cô đương lưu đồng bất mãn tay chỉ cao nhu cao nhu túi đầu nhìn một chút sau đó tiến đến lưu đồng bên hai, kỳ hỉ tiểu đồng đừng nóng giận liền lớn hơn ngươi một chút ngươi lưu đồng khí đến thẳng dầm chân cái này chết tiểu nhu cũng không biết thế nào gần nhất cái kia đều vượt qua chính mình đại tỷ nơi này không tiện ngươi chờ một lúc kêu lên tiểu làng cùng thiếu niên đoàn mặt khác mấy cái đều đến ta tiểu viện đi Ta có chuyện trọng yếu muốn nói nói xong, Khương Phong nhanh như chớp không thấy. Hai cái này tiểu ni tử, nói chuyện càng ngày càng không khách khí, chỉnh chính mình cũng lung túng. Một khắc đồng hồ sau, thiếu niên đoàn 14 người tổ rốt cục lại tụ lại ở cùng nhau thư phòng. Ngươi bây giờ có thể phong quang, thực lực cũng mạnh đến mức không biết lên giới. Ngươi nói một chút, để cho chúng ta làm sao bây giờ, đường sắt cao tốc núi cẩm cây kia thép dòng bản lòng côn, nhìn xem Khương Phong không còn gì để nói. Hán cảnh giới bây giờ là kim đan cảnh hậu kỳ đỉnh phong cũng là còn lại trong 13 người cảnh giới cao nhất, mà lại tại giao long trong bảng xếp hạng thứ 58 vị, nếu như đặt ở một cái khác hoàn cảnh bên trong, cũng coi là người nổi bật tồn tại. Nhưng là hắn vừa nghĩ tới Khương Phong thành tựu, liền cảm thấy không có đuổi theo động lực trên con đường tu luyện, làm tốt chính mình, không quản người khác. Khương Phong cười một tiếng, hắn cũng không có tận lực a đuổi đường sắt cao tốc núi, bởi vì hắn cũng không biết làm sao đi a đuổi hẳn là qua không được bao lâu, học viện liền sẽ có an bài mới, hy vọng các ngươi đều bắt lấy cơ hội lần này, hảo hảo rèn luyện chính mình. Sau đó ta cho các ngươi 7 ngày thời gian, trong 7 ngày này, ta sẽ một mực cùng các ngươi cùng một chỗ dùng một chút thủ đoạn phi thường giúp các ngươi tăng thực lực lên cùng ta đi đỉnh núi đám người đại hỷ đặc biệt là tiền tiểu nga mấy cái tiểu nha đầu trên đường đi kỵ kỵ cha cha nói không ngừng đỉnh núi này chính là lúc trước hương phong những nhân sâm này gia nhập học cuối cùng khảo hạch lúc ngọn núi kia đỉnh núi là bình ba mươi mấy triệu phương viên trừ dài rác mấy khối cự thạch bên ngoài cây cối đều không có một gốc hôm nay ta trước dùng chân long tinh huyết cho các ngươi tẩy kinh phạt thủy về phần có thể hấp thu bao nhiêu cái này muốn nhìn bình thường tu luyện có hay không lười biếng lời này vừa nói ra tất cả mọi người chấn kinh đến nói không ra lời mặc dù chưa nghe nói qua nhưng khẳng định là đồ tốt. Khương Phong nói xong, cho mỗi cá nhân phát một chiếc bình ngọc, mỗi cái trong bình ngọc đều có một giọt như sôi trào giống như quần cuộn lấy màu đỏ vàng giọt máu. Mà tới được Khương Tiểu Lang cái này, Khương Phong trực tiếp cho hắn một bình mười giọt lao đại lần nữa nhìn thấy Khương Phong, Khương Tiểu Lang kích động vạn phần nuốt vào nó. Khương Phong một tiếng gào to, mười bốn người lên lên hướng lên cái cổ, đem chân long tinh huyết nuốt vào trong miệng. Tẩy kinh phạt thủy cũng không phải dễ dàng liền có thể đạt thành, không có hơn phân nửa khắc đồng hồ, liền có người phát ra kiềm chế tiếng gào đau đớn nhịn xuống. Khương Phong hô to, ngươi bây giờ có bao nhiêu kiên trì, về sau liền sẽ có nhiều thành công. Một khắc đồng hồ sau, hiện trường an tĩnh lại chỉ còn lại có trong gió thô trọng tiếng hít thở cùng keo kẹt cắn răng âm thanh. Khương Phong hướng đám người nhìn lại, chỉ thấy mấy tên thiếu niên đã rút đi áo, lộ ra bên trong to con nhục thân, da thịt bên ngoài bắt đầu có màu đen tạp chất từ từ chống chết. Mấy cái thiếu nữ cũng đều cắn răng kiên trì lấy, chỉ là quần áo đều bị mồ hôi ướt nhẹp, dán sát vào có lồi có lõm thân thể. Bất quá, gian nan nhất thuộc về Khương Tiểu Lang. Hắn đã khôi phục bản thể, cao chừng 2 trượng đại hắc lang cứ như vậy không hài hòa ngồi xếp bằng tại mọi người bên cạnh. Dưới thân thể của hắn, đã thấm đầy đỏ bên trong thấu đen huyết thủy, toàn thân lông xõa như bị mưa to qua, đen nhánh tỏa sáng mặc dù hắn là tứ giai tam tinh nhưng duy nhất một lần nuốt vào mười giọt chân long tinh huyết với hắn mà nói cũng là đạt đến cực hạn thương phong còn có sao trong yên tĩnh đường sắt cao tốc núi thanh em run dày chuyển đến chương bốn trăm năm mươi chín độ kiếp chương bốn trăm năm mươi chín độ kiếp đường sắt cao tốc núi run dày đứng lên trong ánh mắt tràn đầy khát vọng chỉ cần ngươi có thể kiên trì ta bao no đúng lại là hai giọt chân long tinh huyết thả tới đường sắt cao tốc đường núi trực tiếp qua một ngụm nuốt xuống a như dã thú mà hống lên lần nữa phiêu đãng tại đỉnh núi nhị ca ta cũng muốn. cao nhu toàn thân quần áo sớm đã ướt đẫm nhưng nàng đã không để ý tới những này đừng nhìn nàng bình thường cả ngày tùy tiện như cái vô nao nha đầu nhưng đầu khớp xương lại trời sinh một cô không chịu thua sức mạnh đồng dạng nuốt vào hai giọt chân long tinh huyết cao nhu hồn trên thân bên dưới bắt đầu tràn ra hoàn toàn mông lung huyết vụ giống một cái cao hơn mười trượng cự viên hư ảnh ở sau lưng nàng lóe lên một cái rồi biến mất lại nhìn cao nhu hai mắt đột nhiên mở ra tinh hồng trong đồng tử hai cái kim cương cự viên ngửa mặt lên trời gào thét khư phong cũng cho ta một bình lưu đại bằng một nghe răng trong kẽ răng có huyết thủy chảy ra Lúc đầu hắn chính là thiếu niên đoàn bên trong người lưu gia bên trong mạnh nhất một cái, trước hết nhất luyện hóa xong giọt thứ nhất chân long tinh huyết, cũng hợp tình hợp lý Khương Phong đại ca, cũng cho ta một bình, nói chuyện chính là Lôi Tử Yên không sai. Khương Phong trong lòng đối với cái này bình thường không thích nói chuyện tiểu cô nương tán thưởng không thôi. Từ khi nàng tiếp nhận Lôi thuộc tính gia tộc truyền thừa, cảnh giới cũng dần dần đuổi theo, hiện tại cũng đã là kim đan cảnh hậu kỳ còn có ta. Ta cũng là, bốn. Một canh giờ trôi qua, mỗi khi có người luyện hóa xong giọt thứ nhất chân long tinh huyết, Khương Phong liền lập tức đưa lên giọt thứ hai, giọt thứ ba lão đại ta còn có thể lại kiên trì một vòng vừa giúp tư chất kém nhất tư mã dung ăn vào giọt thứ hai chân long tinh huyết, khương tiểu lang nơi đó cũng rốt cục hoàn thành mười giọt chân long tinh huyết hấp thu tiểu lang. đừngội, ngươi cùng bọn hắn không giống với, ngươi chỉ có triệt để luyện hóa những này chân long tinh huyết mới có thể hoàn mỹ cải thiện nhục thể của ngươi. khương phong vừa cười vừa nói, cũng đem một sợi hỗn độn chi khí đánh vào khương tiểu lang thân thể. yêu thú cùng người khác biệt, nếu như trong thân thể tồn tại vẫn chưa hoàn toàn áp chế những yêu thú khác huyết dịch, liền sẽ là tu luyện về sau trôn xuống thai hỏa. lớn nhất khả năng chính là bởi vì huyết mạch không tinh khiết tạo thành điên cuồng, cuối cùng mất đi nhân loại lý trí một lần nữa biến trở về màn đêm buông xuống. Khương Tiểu Lan còn tại nhắm mắt ngồi xuống. Trải qua vừa ba ngày hấp thu, cái kia mười dọn chân long tinh huyết bên trong ẩn chứa long khí đã hoàn toàn che giấu hắn yêu khí. Bình tĩnh, tự nhiên, nội liễm, buông lòng, cùng con người thực sự không khác nhiều. Những người khác sớm đã tử trong trạng thái tu luyện đi ra ngoài, đây là Khương Phong yêu cầu, bọn hắn hoàn thành vòng thứ hai luyện hóa hấp thu, thân thể đã không chịu nổi gánh nặng. Hiện tại là bọn hắn vui vẻ nhất thời điểm bởi vì Khương Phong đã tại bên cạnh đống lửa vì bọn họ bắt đầu nướng thịt rồng mười ba song sáng lấp lánh con mắt nhìn chằm chằm bị nướng đến từ từ bước lên dầu khối thịt toàn bộ tràng diện lộ ra khẩn trương cùng không khí quái dị ha ha ha đều buông lỏng chút bao no. Khương Phong cười to chỉ chốc lát sau trong không khí bắt đầu phiêu đãng lên say lòng người hương khí còn có không che giấu chút nào nuốt âm thanh lão đại cũng cho ta lưu một chút lúc này Khương Tiểu Lang mở ra cặp kia tam giác mắt sỏi bốn. ngày thứ nhất hiệu quả tu luyện tốt nhất mỗi người tư chất đều có tăng lên rất nhiều đặc biệt là Tư Mã Dung biết mình tư chất so người khác kém cho nên tu luyện được đặc biệt dụng tâm rốt cục tại một ngày này sau khi kết thúc, tư chất của nàng đuổi theo, cùng những người khác cơ bản cùng nhau bình. Liên tiếp ba ngày, những người này đều đang lặp lại một việc, đó chính là tăng lên điên cuồng tư chất. Lấy bỏ ra 200 giọt chân long tinh huyết làm đại giá, Khương Phong cuối cùng đem tư chất của bọn hắn ổn định tại gần như yêu nghiệt trình độ cũng liền dạng này. Khương Phong từ bỏ để bọn hắn tiếp tục hấp thu chân long tinh huyết suy nghĩ. Mỗi người thiên phú điều kiện tiềm lực có hạn, đến trình độ nhất định sau lại muốn dựa vào ngoại lực tăng lên cơ hội là không thể nào. Hôm nay nội dung là biểu hiện ra mỗi người các ngươi tu luyện công pháp cùng chiến kỹ, có cái gì hoang mang nói ra chúng ta cùng một chỗ giải quyết. Mặt khác, ta chỗ này còn có một số cất giữ, nếu có thích hợp, có thể cầm lấy đi tu luyện. Về phần tiểu lang ngươi đến, nói, Khương Phong đem đại hắc lang kêu một cái chỗ không người, ném cho hắn một viên nạp giới trong này, là ta thay ngươi thu thập một chút đặc thù đồ tốt, hấp thu về sau ngươi hẳn là có thể tấn cấp đủ dài. Thật sao? Ta ơn lão đại nhiều. Viên kia trong nạp giới có những ngày này Khương Phong cho hắn để giành được tám bộ hóa thần cảnh thi thể, trong đó chỉ là phản điển cương vị này, miết bản cảnh đại năng, liền có thể bù đắp được mặt khác bảy người, lại là hai ngày đi qua. Thiếu niên đoàn thành viên khác tại Khương Phong kiên nhẫn tỉ mỉ trợ giúp bên dưới, trên việc tu luyện thu được tiến bộ cực lớn. Cũng không phải nói học viện đạo sư dạy không được há, mà là Khương Phong đối với những người này quen thuộc hơn, càng có thể bắt lấy mấu chốt của vấn đề ngày thứ 6. Hôm nay nội dung chắc hẳn sẽ để cho các ngươi phân trần nói. Khương Phong cầm lên 13 cái bình sứ, mỗi cái bình sứ đều có 10 giọt tòng long màn bên trong có được linh dịch. Theo Khương Phong suy tính, mỗi một giọt trong linh dịch tận chứa linh khí có thể dùng khủng bố để hình dung, đủ để bù đắp được một viên linh tinh đây là linh dịch phi thường hi hữu. Hôm nay các ngươi liền muốn dùng nó đến tấn cấp kim đan cảnh đỉnh phong chỉ có đem kim đàn tu tới viên mãn, về sau tấn cấp nguyên anh cảnh mới có thể nước chảy thành sông. Nói đến đây, Khương Phong lại chuyển hướng đường sắt cao tốc núi, hôm nay mục tiêu của ngươi là tấn cấp nguyên anh cảnh. Một hồi chính ngươi tìm một cái sơn cốc, tránh khỏi ở chỗ này ảnh hưởng người khác. Nhớ kỹ, một giọt đầy đủ. Ách, đường sắt cao tốc núi đầu tiên là đại Hỉ, sau đó nhìn thấy Khương Phong ghét bỏ ánh mắt, tức giận đến hắn nắm lấy bình sứ, chạy như bay. Lúc ban đêm, trên bầu trời đột nhiên mây đen ngập đầu, sấm sét vang dội. Lôi kiếp tới. Hai người lôi kiếp đồng thời đến. Khương Tiểu Lang cùng đường sắt cao tốc núi phân biệt đứng ở một cái sơn cốc hai đầu một người đầy người lông sói, như là mặc sắt thép chế thành áo giáp, một người cầm trong tay thép dòng bản lòng côn, nhìn bầu trời, kiệt ngạo không ai bị nổi. Khương Phong bọn người đứng tại đỉnh núi, an tĩnh nhìn phía xa hai người. Những tiểu cô nương kia càng là thợ mạnh cũng không dám, é sợ cho quấy nhiều đến độ kiếp hai người vanh. Vanh, hai đầu màu tím lôi xả từ trong tầng mây bốn lượn xuống, chuẩn xác hướng lấy hai người đỉnh đầu bổ tới cái này khác biệt cũng quá lớn. Khương Phong hồi tưởng lại mình tại huyện thế trong đảo nguyên độ kiếp tràn diện, chỉ là đỉnh đầu kiếp vân liền có trăm trượng dài, đầu thứ nhất lôi điện liền tiếp cận chứng vị phẩm chất, mà bọn hắn muốn, lôi quang chiếu sáng khương tiểu lang thân thể. Tay chân của hắn bên trên chẳng biết lúc nào sinh ra đen nhánh lân phiến cho ta diện. Khương Tiểu Lang dọc không trung, trực tiếp dùng thân thể đi nênh đón đạo kiếp lôi thứ nhất nhìn người có thể làm khó dễ được ta. Đường sắt cao tốc sơn giã vung vầy thép dòng bản lòng côn, hướng về đỉnh đầu cái kia đạo to như ngọn cái thiểm điện đập tới. Vô hình, Hai tiếng nổ mạnh gần như đồng thời truyền đến. Khương Tiểu Lang trực tiếp bị kiếp lôi đánh vào mặt đất, mà đường sắt cao tốc núi thì thân thể cứng đờ, bị bắn bay ra xa mười mấy trượng thông khoái. Hai người cười ha ha, đứng lên, lại lần nữa nghênh đón tiếp lấy.